c h ư ơ n g 411. dễ nói a l a o công sao ngươi lại tới đây vừa từ phía trước sân khấu hoàn thành đơn giản tập luyện đi về tới chu t h u â n k h à n h bỗng nhiên đã nhìn thấy bành hướng minh thế mà chính ở phía sau đài đâu cười hì hì nhìn xem mình lúc ấy liền hai mắt t a sáng lập tức liền bay chạy tới c h â m một chút c h â m một chút bành hướng minh ngược lại g i ậ t này mình dựa theo chính nàng tính toán thời gian hiện tại hẳn là hai tháng ra mặt nghe nói là rất dễ dàng sinh non bành hướng minh là đem tân kỷ nguyên khoa học kỹ thuật đầu tư bỏ vốn sự tình hơi xử lý ra một cái đầu đuôi đến liền tranh thủ thời gian bay tới nhìn nàng nhưng không muốn bởi vì mình đến đem hải tử cho làm hết rồi. Chu Thuấn khanh hai tay treo cổ của hắn, cười hì hì, không có chuyện, cũng không dễ dàng như vậy. Nói đến đây, tạm n g ừ n g nàng mang thai sự tình, tạm thời còn bí ẩn cực kỳ. Trước đó không lâu vừa mới náo ra đến Bành Hướng Minh đã có một đứa bé sự tình, sự tình đến bây giờ miễn cưỡng xem như chìm xuống, cũng hoặc là nói là mọi người tại ngầm thừa nhận tiếp nhận Bành Hướng Minh hoa tâm lãng tử người thiết tình hùng dưới, trên cơ bản tiếp nhận lối nói của hắn, nhưng cũng không có nghĩa là hắn Bành Hướng Minh liền thật có thể tam thế tứ thiếp, động một chút lại có những nữ nhân khác lại mang thai con của hắn. hậu trường nhưng khắp nơi đều là người. Không ít bạn nhảy diễn viên, nhạc thủ đều là giống như nàng, vừa hoàn thành tập luyện trở về. Diễn xuất mới quản lý cố ý đi tới, xoay người cùng Bành Hướng Minh nắm tay, nhưng cái khác bạn nhảy, nhạc thủ cái gì, liền phần lớn đều cùng Bành Hướng Minh không thế nào quen, không quá dám đụng lên tới. Mặc dù lấy bọn hắn thân phận của những người này cùng địa vị, cũng không biết Bành Hướng Minh hiện tại đã tay cầm một nhà đánh giá giá trị trăm tỷ công ty lớn, đã coi như là tấn cấp tư bản đại lão, nhưng đơn thuần chỉ là Bành Hướng Minh lúc ấy lập tức tại trong vòng giải trí địa vị đối bọn hắn mà nói, liền đã rất là cao cao tại thượng. đương nhiên, dưa liền vẫn là phải ăn. Chu Thuấn Kha n h t ừ không phủ nhận nàng cùng Bành Hướng Minh là tình lữ quan hệ, Bành Hướng Minh cũng không phủ nhận qua, chỉ là cũng từ không công khai thừa nhận chính là, bây giờ nhìn Chu Thuấn Kha ngọt h n ngào địa r ú c vào trong ngực hắn, chuyện này còn phải nói sao? Tất cả mọi người len lén nhìn về bên này, nhưng Bành Hướng Minh rất nhanh liền ôm Chu Thuấn Kha n tiến h diễn viên chính nghỉ ngơi ở giữa, ngay cả Chu Thuấn Kha n h trợ lý đều bị ngăn tại bên ngoài, hai cái mặt không thay đổi bảo tiêu hướng c n m một trạm, chỉ để ngăn cách tầm mắt của mọi người. Bọn hắn rất không cao hứng, ta đem rất nhiều phía trước mấy trạm thiết kế rất nhiều trên phạm vi lớn động tác đều cho hủy bỏ, bọn hắn rất sợ phiếu sẽ bán không tốt, hoặc là mê ca nhạc sẽ không hài lòng. ta mới mặc kệ bọn hắn, không được mọi người nhất p h á c h lưỡng tán, không h á t chính là kỳ h ỉ nhưng bọn hắn lại không bỏ được, đành phải tùy theo ta. bên ngoài rất nóng, tập luyện cũng mệt mỏi, Chu Thuấn k h a n h vừa rồi nóng lên một thân mồ hôi, tiến phòng nghỉ về sau, trước hết chạy tới đơn giản vọt vào tắm, sau đó chỉ bộ cái lớn áo thun liền lại chạy đến, cũng mặc kệ lộ hàng không đi ánh sáng, ngồi Bành Hướng Minh trên đùi, ôm cổ cùng hắn nói chuyện, đương nhiên Nhi tử ta trọng yếu nhất, đặc biệt ý, cũng có thể là nữ Nhi nha. Bành Hướng Minh nói nàng, nàng mặt mày h ớ n hở, nữ Nhi cũng tốt, nữ Nhi theo bà bà. Bành Hướng Minh b ệ t cười. Tại nàng trên m ô n g đập một thành, n g ư ờ i tốt xấu thân dưới mặc một bộ, nhưng nàng không để ý, nóng, ta hận không thể một kiện đều không mặc đâu. Nhưng ngay lúc đó, nàng phát hiện bành hướng minh tại vào cái mông của mình, trứng mắt lập tức run r u ộ t ấn xuống, không được, tuyệt đối không được. Lúc này ngược lại tranh thủ thời gian nhảy xuống tới, ta đi mặc quần áo, t r a đổi lại nhà ý chỉ dịu t h ư ờ n g m ấ y mới lại chạy về đến, cười hi hi n ú n g n h ị u bác sĩ nói đến 4-5 tháng về sau mới được, cũng không dám để ngươi làm m u ta vẫn là mặc vào đi. Cha cha, nàng tháng 6 phần vừa mới tốt nghiệp, vừa mới 22 tuổi tròn mà thôi, thế mà như vậy hiếm có hai tử. nghị sinh b é c o n tại lập tức cái niên đại này cô gái trẻ tuổi bên trong tới nói, cũng coi như phần độc nhất mà. Tả Hưu chỉ là tập luyện, nàng tắm xong cũng đổi quần áo, hai người liền muốn cùng ra ngoài ăn cơm, kết quả diễn xuất mới quản lý liền canh dự ở diễn viên chính cửa phòng nghỉ nơi bên ngoài, xem xét cửa mở ra, hai người đi tới, hắn lập tức liền lại dính sát, Phương t h à n h Quân cũng không tốt ngăn cách hắn, hắn liền không ngừng nuốt m ô n g ngựa, còn nói, đã tới, Hướng Minh, không bằng ngươi cũng hỗ trợ khách mời một thành, đi lên hát một bài. Bành Hướng Minh nghĩ nghĩ, vượt quá ngoài ý liệu của hắn, thế mà nhẹ gật đầu, cũng được, vậy liền hát một bài, quản lý đại hỉ. Bành Hướng Minh trước đó ngay cả tiết mục cuối năm đều không bên trên, hướng phía trước số. Đại khái là tại một năm trước đó một cái tống nghệ tiết mục bên trong, thanh sướng qua hai tay điệu hát dân gian. Sau đó liền là trước kia tại tương tiêm tiêm thủ trận buổi hòa nhạc bên trên, hắn làm ộ t thanh khách quý. Về phần trước đó công phu đ ừ n g diễn, cái kia là không bàn vẽ, cũng không trực tiếp, mà lại người xem số lượng rất có hạn, cho nên nghiêm chỉnh mà nói, đừng nhìn là trong nước n ổ i Tiếng nhất ca sĩ, nhưng kỳ thật hắn đã hơn một năm không chút tại trường hợp công khai chính thức biểu diễn, mà hắn ra sân là nhất định sẽ đốt bạo toàn trường. Quản lý đại hỉ mà đi, quay đầu nghiên cứu tiết mục sắp sẽ đi. cân nhắc b à n h hướng minh tại giới k h giang hồ địa vị cũng tốt vẫn là cân nhắc hắn xem như một cái kinh hỉ lớn cũng được đều chú đ ị n hắn h nhất định phải tại cuối cùng thời đoạn áp trụp ra sân nhưng hắn không biết b à n h hướng minh sở dĩ đáp ứng không phải là bởi vì bọn hắn diễn xuất phương diện từ lớn càng không phải là bị hắn cho thuyết phục chủ yếu là bởi vì lúc trước tương tiêm tiêm buổi hòa nhạc trận đầu b à n h hướng minh liền đi về sau chu thuấn khanh một hơi k ý đến 18 t r ậ n buổi hòa nhạc cũng bắt đầu diễn xuất thời điểm b à n h hướng minh ngược lại bị sự tình khác cho vấp dừng tay chân thế mà không thể quá khứ cho chân c h n bãi liền cố ý lúc này tới cho bổ sung đi đi ra bên ngoài công cộng phòng hóa trang không ít người chính tại cười cười nói nói nói chuyện hiếm trông thấy bành hướng minh đi tới lại có bốn người hô phần phật đứng dậy là đặt chân liệu gia nhạc bọn hắn gần nhất tính rất đỏ mà lại cũng là đồng môn cho nên không riêng tương tiêm tiêm buổi hòa nhạc liền ngay cả chu thuấn khanh buổi hòa nhạc cũng cố ý mời bọn họ chạy tới làm khách quý bọn hắn hiện tại đỏ lên ở bên ngoài hơi có chút kiệt ngạo chi danh làm dốc n nha phong cách tính nết bên trên giống như liền là đến cùng khác ca sĩ có chút không giống không phải hiện không xuất từ mình rất n h u giống như nhưng lúc này bọn hắn q u y c ủ cực kỳ ông chủ tốt ông chủ tốt bốn người tuần tự không người nghiêm túc chào hỏi, Bành Hướng Minh ngược lại kinh ngạc, không phải nói các ngươi vừa rồi đã về quán rượu sao? Hắn vừa tới thời điểm, tại diễn viên cửa vào địa phương, thấy được bọn hắn người đại diện, người đại diện xem xét xuống xe lại là Bành Hướng Minh, liền tranh thủ thời gian tiến tới nói chuyện. Bành Hướng Minh hỏi một chút mới biết được, đặt chân liệu giản nhạc tham gia xong tập luyện về sau, đã đi về trước, ngược lại là không nghĩ tới, lại cố ý chạy về đến chào hỏi. Bốn người trên mặt hiện lên một vòng có chút xấu hổ. Đối Chu Thu Thanh, bọn hắn đương nhiên không dám có cái gì tính tình, nhưng mọi người cũng chưa nói tới thâm giao. cũng chỉ là tới chạy thương diễn tờ danh sách kiếm tiền mà thôi. đó là đương nhiên là tập luyện xong liền rút lui. nhưng bọn hắn làm như vậy, cùng làm như vậy lại bị nhà mình ông chủ phát hiện, còn là không giống nhau. chu tuấn khanh cùng ông chủ quan hệ thế nào, tất cả mọi người lòng dạ biết rõ. ê, cái kia, bọn hắn có chút ta đúng. b à n h hướng minh cũng đã khoát tay á o được rồi, chưa ăn cơm đâu a. ban đêm ta mời khách, chờ một lúc một khối đi ăn cơm. cùng chu tuấn khanh có nhiều thời gian dính nhau, cũng không phải cái gì nóng nảy sự tình. đặt chân liệu d à n nhạc hiện tại cũng coi là mình phía dưới cây dụng tiền một trong, đã đủ phải, vẫn là phải hơi lôi kéo một chút. gặp n h Hướng Minh không so đo, bốn người đều nhẹ nhàng thở ra, tranh thủ thời gian đáp ứng, cảm ơn lão b ả n Kết quả không đợi mọi người đi ra ngoài, Phương t h à n h Quân lại đuổi theo, đưa qua điện thoại di động, Đông tổng. Bành Hướng Minh nhận lấy, u, Đông tổng. Hướng Minh, ngươi đến thường cắt rồi. Đầu bên kia điện thoại, Đông Dương Minh thanh em ngoài ý muốn mang theo một ít xa suốt tinh thần. Ngươi tin tức này cũng quá nhanh đi, từ chỗ nào biết đến? Đông Dương Minh nghe vậy ha ha cười một tiếng, ngược lại là không có tâm tình gì vằng o n g nói thẳng, chúng ta đ ạ i tại Thuấn k n h buổi hòa nhạc bên kia có phóng viên, có người đập tới ngươi. Bành Hướng Minh a một tiếng. cái này đều được, ta đã rất cẩn thận. Đông Dương Minh lại cười cười, cái này tính là gì, làm truyền thông, khả năng lực cũng không có, duy chỉ có đối với các ngươi những minh tinh này độc tính, là nhất định nắm giữ được Nhất Thanh nhị sở. Bành Hướng Minh cười cười, không trả lời. đúng a, truyền thông ở phương diện này đúng vậy sát thực lợi hại. ban đêm có rảnh a, ta làm chủ, h ợ p gặp. đây, ta là tới dọ xếp ban, ban đêm muốn mời công ty của chúng ta mấy người ăn cơm. không đợi Bành Hướng Minh đem lời đều nói xong, Đông Dương Minh đã lên tiếng đánh gãy, không sao. vậy ta liền trước đi qua c ỏ ngươi một trận đi, không ngại thêm đ ô i đùa a. ta, người ta đều đem nói được cái này phần lên. Bành Hướng Minh lúc này ha ha cười một tiếng, người lời nói này, ngươi đến. Nhưng ta đem lời nói đằng trước, không thể uống rượu, ta ban đêm muốn lên n à i Không có vấn đề, không uống. Chờ làm xong, đến mai ta chiêu đãi ngươi, chúng ta lại uống một chút. Hôm nay liền thuần túy tâm sự. Vậy được, ngươi đến. Ta quay đầu để Thành Quân đem định vị phát cho ngươi. Tốt. Chờ cúp điện thoại, đưa di động trả lại Phương Thành Quân. Bành Hướng Minh không nói nữa, mai cho đến sau khi ra ngoài lên xe, hắn mới hỏi Phương Thành Quân, Nam Vương mạng truyền hình bên kia, gần nhất có cái gì mới động tĩnh. Phương t h à n h Quân ngồi phía trước sắp xếp tay lái phụ, nghe vậy quay đầu, có chút mộng, không có a. t a bên này không nghe nói cái gì tin tức mới. Bành Hướng Minh nhẹ gật đầu, không tiếp tục hỏi. Hắn chẳng qua là cảm thấy Đông Dương Minh ngữ khí có chút rất không thích hợp. Không đến 5 giờ chiều, mọi người liền tất cả ngồi xuống, buổi hòa nhạc 7 giờ 50 bắt đầu, phải thật sớm ăn cơm quá khứ đợi lên sân khấu, mà lại cả bản ca sĩ cũng đều là ban đêm liền muốn lên đài, cho nên cố ý tránh đi bản địa phong vị t i ệ m ăn, tìm nhà hoài dương đồ ăn, đ ể m đồ ăn cũng đều thiên một m ạ n g Chờ Đông Dương Minh chạy tới, liền để mang thức ăn lên, trực tiếp ăn cơm. đặt chân liệu giàn nhạc không có bọn hắn ở trước mặt người ngoài biểu hiện được như vậy k i ế t n ạ o kỳ thật rất c ó ánh mắt ông chủ muốn mời ăn cơm lập tức liền ngoan ngoãn đến mà lại tựa hồ là phát giác được nam phương mạng truyền hình vị kia lão tổng có lời muốn nói ăn cơm xong bọn hắn lập tức liền đưa ra cáo tử đi trước chu tuấn khanh cũng không s ố t ruột liền vững vàng ngồi nơi đó nhìn bành hướng minh cùng đông dương minh nói chuyện tiếm nhưng là đông dương minh chống đều không qua 3 phút liền đỗn nhiên thở dài hướng minh à về sau ta liền muốn thường xuyên tại yên kinh n g ngô không thể thiếu đi trong nhà ngươi ăn trực ăn lời này cực kỳ đột ngột bành hướng minh tâm niệm thay đổi thật nhanh thốt, không có vấn đề. ngươi cứ tới hắn lại thở dài bất đắc dĩ nói ngươi liền không hỏi xem ta đi yên kinh thường ở làm gì bành hướng minh cười cười khẳng định là lên trước thôi nếu không nữa thì liền là các ngươi nam phương mạng truyền hình có an bài khác tóm lại khẳng định là công việc tốt chính là đông dương minh nghe vậy cười khổ cao thăng ha <cười> ha ai bành hướng minh không đáp lời nói chờ lấy hắn đã hắn cố ý muốn chạy tới vậy liền hiển nhiên là muốn nói hắn trầm rãi nói ta rất có thể muốn điều tới đến đỉnh mông hữu tuyến đi làm động sự phó tổng kinh lý bành hướng minh sững s t một chút nghĩ thầm đây tính đi n à y Ninh Mông h ữ u tuyến cùng Nam Phương mạng truyền hình nhưng kém xa. Cái trước là cái mấy năm liên tục h a o t ổ n nghiệp vụ ngày càng nhéo n t đặt mua người sử dụng tiếp tục rơi xuống, lại giá cổ phiếu ngã ngã không nghỉ truyền hình c á c Cái sau lại là trong nước trước mắt lực ảnh hưởng lớn nhất vô tuyến điện võ mạng, không phải một cấp bậc. Huống chi đồng sự, phó tổng giám đốc Kim t h ủ tịch nội dung quan cùng đồng sự phó tổng quản lý hiện nhiên cũng không giống, càng càng không muốn sách. đ ị n h Mông h ữ u tuyến bên kia, nhưng là tuyệt đối chủ triệu uyên t i ế n hạ. Cái này tại sao có thể như vậy? Bành Hướng Minh trên mặt kinh ngạc, m y m ắ y đều không cần diễn. Đông Dương Minh thở dài, nửa là bất đắc dĩ, nửa là phát tiết nói, Chu Triệu y ê n điểm danh để cho ta quá khứ, đi bắt bọn hắn bên hướng kia tống nghệ chế tác, chúng ta bây giờ dù sao cũng là bên hướng kia cổ đông, lúc hợp lại có người tại dưới đ á y liều mạng đỉnh chuyện này, chủ tịch cũng không có cách, đành phải. Ai? k i ê Ngươi ở bên này liền, đồng sự phó tổng giám đốc vị trí sẽ còn tiếp tục giữ lại, nhưng thủ tịch nội dung quan liền khẳng định là giữ không được. Về sau chúng ta bên này khả năng liền là người khác phụ trách cùng ngươi liên hệ, thế thì còn không tính thuần phí tí đi n à y còn bảo lưu lại tùy thời điều về khả năng tới. Bất quá. yêu cầu đem Đông Dương Minh điều tới định Đông h ữ u tuyến chủ chảo tống nghệ tiết mục chế tác, Chu Triệu Uyên cũng coi là dám nghĩ dám làm có đảm phách. Bất quá càng lớn khả năng, hắn hẳn là tại nội bộ đấu tranh bên trong vua. cấp trên có tổng giám đốc kiêm CEO, mặc dù chỉ ở một chút trường hợp công khai gặp qua hai mặt, không có gì xâm nhập giao tình, nhưng từ Đông Dương Minh, Hà Hoan những này nam h ư ơ n g mạng truyền hình nội bộ nhân khẩu chúng nhĩ nghe cũng không có biết, kia là cái rất cứng góc dạng, năng lực cũng rất mạnh, Đông Dương Minh là rất khó lật tung hắn tiếp tục đi lên, thậm chí nói không chừng, hắn đã xem Đông Dương Minh cái này nhân vật số 3 là người khiêu chiến. hết lần này tới lần khác. Đông Dương Minh tại t h ủ tịch nội dung quan trên ghế ngồi đã ngồi thật nhiều năm, người phía dưới lại không biết có mơ tưởng đem hắn đ i xuống dưới, mà lần này nhắm vào Định Mông h ữ u Tuyến Thu Mua, hắn lại là ở giữa thao tác người một t r o n g Tuy nói không phải chiến chi tội, nhưng dù sao vẫn là chưa lại toàn công, không coi là từng có, chí ít không công lao. Cái này một tới hai đi. Bành Hướng Minh cùng hắn thở dài, cười nói, bất quá cũng không có quan hệ, công sự về công sự, việc tư về việc tư. Người ở đâu chỗ ngồi bên trên đều không ảnh hưởng giữa chúng ta giao tình. Đông Dương Minh nhẹ gật đầu, than thở lại thở dài, lại là bỗng nhiên nói, đúng rồi, n g ư ờ i vị kia l ã o nhạt phụ. hắn nhìn xem chu thuấn khanh ngượng ngùng cười cười nói ta nói là đông thắng truyền thông lao đ ớ i đái nhị g bình hắn rất có thể cũng sẽ bị điều tới hắc hai chúng ta thực sự là bành hướng minh sửng sốt một chút vừa định truy vấn hắn lại không nói khoát qua tay được rồi được rồi không nói cái này ta nghe nói ngươi qua đây liền muốn tìm ngươi tâm sự cũng không phải đơn thuần vì n h à d á n h ta chính là muốn hỏi một chút ta nghe nói giang minh phi kia cái gì tần k ỷ nguyên khoa học kỹ thuật ngươi cũng là cổ đông nghe nói cầm cố còn không ít nói càng về sau hắn đẩy mắt cực kỳ hâm mộ b h hướng minh ha ha cười một tiếng g ậ t đầu là có chút cổ phần, ta là chủ tịch mà. Trước đó một hệ liệt tuyên truyền, từ xích thố mở buổi họp báo lúc tính lên, b à n hướng minh đã đang cố ý biết khống chế phát đi ra tin tức, đợi đến thứ phụ lớn người xuống tới điều n g h i ê n một chuyến, trong lòng hắn rất nhiều chuyện xem như rơi ổn, hắn thì càng chú ý phương diện này. Mặc dù người hưu tâm muốn tra, khẳng định vẫn là có thể tra được, nhưng là tại truyền thông đưa tin phương hướng bên trên, lại là trên cơ bản trò phong tỏa ngăn cản. Nhưng là vẫn là câu nói kia, đại chúng không biết sự tình. đối với đạt đến địa vị nhất định người mà nói lại căn bản cũng không tính được bí mật gì, lại h n g chi mình nhập mười mấy ước, chỉ vì ngủ giang minh phi cái này cái q u ọ c b ắ t quái, tại ngành giải trí nội bộ cũng coi là không ít người trà dư tiểu hậu chuyện cười lớn, căn bản không có khả năng che giấu. Đông Dương Minh thân cư nam phương mạng truyền hình t h ủ tịch nội dung quan nhiều năm, đâu có thể nào không biết, lúc này hỏi ra, nhiều nhất liền làm u ố n từ Bành Hướng Minh nơi này đ ạ t được chính miệng căn cứ chính xác từ thôi. Lúc này gặp Bành Hướng Minh gật đầu thừa nhận, hắn lập tức chợt chợt thắng liên tiếp, không thắng cực kỳ h â m mộ, nghe nói chỉ là đầu tư, các ngươi lần này liền trực tiếp lấy được 2 8 0 t t c Dựa theo đánh giá giá trị, Giang Minh Phi thân gia đều trực tiếp hơn 10 tỷ, chắc hẳn ngươi khi đó đầu tư cũng hẳn là thu hoạch tương đối khả a. Kiếm k h ô n g ít. đây chính là người ngoài cuộc có thể giải được độ vật tính hạn chế. Vòng tròn bên trong biết ảnh h ư ớ n g Minh Nện túi tiền nuôi Giang Minh Phi cùng nàng t ấ n Kỵ Nguyên Khoa học kỹ thuật người, thật sự là không ít, nhưng cụ thể đ ậ p nhiều ít, cùng ảnh h ư ớ n g Minh tại Tần Kỵ Nguyên Khoa học kỹ thuật cẩm c ố tỷ lệ là nhiều ít, ngoại nhân là không biết, nhiều nhất liền là đoán. Cái gọi là n ệ tiền mười mấy ức, kỳ thật cũng là đoán, cực điểm khuyết đại mà thôi. Dùng cái này đến biểu thị ảnh h ư ớ n g Minh là cô gái đúng vậy x á c thực không tiếc vốn gốc. chẳng qua là cực kỳ trùng hợp chính là Bành Hướng Minh vẫn thật là đập nhiều như vậy. Mà đối với ngoại giới tới nói, tham dò được Bành Hướng Minh là chủ tịch, nhưng thì thật sự tình gì đều mặc kệ, công ty từ trên xuống dưới hoàn toàn là Giang Minh Phi người đứng đầu quản lý về sau, lớn mật đến đâu suy đoán cũng đơn giản nói đúng là Bành Hướng Minh cầm cố khả năng cũng không so Giang Minh Phi ít hơn bao nhiêu thôi. càng là không hiểu công việc người, thì càng sẽ nói, có thể để cho năm nhà bối cảnh cùng thực lực đều h ù n g h ậ u như vậy công ty, trực tiếp ném ra 280 ư ú đi nhập cổ phần, lại là chung vào một chỗ cầm cố đều không cao hơn một phần h i ể n nhiên, Tân Kỷ Nguyên Khoa Học Kỹ Thuật đứng sau lưng người. là có đại năng lượng, mà người kia h i ể n nhiên không phải là Bành Hướng Minh cùng Giang Minh Phi dạng này Minh Tinh, lại là Minh Tinh, lại đỏ, cũng bất quá chỉ là cái con hắt thôi, nơi nào khả năng chống lên một nhà còn chưa lên thị l i ề n tổng đánh giá giá trị quá ngàn nữ sĩ nghiệp lớn, mà cực kỳ hiển nhiên, tại ngành giải trí nội bộ, không hiểu công việc người là chiếm tuyệt đại đa số, chạy băng điện ô tô, ai hiểu a? Cho nên đều là đoán, đương nhiên, đặt đến địa vị nhất định người, nếu như thật muốn dụng tâm đi nghe nóng, vẫn có thể thăm dò được tương đối tiếp cận tình huống chân thật, rốt cuộc có nhiều thứ kỳ thật căn bản cũng không khả năng hoàn toàn che giấu. nhưng là cực kỳ hiển nhiên. chỉ ít Đông Dương Minh liền không hạ cái k i a tâm tư đi nghiêm túc đánh nghe cái gì. hắn cũng là thuần túy dựa vào đoán. nhưng Bành Hướng Minh cũng không có lòng thổi như b ứ c cũng chỉ là cười ha ha. ngược lại Thuận Đông Dương Minh tâm lý nói, này kiếm là khẳng định kiếm một chút. nhưng món đồ kia cũng chính là cái đánh giá giá trị trong chương mục thôi. cũng không phải đưa ra thị trường cái c h ủ n g loại kia cổ phiếu, nói bán lập tức liền có thể biến thành tiền. cho nên nha, kỳ thật số tiền này còn tung bay đâu. đương nhiên, với ta mà nói, cũng không quan trọng chính là, ta không phát khoản này t ạ i cũng không thiếu tiền không phải. Đông Dương Minh cười ha ha, cái tiêu ngược lại là. lời này liền trên cơ bản hoàn toàn phù hợp trong lòng của hắn đối với chuyện này suy đoán. đương nhiên, kỳ thật hắn đối Tân kỷ nguyên khoa học kỹ thuật phía sau cái kia đại cổ đông vẫn còn có chút hiếu kỳ, nghe nói người kia bối cảnh cực sâu, năng lượng cực lớn, cho nên mới có thể dẫn tới cấp trên đại lãnh đạo đều xuống tới thị sát, giữ thể diện, lúc này mới đưa tới năm nhà công ty lớn đầu tư, nhưng hắn cũng biết, hắn cùng Bành Hướng Minh ở giữa giao tình là có, nhưng chưa hẳn liền thâm hậu đến ngay cả loại này bí ẩn sự tình đều có thể hỏi trình độ, cho nên cũng liền không cần hỏi, i a tự rước l ú n g túng. hắn chuyến này lâm thời tìm bành hướng minh ăn trực kỳ thật mục đích chính yếu nhất vẫn là làm hậu tục sự tình làm nền lúc này mắt thấy nên làm nền đã làm nền đến l ờ i đầu tiên mình bảo mình liệu sau đó lại trao đổi đến một điểm bành hướng minh và trần hắn thấy bầu không khí chính là hòa hợp thời điểm liền không nhịn được nói ra hướng minh tiếp xuống ta nếu là thật điều đi định mông hữu tuyến ngươi nhưng phải nhiều hỗ trợ a a ta có thể hỗ trợ cái gì đông dương minh bỗng nhiên ngồi ngay ngắn nói đã hắn chu triệu uyên là điểm danh để cho ta đi cũng không thể cái gì quyền lợi cũng không cho a chỉ là một cái chế tác tống nghệ tiết mục liền đem ta đuổi rồi ta ở chỗ này đều là t h ủ tịch nội dung quan, đến bên kia so tại nam vương mạng truyền hình còn không bằng. Dừng một chút, hắn nói, ta đã nói ra điều kiện, nhất định để ta qua khứ cũng được, nhưng ít nhất cũng phải cho ta một cái thưởng vụ phó tổng kiêm t h ủ tịch nội dung quan. Nếu không, ta thả rằng từ chức cũng không đi. Nói đến đây, hắn cười cười, nói, vậy ngươi xem, ta muốn là làm bên kia t h ủ tịch nội dung quan, tống nghệ tiết mục khẳng định phải bắt, thiếu không được hỏi ở dưới tay ngươi mười người, qua đến cho ta giữ thể diện, nhưng trừ cái đó ra đâu? Phim truyền hình vương diện, ngươi nhìn, có phải hay không cũng có thể cho ta chi viện hai bộ. giúp ta chống đỡ chống đỡ trận. Nói lời này trước đó, Đông Dương Minh kỳ thật tâm lý nắm chắc, Tống Nghệ Tiết mục muốn mời người, chỉ cần xuất t r à n g phí cho đúng chỗ, Bành Hướng Minh là khẳng định sẽ hỗ trợ, rốt cuộc kiếm tiền mà. Nhưng phim truyền hình liền chưa hẳn, phim truyền hình cùng đài truyền hình, nhưng thật ra là lẫn nhau thành thỉu. Kịch muốn tốt, nhưng đài truyền hình tỷ lệ người xem, kỳ thật trình độ nào đó cũng quyết định người chuyển ra sau l ư ợ ảnh hưởng. Cho nên, hắn cũng không quá lớn hy vọng xa vời, Bành Hướng Minh có thể cho hắn mặt mũi, dù là cho một bộ kịch, để hắn có thể đem quan mới tiền nhiệm ba cây đuốc trước n ổ i lên một thanh đến, cũng đã đủ rồi. Thậm chí. hắn đã làm tốt, bành hướng minh sẽ trái tre phải cản chuẩn bị tâm tư. cái gì chúng ta sản lượng không đủ a, cái gì rất nhiều kịch đều không thích hợp tại có tuyến đài truyền ba a, cái gì đã thiếu bên ngoài rất nhiều bộ a, mọi việc như thế. nhưng hết lần này tới lần khác, gọi hắn kinh ngạc chính là, bành hướng minh thế mà chỉ là hơi nghĩ nghĩ, liền nhẹ gật đầu, dễ nói. q u a y đầu ngươi cũng đi đến kinh, chúng ta bất thời gian thật tốt trò chuyện. chương 412, 24, h ế t thảy đều bình tĩnh trở lại, tinh không chi hồn bị vùi dập giữa chợ, cùng c ắ t gỗ khẩn cấp rút lui ngăn, ngay tại càng lúc càng xa, kéo dài thời gian dài tới mấy tháng định ngông hiếu tuyến thu mua chiến. cũng tại một mảnh hỗn độn trong hạ màn, một bộ tên là phát sở p h i ế u diệt nam động tác mạng lớn cùng mặt khác một bộ tên là d ụ Dạ x ị p thế giới đặc hiệu mạng lớn trước sau lần lượt cũng không t h ế nào ngoài ý liệu chế bá kỳ nghỉ hè ngăn cái trước đã chiếu lên nhanh 20 ngày tính h ộ p lại phòng bán vé đã tới gần 2 năm ứ c cái sau mới vừa vặn chiếu lên một tuần phòng bán vé đã cao tới 1-2 ứ c tại đầu tháng 8, còn sẽ có một bộ chen phó mở sáu chiếu lên năm nay hàng nội địa phim tan tác so những năm qua còn lộ ra còn nghiêm trọng hơn một ít khả năng cũng chính là bởi vậy năm nay cái này mùa hè ngành giải trí lộ ra so trước kia muốn hơi an tĩnh một ít Giang Minh Phi thân gia trục tỷ, thành liên tục hai ba ngày nóng lục soát tiêu điểm. Bành Hướng Minh chợt phát hiện Tần Chu t u ẫ n Kha n h tại thường c á t buổi hòa nhạc, hiến hát một bài dĩ phụ chi danh, trực tiếp dẫn bạo toàn trường. Ngày thứ hai có ngưu bức cầu tử đập tới hai người tay cầm tay ra khách sạn, không lớn không nhỏ cũng coi như cái tiểu tiêu điểm, nhưng vô luận truyền thông vẫn là ăn dưa của chúng, kỳ thật đều m i ễ dịch. Tháng 7 hạ tuần, p h i ê n Hồng Ngọc người thứ hai e l u m về sau đưa ra thị trường. Chẳng những a l b u m nhiệt i ê u trong đó nhiều bài hát khúc càng là lập tức liền bạo đỏ, khiến cho phiền Hồng Ngọc bằng vào cái này Elun nhất cử ngồi vững vàng tiểu thiên hậu vị trí. Trước sau hai a l b u m bán chạy, lại rộng được hơn n ê n l i ề n không lại sẽ là có thể nhanh chóng v t lạc. Có một số việc tại bí mật đang tiến hành. Bành Hướng Minh Tư nhân đầu tư cố vấn trương h ị n h cùng p h ầ n tự đảm nhiệm hợp thành đức thời đại cùng tân kỷ nguyên khoa học kỹ thuật thủ tịch tài chính quan tạ đông giang là đoạn thời gian gần nhất bên trong toàn bộ trong nước đầu tư vòng phong đầu phong hiểm đầu tư vòng chạm tay có thể bỏ người. Nhưng Bành Hướng Minh trực tiếp bưng kín hợp thành đức thời đại cái nắp không là thế nào đảm mục tiêu như thế nào vấn đề là căn bản cũng không đảm. Hợp thành đức thời đại cố nhiên có cường đại nghiên cứu phát minh hệ thống. lại hàng năm đều cực kỳ đốt tiền, nhưng bọn hắn cũng không phải là tân k ỷ nguyên khoa học kỹ thuật dạng này thuần túy đốt tiền khoa học kỹ thuật công ty, nó chủ thể vẫn là t h ự c nghiệm. hắn là có nhà máy, mà lại không nhưng bây giờ nguồn tiêu thụ vô cùng ổn định, tương lai sẽ còn càng ổn định. hiện tại hợp thành đức thời đại, tức cần phải tiền, cũng hoàn toàn có thể đi cầm bay, căn bản cũng không cần đầu tư bỏ vốn. tân k ỷ nguyên khoa học kỹ thuật đang bày ra một loạt đầu tư cùng thu mua, đơn thuần dựa vào chính mình một tuyến phát triển, cố nhiên không là không được, nhưng lợi dụng thu mua đến nhanh chóng phong phú mình nghiên cứu phát minh trận tuyến, mở rộng nghiên cứu phát minh đội ngũ, thậm chí cả tiếp tục phong phú độc quyền kho. đều là cực biện p h á p tốt, đem người khác độc quyền, kỹ thuật, nghiên cứu phát minh nhân viên trực tiếp mua lại, tương đương với trực tiếp nhảy qua người ta nghiên cứu phát minh giai đoạn, tiết kiệm không biết bao nhiêu thời gian, nhân lực, vật lực, tài lực. Tay cầm 280 ức, Giang Minh Phi đã có tương đương lực lượng có thể thông d ò n g đánh ra. Công ty nhỏ trực tiếp liền cầm xuống, t ỉ như một cái làm nhiều năm trò chơi động cơ phần mềm công ty, trực tiếp mua lại, lại tỷ như một nhà chuyên môn tay cầm thật nhiều hạng laser kỹ thuật cùng độc quyền công ty, trực tiếp mua xuống. n n g gần nhất lại liếc tới một nhà chuyên môn làm tiểu hình máy bay không người lái công ty. gọi thiên cương sáng tạo cái mới khoa học kỹ thuật công ty bọn hắn có rất tốt khoảng cách ngắn tín hiệu truyền thâu kỹ thuật có một cái tương đương xuất sắc khí động nghiên cứu tiểu tổ mua lại về sau nhân lực không nói đến bọn hắn tại cỡ nhỏ máy bay không người lái khí động bố cục hành trình ngắn điều khiển kỹ thuật trên rất nhiều đ ộ c quyền và số liệu liền có thể trực tiếp liền lấy tới dùng đối với ô tô t ớ i nói khí động bố cục cũng là rất trọng yếu một cái phương diện đương nhiên này nhà công ty thiết kế một bộ số liệu hệ thống phân tích cũng cực kỳ tốt chỉ là này nhà công ty không được tốt đảm người ta đã không phải là mới thành lập công ty bọn hắn đời thứ nhất máy bay không người lái đưa ra thị trường về sau. t ự kỳ bán chạy, bị rất nhiều phía đầu tư xem trọng, thậm chí theo đầu hành bên kia tiết lộ tin tức, bọn hắn đã đang bày ra trong 3 năm đưa ra thị trường. Nhưng theo quốc gia các loại chính sách h ó n g g i ó càng ngày càng dày đặc, cực kỳ đầu tư thêm vào người, đều bén nhạy ý thức được, chạy bằng điện ô tô trong tương lai quốc gia sản nghiệp b ố cục bên trên, hoặc sẽ có được lấy địa vị rất trọng yếu. Chạy bằng điện ô tô cái này bản lớn cỡ quá lớn, lúc tới thiên địa đều động lực. Một nhà tổng tư sản bất quá mười mấy ước máy bay không người lái công ty bị tân kỷ nguyên khoa học kỹ thuật theo dõi, cơ hồ không có chạy đi khả năng. Mấy lớn đầu hành cũng bắt đầu ra mặt, hỗ trợ liên hệ cùng thuyết phục. đương nhiên. Tân kỷ nguyên khoa học kỹ thuật động tác liên tiếp, trương thịnh cùng tạ đông giang, một cái đại biểu bành hướng minh, một cái đại biểu tân kỷ nguyên khoa học kỹ thuật, cả ngày cùng một bang đầu tư vòng người hôn cùng một chỗ, cũng liền không thế nào làm cho người ta chú ý. thu mua định mông h ữ ế u y ế n sự tỉnh, cuối cùng dẫn 4 ố n nhà đầu hành tham dự vào. tất cả mọi người đặc biệt nệ g h tình, nhưng sự tình lại hiển nhiên không thể nào làm ộ t lần là xong, nhất là tại không muốn tại phát động mới bắt đầu liền kinh động chu triệu bên cái này con chó điên, cùng đông thắng truyền thông cùng nam h ư ơ n g mạng truyền hình loại này lợi ích liên quan mới tình h ữ g dưới. dù sao bành hướng minh cũng không ộ i trung tuần tháng 7 thời điểm. Đái Tiểu Phỉ không thể gánh vác Đông Thắng truyền thông bên kia gây áp lực, đến cùng vẫn là gật đầu, lấy 1.500 vạn các c tiếp xuống Đông Thắng truyền hình điện ảnh một bộ mới kịch. Đái n g h ị Bình gần nhất gặp phải áp lực có chút lớn, lúc trước hắn còn từng lặng lẽ yêu cầu Bành Hướng Minh đi khuyên nhủ Đái Tiểu Phỉ, tiếp bộ này kịch phải t h ậ t trọng, nhưng bây giờ là ngay cả Phùng Viễn Đạo đều tự mình tạo áp lực, hắn đành phải bất đắc dĩ lui bước. Đái Tiểu Phỉ lại dù sao cũng là Đông Thắng giải trí ký kết nghệ nhân, mọi người nhiều năm tình nghĩa cũng tại, lại thêm nàng gần nhất đích thật là đỏ đến phát tím, nhưng lại hết lần này tới lần khác nhàn không được, đến cuối cùng đành phải tiếp xuống. Cuối tháng 7 Theo các hạng sắp xếp công việc đều tiếp cận kết thúc, v à n h Hướng Minh chính thức quyết định, ẩn sẽ ti h o n sẽ tại đầu tháng 8 khởi động máy, đồng thời xuất lĩnh một đám chủ yếu diễn viên biểu diễn buổi họp báo, trong chốc lát gây nên lo n g động, bộ phim này hội tụ quá nhiều vua màn ảnh cùng đang hồng diễn viên, Tế t u Metvong, Tần Viên, Lương Nghệ Thành, Tôn Lập Hằng, Quách Bảo Kim tổ hợp, quả thực có thể sưng ơ diễn k ý t i ê n đ o à n Tế Nguyên thêm Tôn Hiểu Yến nữ diễn viên tổ hợp, cũng tuyệt không thiếu khuyết chủ đề. Nhưng mà những người này vốn là tính đỏ, cho nên chủ yếu diễn viên một khi công bố, mọi người thảo luận bọn hắn cũng liền thảo luận một chút, cảm khái một chút, là được rồi. ngược lại là một cái khác được xếp vào chủ yếu diễn viên đồng hồ người, gây nên không ít người yếu kỳ cũng làm cho hắn tùy theo lên nóng lục xoát, xem như tiểu hồng một thanh người này liền là thẩm q u n lương, b à n hướng minh cuối cùng vẫn là định ra sẽ từ hắn đến s ứ c diễn trong điện ảnh người ngụy trang, hắn là tân viên bạn học cùng lớp, là đái tiểu p h ỉ tại trong vòng là số không nhiều hảo bằng hữu một trong, thậm chí phiền hồng ngọc năm ngoái mùa hè chạy tới ghi chép một n g ă n t ố n g nghệ, liền cùng hắn quan hệ rất k h ô n g kỵ, cũng là b à n hướng minh vẫn muốn dùng một cái diễn viên, người này tướng mạo thường thường, nhưng nhiều năm ma luyện về sau diễn kỹ cực dai, có thể c h a n g có thể h ạ i Ngày 6 tháng 8 khi mịn sẹp thì hòn tại trường bạch sơn chính thức khởi động máy, thậm chí ngay cả tề nguyên đều tại vĩnh không biến mất sóng điện bên kia suy nghỉ, gấp trở về tham dự giai đoạn này quay chụp, nàng cùng tôn hiểu yến hai người tại một đoạn này kịch bản bên trong phần diễn cũng không tính là nhiều. Trung tuần tháng 8 hà quân ngọc cùng phó kiến hoa thế mà cùng nhau tới dọ xếp b a n đại k ỳ điếu nhạc đưa ra thị trường trước cửa hải cuối cùng, đ ã đả thông, hiện tại vạn sự sẵn sàng chỉ thiếu gió đông. Đối với tương quan lợi ích các phương tới nói, đây đều là chuyện rất trọng yếu, bành hướng minh lúc này hứa hẹn, đợi đến mình thứ hai e l u m 24 đưa ra thị trường thời điểm, sẽ tham dự một trận trực tiếp, tự mình mang hàng. đợi đến đại kỳ đĩa nhạc đưa ra thị trường, hắn cũng sẽ chạy tới tham gia. Elun dự định ngày mùng ngày 6 tháng 9 thượng tuyến tiêu thụ, đại kỳ đĩa nhạc đưa ra thị trường gõ trung, thì ổn định ở ngày 10 tháng 9, Chỉ nhìn ngày này chọn, liền biết bọn hắn đang chờ mong cái gì. Quá khứ 3 năm ở giữa, Bành Hướng Minh cơ hồ là lấy sức một mình, không những mình bỏ chót, còn nâng đỏ lên tương tiêm tiêm, Chu Thuẫn k h a n h p h i ề n Hương Ngọc đặt chân liệu giàn nhạc, tiêu thanh các loại, cho đến ngày nay, Bành Hướng Minh âm nhạc phòng làm việc dưới cờ xuất phẩm tác phẩm hàng năm c n g hiến tiêu thụ n c h đã chiếm đại kỳ đĩa nhạc mỗi mức tiêu thụ hàng năm 70% phần trăm còn nhiều. Khoa Trương điểm nói. nói đại kỳ đĩa nhạc là bánh hướng minh â m nhạc phòng làm việc chuyên môn phát hành công ty hà quân ngọc đều chỉ có thể cười khổ nói không nên lời cái gì phản bác đến nhưng dù cho như thế hợp đồng liền là hợp đồng giữa song phương phát hành hiệp ước trong lúc đó liền là vững chắc hợp tác mới mà bánh hướng minh â m nhạc phòng làm việc đến nay còn nắm chặt đại kỳ đĩa nhạc 5% cổ phần thì càng là lần này đại kỳ đĩa nhạc đưa ra thị trường được lợi mới một trong đối tất cả mọi người có chỗ tốt đầu tháng 9 đông dương minh chính thức đến ê n kinh tiền nhiệm đảm nhiệm n h mông h u tuyến đồng sự phó tổng quản lý h ủ tịch nội dung quan cùng lúc đó đái nghị bình cũng tới n h mông h u tuyến kiêm nhiệm đồng sự phó tổng quản lý cái này tại truyền thông trong vòng bộ bị phổ biến giải độc là đi đ à i nhưng cùng lúc cũng bị giải đ ọ c là hai nhà công ty đều tại vì 3 năm sau tiếp tục đối định mông hữu tuyến khởi sướng thu mua chiến mà làm giai đoạn trước chuẩn bị thời gian r ố t cuộc chỉ có 3 năm không ai tin tưởng đã suy sụp đến đây định mông hữu tuyến lại hoặc là nói là l ị n h mông hữu tuyến người cầm lái chu triệu uyên còn có cái gì khởi t ử hồi sinh chi lực ngay lúc này bành hướng minh người tấm thứ hai phòng thu âm a l u m 24, chính thức thượng tuyến elun buổi sáng 9, thượng tuyến đến 12 giờ trưa liền đã bạo bán quá ngàn vạn tấm trong nháy mắt leo lên nóng lục s o á t thứ nhất mà liền tại 3 giờ chiều tại chuyên nghiệp nhân viên công tác hiệp trợ dưới, bành hướng minh lần thứ nhất tại đình đông video ngắn bên trên, bắt đầu trực tiếp mang hàng. bối cảnh là mênh mông núi tuyết, trói trang trong ngày mùa hè, bành hướng minh mặc chống lạnh áo đông dày, mình cầm điện thoại di động, dẫn mọi người nhìn cảnh tuyết, nhìn đoàn làm phim, còn để các diễn viên cùng mọi người chào hỏi, sau đó liền đưa di động ném cho tề nguyên cẩm, hắn đi mang theo đoàn làm phim tiếp tục quay phim đi, không ai thấy qua dạng này trực tiếp, trực tiếp đoàn làm phim quay phim, trực tiếp đớp chừng 1 giờ ra mặt, đỉnh phong lúc. có hơn 170 triệu người tràn vào trực tiếp ở giữa, nhưng ngoại trừ ban đầu 5-6 phút, cùng kết thúc công việc trước vài câu chào hỏi bên ngoài, trực tiếp người kia căn bản là không có làm sao để ý trực tiếp cái này sự tình, cái gọi là mang hàng, càng là liền để vài câu mà thôi. Nhưng hết lần này tới lần khác, trực tiếp thời gian y nguyên kín người hết chỗ, liền ngay cả chuyên môn vì trận này trực tiếp mà ở trên núi b ắ c mấy cái 4G t r â chạm tín hiệu, đều kém chút nhịn không được to lớn lui tới tin tức lưu. Mọi người thấy mấy lớn vua màn ảnh đều tại đoàn làm phim, thấy được bành hướng minh đạo kịch trạng thái làm việc. thấy được hắn tại đoàn làm phim tuyệt đối quyền uy, thậm chí còn nhờ vào đó xem như sớm thấy được phim c h ẳ n g cảnh. đến trạng vạn tối 6 điểm, 24 gào thét lên vọt thẳng qua 1.500 h vạn trường, sáng tạo ra lại một cái mới tiêu thụ ghi chép, không chỉ là hoa ngữ e l b u m tiêu thụ ghi chép, mà là toàn cầu mạng lưới đĩa nhạc tiêu thụ ghi chép. 24 giống nhau 2 năm 22 phân làm 4 cái thiên trường, chung 16 bài hát. thiên thứ nhất trường, giả đi tăng, giống như gió tự do, quốc tế ca, bay cao hơn. thiên thứ hai trường, song tiết côn, ly dạ, long q u y ể n phát như tuyết. thiên thứ ba c h ư ơ n g tiêu sầu. những cái tia bông hoa, an sông cầu, quần quần h ồ n g trận, đệ tứ thiên trương, im lặng là vàng, d ạ bước nhân sinh đường, hộ hoa sứ giả, thực tình anh hùng. về sau một tuần nhiều, vây quanh 24 cái này album, album bên trong nào đó bài hát, album lượng tiêu thụ, cùng xế chiều hôm nay trận tia trực tiếp chủ đề, cơ hồ là hoàn toàn chế bán nóng lục x u á t bảng. đây vốn là trước đó ngay tại gần như tất cả mọi người chuyện trong dữ liệu, nhưng vô luận là cái này album chất lượng, tiêu chuẩn, album lượng tiêu thụ, nhiệt độ, vẫn là ngày đó từ b ảnh hướng minh lập nên cao tới một. bảy ú người trực tiếp số liệu, lạ như cũng rung động toàn bộ hoa nữ ngành giải trí. Elvun đưa ra thị trường, trực tiếp kết thúc về sau, thậm chí nghe nói trường Bạch Sơn Hạ rất nhiều khách sạn nhà khách, trong vòng một đêm liền bị mọi người định r ô n g r a phòng, rất nhiều người đều tại trên mạng phát tin tức, quyết định đi b ằ n h hướng Minh quay phim địa phương nhìn xem, nếu như có thể nhìn thấy đoàn làm phim quay phim liền càng tốt hơn, dù là xa xa đ ứ n g đấy nhìn đâu, nếu như không nhìn thấy cũng không quan hệ, nóng như vậy tiên, đi nghỉ mát đều là tốt. Trong chốc lát, thế mà ngay cả trường Bạch Sơn quay phim nghỉ mát đều leo lên nóng lục s u t bảng, còn một lần chiếm giữ chứ ba. Nhưng mà, coi như trường Bạch Sơn Hạ bắt đầu có càng ngày càng nhiều du khách, ưu chủ, cậu tử, vong hồng nhóm hội tụ thời điểm. ngày mùng ngày 9 tháng 9 ăn cơm trưa, Bành Hướng Minh lại trực tiếp thoát ly đoàn làm phim, tìm tới khoảng cách gần nhất một chỗ sân bay, leo lên vùng biển đảo cố ý phái tới hắn máy bay tư nhân, bay thẳng thượng hải. Đại kỳ đĩa nhạc dưới c h n g một đám ca sĩ, đương q u ả n là đã có người phòng làm việc, vẫn là lệ thuộc trực tiếp ký kết ca sĩ, Phạm l à Tư Lịch, Địa Vị, lực ảnh hưởng đủ, toàn bộ tụ tập thượng hải. Bành Hướng Minh cũng mang theo mình phòng làm việc phía dưới tương Tiêm Tiêm, Chu Thuấn Kha, p h i ề n Thống Ngọc, đặt chân liệu giàn nhạc, Tiêu Thanh, đến là đại kỳ đĩa nhạc đưa ra thị trường đứng này. Trước đó tháng 8 đại kỳ đĩa nhạc cũng đúng nội bộ ca sĩ, người chế tác, cao tầng đội ngũ quản lý. tiến hành một vòng bán phân phối, cho nên hiện tại mọi người kỳ thật đều là lợi ích tương quan. Lúc trước Bành Hướng Minh từ Đông Thắng Truyền Thông trong tay nói tiếp 5% cổ phần thời điểm là bỏ ra không đến 1.5 t ỷ nhưng đó là lấy bọn hắn thu mua cổ phần thời điểm giá thấp nhất tiếp nhận. Trên thực tế tại lúc ấy lấy Đông Thắng Truyền Thông thu mua Đại Kỳ đĩa Nhạc hơn phân nửa cổ phần lúc chỗ tiêu giá tiền, chẳng khác nào là đã đối Đại Kỳ đ i a Nhạc làm ra vượt qua 300 m ức tổng đánh giá đa giá. Lần này đưa ra thị trường Đại Kỳ đ i a Nhạc nội bộ cổ phần 13 i năm ức cổ m ô phòng đối thị trường công khai đem bán 5 ức cổ nội bộ định giá 4 ố n i nguyên một cổ. Ban sơ quyết định công khai phát hành giá là 45 n g u y ê n mỗi cổ, nhưng theo bành hướng Minh a l b u m mới 24 t bà bán, Lâm Thượng Thị trước đó lại hợp, điều chỉnh làm 50 nguyên mỗi cổ. Đợi đến nhìn thấy rất đa số theo về sau, Lâm tuyên bố tin tức trước đó, trải qua thao bản mới nước FTSE thay mặt đề nghị lại một lần nữa nâng giá, điều chỉnh làm 52 nguyên m ỗ i cổ. Nhưng dù cho như thế, mọi người còn đánh giá thấp thị trường đối đại k ỳ đĩa nhạc, lại hoặc là nói là đối bành hướng Minh, cùng bành hướng Minh giới cờ một đám ca sĩ h i ệ u triệu l ự c Cổ phiếu một khi phát hành, ngắn ngủi trong vòng 30 phút tức x ô n g cao đến 78 nguyên mỗi cổ. dựa theo cái giá tiền này đến đánh giá giá trị, đại kỳ đĩa nhạc tổng thị trị thế mà cao tới 14 hơn 40 ức, bởi vì đông thắng truyền thông là đại kỳ đĩa nhạc lớn nhất cầm cổ cổ đông quan hệ, thị trường cấp tốc cho ra phản ứng, đông thắng truyền thông giá cổ phiếu cũng là theo chân một đường đi cao, nhưng dù cho như thế, đại kỳ đĩa nhạc tổng thị trị cũng là trực tiếp liền đem đông thắng truyền thông cho lại vượt qua, đỉnh phong nhất là đại kỳ đĩa nhạc thị trị 1.530 ức, cùng thời khắc đó. Đông Thắng Truyền Thông tổng thị trị ngược lại chỉ có 1.218 m ư ức, cân nhắc đến Đông Thắng Truyền Thông nắm giữ cao tới 6 ức cố đại kỳ đĩa nhạc cổ phiếu, vẻn vẹn cái này một bộ phận, liền giá trị cao tới 500 m ức. Nói cách khác, Đông Thắng Truyền Thông còn lại tất cả tài sản, thế mà chỉ trị giá 700 m ức. đương nhiên, giá cổ phiếu là từ đầu đến cuối đều đang chấn động bên trong. Đông Thắng Truyền Thông giá cổ phiếu, trước đó thụ tinh không chi hồn lớn bị vùi dập giữa chợ, cự thua thiệt mười mấy ức ảnh hưởng rất lớn, mà đại kỳ đĩa nhạc giá cổ phiếu lại nhận 24 t h ậ m chí cả trước đó chu t u ấ n khanh giữa h è trái cây, t i ề n hồng ngọc về sau trời eôn nhiệt tiêu ảnh hưởng rất lớn, hai tướng điệp ra. mới đưa đến cái này kỳ quái kết quả. bất quá, liêu mễ lần này cực kỳ nghe lời, vẫn có thể kiếm một khoản lớn. trước đó đái tiểu phỉ tự mình chạy tới tố khổ, nói không chừng không tiếp đông thắng truyền hình điện ảnh kia bộ phim thời điểm, bành hướng minh liền trực tiếp gọi điện thoại cho liêu mễ, để nàng ăn vào đông thắng truyền thông cổ phiếu, đồng thời cầm chắc. về sau đông thắng truyền hình điện ảnh bên kia quan tuyên đái tiểu phỉ gia nhập liên minh, giá cổ phiếu quả nhiên bán ngược, rốt cục đi ra thung lũng. chờ đến hôm nay, từ tổng thị trị không đủ 1.100 ức, vẹn vẹn 2 giờ, liền phản b ắ n đến 1.200 ức trở lên, trước sau tích lũy, bất quá hơn một tháng công phu, cho dù là lúc này liền suất ủ. Thu hoạch cũng vượt qua 20%, liền xem như còn muốn trụ một ít tiền thuế cái gì. Hai tháng, lãi dòng 15%, còn không tính phát tài sao? Dù sao đối với l i ê u Mễ tôi nói, đã rất hài lòng. Một đám người hưng phấn cuồng hoan, các lộ giải trí loại cùng tài chính và kinh tế loại các ký giả truyền thông cũng liên cùng truy đuổi mỗi một cái đại kỳ đĩa nhạc người nói chuyện cùng các vị to to nhỏ nhỏ các minh tinh. Đặc biệt b à n hướng Minh khó thoát nhất thoát. Bất quá đại hỉ thời điểm, liền ngay cả các phóng viên cũng đều góp thú, chỉ hỏi một chút tương đối tốt trả lời vấn đề, ngược lại là không có gì gọi người khó xử, khó mà tác đắp vấn đề ra. Bài hướng Minh cũng liền vui với cổ động. cho bọn hắn đưa tin tức trong tay hắn lúc trước mua 5% cổ phần tăng thêm trước đó nội bộ hànạch hiện tại là hết t h ệ có 7.100 vạn cố đại kỳ đĩa n h ạ c cổ phiếu không cần dựa theo 78, lại hoặc 81 dạng này xông cao giá cổ phiếu đến đánh giá giá trị cho dù là dựa theo nước FTSE thay mặt người trong nghề nhóm cho ra đoán chừng có thể ổn định tại 70, chính là đến 75 trở lên đến đ ị n h giá cũng đã là kiếm lợi lớn mỗi cố 70 nguyên khoản này cổ phần đều giá trị gần 50 ư ớ c chắc không được tất cả mọi người thích thị vòng tiền không đến 2 năm t ỷ biến 50 m c ai không thích cũng bởi vậy, bành hướng minh vừa tiếp nhận xong một vòng phỏng vấn, cùng mọi người cùng nhau tránh về đến trong tiểu điếm. nước fts e thay mặt bên kia phụ trách qua tay chuyện này một vị phó tổng, liền đã chủ động tìm tới, nói, hướng minh, ngươi theo chúng ta công ty cái khác nhưng cái kia hợp tác đều không thuộc quyền quản lý của ta. bất quá, ngươi nhà kia m a g i a n a có phải hay không cũng có thể suy tính một chút, lấy ra đưa ra thị trường. kết quả ngươi cũng nhìn thấy, ngươi hiệu triệu lực là tuyệt đối đỉnh cấp. 3. chương 413. quỹ đ bành hướng minh c ơ lấy u y ế t đại âm thanh loa, một đoạn ngày qua, toàn tổ đều có nghỉ ngơi 10 phút đồng hồ. cho diễn viên b ồ i bộ trang, hơi lạnh, đi đến bù m ù a hạ. Nói xong, hắn buông xuống mì r ồ phồn, đứng dậy. Thời gian là trung tuần tháng 9, h n ấn nói y ê n kinh bên này đã có một ít gió thu đưa thoải mái y tứ, b à i h ư ớ n g minh cũng là cố ý tuyển khoảng thời gian này tới tân kỷ nguyên khoa học kỹ thuật bãi thử xe, đập khách sạn trong hành lang đoạn này đánh nhau kịch. Nhưng thiên không khéo chính là, gần nhất tất cả đều gặp phải ngày nắng. nắng gắt cuối thu có hơn diễn còn tại, cứ việc bên ngoài vẫn là có cái giản dị lều lớn t ử cho ba bọc, nhưng thông dài mấy chục mét h à n nhận lớn trong thùng sắt, y nguyên oi bức đến mức không được, diễn viên còn muốn mặc nguyên bộ á u phục, đi vào đập trên 10 phút đồng hồ, liền có thể nóng đến cả người mồ hôi, chỉ có thể đập một đoạn nghỉ một chút, đi đến đánh hơi lạnh. bất quá vừa rồi đoạn này kịch, thần viên hoàn thành vẫn là rất đẹp. khách sạn trong hành lang đoạn này đánh nhau kịch, đã muốn đánh ra loại kia n g n g cảnh bên trong mất trọng lượng cảm giác, đánh nhau lại muốn lăng lệ xinh đẹp, vì thế thần viên chỉ là lặp đi lặp lại luyện võ thuật chỉ đạo cho thiết kế động tác con đường, liền luyện rất lâu, hiệu quả không tệ. Bành Hướng Minh đi hướng sau lưng cách đó không xa đeo kính đen mấy người. Hôm nay là Từ Tinh Vệ, Nô Vân cùng Lý Tu Vĩ, Ngụy t i ể u Độ đều đã hẹn cùng một chỗ đến dò xét h à n ban. Từ Tinh Vệ nghỉ hơn h â n nửa năm, cuối cùng là muốn n ú c ních một chút. Hôm nay tới ý tứ kỳ thật đoán đều đoán được, ước chừng là chuẩn bị muốn bắt đầu chuẩn bị hòa bình. Lý Tu Vĩ cùng Ngụy t i ể u Độ tâm tư cũng không khó đoán. Phố người Hoa Cha Án đã triệt để làm xong hậu kỳ, liền chờ Tết Xuân ngăn chiếu lên. Đại Khái Xuất sẽ đụng vào trước đó vội vàng rút lui ngăn c g nhưng cũng không có cách. Tổng không người trong sạch tuyên bố định ngăn Tết Xuân ngăn, Mariana liền tranh thủ thời gian tuyên bố rút lui ngăn a. lúc trước Diêu Thanh Bình tâm e sợ, nghĩ rút lui ngăn, tại sao muốn đem Khương Hạo cùng Bành Hướng Minh mấy người k ê u lên, giúp hắn kiểm định một chút. nói trắng ra là liền là học thuộc lòng, còn không phải liền là bình thường có một tia biện pháp, cũng không ai nguyện ý chủ động rút lui ngăn. đến một lần quá mất mặt, thứ hai hư vì nóng độ, chính ngươi đều không tự tin, trông cậy vào mê điện ảnh sẽ tin tưởng vững chắc ngươi là một bộ tốt phim. cho nên rút lui ngăn vẫn là q u ê n đi. mùa xuân năm nay Ngăn có công phu cùng yên k í n h gặp gỡ s ỉ t lệ hai bộ phát n phòng bán v é phim, có thể thấy được Tết Xuân ngăn phòng bán v é gánh chịu lực, nhưng thật ra là thật sự có, cùng cắt gỗ đ ộ n g phải cũng liền đụng phải. mọi người mỗi người dựa vào chất lượng ăn cơm chứ sao? mà đối với ly tú v ĩ cùng ngụy tiểu độ cái này một đôi đạo diễn cộng tác tới nói khoảng cách phố người hoa tra án chiếu lên còn sớm phim sự tình bên trên thuộc tại công tác của bọn hắn cũng đã làm xong cho nên tìm việc làm bọn hắn cũng không giống như khương hảo loại này đại đạo diễn chứ danh diễn viên cả một đời không diễn kịch cũng không thiếu tiền x à i càng không muốn sách so bảnh hương minh bọn hắn trước đó thậm chí là chạy khắp nơi lấy tìm việc làm lại hoặc kéo đầu tư loại kia đạo diễn nghĩ nghĩ cũng biết không có cái gì tích xúc. chỉ dựa vào trước đó tại phố người hoa tra án bên trong cầm những cái kia cắt cê ăn uống có lẽ đủ rồi nghĩ làm chút gì lại làm múa bất động vậy liền tiếp tục làm việc mà chứ sao Bành Hướng Minh đi tới cùng bọn họ nhàn phiếm vài câu chỉ chốc lát sau thoát bên ngoài ô phục về sau chỉ mặc một bộ áo sơ mi trắng tiền tiêu người tần viên cũng tới cùng bọn họ nói chuyện tiếm nói không h à i câu Bành Hướng Minh liền hỏi Nô Vân cùng Đường Tổng bên kia c h u ệ n để đàm tốt Nô Vân gật gật đầu bất đắc dĩ cười cười không thể nói cái gì đàm được không đàm tốt ta Đường Tổng là khẳng định không cao hứng hắn nhưng có thể vẫn là cho là chúng ta đây coi như là phản bội đi ngay trước ngươi, hắn khả năng không nói cái gì, hắn còn chỉ vào muốn cầm đến ngươi bộ này in s ẹ p thì ò n phát hành đâu. Nhưng ở chúng ta, sắc mặt không được tốt. thứ. Bành Hướng Minh nghe vậy suy cười một tiếng, nhưng lại không tiếp tục làm đánh giá. gọi ngươi đoán không ra hắn là tại cười nhạo ai. Từ tinh vệ sắc mặt hơi có chút không dễ nhìn, do dự một chút mới nói, kỳ thật ta đem lời nên nói đều nói. t i ê n Kinh gặp gỡ s ỉ ở ợt lệ có đầu tư của hắn, cũng là hắn làm phát hành, hắn kiếm thật đã không ít, lại thêm lúc ấy, dù sao ta đã nói rõ ràng, cũng không phải về sau liền hoàn toàn thiếu sự hợp tác. b n h Hướng Minh vô vu bờ vai của hắn, không quan trọng à? đường tổng người kia cũng cẩn thận cũng chu đáo tâm tư kín đáo nhưng hoàn toàn chính xác liền là ưa thích đem cái gì đều trộm trong tay không thả. người dạng này qua mấy ngày cái kia bộ cầm y l ì vệ chiếu lên các người đi cho hắn nâng cái trận cũng cũng không có cái gì quá nhiều dễ nói. thứ tinh vệ nghe vậy cười cười khẽ lắc đầu. bành hướng minh nghe vậy cũng không còn h u y ê n lúc trước bởi vì nghĩ muốn đi qua m a g i a na mở phòng làm việc lại không muốn triệt để đắc tội phượng tường ảnh thị cái đôi này đúng vậy thật có qua một chút xíu trên thái độ nho n h ỏ l ắ l nhưng bành hướng minh thái độ từ đầu đến cuối rất rõ ràng tới hoan nên cho vợ cho tài chính cho độ tự do. không đến, cũng không thương tổn bằng hữu giao tình, về sau cũng có rất nhiều cơ hội hợp tác. nhưng là, không đồng ý tam phương h ồ n vốn. Từ Tinh vệ có lẽ có ít văn thanh khí, nhưng người cũng không hồ đồ. Ngô Văn càng là cái nhân tinh, rất nhanh liền làm rõ đường đi. cho nên, Từ Tinh vệ cùng Ngô v â n nhà kia phòng làm việc sự tình kỳ thật sớm tại tháng tư phần liền thỏa đàm. chỉ là Từ Tinh vệ mỗi lần đập xong một bộ phim, tổng muốn nghỉ ngơi nửa năm, cho nên mọi người cũng đều không vội vã ký tên. cũng là không muốn kích thích đường Phượng Tường ý tứ. chỉ bất quá sao, cẩm y vệ lập tức sẽ lên. Phượng Tường ảnh thị bên kia càng là giống như hồ đã làm tốt toàn bộ chuẩn bị. chỉ chờ bộ phim này phòng bán vé lại b ạ o liền muốn toàn lực thôi động đưa ra thị trường nghe nói chỉ cần cầm mỹ dì vệ có thể trở về bản phượng tương ảnh thị đưa ra thị trường hẳn là ngay tại năm nay mùa đông đối với đường phượng t ư ờ n g t ớ i nói cái này hiển nhiên là càng quan trọng hơn áp đảo hết thể sự tỉnh liền chọn tại cái này n g ắ n miệng a n m vẫn chi đại biểu mariana cùng từ tinh vệ nô vân chính thức ký kết còn mở buổi họp báo tuyên bố phòng làm việc bộ thứ nhất sản xuất kế hoạch hòa b ỉ phòng làm việc từ m a i a n a bỏ vốn 3.000 vạn chiếm 60% cổ phần từ tinh vệ cùng ô vân đều ra tư 1.000 vạn đều chiếm 20% t tại vụ độc lập vận hành mà họa b ị sản xuất chi phí là 160 t r i ệ u để cho m a g i a n a đầu tư một t h ứ 2 c 0 0 ngàn vạn từ tinh vệ phim phòng làm việc bỏ vốn 4 0 n 0 g à n vạn bản quyền hoàn toàn thuộc về m a g i a n a nhưng từ bản quyền giao dịch sinh ra các hạng thu nhập bao quát viện tuyến phòng bán vé chia cũng bao quát mạng lưới c h i a h ạ t các loại đều dựa theo đầu tư tỷ lệ chia Kỳ thật nói trắng ra là ngoại trừ hai người bọn họ hiện tại làm thành danh đại đạo diễn chứ danh nhà sản xuất có khả năng cầm tới nhất định phòng bán vé chia bên ngoài lại bắt đầu mang tư tiến tổ từ tinh vệ phim phòng làm việc có thể điểm đến 25% chia vậy hắn hai liền có thể một người điểm đến 5% đương nhiên còn có nhất trọng ý nghĩa. Phim phòng làm việc vừa mở, trực thuộc tại Mariana vẫn là m a g i a n a đầu tư chiếm đầu to, bọn hắn liền không chỉ có thể dễ dàng hơn, cũng càng danh chính ngôn thuận từ bành hướng minh nơi này cầm tới k á i bản. Đồng thời m a g i a n a phát triển mấy năm này để giành quay chủ tài nguyên, nhân mạch tài nguyên, thậm chí bao gồm khí giới cái gì, cũng đều có thể thuận tiện điều dụng. Mà lại, hai người bọn họ mình làm ông chủ, có chọn chúng diễn viên có thể ký đến buổi dưỡng, có hy vọng đạo diễn hoặc kịch bản, cũng có thể lượng sức mà đi ném đ ộ c đương nhiên, đã có thể đối ngoại đầu tư, tự nhiên cũng liền có thể đối ngoại tiếp việc. cái này chính là mình làm ông chủ ý nghĩa. người nha, ai không muốn tiến thêm một bước? đối với cái này, Bành Hướng Minh vẫn luôn cực kỳ lý giải. cuối năm trước đó, Bành Hướng Minh em nhạc phòng làm việc liền sẽ cải tổ, sẽ chính thức thành lập một nhà công ty đĩa nhạc, đồng thời trực tiếp cho tương tiếp tiêm, tiêm, Chu Thuấn Kha n h cùng h i ề n Hồng Ngọc ba người mở phòng làm việc. l i ê u Mẹ chỗ nhà kia kinh k ỳ công ty đã sát nhập đến An Chi Nghệ, nhưng l i ê u Mẹ kia phần nhanh đến kỳ hợp đồng, lại cũng không t ụ ký, tiếp xuống, l i u Đại tiểu thư cũng muốn mình mở công ty. ngược lại là Tề Nguyên kiên định biểu thị qua, dù là nàng hợp đồng tại 2 năm rưỡi về sau đến kỳ, cũng sẽ tu ư ớ c sẽ không đi mở công ty. không phải là không thể, không phải không đủ tư cách, chủ yếu là lười nhắc làm, không d ã tâm lớn như vậy. Nhưng nàng không cái kia i a tâm, không có nghĩa là người khác cũng không có. Mà chỉ cần là nguyện ý chơi đùa chuyện này, Bành Hướng Minh đều cũng không định ngăn đón. Càn ngươi tiền tài như giết người p h ụ mẫu, cho người khác nhường ra một ít kiếm tiền thời cơ cùng không gian, đại gia trưởng lâu hợp tác cùng một chỗ kiếm tiền mới là vương đạo. Lý Tú v ĩ nhìn từ Tinh Vệ cặp vợ chồng ánh mắt, nhiều ít mang theo một ít hâm mộ, từng có đi danh tiếng đặt cơ sở, lại có một bộ yên bình gặp gỡ x ỉ ở t lệ phẳng bán v é đại bạo nơi tay, từ Tinh Vệ hiện tại tấn cấp danh đạo. Tự nhiên là có một ít mở người phòng làm việc l ự c lượng, nhất là hắn còn có cùng Bành Hướng Minh ở giữa kia phần trong vòng đều biết giao tình tại, nhưng hắn cùng Ngụy Tiểu Độ coi như kém xa, còn đang chờ việc. Nhưng lúc này Bành Hướng Minh hiển nhiên không có dành trò chuyện cái này, mười phút nói chuyện mà liền đi qua. Sản xuất trợ Lý Quách Đại Lượng qua tới nhắc nhở một tiếng, Bành Hướng Minh liền cùng mấy người bọn hắn chào hỏi, ban đêm lưu lại ăn cơm, đến lúc đó tâm sự, sau đó liền trở về. Đoàn làm phim quay trụ tiếp tục, kết quả ban đêm lúc ăn cơm, Thế Nguyên liền xuất hiện, ván trách tốt một trận. Thương Hạo quay phim thật sự là rất có thể mài. chỉ là tại Áng Mây Chi Nam bên kia, bọn hắn một hơi đập hai tháng dưới cái này, nhưng chỉ là đập đường đi bên ngoài một chút phần diễn, tại hắn cả bộ phim tới nói chiếm được thời gian dài đoán chừng ngay cả một phần ba cũng chưa tới. hiện tại rốt cục rút về đến Yên Kinh bên này đập trong phòng kịch, vẫn là như vậy có thể mài. bất quá chỗ tốt chính là hắn một khi bắt đầu mài tổ nào ông tính, liền muốn tiêu hao một hai ngày, không đ u diễn viên, tỷ như Tế Nguyên liền có thể chạy đến bên này tranh thủ thời gian trước đập nàng nhất định phải xuất hiện ông k í n h Từ hai nhà đoàn làm phim đều trở về yên kinh tới quay kịch, nàng lại bắt đầu loại này hai cái đoàn làm phim ở giữa vừa đi vừa về h o à n h nhảy sinh hoạt. đương nhiên vô luận đập cái nào thổ kịch, ban đêm là khẳng định chạy bành hướng minh bên này ngủ. Nàng nhà danh khương hạo, đừng bảo là lý tú vi cùng m ị tiểu đ ộ liền ngay cả từ tinh vệ đều chỉ có thể là cười ha hả nghe, không tốt lắm đi theo cùng một chỗ nhà danh. Đến một lần không có quen như vậy, thứ hai không đủ tư cách. Cũng liền bành hướng minh có thể châm chọc khiêu khích khương hạo vài câu, giúp nàng hạ giận. Cùng một chỗ ăn xong cơm tối, nàng rất nhanh liền cáo tử trở về phòng tắm rửa nghỉ ngơi đi. b à h hướng minh lưu khắc dũng Triệu Kiến Nguyên, cùng Từ Tinh Vệ, Nô Vân, Tần Viên, Lý Tú Vi cùng Ngụy Tiểu Độ cái này một đám người mới tại đoàn làm phim và ở Tiểu Điếm nội bộ trong quán cà phê tìm bàn lớn ngồi xuống trò chuyện lên chính sự tới. h o a bị sự tình, không cần Bành Hướng Minh tiếp qua nhiều quan tâm. Đến một lần Nô Vân thêm Từ Tinh Vệ là cực kỳ ổn định lại cực kỳ thành thục phù hợp. Bành Hướng Minh tương đối có thể yên tâm. Thứ hai chủ yếu ba cái diễn viên là đã quyết định. Tần Viên, Thể Nguyên thêm i ế u m ễ Thứ ba, Mariana bên này gần nhất 23 i a năm thông qua một bộ bộ phim cùng phim truyền hình chế tác cũng đích thật là đã đem cái này nghề giao thiệp quan hệ cho làm theo. Muốn t r phục, yếu đạo cụ. muốn võ chỉ đều là quá khứ hợp tác qua nhiều lần, lại hợp tác cực kỳ vui sướng lao bằng hữu chào hỏi sự tình chủ yếu là Lý Tú v ĩ cùng Ngụy Tiểu Độ phim mới kế hoạch phố người hoa tra án đã hoàn thành toàn bộ hậu kỳ công việc nhưng còn chưa lên chiếu ấ nói n lẫn nhau đều còn không có đầy đủ rước lượng ra đối phương chất lượng Thiên hai người bọn họ cảm thấy hợp tác vui vẻ hiện tại liền muốn định ra tiếp tục hợp tác bộ phim tiếp theo sự tình Bành Hướng Minh cũng chỉ đ à n h cùng bọn hắn nói chuyện cuối tháng 7 thời điểm ẩn sẹp thì h o n còn không khai mạc Bành Hướng Minh nhìn qua hai người bọn họ xử lý ra sơ các bạn không có phụ đề không có mảnh đầu mảnh đuôi loại kia vẫn là rất hài lòng hai người bọn họ đập hài kịch có một tay, ta đương nhiên là đặc biệt nguyện ý cùng các ngươi hai tiếp tục hợp tác, nhưng là tha thứ ta nói thẳng, ta vẫn là câu nói kia, các ngươi nếu là thật muốn đập hai người các ngươi cái kia vợ, ta đồng ý, cũng ủng hộ, nhưng chi phí nhất định phải ép đến 2.000 vạn trở xuống. không sợ nói cho rõ ràng, cái này 2.000 vạn, các ngươi coi như bồi thường, ta cũng không đau lòng, liền là chạy cùng ngươi hai hợp tác lâu dài mới ném. hai người nhiều ít đều có chút không được tốt ý tứ, vẫn là Lý Tú Vi phụ trách mở miệng nói chuyện, không có không có. đập phố người hoa cha án thời điểm, hai ta liền thảo luận qua chuyện này, chúng ta cái kia vợ. nhưng có thể vẫn là quá hậu hiện đại hơi có chút, cờ ư i điểm cũng có nhưng là không đủ thông t ụ Cho nên vài ngày trước hai ta rảnh rỗi, lại Hàn Huyên trò chuyện, chúng ta đều cảm thấy hai ta hiện tại kỳ thật còn chưa đủ thành thục, vậy liền không nên không phải kiên trì mình kia một bộ, vẫn là phải trước chân thật đập một chút thương nghiệp tác phẩm, một bên đọc, một bên học mới càng tốt hơn. Đây chính là triệt để quang minh ý tứ, b à n hướng h minh đương nhiên hoan nên, vậy liền không thành vấn đề. Các ngươi ngày mai trực tiếp đi công ty, tìm á n tổng, hỏi nàng muốn một cái gọi người tại q u í n đồ k ị bản, cái kia là ngay cả bảy gia đều làm xong, ta đều kế hoạch hơn một năm, liền chờ một cái thích hợp đạo diễn. hai người tới quay khẳng định phù hợp thế là hai người vui vô cùng lúc này đáp ứng ngắn ngủi mấy câu đem hắn hai sự tình mà nói chuyện thêm xong bầu không khí lập tức liền trở nên đặc biệt quan h o á i lúc này từ tinh vệ mới t ự a n h ư nói dẫn hỏi gần nhất ta nghe nói ngươi bây giờ thân gia hơn mấy trăm ức còn nói t ự a n h ư là cái kêu kêu cái gì phú h à o bảng xếp hạng năm nay muốn đem người đứng vào đi thật hay giả bành hướng minh cười ha ha một tiếng loại chuyện này nào có cái gì thật hay giả tùy bọn hắn đoán đi thôi từ tinh vệ vốn cũng không là cái gì quá mức hơi tiền vị người nghe vậy cũng là cười ha ha một tiếng bất quá hắn sau đó liền vừa cười nói. còn giống như có người nói trước đó không lâu đại kỳ đĩa nhạc đưa ra thị trường ngươi kiếm lời thật lớn một khoản tiền cho nên chính đang bày ra để m a g i a n a cũng tới thị ừm bành hướng minh sửng sốt một chút thế mà ngay cả loại này truyền ngôn đều đi ra rồi ta khờ sao ta quay phim cho người khác chia tiền 3. chương 414 m c ẩ m ý vệ vệ hướng minh ngươi nhưng nhất định phải tới nhà ta cố ý đem lần đầu t h ứ c phóng tới yên kinh đến xử lý chính là vì thuận tiện ngươi qua đây ngươi gần nhất không phải ngay tại yên kinh bên này đập trong phòng vì sao tới tới tới nhất định phải tới trong điện thoại đường vượng tường đem nói được tình chân ý tiết, dù những cái này lời nói thật sự là không có gì có thể tin độ, nhưng ít ra nghe gọi người không được tốt tự tuyệt. Ha ha ha, ngài cái này, tốt tốt tốt, ta nhất định q u á k h ứ nhất định q u á k h ứ bị ép bất đắc dĩ, bành hướng minh đành phải đáp ứng. Kỳ thật trước đó vượng tường ảnh thị bên kia liền đã đem điện thoại đánh tới phương thành quân nơi đó, hỏi thăm bành hướng minh phải chẳng có thể an bài đến mở thời gian, hy vọng hắn có thể đi tham gia một chút cẩm ý lìa vệ lần đầu đ i n lễ, thậm chí thiệp mời đều đã đưa đến mariana, giao đến ă n mẫn chi trong tay, nhưng bành hướng minh vẫn là để phương thành quân c ự tuyệt. Không thời gian, tại quay kịch. khẳng định là cái cái cơ thật hay, nhưng chủ yếu là không nguyện ý cho hắn cơ hội mở miệng. Theo tinh công chi hồn phòng bán vé xử thi cấp cứu ô â m nước, cùng cặt gụ khẩn cấp rút lui ngăn. h à n ộ i địa khoa h u y n mảng lớn trong chốc lát danh tiếng lớn át, ịn sẹp tì hồn đầu tương ư ợ c lại là không ai đoạn. Nhưng là chỉ cần có Bành Hướng Minh đạo diễn tác phẩm hàng chữ này ở nơi đó treo, đơn thuần làm phát hành, lại như cũng là cái cọp tốt m u a bán. Cho nên cái này 23 tháng, Đông Thắng truyền thông phó kiến hoa vẫn muốn mời Bành Hướng Minh ăn cơm, đồng thời vẫn luôn ý đồ mời An Mẫn Chi ăn cơm. Trước mấy ngày Bành Hướng Minh chạy tới Thượng Hải tham gia đại kỳ đĩa nhạc đưa ra thị trường hoạt động. thậm chí còn bị Phùng Viễn đạo cho giữ chặt, lần nữa nhắc lên cái này sự tình, mà Đường Vượng Tường bên này, hiển nhiên cũng là không có chút nào chịu b ư n g lòng, một mực tìm các loại lấy cớ cùng lý do, nghĩ đến dò xét ban a, nghĩ tâm sự a, từ tinh vệ phòng làm đ ư ợ c rồi, vân vân vân vân, tóm lại muốn lập mặt lấy b à n h hướng Minh lúc ấy lập tức danh khí cùng nhiệt độ, có vô Gian đạo cùng công phu để giành được danh tiếng cùng người xem duyên, ỉn xẹp thì hòn cơ sở phòng bán vé vẫn là có tương đương bảo hộ, mẫu chốt hắn quá nổi danh, tự thân liền mang theo siêu cấp cường đại lưu lượng cùng lực hấp dẫn, như vậy tương đúng. Tuyên phát lên đầu nhập liền sẽ không cần lớn như vậy, cơ hội có thể cam đoan vững vàng kiếm tiền. Một khi đại bạo, vậy liền kiếm lớn. Công phu bán chạy n 3 m ức, phát hành h ư ơ n g đông thắng truyền thông kiếm được đầy buồn đầy bát ví dụ, đang ở trước mắt. Vô Gian đạo lúc trước bán chạy hai ức, mình kiếm được đầy b ồ n đầy bát ví dụ, càng không cần nhắc tới. Cho nên rõ ràng đã c tuyệt qua, hắn lại trực tiếp đem điện thoại đánh tới. Lần này cũng có chút không được tốt tự tuyệt. b h Hướng Minh thở dài, tốt ta, đánh phải chậm chễ đến chưa? Toàn đảng để tất cả mọi người nghỉ ngơi một chút đi. i n sẹp t h n quay c h một mực cũng rất thuận lợi. Từ xuất đạo đến nay. v à n h Hướng Minh đã đập hai bộ kịch, đồng thời còn giám chế mấy bộ phim, phim truyền hình, làm một đạo diễn. Đối với điện ảnh, cái này sự tình là càng ngày càng có thể n ộ cùng tấm đ ắ c cũng lộ ra càng ngày càng giá nhẹ người quen. Chúng chi trong đầu hắn có bản m ẫ u ở nơi đó bày biện. Trước đó đem sắp xếp công việc đều làm tốt tình hình dưới, đối tại hắn hiện tại tới nói, ỉn xẹp thì hòn quay chủ, kỳ thật cũng không tồn tại cái gì trên căn bản độ khó. Mà lại đoàn làm phim cũng tốt, một bang diễn viên cũng tốt, cũng thật là đều đầy đủ ra sức. A a a à, à, à, à n h Hướng Minh, ta yêu ngươi. Hướng Minh, Hướng Minh, đến cẩm y g i vệ chiếu lên ngày ấy. Bành Hướng Minh cố ý cho đoàn làm phim thản ử ư n g n à y nghỉ, chính hắn cũng liền hơi thu dọn một chút. đ e o t r ê n vừa kết thúc quay chụp trở về Lưu Mễ, cùng cố ý gấp trở về cho công ty lớn chế tác cổ động trầm Thanh Phong cùng một chỗ, chạy tới cho Đường Phượng t ư ờ n g t r ú c Đừng nhìn công ty tổng bộ tại Thượng Hải, Phượng t ư ờ n g ảnh thị kỳ thật rất ưa thích đem lần đầu Phong tới Yên Kinh đ n làm, lần này c ẩ m ý để vệ quyết trương chi phí cao tới 1 t ỷ tới quay n h i t phía sau còn liên quan lấy Phượng tương ảnh thị đưa ra thị trường đại kế. Đường Phượng t ư ờ n g bên kia thực sự cũng làm bao đủ sức lực phát lực, không cho sơ thất. Một trận lần đầu đ i n lễ, thế mà tới mấy ngàn mê đ ị ảnh, núi t r e biển gầm. Bành Hướng Minh vẫn là rút ra một cái tay đến, song bên kia Nhiệt Tâm mê điện ảnh khu vây vây tay, kết quả lập tức liền lại dẫn tới một trận c à n g lớn núi kêu biển gầm. Đánh từ lần trước bởi vì An vẫn chi cho hắn sinh hải tử cái này sự tỉnh, chạy đi tham gia đồng thời Kim Dạ Sướng đàm về sau, hắn liền cơ hồ không chút công khai lộ mặt qua. Đỉnh Thiên liền là đi tương tiêm tiêm cùng Chu Thuấn Khanh buổi hòa n h ạ c lộ mặt, khách mời khách quý hát một bài, nhưng của hắn nhân khí lại là vẫn luôn ở, mà lại đã xa hoàn toàn không phải tiểu thịt tươi cái chủ n g loại kia cái gọi là chú ý độ cùng lưu lượng. cùng vừa đi đỏ kia nửa năm một năm cái gọi là hư hỏa có thể so sánh nếu không đại minh khắc tinh mở trực tiếp có cái một ngàn vạn người tính không sai ba ngàn vạn người rất như bức tình huống dưới hắn trực tiếp cũng sẽ không dẫn tới cao tới 170 t r i ệ u người xem. h ư n g chi hiện tại 24 t quá phát hỏa cứ việc bị không ít nhạc bình người cũng tốt thậm chí đáng tin mê ca nhạc cũng được nhà danh nói cái này a l b u mỹ nguyên kéo dài 22 phong cách bởi vì dạ tâm quá lớn tài hoa quá mạnh cái gì đều nghĩ đọc lướt qua cho nên ngược lại đem một eo b u n làm thành sô so cô la xào quả ớt quá h u tạm nhưng cho dù là bọn hắn cũng phải thừa nhận e l b u m bên trong mỗi một ca khúc đều rất em hay, chất lượng 10 phần, cũng thành ý 10 phần. Mà hai eo b u m xuống tới, loại này món thập cẩm giống như phát e l b u n phương pháp, thậm chí cũng coi là thành bảnh hướng Minh từng người đặc sắc. đương nhiên là có không thích, nhưng càng nhiều người là không quan trọng, thậm chí cả thích. Thổi phồng người cũng còn nhiều. Hướng Minh, ta yêu ngươi. Ha ha. Đương nhiên, cũng có tạm â m Thì như gạo gạo, đừng đi cùng với hắn, hắn là thứ cận bả nam. Sách, còn cần ngươi nói. Nhà ngươi gạo gạo không so với ai khác rõ ràng hơn. Hướng Minh, ngươi tới ta. Ai, Hướng Minh tới rồi. bên trong trong đại sảnh người quen đứng đắn không cứ ít đều là lâu dài xen lẫn trong giới văn nghệ p h ư n tường anh thị lại được x ư ơ n g tụng là gia đại nghiệp đại tiếp mời phát ra ngoài phàm là rút ra ra thời gian phần lớn đều nguyện ý tới nâng cái chuyện thế là khắp nơi hàn nguyên bành hướng minh còn mang theo liêu mễ cố ý chạy tới tìm tới đường p ư ợ n g tường ở trước mặt hướng hán trúc hôm nay tới người thực sự nhiều lắm đường phượng tường hiển nhiên phân thân thiếu phương pháp không qua mọi người đảm t i ế u vài câu mắt thấy bành hướng minh muốn bước ra đi ra hắn còn là một thanh vết được bành hướng minh cánh tay kéo lấy lại gần nói ban đêm có thời gian cùng nhau tụ tập bành hướng minh cười ha ha một tiếng dứt khoát đem lời nói ở trước mặt, ta biết ngươi nghĩ trò chuyện cái gì, quay đầu, quay đầu tìm thời gian trò chuyện. Ta hiện tại vô kỳ đâu, chờ một lúc tham gia xong liền phải trở về. Đường Phượng Tường cười ha ha, Vũ Bành Hướng Minh bà vai, kia nói lời giữ lời, quay đầu ta hẹn ngươi. Thành, rốt cục thoát khỏi, đồng thời không có gì cùng mọi người xâm nhập giao lưu dục vọng, liều mẹ bị người gọi lại, Bành Hướng Minh lại là trực tiếp liền đi vào phòng chiếu phim bên trong, tùy tiện tìm chỗ ngồi ngồi xuống. n g n g ư i một lát sau, An Mẫn Chi tiến đến, rất nhanh đã tìm được hắn, chủ động quá khứ ngồi xuống. Đường Phượng Tường làm cho rất lớn nha, nàng nói. Ừ. có thể lý giải. Bành Hướng Minh gật gật đầu. Hắn trước mấy ngày tìm ta, ý kia là ở trên thị trước đó có thể cho chúng ta một chút nội bộ phối c ố đương nhiên, giá tiền là khẳng định rất thấp. Hắn ý tứ là bao kiếm. Bành Hướng Minh cười cười, điều kiện đâu? Hắn hy vọng có thể đem mìn xẹp thìon quyền phát hành cho hắn. Đây là khẳng định. Mặt khác hắn hy vọng đến lúc đó ngươi có thể đi qua hỗ trợ đ ứng đài. Mà lại, hắn lời nói không nói quá lộ, nhưng ta nghe hắn ý tứ, nếu như chúng ta có thể cùng hắn ký một bản tiếp xuống 3 đến 5 bộ phim phát hành cho quyền, vậy cái này hắn ạ c h còn có thể thương lượng. Bành Hướng Minh lại cười. ngươi trả lời thế nào hắn? An Mẫn Chi cũng cười lên, ta đương nhiên cảm tạ hảo ý của hắn nha. Ta nói quay đầu tìm một cơ hội ta đi d õ x e b a n thương lượng với ngươi thương lượng lại định. b à n Hướng Minh ử một tiếng, ngấp lại, quay lại mở cớ, đẩy đi. An Mẫn Chi do dự một chút, tựa hồ n g h ị k h u ê n lại là mang theo một ít thử, nói, đây chính là không nhỏ một khoản tiền. Nhìn năng trước Đông Thắng Truyền Thông, nhìn nhìn lại trước mấy ngày Đại Kỳ đ i ễ nhạc, hiện ở trong nước thị trường chứng khoán chính Truy p h ù Văn Hóa Sản nghiệp cổ phiếu, cầm tới nội bộ cổ, đại khái suất là thật bao kiếm. b à n Hướng Minh cười, lại ngấp lại, vẫn l à đầu, không muốn cho người khác đứng lại. An vẫn chi sừng sốt một chút, gật đầu, quả quyết nói, tốt, ta đã biết. Lại lập tức hỏi, buổi tối hôm nay về nhà ở đi thôi, ta đã lâu lắm không thấy ngươi. Vừa Vận Thanh Phong cũng quay về rồi, dù sao buổi chiều đã là chậm trễ, đập không thành, ngươi liền tạm đưa nghỉ một đêm. Bành Hướng Minh liếc một chút bụng của nàng, còn không chút hiền mang, cũng liền b ố n cái tháng sau, ngươi làm nhìn xem nha. Không thèm đây. An Mẫn Chi cười, ta cho ngươi đẩy. Bành Hướng Minh để nàng cho cười, nhìn hai bên một chút, tất cả mọi người còn ở bên ngoài đầu giao tới đây, phòng chiếu phim bên trong ngược lại không có người nào. liền đưa tay nắm qua bàn tay nhỏ của nàng, v ỗ v ỗ quay lại đi. Liệu mẹ vừa trở về, hai ngày này chính khởi tình chút đấy, gặp Thiên Nhi ban đêm tìm ta đoàn làm phim bên kia ở đi, ta bỗng nhiên chạy người bên kia đi, không phải cho ngươi hai đ â m màu tuấn mà, an vẫn chi ha to miệng, tựa hồ còn muốn nói, nhưng cuối cùng vẫn nhìn xuống, thần sắc lập tức có chút t h ả m đạm, kia, cũng được, dừng một chút, rất nhanh lại khôi phục khuôn mặt tươi cười, lúc đầu nàng cũng biết, mình tại Liệu Mẹ cùng Tề Nguyên trước mặt, sức cạnh tranh kỳ thật không quá đủ, nhưng vẫn một mực đều nghĩ cho mình tăng giá cả, gần nhất Tuấn Kha lão cùng ta video, rất làưa thích b à n g ăn nhiên, nàng. Đồng dạng nhìn hai bên một chút, tính thời gian cùng ta không sai biệt lắm trước sau. Bành Hướng Minh ở đầu, cụ thể ngày nào với ai tại cùng một chỗ, cái nào một pháo bên trong, là khẳng định nhớ không được, nhưng mang thai chuyện này, không ai có thể so sánh nữ nhân trong lòng mình rõ ràng hơn thời gian. Hai nàng đều tính qua, dựa theo đại di mục đích thời gian để tính, trước sau tối đa cũng còn kém nửa tháng. Nàng đến bây giờ đều không nói cho ba mẹ nàng biết, khẳng định là muốn tìm ngươi lấy thỉnh kinh thôi. Nàng người quen biết bên trong, đã dám nói chuyện này, lại tại mang thai sinh con bên trên có kinh nghiệm, cũng chính là ngươi. An Mẫn Chi cười cười, ừ một tiếng, chúng ta trò chuyện rất há. đông nhiên, liêu mẹ tiến đến, con mắt vừa lường nửa vòng đã nhìn thấy bên này, lại là an m ẫ n chi chủ động đưa tay chào hỏi nàng. đợi nàng tới, an m ẫ n chi lại chủ động đứng dậy, cười đến thân mật mà thân hòa, các ngươi trò chuyện đi, ta còn được ra ngoài gặp một vòng người. đi, phi tốc đường chỗ. liêu mẹ trên mặt nụ cười đưa mắt nhìn nàng đi ra, ngồi xuống, lão cảm thấy có điểm gì là lạ, lạ. nàng hỏi, lão công, ngươi có hay không cảm thấy, nàng có điểm gì là lạ? a, thế nào? làm sao không thích hợp? chính là, ta cũng không nói lên được, dù sao chính là. nàng đã cũng không dạng này, gần nhất ở trong bầy, giống như cùng mỗi người đều rất thân nóng giống như. a đúng, chu thuấn khanh gần nhất thế mà cũng một bộ rất dễ nói chuyện dáng vẻ. b à n h hướng minh núi bay, cầm ý để vệ hình tượng tương đương chi xinh đẹp, tinh mỹ, hùng vĩ, tinh tế tỉ mỉ, đặc biệt có chất cảm giác. nhìn mở đầu một trận mưa dạ chi chiến, b à n h hướng minh liền đã không nhịn được muốn vỗ tay lớn tiếng khen hay. ý mặt hiệu quả không phải là dùng để trưng cho đẹp, cao tới một tỷ đầu tư, lại cơ hồ không có gì đặc hiệu, tất cả đều nện vào quay trụ đi lên, ra cái hiệu quả này cũng đồng dạng không phải là dùng để trưng cho đẹp. trường đóng lương cái này một thanh chơi xinh đẹp, in sẹp t h h o n bên trong cũng có một bộ phận sẽ dùng đến y mặt quay chụp, nhưng chiếm so không lớn, chỉ là muốn tại một chút đặc thù ống kính cùng trên tấm hình lôi ra phổ thông quay chụp phương thức cho không ra cái c h n g loại kia cảm nhận tới. vì thế, b à n hướng minh còn cố ý nghiêm túc điều nghiên một hồi y mặt quay chụp kỹ xảo. quả nhiên, hiệu quả nhìn đến hoàn toàn chính xác sẽ rất tuyệt. xem hết trường đóng lương cái này, trở về được thật tốt suy nghĩ một chút, hắn có chút ống kính, đập đến là t h ự c n g n bước. đương nhiên, cứ việc nghe nói đường phượng tường kéo ba vị nghiệp giới đỉnh cấp biên kịch đại lao đến gia trì, nhưng trường đóng lương quay phim luôn luôn như thế, trọng ý không nặng hình. có thể cảm giác được, đây cũng là một bộ định không sai thương nghiệp chế tác kịch bản nội tình, nhưng là để trương đống lương đánh ra đến, y nguyên mang theo nồng đậm trương thị phim mỹ học phong cách. chưa nói tới nguội, tiết tấu vẫn được, chỉ là bộ phận địa phương có vẻ hơi quá tối nghĩa. có nhiều chỗ, có chút chi tiết, tuyệt đại bộ phận người khả năng rất khó một lần liền qua, chỉ nhìn một lần, sợ rằng sẽ sinh ra một loại nơi này lo d i p có chút không hài hòa, có phải hay không còn thiếu khuyết một điểm làm nền cảm giác? đây là trương đống lương vị này đại đạo diễn bệ cũ, hắn không có chút nào b à i x í h thương nghiệp lớn chế tác. Rốt cuộc 10 năm trước người ta liền có tác phẩm cầm tới tại lúc ấy tuyệt đối là đột phá cấp, thậm chí là là long trời l ở đất cấp bậc 1 t ỷ phòng bán vé. Nhưng hắn thích chơi nội hàm, tựa hồ xấu hổ tại quá mức ngay thẳng t u y ế t minh. Bộ này kịch vấn đề, nhìn qua không phải quá lớn, có thể là trước đó song trọng ký ức chơi đốt n à o kết quả chơi bị vùi dập giữa chợ, để hắn ý thức được không thể chơi quá phần đi. Bộ này kịch có chỗ t h ú l i ễ m h ư n g chi đây là võ hiệp, người ngoại quốc khả năng không hiểu, nhưng người trong nước cực kỳ gặm cái này. Ý cảnh chơi tốt là có thêm điểm, cho nên đây là một bộ chỉnh thể có lợi là độ hoàn thành khá cao, cực kỳ chơi chạy. đồng thời còn mang theo m á h liệt đạo diễn cá nhân ấn ký cùng phong cách thương nghiệp mạng lớn đường vượng tường quả nhiên đủ ổn hắn làm việc dày đặc cẩn thận cùng nghiêm túc phong cách tại bộ này kịch đối trương đóng lương đem khống và g à n g buộc bên trong nhất là đang cùng đã chiếu lên đại biểu phùng viễn đạo hùng tâm tráng c h í tinh không chi hồn cùng khẩn cấp rút lui ngăn cặt gỗ tương đối bên trong thể hiện tuyệt đối có thể nói là phát huy vô cùng tinh tế phim xem hết đứng dậy vỗ tay công phu bành hướng minh liền cùng liêu mẹ kể hai nói nhỏ ư ơ n g đạo cái này một thanh muốn trọng trấn h n g phong liêu mẹ cũng gật đầu thật là tốt nhìn c h ư ơ n g 415 xoay người phim này khẳng định bán chạy ai ta cũng không phải định ngọng n i lời thật lòng. Phim chiếu phim kết thúc về sau phòng vấn k h â u Bành Hướng Minh liền bị điểm tên, đứng lên là cầm y để vệ bộ phim này học thủ lòng, quả thực là túi đầu ngẩng đầu k h e lớn. Hiện tại trước khi đi, lại nắm chặt trương đ ó n g lương tay, lần nữa không tiếp tán thưởng. Dù là c h ư ơ n g đ ó n g lương loại này uy tín lâu năm từ đại đạo diễn, cũng không thể không thừa nhận Bành Hướng Minh b ả n về điện ảnh, kể chuyện xưa, là nhất lưu cao thủ, càng là bán vẽ phòng định cấp cao thủ, đạt được hắn nhiều lần tán thưởng, c h ư ơ n g đ ó n g lương cũng là cao hứng không được, nắm chặt tay của hắn, nhiều lần nói lời cảm tạ. Trung t h ự giảng, Bành Hướng Minh cùng quan hệ của hắn đành phải coi là bình thường. nương tựa theo vô gian đạo một lần là nổi tiếng về sau, bành hướng minh xem như tại đạo diễn vòng tròn bên trong đứng vững góc chân, về sau cùng c ơ n g hạo, cùng diêu thanh bình, đều quan hệ cực dai, nhưng cùng trương đống lương quan hệ, liền chỉ có thể nói là vẫn được. trương đống lương bảng hiệu lão, phong cách cao, người cũng thật có chút thanh cao. còn có một nguyên nhân chính là, bành hướng minh vừa đỏ bắt đầu không lâu, lúc ấy coi như ca sĩ, vô gian đạo còn chưa lên chiếu đâu, trương đống lương một bộ song trọng ký ức thua thiệt đến để sản xuất phương cơ hồ thổ huyết, từ đó về sau liền đặc biệt địa thấp, có thời gian một năm chẳng những không chút công khai lộ mặt qua, cũng không đạo kịch, bí mật tại vòng bảng lưu bên trong. cũng không thế nào sinh động, cho nên Song Phương cũng không quá nhiều thời cơ tiếp xúc. Bất quá lần này, có lẽ là người gặp việc vui, tinh thần thoải mái. Vừa rồi chiếu phim h â u phỏng vấn câu, hắn khả năng cũng là cảm thấy hôm nay trình diện người đối bộ phim này tán thành, cho nên lúc này cũng là hào hứng cực kỳ cao. Lôi kéo b à n h hướng Minh t a y nhiều lần nói, chờ ta chạy xong tuyên truyền về, k ê u lên Thương Hạo, chúng ta hợp gặp. Thành, ngài tùy thời chào hỏi ta. Hắn cùng Thương Hạo quan hệ cực kỳ tốt, trước đó hợp tác qua tốt vài bộ phim, là về sau h ư ơ n g Hạo mình làm đạo diễn, hai người mới cơ hồ không có cái gì hợp tác, nhưng quan hệ hẳn là theo dù không sai. Lại qua cùng tạ hồng vũ nắm tay, cầu chúc hạ phim bán chạy cái gì, cứ việc nàng không ngừng trực câu câu mà nhìn mình, bành hướng minh cũng không trò chuyện nhiều với nàng cái gì. Có chuyện trên điện thoại di động trò chuyện cũng không tệ. Trang cảnh không thích hợp, thời điểm cũng không thích hợp. k ỹ xảo của nàng thật sự là đỉnh cấp, tại vòng tròn bên trong làm người làm việc danh tiếng cũng coi như có thể. đương nhiên, ai cũng không thể là thập toàn thập mỹ, nhất là hôn cái vòng này, có thể vọt tới phía trên nhất, đỏ lên, phía sau cơ hồ đều là vừa nắm một bó to hất liệu. Dù sao cao tinh tinh cùng với nàng hợp tác qua song trọng ký ức về sau, nhấc lên nàng đến, cơ hồ không có một chút chỗ tốt. tất cả đều là kém cỏi, nhưng nói đi thì nói lại, tại Tạ Hồng Vũ nơi đó, cho tới Cao Tinh Tinh, không phải cũng là tràn đầy khinh bỉ? Thượng Kinh Luân muốn đ ỏ lên, đ ỏ chốt cái chủng loại kia đỏ. Trước đó đập phim truyền hình cũng tốt, vẫn là đoàn tụ Sun vẩy vụng trộm yêu loại này phòng bán vé tiểu bạo, để hắn tại thế giới điện ảnh đứng vững góp chân tác phẩm cũng tốt, đều chỉ là làm nền. Bộ này cẩm ý liệ vệ, tuyệt đối sẽ để hắn trực tiếp bạo đ ỏ lên. Bộ này kịch bên trong tối bị quất, chỉ sợ là Lý Mạn a. Phượng Tương ảnh thị nhà mình phim tác phẩm, khuyết trương chi phí cao tới 1 t ỷ Lý Mạn làm phượng Tương ảnh thị đương a hoa đán, thế mà không mò được nhân vật nữ chính. Ngược lại muốn cho Thượng Kinh Luân cùng Tạ Hồng Vũ làm phối, nghĩ đến cũng là bị khuất. Bất quá nhìn nàng dáng vẻ, cũng không giống có cái gì bất mãn. Ai biết được? Nhìn không ra rất bình thường. Rốt cuộc tất cả mọi người là đỉnh cấp diễn viên. Ở cửa ra địa phương, đ ú n g phải đồng dạng là chạy tới cổ động Triệu Kiến Quốc. Ai hù, Tại sao ta cảm giác ngươi mập? Bành Hướng Minh hết chuyện để nói. Triệu Kiến Quốc liếc mắt mà liếc hắn, ngươi s ư ơ n g q u a. Làm sao ngươi biết ta mập? Tới tới tới, ta đo cân nặng. Nửa tháng trước, nàng còn tại hệ chặt trên nhà danh qua chọn chúng một cái kịch bản, nhưng dựa theo kịch bản người thiết. nàng nhất định phải tăng mập 15 cân trở lên, cho nên đặc biệt xoắn s u ý t nàng rất muốn tiếp, nhưng nàng người đại diện, kinh kỳ công ty đều tương đối phản đối. Lý Do cũng coi như đang l ú c Triệu Kiến Quốc mặc dù không tính là đỉnh cấp nhân khí cả, nhưng nhan giá trị là mới một nhóm tiểu hoa bên trong nổi bật, diễn kỹ càng là đỉnh cấp, người khác khó mà nói, h ấ t r a đái tiểu phỉ, vương tô tô chi lưu một mảng lớn, vẫn là không có vấn đề, tội gì không phải hy sinh nhan giá trị đi đón một bộ cắt c á t xe cũng không tính cao kịch, h ô n g chi còn là bộ giá thành nhỏ phim văn nghệ, muốn nói tiền muối, cao tinh tinh là phương diện này điển hình ví dụ, phim văn nghệ không phải là lấy ra huyễn nhan giá trị hút nhan p h n sao? sao có thể mình đem mình nhan giá trị làm hỏng? đừng nói cao tinh tinh về sau không thành công sự tình, nàng không thành công chỉ là bởi vì nàng diễn kỹ phế vật, số phận lại trên lệnh một ít, luôn chuyển không đến thương nghiệp mảng lớn đi lên, tạ hồng vũ không liền thành, bành hướng minh quá khứ bóp lên eo của nàng, thật đúng là đi lên cử đi nâng, eo cũng rất nhỏ, đỉnh thiên 8-90 c â n cô n ư ơ n g dơ lên hôn không phí sức, c h ậ t c h ậ t vẫn được, cũng liền chừng 100 cân, cút, nàng tiêu đ i ệ u một chút, đẩy ra bành hướng minh tay, quay đầu liếc qua cách đó không xa liều mễ, gặp nàng biểu hiện trên mặt không phải rất dễ nhìn, trong lòng cười trộm, ngươi mới chừng 100 cân đâu? Bạn gái của ngươi nhóm tất cả đều chừng 100 cân. Bành Hướng Minh cười ha ha. Liêu Mẹ đã đi tới, nàng cười hì hì chào hỏi. Này, gạo gạo. Kiến Quốc ngươi tốt. Liêu Mẹ cũng cười cùng với nàng chào hỏi. Triệu Kiến Quốc người này có chỗ tốt, là để dù là không người thích nàng, cũng không ghét. Đó chính là, đừng q u ả n với ai nói chuyện hiếm. Nàng xưa nay không ở sau lưng nói bất luận người nào nói xấu. Nha đầu này, tinh nổi lên. n g ư ờ i kia kịch đ ậ p thế nào? Lúc nào đọc xong, Bành Hướng Minh ôm bà vai nàng đi ra ngoài thời điểm. Nàng hôn như không nhìn thấy Liêu Mẹ sắc mặt đồng dạng, thần thái tự nhiên một bên tùy ý Bành Hướng Minh cùng mình kề vai sát cánh. một bên hỏi hắn, bành hướng minh nói, sớm đâu, vừa mới gần một nửa. u, không phải nói ngươi quay phim đặc biệt nhanh nha, danh sương 80 t h i ê n một bộ phim, cái này đều 4 5 n n g à y a, mới gần một nửa đây, bộ phim này dài a, từ từ sẽ đến thôi, dù sao ta cũng không đ ổ i cái kia ngược lại là, lão nhân gia n g à i không thiếu tiền mà, kia là, thứ, ngươi cũng không sợ ta tìm ngươi vay tiền. ha ha ha, vậy ngươi đến một nha, m ư ợ n nhiều ít, miễn đi, ta còn ăn đến lên cơm. ha ha, quay lại dò xét ngươi ban đi, đi, sớm liên hệ. cho chuyện một chút, mắt thấy nhanh tới cửa, Bành Hướng Minh cực kỳ tự giác liền đem cánh tay của mình thu hồi lại. Triệu Kiến Quốc cũng xông liều Mẹ khoát qua tay, gạo gạo, bái bai, lại xông Bành Hướng Minh bay cái hôn, hẹn gặp lại l a o Thiết. Quay người tiêu sái đi ra ngoài. Liêu Mẹ biểu lộ không dễ nhìn lắm, Bành Hướng Minh ngược lại là cười hì hì, đi ra ngoài c n g p h u nhỏ giọng nói với nàng, ngươi yên tâm, cô n ư ơ n g này rất lợi hại, người ta sẽ không để cho ta đụng, không phải ngươi đ ị nhân. l i u m hứ một tiếng, lời nói này không có ý nghĩa, liền cùng ta cản qua ngươi giống như, gần nhất một hai năm, ta q u ả n qua ngươi sao? Thế nguyên không phải cũng mặc kệ ngươi rồi. Bành Hướng Minh h ắ c ư ờ i Vào lúc ban đêm, nàng liền cùng Tề Nguyên đòn k i lên. Nàng đập xong kịch trở về năm ngày, bá Bành Hướng Minh năm ngày. Hôm nay Tề Nguyên nhịn không được, đâm vúng nàng hai câu. Nàng hỏa nhi cọ lập tức liền đi lên. Ngươi cũng một người chiếm hai tháng, ta mới mấy ngày nha ngươi liền không cao hứng rồi. Nhưng nói đến cái nhau, nàng thực tình không phải là đối thủ của Tề Nguyên. Từ năm đó đến bây giờ, vẫn luôn là. Tề Nguyên đặc biệt t am hiểu nói móc nàng. Ta khi nào không cao hứng rồi? Ta là đau lòng ngươi, ngươi nha h o à n kia cũng không tại, ngươi chỉ có một người, ta sợ hắn chơi chán lệch ra đi. Nhiều tổn thương hai người tình cảm a, đúng hay không? Liêu Mẹ giận tí mặt, thứ này cũng ngang với là tại chỉ vào c á i mũi nói nàng rời tống Hồng liền c h ơ i không chuyện. Bành Hướng Minh tranh thủ thời gian ra bên ngoài đổi người, được rồi được rồi, đã bao nhiêu năm, hai người vẫn là n h a u nhau. đều ra ngoài đều ra ngoài, các về các phòng. Ta hôm nay đi Lão An bên kia ngủ đi, ai? Thế mà mượn cơ hội chạy tới. hắn vừa đi, Liêu Mẹ cùng Tề Nguyên ngược lại không có gì tốt n h a u nhau, lẫn nhau đâm phúng vài câu, cũng đều ăn ý đè xuống lửa giận. Tề Nguyên nhanh nhẹn thông suốt liền trở về nàng thứ hợp viện. Bành Hướng Minh đích thật là muốn đổi đổi khẩu vị, hai nàng trong lòng khả năng cũng lòng dạ biết rõ, mà lại. và hướng Minh đ í c h thật là cực kỳ thèm trầm thanh phong, ngay cả chính hắn cũng không biết nguyên do. Bất quá những chuyện này cũng đều là trong sinh hoạt khúc nhạc dạo ngắn thôi. Vừa dạng sáng ngày thứ hai bắt đầu, hắn liền quay về đoàn làm phim, tiếp tục đập ỉn s ẹ p tỉ họn. Cẩm ý g i i vệ không ngoài dự liệu danh tiếng phòng bán vẽ song song bay lên. Ngày đầu tiên liền cầm xuống một. bảy ức, ngày thứ hai trực tiếp giết tới ba, một ức phá hết lúc trước vô Gian đạo tại Tết Trung Thu ngăn kỳ cầm xuống tối cao ngày lễ hai, c h í đ ức phòng bán v é đ i chép. Nhưng vấn đề là cái này còn chưa tới Tết Trung Thu ngày chính từ đâu. Đến ngày thứ ba, Tết Trung Thu ngày nghỉ. Bộ phim này lần nữa đem Tết Trung Thu ngăn kỳ ngày lễ phòng bán vé đi chép, đi lên thật to đẩy cao một đoạn. Ngày lễ phòng bán vé ba, ứ c Không ngoài dự liệu, bộ phim này cuối cùng phòng bán vé, rất có thể sẽ đột phá 30 ứ c trở thành bộ ba đột phá 30 ứ ư ớ c hàng nội địa phim. Cái này không đơn thuần chỉ là trương đóng lương khắc phục khó khăn, càng quan trọng hơn một điểm là, một năm dưới trước đó, trong nước ba nhà lớn nhất truyền hình điện ảnh công ty, n h a u nhau, nhau k h i ể n trách món tiền khổng lồ đầu tư lớn chế tác, nhưng là tại tinh không chi hồn c ự thua thiệt, các bộ rút lui ngăn về sau đến nay sinh tử khó liệu tình huống dưới đường phượng tưởng có thể tính là duy nhất bên thắng. đơn thuần nói phòng bán vé bán được 30 ư ớ c lút liền đã có thể có kiếm, càng không muốn sách hậu kỳ còn có thể có mạng lưới chia hạt loại hình đến tiếp sau thu nhập, càng càng không muốn sách, phượng t ư ờ n g ảnh thị là tự mình làm phát hành, nơi này đầu lợi nhuận thậm chí khả năng so đơn thuần bên sản xuất chia, còn muốn lớn hơn. Nhưng mà hết thảy này cũng không sánh nổi theo bộ phim này lại hỏa, là phượng t ư ờ n g ảnh thị đưa ra thị trường đẩy ra cánh cửa kia, môn kia bên trong tiền mới thật là đồng tiền lớn. Cẩm ý i vệ phòng bán vé 4 n g à y qua một tỷ, đường phượng t ư n g liền đã không kịp chờ đợi tuyên bố, phượng t ư ờ n g ảnh thị sẽ tại trung tuần tháng 1 ư chính thức đăng lục thượng hải thị trường chứng khoán tin tức. Vừa vặn đêm hôm đó, Đái n g h ị Bình tới dọ xếp ban, cơm tối về sau, Bành Hướng Minh cùng hắn một người đầu một chén n rượu, Hàn Huyên tiếp cận một giờ. Đây là hai người lần thứ nhất xâm nhập nói chuyện t i ế m Thế là ba ngày sau, làm Đường Phượng Tường cũng chạy tới dọ xếp ban, Bành Hướng Minh trực tiếp đem hết thảy đều mở ra cho hắn nhìn. Ta lão nhạc phụ cố ý tìm đến đây, ta như vậy hoa tâm, bạn gái nhiều như vậy, nhưng là, ta cùng với Đái Tiểu Phỉ hai năm, ta lão nhạc phụ một câu bất mãn đều chưa nói qua. Hắn lần thứ nhất mở miệng, ngươi nói, ta có thể tự tuyển. Đường Phượng Tường thất ý mà đi. Trung tuần tháng 10 tại kết thúc lớn đoạn trong phòng t ị c h quay c h ụ t về sau. ẩn sẹp ti h o à n đoàn làm phim chính thức di chuyển quân đội hải ngoại, bắt đầu phần sau t r ì n h quay trụ. Cuối tháng 10, trương thịnh mang theo tam đại đầu hành người đuổi tới p a r i c ơ m tối kết thúc về sau, một đoàn người đều đi vào bành hướng minh gian phòng, không lọt vào mắt vì cái gì một bộ phim hai cái nữ diễn viên sau bữa cơm chiều không về phòng của mình, thế mà đều chạy tới bành hướng minh gian phòng bên trong vấn đề, chỉ là đem một lớn chồng chất cặp văn kiện đều móc ra, đặt tới phòng phòng khách trên bàn công tác. Đây là hoa phong đầu hành cầm xuống. Đây là Trung Quốc Ngân hàng đầu tư giải quyết, cái này một bộ phận liền là nước FSE thay mặt cầm xuống, bao quát Thiên Vũ có tuyên cái đ á m g kia cổ phần tại bên trong, hiện tại xác định đã có thể vào tay, tổng cộng là ước chừng 37. 2% n h i ề u một chút cổ phần, bất quá bây giờ những cái kia tiểu các cổ đông trong tay có thể v ơ vét lên, đã được thu cái không sai bị lắm, phán đoán của chúng ta cơ bản nhất trí, tiếp xuống lại thu, dù chỉ là liên hệ những cái kia tiểu cổ đông, cũng rất có thể sẽ kinh động chu triệu viên. Bành Hướng Minh mở ra cặp văn kiện, đơn giản lật nhìn hai quyển, còn lại nhìn cũng chưa từng nhìn, chỉ là hỏi, đều là cắm c tiêu. không có cái gì pháp luật trên vấn đề a trương thịnh trả lời cái này ngài yên tâm đều là đàm định về sau trước có ký tên chuyển nhượng mục đích đây là không cần báo cáo chuẩn bị cùng công khai không có bất luận cái gì pháp luật phương diện vấn đề bành hướng minh gật gật đầu cho nên chính là các ngươi cho rằng hiện tại là cái tiết điểm rồi trương thịnh gật đầu định mông hữu tuyến làm một nhà đưa ra thị trường công ty đương nhiên không nhỏ một bộ phận cổ phiếu là tại trên thị trường chứng khoán tự do lưu thông lấy trước đó thiên vũ có tuyến cùng nam phương mạng truyền hình liền đều từ công khai thị trường đều thu mua một bộ phận nhưng là ở trên thị trước đó, định mông hữu tuyến bản thân liền đã có nhiều đến trăm người trở lên to to nhỏ nhỏ cổ đông. Thiên vũ có tuyến lúc trước thu mua mạch suy nghĩ, liền làm một bên từ thị trường chứng khoán đảm bảo, một bên tìm những này cổ đông bên trong có xuất thủ mục đích, cùng một chỗ thúc đẩy. Nhưng không biết là bọn hắn làm không đủ cẩn thận, vẫn là ngay lúc đó chu triệu uyên mình hiểu rất rõ định mông hữu tuyến tình huống, cho nên để phòng tầm cự c mạnh, đối với ngoại giới động tĩnh, giá cổ phiếu ba động cực kỳ mẫn cảm. Tóm lại chính là, bọn hắn thu mua vừa mới bắt đầu không bao lâu, liền bị chu triệu uyên phát hiện. Hắn lập tức liền phát động thế s ố n g chết phản kích, liên lạc các lộ cổ đông không nói, còn chủ động đem tin tức tuôn ra đến, lập tức kéo cao định mông hữu tuyến giá cổ phiếu, từ đó lập tức liền để cao thu mua chi phí. Thế là Thiên Vũ có tuyến bị nẹn tại nơi đó, tiến tối l ư ơ n g nan. Về sau Nam Phương mạng truyền hình cùng Đông Thắng truyền thông thu mua mạch suy nghĩ, liền thay đổi, bọn hắn đều càng nghĩ thông suốt hơn qua cùng định mông hữu tuyến t ầ n g quản lý đàm phán, đã định hướng tăng phát phương thức, tận khả năng tại không làm tức giận Chu Triệu uyên tình huống dưới, trước trở thành định mông hữu tuyến đại cổ đông, sau đó lại khởi sướng đại quy mô thu mua, nhưng là cực kỳ hiển nhiên. bọn hắn đều đánh giá thấp Chu Triệu Uyên thể sống chết thủ vệ Định Mông h ữ u Tuyến Quyền khống chế quyết tâm cũng đánh giá thấp Chu Triệu Uyên đối bọn hắn lòng cảnh giác cho nên hai nhà bọn họ cũng đều bị ngăn trở kết quả sau cùng đành phải xem như miễn cưỡng hướng Định Mông h ữ u Tuyến cửa lớn trong khép cửa đưa vào chỉ nửa bước mà lại bị dồn chặt Đồng Dạng đã là t i ế n thối lưỡng nan theo trương thịnh trước đó liền điều tra đến số liệu tại Định Mông h ữ u Tuyến tiếp nhận hai nhà bơm tiền về sau hai nhà bọn họ cầm cố hạn mức cao nhất bị khóa định Nam Vương mạng truyền hình trong tay hẳn là hết thể nắm giữ chín b t r hữu cổ phần nhiều nhất sẽ không vượt qua 10%, mà đ ồ n g thắng truyền thông thì càng ít một chút, ước chừng chỉ có 8% tài hữu. Chu Triệu Uyên bản nhân, cùng hắn đáng tin những người ủng hộ, cùng định Mông h ữ u tuyến tần g quản lý trong tay, đại khái là hết thảy có 12% đến 14% tài hữu cổ quyền, có thể khẳng định là Chu Triệu Uyên tại Định Mông h ữ u tuyến nội bộ địa vị mặc dù cực cao, ủng đ ộ n rất nhiều, nhưng tần g quản lý nội bộ cũng tuyệt không phải b ề n chắc như thép, luôn n ồ i luôn n ồ i nghiệp vụ héo r ú t đặt mua người sử dụng hạ xuống, nguyên bản lại cao vi vọng, cũng muốn lớn rơi, nguyên bản lại đáng tin tùy tùng, cũng muốn nội bộ lục đ c cái này là căn bản không có khả năng tránh khỏi. cho nên trên thực tế, đem bộ phận này chưa chắc sẽ đem phiếu đầu cho Chu Triệu Uyên bộ phận loại bỏ rơi. Chu Triệu Uyên chân chính có thể nắm trong lòng bàn tay quyền bỏ phiếu, đoán chừng không đủ 10%. đương nhiên, hắn đối kia chút ít lớn lớn nhỏ nhỏ các cổ đông hiệu triệu lực vẫn là rất mạnh. nhưng đây là mắt khác một bộ phận tình huống. chỉ riêng hiện tại cầm cỗ tình huống đến xem, Trương Thịnh phân tích qua, Chu Triệu Uyên có thể trực tiếp trưởng khống c ù n g can t i ự p đến. Đại khái là 10% t à i hữu, mặt khác hai nhà có trí tại thu mua định mông hữu tiến, cho nên đối bất luận cái gì ngoại lai người thu mua đều nhất định sẽ cầm chống lại thái độ đại cổ đông. Nam Phương mạng truyền hình thêm Đông Thắng truyền thông, chung vào một chỗ trực tiếp có thể trưởng khống cổ quyền, ước chừng là không đủ 18%, chung vào một chỗ 28%. cho nên đến thừa nhận, chơi đầu tư a chơi thu mua a loại hình, vị này tiếp nhận ủ ị t h ắ c tam đại đầu hành là thật rất lợi hại. Chơi cái này là người ta nghề chính, cho nên ý của các ngươi là? Trương Thịnh nghe vậy. Quay đầu nhìn xem mấy vị đồng hành đầu hành cao tầng, nghiêm túc nói: Chúng ta thảo luận qua mấy lần, các loại phương án, hiện tại chúng ta nhất trí cho rằng, hẳn là thời điểm đi thẳng đến trên thị trường chứng khoán thu mua. Dừng một chút, hắn phân tích, những hiệp nghị này mặc dù đều là cam kết tiêu, không có cuối cùng đạt thành, nhưng sở dĩ có thể không kinh động chu triệu uyên tình huống dưới, liền cầm xuống nhiều người như vậy cùng công ty, chính là bởi vì bọn hắn ba nhà đ ầ u hành mặt mũi đều cũng đủ lớn, cho nên liền xem như tin tức t u ầ n ra đến thời điểm chính thức hợp đồng còn không ký, cũng không cần lo lắng quá mức những người này sẽ bị chu triệu uyên thuyết phục hoặc ảnh hưởng, lại không bán. chúng ta nhất trí cho rằng từ bọn hắn ba nhà tăng thêm chúng ta dịch ra xuất thủ đều thu được 4% phần trăm t hữu liền thu tay lại hoán một chút đổi nhà tiếp theo lên dạng này liền có thể tại tận khả năng không kinh động thị trường không kinh động chu triệu uyên tình huống dưới đem cái này 16% phần trăm t hữu lại lấy đến trong tay cứ như vậy kỹ thuật liền đan nắm vững thắng lợi ban hướng minh bắt lấy cái cầm hỏi trước mắt định mông hữu tuyến lưu thông cũng không phải quá nhiều a chơi như vậy chu triệu uyên sẽ không phát hiện được hắn lời này hỏi một chút trương thịnh sau lưng một cái đầu h à n h cao tầng cười nói v a n đ ồ n g như thế nói với ngài đi từ khi tiếp vụ án này, chu triệu uyên mỗi ngày ăn cái gì, uống cái gì, lên mấy lần nhà vệ sinh, chúng ta đều nhất thanh nhị s ở Theo chúng ta biết, hiện tại đã là hắn lòng cảnh giác thời khắc yếu đối nhất, hắn hiện tại đầy trong đầu đều là đang suy nghĩ làm như thế nào đem định mông h ữ u tuế làm, chỉ có dạng này mới là tốt nhất phòng thủ. bành hướng minh kinh ngạc ngẩng đầu nhìn đối phương một chút, c h ầ m rãi gật đầu. trương thịnh một chút liền đã hiểu bành hướng minh ý tứ, nhưng lúc này ngay trước ngoại nhân, hắn đương nhiên sẽ không nói cái gì, liền cười nói, lại nói, phát hiện liền phát hiện thôi. chúng ta biết đến tin tức, hết thứ ba, chu triệu uyên sẽ đi nước mỹ. Hắn muốn từ nước Mỹ mua một nhóm phim tốt đẹp kịch trở về. Đêm khuya kinh loại kia, đoán chừng muốn ở bên kia nghỉ nơi g chí ít một tuần. Ngay cũng biết, mặc dù câu thông cực kỳ t h u ậ n tiện, nhưng người ở nước ngoài tình huống dưới, độ mẫn cảm còn hơi kém hơn rất nhiều. Mà lại, coi như hắn trước tiên liền phát hiện, cùng lắm thì bốn nhà cùng một chỗ vào sân. Phía sau hắn người kia cũng cười nói, đánh trận đánh n g liệt, chúng ta cũng đã có qua. Bành Hướng Minh nghe vậy cười cười, lại nghĩ một lát, rốt cục gật gật đầu, nói, vậy được đi. k i a c ứ làm như thế, vất vả các ngươi chư vị. 3 a giả sử chạy mất một bộ phận, dựa theo phán đoán của bọn hắn, 35% t r ở lên hẳn là vấn đề không lớn. Có những này cổ quyền trong tay, kỳ thật liền đã có trực tiếp cùng Chu Triệu Uyên b ậ t tay cơ sở. thậm chí, cho dù là bọn họ ba nhà đại cổ đông liên thủ lại, còn không sợ. lại đến công khai trên thị trường hơi càn quét một điểm tiền đến, nắm chắc càng lớn hơn. đến lúc này, Trương Thịnh ý tứ kỳ thật rất rõ ràng, Chu Triệu Uyên có phải hay không sẽ bỗng nhiên phát giác, đối thắng bại ảnh hưởng đã không lớn. nhiều nhất liền là đối thu mua chi phí có ảnh hưởng thôi. đã dạng này, còn có cái gì không dám? 3 chương 416 hắn cũng sướng. chuộng, Đồng, chuộng, Đồng, đối với n ị n h mông h ữ u tiến lần nữa đứng trước bị thu mua, ngài có cái gì muốn nói sao? chuộng, căn cứ lần này là trong nước ba nhà cỡ lớn ngân hàng đầu tư cùng đầu tư công ty tại liên thủ thu mua, đối mặt dạng này cường thế thu mua, ngài cho rằng ngài phần thắng bao nhiêu? chuộng, Đồng, đ chuộng, Đồng. một đoàn phóng viên bao vây c h ặ n đánh phía dưới, chu triệu uyên bỗng nhiên dừng lại, quay người, biểu lộ có chút dữ tợn, ánh mắt nghiêm trọng, đây là cướp bóc, đây là tại cướp bóc, nói xong, hắn quay người liền muốn tiến lâu, lại bị càng nhiều kích động không thôi phóng viên cho chặn lấy, chuộng, ngài cho rằng tam đại đầu hành đây là tại cướp bóc sao? có thể nói cụ thể một chút không? Bảo an nhân viên ra sức ngăn cản, lĩnh mông hữu tuyến trong đại lâu cũng đã có bảo an nhân viên lao ra ngoài, ý đồ tách ra phóng viên, cứu ra chủ tịch chu triệu uyên. Nhưng chu triệu y ê n thế mà lần nữa đứng vững, lớn tiếng kêu gọi, cái này đương nhiên liền là cướp bóc. lĩnh mông hữu tuyến hiện tại không thiếu tài chính, không thiếu mạch suy nghĩ, chúng ta chính đi tại phục hưng con đường lên. Chúng ta bây giờ làm đặc biệt tốt. ở thời điểm này, ta cho rằng bất luận cái gì lấy g n h quyền khống chế làm mục đích thu mua, đều là ác ý thu mua, đều là cướp bóc. Xin hỏi chu đồng, n g a y lần này khẩn cấp từ nước ngoài gấp trở về, đã dự bị tốt phương án ứ n g đối gì sao? chúng ta sẽ hướng lên khiếu nại dạng này thu mua là tại ác ý nhiễu loạn chúng ta bình thường kinh doanh trật tự dạng này thu mua tràn ngập ác ý chúng ta chẳng những sẽ hướng ban ngành liên quan khiếu nại chúng ta sẽ còn hướng chứng giám hội khiếu nại dạng này ác ý thu mua tuyệt đối là vi quy tam đại đầu hành hiện tại đã tại trên thị trường chứng khoán thu mua định mông h ữ u tuyến vượt qua 10% cổ quyền căn cứ bọn hắn sẽ liên hợp đề cử hai tên đồng sự tiến vào định mông h u tuyến ban giám đốc ngài sẽ đồng ý sao ta đương nhiên không đồng ý rốt cục xông phá phóng viên â y quanh tiến vào công ty cậu chu triệu uyên bước chân không ngừng giữ cửa bên ngoài phóng viên la hét cùng đặt câu hỏi đều ném ở sau, bước nhanh đi hướng giữa thang máy. Tam đại đầu hành động tác không thể bảo là không cẩn thận, nhưng quá khứ hơn nửa năm thời gian bên trong, định ông h ữ u Tuyến đã tuần tự binh lịch 3 lần thị trường thu mua phong 3, thị trường phổ biến đối chi này cổ phiếu có chút mất cảm, cho nên cứ việc hiện tại Chu Triệu Uyên đích thật là có chút thư giãn, cũng đích thật là thân ở nước ngoài, đối trong nước thị trường chứng khoán chú ý độ không đủ, nhưng Tam đại đầu hành một chút tay, thị trường lại rất nhanh liền cấp ra phản ứng, thế là. Dù là Chu Triệu uyên tốc độ phản ứng thua xa tại trước đó ứng đối Thiên Vũ có tuyến t r ờ 3 ba nhà thời điểm biểu hiện nhưng vẫn là rất nhanh liền đánh thức. Nói tới một nửa mua sắm hợp đồng không nói trước tiên đi máy bay trở về trong nước. Trên thị trường các loại phản ứng đã càng có xu hướng sáng tỏ hóa. Cái thứ nhất hạ thủ nước FSE thay mặt đã chính thức phát thông cáo báo cáo chuẩn bị bọn chúng đã tại công khai trên thị trường thu mua vượt qua 5% định mông hữu tuyến cổ quyền. Mặt khác hai nhà còn không có phát thông cáo nhưng sự tình một khi bị thị trường phát ra được rất nhiều tin tức cũng không phải là tốt như vậy d ấ u d i ế m Thế là m à khác hai nhà tham dự vào ngân hàng đầu tư cầm cố cùng thu mua đ ộ c tác. cũng rất nhanh liền bị khoát lộ ra, hoa phong đầu hành cầm cố đã đạt tới 3.5% t à i hữu, trung quốc ngân hàng đầu tư cũng đã nhận được 2% n h i ề u lại vẫn còn tiếp tục thu mua, đây chính là chu triệu uyên máy bay hạ cánh về sau nhận được tin tức mới nhất, trung thực giảng, dù là tại trong một năm trước, chu triệu uyên tuần tự đánh lui đánh bại ba lần thu mua tiến công, lần này cũng vẫn là cảm thấy áp lực lớn lao, ba nhà đầu hành đều là ngành nghề bên trong nhân tài kỹ xuất, luận tư bản lượng, luận nhân m ạ c h luận thị trường đem điều k h i ể n năng lượng lực đều là đỉnh cấp, lại còn khác nói, mấu chốt nhất là, trước hai nhà, nước f t s e thay mặt cùng hoa phong đầu hành, dù là năng lực lại lớn. cũng không tính là thật đáng sợ, đáng sợ ngược lại là nhà thứ ba, Trung Quốc Ngân hàng Đầu tư, đây chính là quốc tư. Đừng nhìn vừa rồi đối mặt phóng viên Thời điểm, đem lời nói cứng như vậy khí, nhưng kể từ khi biết Trung Quốc Ngân hàng Đầu tư cũng là thu mua mới một thành viên Thời điểm, Chu Triệu Uyên liền biết lần nguy hiểm này, Trung Quốc Ngân hàng Đầu tư đã xuất thủ, liền mang ý nghĩa phía trên đã gật đầu. Chủ tịch, rất nhiều cổ đông đều liên lạc không được, sự tình chỉ sợ có chút không kiểm soát. Trong đại sảnh vốn là đang chờ Chu Triệu Uyên hai cái đáng tin người ủng hộ, lập tức liền đuổi theo bước tiến của hắn, một bên cùng đi hướng giữa thang máy. một bên nắm chặt thời gian báo cáo động tĩnh, một chuyến máy bay 20 giờ quá chậm trễ sự tỉnh, cứ việc phát giác được thị trường phản ứng dị thường về sau, Chu Triệu Uyên một bên đổi vé máy bay, một bên đã điều khiển hạ đ ạ t các loại mệnh lệnh, ý đồ xoay chuyển tình thế tại đã ngược lại, thế nhưng là khi hắn tới máy bay rơi xuống đất thời điểm, hắn lên máy bay trước đó an bài xuống rất nhiều chuyện, lại đều không có đạt được hoàn mỹ chấp hành, mà lại là sợ điều gì sẽ gặp điều đó, đã có liên lạc nhiều ít, hắn hỏi, ước chừng 15% bọn hắn đều biểu thị không có xuất thủ cổ phiếu ý tứ, trong đó có chút còn biểu thị sẽ tiếp tục kiên định ủng hộ ngài. mười lăm phần trăm, chỉ có mười lăm. Chu Triệu Uyên chỉ cảm thấy n g ự c một trận buồn bực đau nhức, trước mắt đống nhiên tối sầm, nhưng may mắn thay, hắn hít sâu một hơi, chậm đến đây. k kia hai nhà nói thế nào? Hắn hỏi. Bọn thủ hạ đương nhiên biết hắn hỏi là Nam h ư ơ n g mạng truyền hình cùng Đông Thắng Truyền thông hai nhà này đại cổ đông, lúc này trả lời nói, bọn hắn đều biểu thị kiên quyết ủng hộ ngài, phản đối hết t h ể kẻ ngoại lai like thu mua. Chu Triệu Uyên nghe vậy cười lạnh, cũng là không lạ kỳ. bọn hắn đều đem định mông hữu tuyến xem vì mình trong m â m đồ ăn, mặc dù có 3 năm hạn mua điều khoản tạm thời đem bọn hắn đ ể lại, nhưng hiệp ước ký kết trước đó liền tất cả mọi người minh bạch, đây chỉ là ngộ biến tùng u i ề n thôi. bọn hắn đối định mông hữu tuyến vẫn là tình thế bắt buộc. hiện tại đống nhiên có bàn người bên ngoài lại xung vào, bọn hắn đương nhiên gấp. hai nhà y tứ đều là, hy vọng có thể cùng ngài nói một chút, tranh thủ giải khai hai nhà bọn họ hạn mua điều khoản, bọn hắn sẽ gia nhập cạnh tranh. lời này nghe được chu triệu uyên lại là một trận lòng buồn bực, nghĩ hay lắm, một khi bọc tại bọn hắn trên cổ xiềng xích bị giải khai. có lẽ đến từ tam đại đầu h à n h thu mua cuối cùng không thành được nhưng bọn hắn lập tức liền lại biến thành ý hiếp càng lớn hơn vô luận đông thắng truyền thông vẫn là nam phương mạng truyền hình cũng không thiếu tài chính cũng đều là ăn người không nhà s ư ơ n g chồng đinh một tiếng thang máy đến chu triệu uyên một bên nhanh chân đi ra thang máy một bên phân phó tiếp tục liên hệ những cái kia cổ đông một b à n g chó điều thao không q u ả n các ngươi dùng biện pháp gì tất h ả năng nhiều liên hệ với bọn hắn nói cho bọn hắn chờ ba ngày đừng có gấp bán ta sẽ nghĩ biện pháp ra ngoài vay tiền mặc kệ ba nhà đầu h à n h cho cái gì báo giá ta cho giá tiền nhất định cao hơn thế nhưng là không có cái gì có thể là vậy cũng là một bang chỉ biết là tiền vương b ắ t đ ạ n c h ư c ổn định lại nói tốt ta lập tức đi chờ một chút Chu Triệu Uyên đ ô n g nhiên dừng lại nghĩ nghĩ đi nói cho Đông Dương Minh cùng Đái n g h ị Bình liền nói m ờ i bọn họ đến phòng làm việc của ta tốt thư ký thấy xa xa một đoàn người nhanh chân đi đến sớm đã sớm mở ra chủ tịch văn phòng cửa lớn Chu Triệu Uyên ngừng đều không ngừng bước nhanh vào cửa lại nói thẳng đều ra ngoài giúp ta đóng cửa lại sau lưng cùng càng ngày càng nhiều người nghe vậy đều là sưng sờ sau đó bước nhanh rời đi thư ký đóng cửa lại Chu Triệu Uyên hít sâu một hơi lại chậm rãi p h ú t ra, lấy điện thoại cầm tay ra, điều ra cái số kia đến, do dự chọn vẹn vài giây đồng hồ, mới rốt cục thông qua đi. v u y lão tiền, có thể nói cho ta là ai sao? Ai? Điện thoại người đối diện, thở dài, lão Chu, từ bỏ đi. Lúc này, người gánh không được. Có thể nói cho ta là ai sao? Chu Triệu Uyên kiên trì hỏi. Nói cho ngươi hữu dụng không? Ngươi đã không có cơ hội. Ta chỉ muốn biết là ai. Đến cùng là ai, có thể đem kia ba nhà chị xuất ra. Bên đầu điện thoại kia người trầm ngâm một lát, nói, v à n h h ư n g Minh. Chu Triệu Uyên s ử n g s một chút. con mắt đột nhiên chừng lớn, mặt mũi tràn đầy không thể tin, hắn, cái này, từ bỏ đi, hoặc là, tại hết thảy đều kết thúc trước đó, tìm bên kia nói chuyện, bán cái giá tốt đi, nói cho hết lời, bên kia bỗng nhiên giật máy, ách, lão tiền, ta, chu triệu uyên cầm quá điện thoại di động, nhìn xuống, giơ tay lên, cơ hồ nhịn không được muốn đưa di động ném ra, bành hướng minh, hắn vẫn không thể tin được, bành hướng minh từ đâu tới lớn như vậy mặt mũi, thúc đẩy tam đại đầu hành, mẫu chốt là còn có trung quốc ngân hàng đầu tư cho hắn chân chạy. Định Mông h ữ u Tuyến hiện tại cũng liền chừng 300 m ứ c đĩa. Dưới tình huống bình thường giống nước FTS thay mặt cùng Hoa Phong đầu hành cấp bậc này lớn đầu hành là không quá nguyện ý cùng nhà khác cùng nhau liên thủ đến thao bàn. Lại nói, Bành Hướng Minh cũng chính là cái Minh Tinh mà thôi. Tuy nói mấy năm gần đây hắn lại là phát ca, lại là đ ậ p phim ảnh, TV kịch, đích thật là hẳn là không kém bít. Nhưng là hắn có thể nuốt đến hạ Định Mông h ữ u Tuyến. Bất quá chính không thể tin ở giữa, hắn ngược lại là chợt nhớ tới đoạn thời gian trước nghe được một chút b ắ t quái, nghe nói Bành Hướng Minh người này cực kỳ am hiểu đầu tư. trước đó tựa như là liền có một nhà tựa như là làm cái gì chạy bằng điện ô tô xí nghiệp hoàn thành một đơn quy mô rất lớn thiên sứ vòng nhưng kia cũng chỉ nói rõ là hắn đầu tư không đúng hắn lập tức lấy lại tinh thần hơi tưởng tượng rất nhiều trước đó bởi vì cùng mình quan hệ không lớn mà bị sơ s ó t tin tức lập tức đều nổi lên n á o hải đầu h à n h là bây giờ quay đầu n g ấ m lại lúc trước tin tức giống như nước f s e thay mặt hoa phong đầu h à n h cùng Trung Quốc ngân hàng đầu tư cái này ba nhà đều là kia lần lúc ấy tại đầu tư vòng đưa tới tương đương v a n h động thiên sứ vòng người tham dự cái này đông nhiên liền lại là mắt tối xâm lại trong ngay mắt đó, chu triệu uyên chỉ cảm giác đến đầu g ó c của mình ông ông, lại là hắn, lại không nghĩ tới, thế mà lại là hắn, nhưng lão tiền tin tức là không thể nào phạm sai lầm, định mông hữu tuyến là đài truyền hình, sự tình dính đến tuyên truyền miệng, dù là định mông hữu tuyến lập tức sẽ đóng cửa, cũng tuyệt đối không phải việc nhỏ, không có trải qua trước đó báo cáo chuẩn bị, là nhất định không thông suốt qua, cho nên thật sự là bành h ư n g minh, giờ khắc này, chu triệu uyên trong lòng vừa sợ vừa giận, n g ư ờ i cũng s ứ n g thật tốt hát ngươi ca, đập ngươi phim ảnh ti vi kịch lợi ít tiền còn chưa tính, ai cho ngươi là gan? thế mà nghĩ đến đem bàn tay đến đài truyền hình tới. lúc này, hắn l ã o đảo đi lên phía trước hai bước, tay chống đến mình rộng lớn trên bàn công tác, giữ vững thân thể, ép buộc mình hít thở sâu mấy ngụm. thời gian dần qua lấy lại tinh thần, không khỏi liền lại hồi tưởng lại mình cùng Bành Hướng Minh ở giữa duy nhất một lần kia gặp mặt đến, kia là một lần dấu vết gần nhục nhã gặp mặt, không phải do hắn không khắc sâu ấn tượng. nhưng là lúc ấy hoàn toàn nhìn không ra hắn đối n h ị c h Mông h ữ u Tuyến có cái gì mơ ước bộ dạng a. thế mà tại mình thật vất vả đánh lui tuần tự ba nhà thu mua về sau, đ n nhiên lập tức liền xuất thủ sao? hắn thật đã có nhiều tiền như vậy sao? hô. Lao tiền đều nói không hy vọng, nhưng là ta không tin. Hắn cho dù có tiền, hắn cho dù có tam đại đầu hành giúp hắn đồng loạt ra tay, rốt cuộc bây giờ còn chưa thành công đâu không phải sao? m ì n h còn có cơ hội phản kích. Trong c h ấ p n á m này, nghĩ rõ ràng trước tình hậu quả, kinh người đấu trí trở lại trong lòng, hắn vẹn vẹn chỉ là hơi gỡ một chút m ạ c h suy nghĩ, lại hít sâu một hơi, lập tức liền khôi phục tinh thần phân chấn bộ dáng, quay người đi tới cửa, kéo ra văn phòng cửa lớn, muốn căn dặn thư ký, Đông Dương Minh cùng đ ã i n g h y Bình tới liền lập tức tiến, nhưng mở cửa thời điểm, hắn lại nhìn thấy hai người liền tại đứng ở cửa đâu. Trên mặt của hắn lập tức thay đổi nụ cười, lao đông. l a o Đới, đến. Ba người tiến văn phòng, không có nước trà, không có hàn huyên. Chu Triệu Uyên lần nữa trực tiếp đem thư ký bọn người đánh phát ra ngoài, đi thẳng vào vấn đề. Hiện tại chúng ta ba nhà là một thể, ta tin tưởng, vô luận là ta, vẫn là các ngươi, Nam Phương mạng truyền hình cũng tốt, vẫn là l a o Đới các ngươi đông thắng truyền thông, các ngươi khẳng định đều giống như ta, chúng ta tuyệt không tiếp thụ bị người khác thu mua. Còn lại là bị ảnh h ư ớ n g Minh như thế một cái. Hắn ở đây, hắn nhịn một chút, cũng không nói đến thô tục đến, nhưng vẫn là nói, hắn là cái thá gì? Hắn cũng xứng chơi đài truyền hình. l i n h ô n g Hưu tuyến lại n h è o túng, cũng không phải hắn có tư cách đưa tay. cho nên lao đông lao đối lần này chúng ta nhất định phải đoàn kết cùng một chỗ chỉ cần chúng ta ba nhà đoàn kết cùng một chỗ liền nhất định có thể đánh thắng một trận nói đến đây hắn mặt mũi tràn đầy chờ mong mà nhìn xem Đông Dương Minh cùng Đái n g h ị Bình Đông Dương Minh mở miệng trước không có vấn đề ta hôm qua liền đã cùng công ty của chúng ta bên kia liên lạc qua lần này chúng ta Nam Vương mạng truyền hình đứng tại ngươi bên này mặc kệ tới là ai chúng ta đều sẽ liên thủ lại Chu Triệu y ê n nghe vậy đại hỉ sau đó liền quay đầu nhìn về phía Đái n g h ị Bình Đái n g h ị Bình cũng gật gật đầu có thể nhưng sau đó hắn nói nhưng là trong ba năm không được tăng cầm kia một đầu nhất định phải trừ đi bằng không chúng ta đều bị chói tay chói chân lần này nhưng khác biệt tại Di Vãng đây là tam đại đầu hành cùng một chỗ hạ thủ nếu là ngươi còn muốn tiếp tục chói lại tay chân của chúng ta không cần không chờ hắn nói xong Chu Triệu Uyên đã mở miệng đánh gãy lại là kiên định tự t u y ệ t các ngươi hai nhà chỉ cần đứng ở ta bên này là được rồi ta ngay lập tức sẽ liên hệ càng nhiều cổ đông ta cũng sẽ nghĩ biện pháp mau chóng triệu tập tài chính tin tưởng ta ta nhất định có thể tiếp tục gánh vác cái này một đợt tiếng nói của hắn chưa rơi đ ư n nhiên cửa ban công bị đẩy ra Chu Triệu Huyên lập tức liền giận tím mặt, nhìn sang, là công ty một vị cao cấp phó tổng giám đốc, hắn đáng tin người ủng hộ một trong. Trông thấy Chu Triệu Huyên mặt mũi tràn đầy đầy mắt phẫn nộ, hắn lại không có chút nào muốn giải thích một câu ý tứ, ngược lại mặt mũi tràn đầy xa u á t tinh thần thần sắc, đi tới từ trên bàn trà cầm lấy điều khiển từ xa, trực tiếp mở ra TV. Màn hình TV xuất hiện, trực tiếp liền là n ị n h Mông h ữ u tuyến số một kênh. Một nữ nhân ngồi ở chỗ đó, ngay tại niệm bàn thảo. Chúng ta đã chính thức hướng chứng giám hội đưa ra lùi thị xin. chúng ta trước mắt đã có xin lui thị tư l ư u hóa toàn bộ điều kiện nếu như chúng ta xin có thể có được phê chuẩn như vậy căn cứ quy định tương quan chúng ta đem mô phỏng lấy đã qua một tháng bên trong định ông h ữ u tuyến bình quân thành giao giá cổ phiếu 1.1 lần chính thức khai triển toàn diện thu mua thu mua một khi hoàn thành định ông h ữ u tuyến đem rời khỏi thượng hải thị trường chứng khoán một lần nữa trở thành một nhà sở hữu tư nhân công ty trở thành mariana truyền hình điện ảnh văn hóa truyền bá công ty vốn riêng cổ phần khống chế công ty con gian phòng bên trong mấy người đều trợn mắt hốc mồm không một người nói chuyện ngoại trừ trên tivi truyền tới kia cái giọng của nữ nhân nữ nhân này Chu Triệu y u n không biết, nhưng Đông Dương Minh cùng Đái n g h ị Bình đều biết. An Mẫn Chi, Mariana tổng giám đốc, Bành Hướng Minh tại truyền hình điện ảnh cái này cùng một chỗ tối cao người phát ngôn. đương nhiên, nàng càng rộng làm người biết thân phận, là cho Bành Hướng Minh sinh một đứa con trai. Nhưng cho dù Chu Triệu y ê n lúc đầu không biết nàng, nghe phía sau cũng đã biết nàng là ai. Hắn mặc dù không biết An Mẫn Chi bộ dạng dài ngắn thế nào, lại rốt cuộc cũng nghe qua tên của nàng, biết nàng là Mariana tổng giám đốc. Như vậy, ta muốn hướng mọi người thông báo, liền là trở lên những nội dung này. Cảm tạ chư vị đến. Màn hình TV bên trên, nữ nhân kia cười đến dịu dàng. m y may đều không có cái gì khí thế bất người, hôm nay liền không tiếp thụ mọi người đặt câu hỏi, đợi đến Lui Thị Tư h ư u hóa hoàn thành, chúng ta sẽ ở Định Mông h ữ u tuyến bên kia lại triệu khai buổi họp báo, mọi người có vấn đề lưu cho đến lúc đó hỏi lại đi. Cảm ơn mọi người, là trực tiếp, cho nên không có biên tập, TV trực tiếp trên tấm hình, An Mẫn chi cứ như vậy đứng dậy, tại dưới đài rối bời đặt câu hỏi, âm thanh bên trong sửa sang lại một chút trong tay hai trang bản thảo, đứng dậy đi ra, nàng đứng dậy thời điểm, Chu Triệu y ê n cùng Đông Dương Minh cũng đều đang ở người, nhưng đái nghị bình chợt nhíu mày một cái. từng gặp mặt rất nhiều lần, mặc dù không có xâm nhập đánh qua liên hệ gì, nhưng tuyệt đối không tính là lạ lắm. trong trí nhớ, nữ nhân này giá người cực kỳ tốt, nhưng lần này nàng bụng nhỏ. khi mắt Đái n g h ị Bình đ ỗ n g nhiên đưa tay bắt được cái c ằ m lâm vào trầm tư. Tivi trực tiếp hình tượng đ ỗ n g nhiên bị chặt đứt, về tới đài truyền hình nội bộ trực tiếp ở giữa, định ông h ữ u tuyến vị kia tin tức người chủ trì biểu lộ tựa hồ có chút quá nghiêm túc. được rồi, cảm ơn tay nhóm phía trước phóng viên như vậy. bởi vì là đột phát tin tức, trước đó chúng ta cũng là không có thu đến bất kỳ tin tức. ách, nàng có chút không biết nên như thế nào đánh giá, rốt cuộc. sự tình lại là dính đến nhà mình mạng truyền hình. trước đó Mariana bỗng nhiên liên hệ các đài truyền hình, nói là muốn mở một lần buổi họp báo, cũng biểu thị có điều kiện truyền thông, có thể hiện trường trực tiếp, lại cam đoan sẽ là một cái bảo t ạ c tính chất tin tức. kết quả, lại là nhà mình công ty bị thu mua. đương nhiên, làm chuyên nghiệp tin tức loại người dẫn chương trình, nàng năng lực ứng biến vẫn là rất mạnh. như vậy, nếu như vị này Mariana tổng giám đốc, a n Mẫn Chi nữ sĩ, chỗ thông báo tin tức là thật, Mariana hiện tại đã thu mua định mông hữu tuyến vượt qua 54 7% cổ phần, bọn hắn liền đã tại trên thực tế trở thành định mông hữu tuyến thứ nhất lớn cổ phần khống chế cổ đông. Lúc này, Đông Dương Minh đã lấy lại tinh thần, lại là nhịn không được đưa tay, tại trên chán mình mánh v ỗ một cái, 54. 7% đều đã quyết định lui thị, còn chơi cái r ắ m lại không nghĩ tới, lại là hắn. Hắn đến cùng là trường nào thì bắt đầu hạ thủ. Thế mà vừa mới phát động, lúc này mới thời gian mấy ngày, liền trực tiếp cầm tới siêu quá nửa rồi. Vấn đề là, tại ba nhà đầu hành chạy đến công khai trên thị trường vùng tiền thu mua trước đó. bọn hắn khẳng định đã từ rất nhiều tiểu cổ đông trong tay nhận được không ít cổ phần, phía bên mình thế mà hoàn toàn không biết gì cả. nghĩ đến cái này, hắn không khỏi quay đầu nhìn về phía Chu Triệu Uyên. Kinh lịch tới nửa năm này các loại giày vò, cuối cùng vẫn không thể hoàn thành nhập chủ. Kỳ thật Đông Dương Minh đối thu mua Định Mông h ữ u t u y ê n cái này sự tình, ngược lại đã có chút mệt. lúc này nghe được thu mua người kia lại là Bành Hư Minh, là Mariana, trong lòng của hắn chấn kinh, là vừa xa xa thất vọng, phẫn nộ loại hình cảm xúc. nhưng chuyện này đối với Chu Triệu Uyên đ ã kích lại khẳng định là rất lớn. hắn có chút thương hại nhìn xem Chu Triệu Uyên, mà lúc này đây, lúc trước trong một năm. đã tuần tự đánh lui ba nhà thu mua mới tiến công chu triệu uyên, đ ỗ n g nhiên liền thở dài, tại đông dương minh nhìn chăm chú, cả người đ ỗ n g nhiên liền h ả y vài sùn dưới. chương 417. ông chủm, giang nam, sa điêu anh hùng chuyện đoàn làm phim, vừa chiều, một đoạn kịch kết thúc về sau, liều mẹ sông vừa rồi cùng mình diễn đối thủ kịch diễn viên, cũng tức đóng vai t í n h ca ca đổ có nghĩa nhẹ gật đầu, đi về tới, đạo diễn trái xe đã chỉ huy đoàn làm phim chuẩn bị xuống một trận, trong chốc lát đoàn làm phim mùa nào bắt đầu, tiểu trợ lý ông cái chén chờ ở nơi đó, chờ liều mẹ quá khứ, tại một cái bàn nhỏ ngồi xuống, liền mau đem chén nước đưa qua, tỷ, uống nước không? Liêu Mẹ khoát tay háo. Phương Bắc hiện tại đã bắt đầu có mùa đông cảm giác, Giang Nam mùa đông tới muộn, nhưng ít ra cũng đã không nóng, vừa rồi lượng vận động lại không lớn, không khát. Nữ Hải tử, nào dám lao uống nước à chạy nhà vệ sinh chạy không dậy nổi. đ ô n g nhiên, đóng vai Dương Khang diễn viên, gọi Quách Siêu, đi tới, mặt mũi tràn đầy vui lòng phục tùng, còn biết lên ngón tay cái, gạo gạo, vừa rồi diễn thật tuyệt. Liêu Mẹ ngẩng đầu, cười đáp lại, tạ ơn. Thế là Quách Siêu thuận thế lại gần, Hàn Huyên vài câu, nói gần nói xa đều là thổi phồng cùng lấy lòng. Qua không 2 phút đồng hồ. đạo diễn trái xe an bài xong xuôi trận tiếp theo kịch, thế mà cũng đi tới, đặc biệt thân mật mà quan tâm nói, gạo gạo, chờ một lúc còn có người hai trận kịch, cho nên tạm thời còn không thể đi ra, bất quá ngươi muốn mệt mỏi, có thể đến tổ chúng ta trên xe đi nghỉ nơi g một hồi, không có gì đáng ngại, ta để người sớm 10 phút đồng hồ bảo ngươi là được. Liêu Mễ trông thấy hắn tới, liền đã đứng dậy, lúc này liền cười nói, không có chuyện đạo diễn, ta không mệt, ta đợi lên sân khấu là được. Ngai bận rộn ngài, không cần phải để ý đến ta. đúng vậy, gạo gạo ngươi là thật kính n g h i ệ m nha. trái xe cười nói, quét siêu lập tức đuổi theo, đúng vậy a. ta còn nhớ rõ năm ngoái đập bộ thứ nhất thời điểm, lúc ấy dây ép u, dây treo diễn viên, xảy ra vấn đề kia lần, ông trời của ta, ta nhìn đều đau, đổi ta một người nam, ta cảm thấy ta đều gánh không được, gạ o g ạ o một cái nữ hài tử, còn xinh đẹp như vậy, thế mà từ đầu tới đuôi không thốt một tiếng, phục, ta là t h ậ t phục. trong chốc lát, mấy cái lại gần diễn viên, liền đều thuận cái đ ề tài này, trò chuyện lên liêu mẹ dung cảm cùng kiên cường, nói gần nói xa, không nói ra được tán thành, tôn sùng, tán thưởng, thậm chí đều có chút cùng bái. liêu mẹ cũng không tiện nói gì, tiểu từ, từ đầu đến đuôi trên mặt dáng tươi cười nghe, khi thì khách khí hai câu, nhưng cũng không nhiều lời. Loại này như tình, không chịu nổi, ngươi không kiến h người ta nói ra là không được. Bọn họ chạy tới, chính là muốn nói cái này. Kỳ thật từ xã điêu anh hùng chuyện xây tổ bắt đầu quay chụp khi đó bắt đầu, liều mẹ tại đoàn làm phim bên trong địa vị, liền là đặc tủ, b à n h hướng minh chuyện xấu bạn gái mà. Đạo diễn trái xe cũng tốt, ngay lúc đó phó đạo diễn tô cường sinh cũng tốt, vẫn là nhà sản xuất trình một quy, hay là đoàn làm phim phía sau màn các nhân viên làm việc, các diễn viên đều biết bộ này kịch là người đó. b à n h hướng minh ị bản, banh hướng minh nhà sản xuất, m ấ u chốt nhất là maria na đầu tư. Tất cả mọi người là đầu người ta bắt cơm, kia đối với người ta bạn gái. đương nhiên liền muốn khách khí khách khí nữa, coi như không lấy lòng, chí ít cũng không có đắc tội đạo lý. Hiện tại là bộ hai Đông Tà Tây đ ộ c cùng bộ ba Hoa Sơn luận kiếm bộ đập, ngoại trừ giống tôn Hiệu Yến, Quách Bảo Kim dạng này bị in sẹp thì h ò n lôi đi diễn viên bên ngoài, đại bộ phận bộ thứ nhất diễn viên đều ngay đầu tiên liền trở về. Tại đối mặt Liệu Mẹ thời điểm, liền lộ ra càng khách khí một chút. Lần này không cô đơn là bởi vì Liệu m ễ là nhà tư sản bạn gái vấn đề, còn có một điểm rất trọng yếu chính là, xã điêu anh hùng chuyện đỏ lên, Liệu Mẹ cũng đỏ lên. t r ạ n g t a y có thể bỏng cái chủ loại kia đỏ, nhưng cho dù là như thế, cũng không có khoa trương đến bây giờ tình trạng này. Hiện tại là cơ hội toàn đoàn làm phim tất cả mọi người chỉ cần có thể có cơ hội d ự g vào câu nói mỗi người đều sẽ trên mặt nụ cười mỗi người nói ra được đều là lời k h e n ngợi, đều là đặc biệt tốt nghe Liêu Mẹ đương nhiên biết nguyên nhân ở đâu chờ thời gian nghỉ ngơi đến đạo diễn chào hỏi toàn đoàn làm phim đều thuộc về vị tiếp tục quay chụp trận tiếp theo bên người cũng rốt cục thanh tịnh Liêu Mẹ cái này mới lần nữa ngồi xuống đến hơi chút nghỉ ngơi nghĩ nghĩ lại hỏi tiểu trợ lý đem máy tính bảng muốn đi qua đeo ống nghe lên bắt đầu cả video cả cũng không phải video ngắn mà là nào đó tin tức truyền thông trên video tin tức máy tính bảng trên tấm hình. nữ nhân kia ngồi ở chỗ đó, dịu dàng hào phóng. đâu ra đấy đọc lấy bà Thảo. như vậy, căn cứ quy định tương quan, chúng ta đem mua phòng lấy đã qua một tháng bên trong. định ông h ữ u Tuyến bình quân thành giao giá cổ phiếu 1.1 lần, chính thức khai triển toàn diện thu mua, thu mua một khi hoàn thành, định ông h ữ u Tuyến đem rời khỏi thượng hải thị trường chứng khoán, một lần nữa trở thành một nhà sở hữu tư nhân công ty. cha cha. lúc trước lớn nhất cờ kém một nước, chính là không có kịp thời rời khỏi diễn viên vòng tròn, đi cho hắn làm hiền nội trợ. nếu là lúc ấy tự mình làm diễn viên tâm không như vậy nóng bỏng, trực tiếp bắt đầu lại từ đầu giúp hắn khởi đầu m a i a n a vậy bây giờ đối mặt ô n g kính. tuyên bố đã thu mua một nhà truyền hình các người, liền sẽ là mình. đáng tiếc, lúc ấy không cảm thấy hắn sẽ như vậy thành công. kết quả là để như thế cái lao bà nắm chắc thời cơ, lập tức t ơ thắng. cho đến ngày nay, hơn p h â n nửa Mariana đều là nàng kéo lên nhân mã, trừ phi Bành Hướng Minh cứng rắn muốn đá văng ra nàng, nếu không, địa vị của nàng đã gần như không có thể dung chuyện. cho dù là mình, cho dù là mình lại kéo lên tây nguyên, cũng không động được nữ nhân này. lập nghiệp với lão, lại quản gia, mẹ hài nhi, cái này ba đầu thể ở nơi đó, nàng muốn thượng vị. Cố nhiên là không, có gì có thể có thể. b à n h Hướng Minh không có khả năng thật cưới một cái so với hắn lớn mười mấy tuổi nữ nhân, nhưng chỉ cần nàng không nhu cầu thượng vị, vị trí của nàng liền ổn đến không được. Nghe nói nàng gần nhất nửa năm còn học theo, học được từ mình, lôi kéo được cái kia gọi trầm Thanh Phong nữ hài đến trong nhà nàng ở, còn giúp nàng đoạt tốt vài bộ phim. Nghe nói hai nàng trong nhà có đôi khi luận t ì muội, có đôi khi luận mẫu nữ. Sách b à n h Hướng Minh thật sự là càng ngày càng không biết xấu hổ. Ai lại một lần đem cái video này xem hết, liệu m không khỏi nhẹ giọng thở dài. Kỳ thật cái này tin tức đã không mới, hai ngày trước tin tức. hắn thế mà thật liền đem định g ô n g hữu tuyến mạng truyền hình cho lấy được, trước đó ngay cả mình đều không biết chút nào. phải biết, đây chính là mạng truyền hình. liền xem như đem trung quốc đài truyền hình cũng coi như đi vào, trong nước ngay cả có tuyến mang vô tuyến, hết t h ể cũng liền 12 đài truyền hình. đây là tiếng nói. đừng nhìn định công hữu tuyến trước đó kinh doanh rất tồi tệ, nhưng dù cho như thế, cho dù là trong tay nhà này mạng truyền hình chỉ giá trị hơn 30 tỷ, hắn ở trong xã hội địa vị, cũng hoàn toàn không phải những cái kia tài sản trăm tỷ cái gì địa sản công ty a, cái gì mắt xích khách sạn à cái gì ăn uống cự đầu rồi loại hình có thể so sánh, mà bàn về chân thực lực ảnh hưởng. nắm trong tay một nhà thuộc về mình mạng truyền hình, thậm chí xa so với tài sản trăm tỷ cỡ lớn công nghiệp xí nghiệp, cỡ lớn m a x i c tập đoàn các l a o tổng, còn càng lớn hơn không biết bao nhiêu. Cho dù là cho tới bây giờ thời đại internet, tivi truyền thông năng lượng, cũng tuyệt đối không ai dám kinh t h ư ờ n g Khuya ngày hôm trước tại hệ chặt trên cho hắn n h ắ n lại, hỏi hắn đến cùng là chuyện gì xảy ra, hắn chỉ trở về một cái ử chữ, trừ cái đó ra, cũng không còn khác bất cứ tin tức gì trở lại đến. Ai, nhất định là bị Tề Nguyên cùng tôn hiểu yến cho c ô lấy. Thuật tay h n mở mặt k h á c một đầu tin tức video, nói tiếp định ô n g h ữ u tuyến thu mua án. Theo bản đài tin tức mới nhất, ngày trước tổng cộng có 137 nhà cơ cấu và cá nhân liên danh hướng quốc gia chứng giám hội nhất lên phản thu cấu khiếu nại, trong đó bao quát trước mắt trừ Mariana truyền hình điện ảnh văn hóa bên ngoài, định mông hữu tuyến lớn nhất đơn nhất c ầ m cổ cổ đông, đông thắng truyền thông. Cái này 137 nhà cơ cấu và cá nhân khiếu nại lý do là Mariana cho ra giá thu mua, tức lấy ngừng bài trước trong một tháng, định mông hữu tuyến bình quân thành giao giá cổ phiếu 1.1 lần là giá thu mua cách là không hợp lý, nghiêm trọng hơi thấp. Bởi vậy khiếu ạ i thỉnh cầu chứng giám hội bác bỏ này hạn chỉ tại lui thị tư hữu hóa thu mua. Tại Majiana chính thức tuyên bố thông cáo đã nắm giữ định mông hữu tuyến 54, 7% cổ phần cũng quyết định lui thị tư hữu hóa về sau. Tại chứng giám hội chính thức phê chuẩn định mông hữu tuyến ngừng bài trước. Định mông hữu tuyến ngữ cổ phần một lần phóng đại hơn 217%, nhưng thành giao lượng thấp. Bởi vậy theo bản đài đặc biệt nhân sĩ chuyên nghiệp dự đoán, nếu như dựa theo thành giao trước trong một tháng bình quân thành giao giá cổ phiếu 1.1 lần đến tính toán, Majiana cho ra giá thu mua hẳn là tại 282 nguyên một cổ tạ hữu, cái này không hề nghi ngờ xa thấp hơn nhiều. Ngừng bài trước định mông hữu t u ế n tối cao 573 nguyên giá cổ phiếu. Theo bảng đài từ tin tức nhân sĩ c h ỗ biết được tin tức thị trường cầm cố mới phổ biến đối m a g i a n a cổ phần khống chế Ninh Mông Hưu Tuyến cầm hoan nên thái độ cũng phi thường chờ mong Ninh Mông h ữ u Tuyến có thể tại m a j i a n a quản lý dưới xoay xoay qua chỗ khác những năm này tại kinh doanh trên xu hướng suy tàn cũng bởi vậy cứ việc m a g i a n n a đã quyết định lui thị tư l ư u hóa lại chỉ cấp ra 1.1 lần giá thu mua nhưng thị trường vẫn lấy phóng đại 217%, t r i h ả ra đối m a g i a n n a nhập cổ phần thái độ trước mắt liền m a g i a n n a nói lên lui thị tư h u hóa t n h cầu chứng giám hội vẫn chưa cho ra chính thức trả lời. Có tin tức nhân sĩ biểu thị, định mông hữu tuyến lui thị tư lưu hóa, hoặc vẫn có gần sóng. Bản đài phóng viên như vậy nhiều lần liên hệ định mông hữu tuyến đương nhiệm chủ tịch kiêm sĩ yêu chu triệu uyên tiên sinh tạm không được về đến h ụ Mà từ m a g i a n a tuyên bố đã thành công thu mua định mông hữu tuyến 54. 7% cổ quyền về sau. Trước đây luôn luôn đối ngoại lai like thu mua mới cầm địch ý thái độ. Đồng thời khi biết m a g i a n a phát động thu mua về sau, cũng trước tiên từ nước ngoài chạy về quốc nội, đã từng ngay đầu tiên đối mặt phóng viên, trắng trận công kích lần này thu mua là ác ý thu mua chu triệu uyên chủ tịch, nhưng đến nay giữ lặng. Theo bản đài nhận được tin tức. Tại 137 nhà cơ cấu và cá nhân nói lên liên danh khiếu nại bên trong cũng không có xuất hiện tên Chu Triệu Uyên. Bởi vậy, bản đài dẫn ra tin tức nhân sĩ cung cấp thuyết pháp, Chu Triệu Uyên chủ tịch tỏ thái độ hoặc đem quyết định lần này l ị n h Ngông h i u Tuyến Thu mua án thành bại. Tốt. Liên quan tới l ị n h Ngông h i u Tuyến Thu mua án, trước hết trò chuyện đến nơi đây, đến tiếp sau tin tức, mời tiếp tục chú ý Hoa t h ô n g có tuyến băng tần tin tức, chúng ta sẽ là ngài mang đến trước tiên xâm nhập đưa tin cùng giải đ ọ c á Cũng không biết hiện tại đến cùng thế nào, An Mẫn Chi chắc là biết mới nhất tiến triển, nhưng mình cùng với nàng thật sự là chưa nói tới có cái gì giao tình. Loại chuyện này. Nếu như bỗng nhiên mở miệng hỏi thăm lời nói, nói không chừng sẽ còn để nàng để nàng cảm thấy mình muốn nhúng tay quyền lực của nàng phạm vi bên trong sự tình, cho nên thật sự là không tiện hỏi. Nhưng hết lần này tới lần khác, Bành Hướng Minh ở nước ngoài điện ảnh đâu, Phát Thệ Chặt cũng không trở về, ngay cả Tề Nguyên cũng không tốt lắm hỏi, Cung An Mẫn Chi còn đành phải xem như không có gì giao tình, nhưng chưa nói tới t r ở mặt, chỉ là tại không thể không cùng hưởng một cái nam nhân tình h u n g dưới, tận khả năng đều bảo trì k h ắ c chế, phòng ngừa ma sát mà thôi. Nhưng là cùng Tề Nguyên lại là một bên kiên định đối lập, một bên ă n ý bảo trì không vạch mặt mà thôi. Cũng bởi vậy. trong lúc nhất thời, mình lại thành chuyện này người ngoài cuộc cũng không đúng, không tính người ngoài cuộc, không phải sao? Đoàn làm phim bên trong phản ứng của mọi người rõ ràng mà nói hai chuyện, thứ nhất, Mariana thu mua định mông h ữ u tuyên cái này sự tình đối với ngành giải trí tới nói thực sự là không như bình thường, thứ hai, mình cùng bành hướng minh quan hệ trong đó cũng sớm đã được công nhận quá lại, cho nên có thể chia sẻ vinh quang, lại ấn mở một cái video, lại là liên quan tới định mông h ữ u tuyến thu mua án đưa tin cùng phân tích cũng không biết là đại số liệu biết mình gần nhất đặc biệt quan tâm cái này sự tình vẫn là gần nhất chuyện này thực sự là quá mệt cửa, t ó m lại chỉ cần ấn mở. đừng quản lấy bổ vẫn là tin tức tất cả dính dáng phần mềm đẩy đưa đều là cùng này tương quan tin tức liêu mỹ càng xem càng cảm thấy trong lòng không một m ạ nhưng đống nhiên một đoạn thời khắc nàng sững sốt một chút ngay cả đầu g ó c phản ứng đều cứng như vậy 2-3 giây đồng hồ sau đó mới lập tức lấy lại tinh thần lập tức rời khỏi cái video này quay đầu đi tìm đầu kia cũ tin tức đúng liền là an m ẫ n chi đại biểu maria tuyên bố đã thu mua định mông hữu tuyến 54. 7% phần trăm đầu kia tin tức mở ra trực tiếp về sau kéo thanh tiến độ rất nhanh liền kéo tới nàng niệm xong bản thảo đứng dậy địa phương quả nhiên hai ngày này liền vẫn cảm thấy có chỗ nào rất không thích hợp, lặp đi lặp lại nhìn đầu này lao video, nhưng có thể là vẫn luôn đắm chìm trong cái này cái cọp thu mua án mang cho mình trong dung động nguyên nhân, cho nên rõ ràng cảm thấy có nhiều chỗ là không đúng lắm, lại s ử ờ n sốt vẫn luôn không phẩm bị ra, đến cùng là lạ lạ ở chỗ nào? La An vẫn chi bụng không thích hợp, mặc dù gặp m ặ t số lần cũng không tính quá nhiều, nhưng thân phận của nhau ở nơi đó đ ạ vào, mỗi lần nhìn p h á n g qua, ở trong lòng đều là lưu lại khắc sâu ấn tượng. Nữ nhân này đừng nhìn hơn 40, vì tranh thủ tình cảm, dáng người vẫn luôn bảo trì tương đối tốt, dù là sinh một đứa con, cũng m ả y m a y đều không có đi hình. nhưng là xuất hiện ở cái video này bên trong đúng liền nơi này nàng đứng dậy xoay người một sát n a kia phần eo rời đi cái bản che đ ậ i bụng của nàng rõ ràng là hơi có chút lố ra nằm d n h nữ nhân này lại mang bầu giờ này k h á c này liêu mẹ không khỏi trong nháy mắt liên tưởng đến mấy tháng gần đây an mẫn chi kia hơi có vẻ có chút gì thường biểu hiện nàng qua đi cũng không được cái gì bá khí người có thể là bởi vì tuổi tác quan hệ nàng hẳn là tự cảm thấy mình đang cùng một đại bang lại tuổi trẻ lại xinh đẹp nữ hài tử cạnh tranh bên trong cơ hồ không có chút nào ưu thế có thể nói cho nên cứ việc bí mật tiểu động tác một khắc không ngừng, nhưng mỗi lần liên hệ, trong hiện thực gặp mặt cũng tốt, vẫn là hệ chặt bảy bên trong nói chuyện phía cũng được, thái độ của nàng vẫn luôn là rất điệu thấp cực kỳ kiêm h tốn. Nhưng làm ấ y tháng gần đây, nàng biểu hiện được càng thêm kiêm hòa. nàng là Mariana l a o tổng, năm tuổi lớn, tại Bành Hướng Minh không có chán ghét mà vứt bỏ nàng trước đó, lúc đầu cũng không có cái gì người nguyện ý thật đắc tội nàng, dù là mình cũng không nguyện ý, chúng chi nàng trả lại Bành Hướng Minh sinh cho đến tận nay duy nhất một đứa bé, vẫn là cái Nam Hải. Cho nên nàng kiêm tốn, vì nàng ở trong bảy đám nữ hải tử nơi đó, thắng được một phần tốt nhất duyên. nhưng là trước kia làm sao cũng không nghĩ tới nàng lại mang bầu cái này lão bà đây là nghĩa sao sinh một cái bằng an nhiên lấy được Mariana 1.5% c n cổ quyền không nói còn cầm đi một bộ trực tiếp ngủ lại tại nàng danh nghĩa giá trị gần bốn lước tứ hợp viện nàng thế mà còn không biết dừng lại mang thai nhưng mà trong khoảnh khắc kịp phản ứng quá khứ đủ loại tận chạy lên não liều mễ rất nhanh liền nghĩ đến càng nhiều an vẫn chi lại mang bầu có lẽ còn không phải đáng sợ nhất càng đáng sợ chính là Chu Thuấn Kha n h gần nhất cũng rất không thích hợp mà lại tháng trước nàng còn ở trong bầy nói qua, nàng lưu động buổi hòa nhạc còn lại hai trận liền phải kết thúc, kết thúc về sau, đến tiếp sau hết thề công việc liền toàn bộ đều từ chối đi. nàng thuyết pháp là mệt mỏi, nghỉ nửa năm, nghỉ cái d ắ m nàng rất có thể cũng mang bầu. hiện tại xem ra, ta kế hoạch ban đầu, thế mà còn là chậm. trong đầu tâm niệm thay đổi thật nhanh hiện lên không biết bao nhiêu cái ý niệm. liều mẹ chỉ cảm thấy toàn thân trên dưới không hiểu có chút khô nóng, các ngươi còn không dứt. nhưng mà ý nghĩ này mới vừa vặn bút lên, nhưng lại bị chính nàng cho nhấn đi xuống. Người trong nước từ xưa đến nay liền có đa tử nhiều phúc quan niệm, quán triệt mấy ngàn năm văn minh sử. Đi vào xã hội hiện đại, không có tiền người vì sinh đứa bé, cố nhiên là các loại làm khó, các loại xoan x u ý t sinh không nổi, không dám sinh, đều là nhìn lắm thành quen, thậm chí dần dần bắt đầu trở thành xã hội tính vấn đề. Nhưng đối với kẻ có tiền tới nói, đa tử nhiều phúc cái này khái niệm lại là không có chút nào sửa chữa bị kế thừa cho tới bây giờ. Điểm này có lẽ người khác không rõ ràng, l i ề u mẹ xuất thân như thế gia đình lại làm sao lại không rõ ràng? Mà Bành Hướng Minh đương nhiên xem như kẻ có tiền, hắn huynh đệ một cái lên tới l a o ba k i a một đời. cũng là huynh đệ một cái, vậy bây giờ hắn có tiền như vậy, căn bản liền không khả năng là nuôi đứa bé sự tình phát sầu, lại không thiếu nguyện ý cho hắn sinh con nữ nhân, đó là đương nhiên hắn cũng là ưa thích nhiều mấy đứa bé. Nam nhân thành công thích hải tử, nhất là Trung Quốc thành công nam nhân thích hải tử, đã cơ hồ là bị khắc vào trong gen bản năng. Như vậy, an vẫn chi sinh một cái lại mang một cái cũng tốt, vẫn là Chu t h u ấ n Kha n h cũng có khả năng rất lớn đã mang bầu cũng tốt, mình lại nên đứng ở lập trường gì đi lên phản đối đâu? Đừng nói không phải lão bà của hắn rồi, thậm chí ngay cả bạn gái vị trí đều không ngồi lên đâu. Nghĩ tới đây, nàng bất chi bất giác liền dần dần tỉnh táo lại, ánh mắt bắt đầu sắc bén. qua cũng không biết bao lớn một lát, nàng thu hồi tấm thẳng, lấy điện thoại cầm tay ra, nghĩ nghĩ, ấn mở cái chặt, tìm tới bành hướng minh, c h ứ a cho hắn nói, lao công, ta không muốn diễn hòa b ì tặng cho người khác đi. Ta gần nhất đặc biệt thích hải tử, ta nghĩ thừa dịp tuổi trẻ, cho ngươi sinh đứa bé, có được hay không? Nghĩ nghĩ, mắt thấy muốn phát ra ngoài, nhưng lại đem đằng sau một đoạn lớn cho xóa, từ tặng cho người khác đi. Bắt đầu, một lần nữa viết, ta hiện tại cảm thấy diễn kịch cũng không có ý gì, luôn không gặp được ngươi, nghĩ ngươi nghĩ chịu không được. Ta quyết định, chờ sạ điêu đọc xong, ta liền không tiếp ị c h chuyên tâm cùng ngươi, có được hay không? Nghiêm túc nghĩ chỉ chốc lát. phát ra ngoài, ngẩng đầu nhìn về phía đoàn làm phim, ánh mắt của nàng trước nay chưa từng có kiên định. Chẳng phải là sinh con đoạt tài sản n h à bạn cô nương còn có thể sợ các ngươi? Xe dừng ở bên đường, Đông Dương Minh lệnh qua chỗ ngồi phía sau, nhắm mắt dưỡng thần. Nhưng kỳ thật, càng là dưỡng thần càng là tâm phiền ý loạn. Đã không có xoay chuyển trời đất thuật. Mặc dù Định m ô n g h ữ u Tuyến có phải hay không có thể thành công hoàn thành l u i Thị Tư Lưu Hóa, chưa đủ lớn dây nói, nhưng ít ra m a g i a n a đã tay cầm 54 7% cổ phần, lại là ai cũng chọn không xảy ra vấn đề gì tới. Khoảng cách Mariana mở buổi họp báo tuyên bố cái này sự tình. c ù n g định Mông h ữ u Tuyến cổ phiếu sau đó bị ngừng bài. Thời gian đã qua hai ngày, phía sau lợi ích tương quan các phương có thể nghĩ biện pháp đều đã nghĩ hết, ngăn không được. Cho nên, Bành Hướng Minh nhập chủ định Mông h ữ u Tuyến đã thành kết cục đã định, mang theo cao tới 54.7% cổ phần. Thậm chí, bởi vì bọn hắn bí mật thu mua vẫn luôn không ngừng, hiện tại khả năng đã cao hơn, hắn đã trở thành Định Mông h ữ u Tuyến tân chủ nhân. Mà lại, theo Đông Dương Minh nhận được tin tức, ngay cả luôn luôn xem Định Mông h ữ u Tuyến vì chính mình b á n Chu Triệu Uyên đều đã bỏ đi chống cự, ngoại trừ còn không công khai từ đi Định Mông h ữ u Tuyến chủ tịch kiêm CEO bên ngoài. Hắn đã hai ngày đều chưa từng xuất hiện tại định mông hữu tuyến đại lâu văn phòng, nhưng Bành Hướng Minh không tiếp điện thoại của mình nha. Tính lấy nước ngoài thời gian, đem điện thoại đánh tới, lại là hắn kêu người phụ tá Phương Thành Quân tiếp, h uyển chuyển xin lỗi, cũng biểu thị Bành Hướng Minh gần nhất muốn chuyên tâm quay phim. Nếu có chuyện quan trọng, hắn có thể chuyển cáo. Nếu như không có chuyện quan trọng, Bành Hướng Minh sẽ chờ kịch đọc xong, lại dần dần về điện thoại liên lạc. Rất bất đắc dĩ, đẩy thu h t kính, nhéo nhéo mũi, xoa xoa con mắt, hắn không khỏi lại thở dài. Lập tức tình huống này, chỉ cần là đối định mông hữu tuyến tình huống bên này có chút hiểu rõ, đều sẽ biết tình cảnh của hắn có nhiều xấu hổ. mặc dù còn bảo lưu lấy Nam Vương mạng truyền hình đồng sự kiêm phó tổng quản lý chức vị, nhưng thủ tịch nội dung quan đã có người mới. Nếu như muốn giành triệu hồi đi, nhất định phải tiếp nhận lập tức lui về hơn một năm trước kia vị trí. thậm chí còn có không bằng, mà lại cho dù là dạng này cũng không nhất định về trở lại. miễn cưỡng trở về trong thời gian ngắn, sợ cũng sẽ không có bất kỳ thực tế chức vị. Tóm lại, lại quay đầu đã là không dễ. nhưng nếu như không quay về, một khi chứng giám hội phê chuẩn định mông hữu tuyến lui thị xin Nam Vương mạng truyền hình tự nhiên là không gánh nổi trong tay cầm cố, vậy mình lại nên đi nơi nào? đương nhiên. Hàng phía trước tay lái phụ trợ Lý bỗng nhiên mở miệng, Đông tổng, kia là An tổng xe a. Đông Dương Minh nghe vậy giật mình lập tức mở mắt, vừa vặn liền thấy vừa mới lái qua chiếc xe kia sau cái mông, xe không sai, nhan sắc cũng đúng, biển số xe không thấy quá rõ, không sai lầm không được, đây chính là An Mẫn Chi tàn t ầ m tốt thời gian. Huống chi, nơi này khoảng cách An Mẫn Chi tứ hợp viện chỉ còn không đủ một cây số, là nàng đi làm khu vực cần phải đi qua. Theo sau, hắn lập tức phân phó, một mực không tắt máy xe lập tức đ u i theo, dần dần tới gần, tay lái phụ trên trợ lý thấy rõ, quay đầu, mang theo kinh hỉ là An tổng xe. một chiếc xe bản dài bản mới bát đây là Mariana tổng giám đốc chuyên môn tòa giá xe rất nhanh liền n g t vào đầu kia không tính rộng trong ngõ nhỏ Đông Dương Minh xe cũng đi vào theo trước sau hai chiếc xe đều chậm rãi dừng lại tay lái phụ bên trên xuống tới một ánh mắt sắc bén nữ nhân 30 trên dưới một mặt cảnh giác nhìn thoáng qua theo ở phía sau dừng lại xe quá khứ cẩn thận mở ra phía sau cửa xe đồng thời nàng lại là t r ợ t lít người đứng ở cửa xe bên này một bên vừa vặn che khuất sắp xuống xe An Mẫn Chi cùng sau lưng chiếc xe kia ở giữa ánh mắt Đông Dương Minh biết kia là b n h hướng minh lương cao mời mời tới An Mẫn Chi chuyên môn bảo tiêu nhưng lúc này hắn cũng đã vội vàng bước nhanh xuống xe, trực tiếp dùng mình gương mặt này quan minh thân phận. cái này nữ bảo tiêu là nhận biết mình. quả nhiên trông thấy là đông dương minh, trên mặt nàng cảnh giác thần sắc thoáng có chỗ thu l i ễ m lại y nguyên vẫn là ngăn tại an mẫn chi trước người. lúc này đông dương minh không có tùy tiện đi ra phía trước, ngược lại là xuống xe về sau hơi sửa sang lại quần áo, liền đứng tại chỗ, trước lên tiếng chào a tổng. an mẫn chi xuống xe, nghe tiếng hướng bên này quay đầu, a đông tổng, người làm sao? nàng nhìn về phía đông dương minh xe, lúc này đông dương minh mới cất bước đi qua. mang trên mặt nụ cười, không dám nhắc tới trước chào hỏi, sợ ngươi không thấy ta. Ha ha ha, cực kỳ m ạ g muội, quấy giày ngươi. An Mẫn Chi đứng vững, cũng cười, n g à i quá khách khí a, hoa nên n còn đến không kịp đâu, về đến trong nhà ngồi một chút. Tốt, tốt. Đông Dương Minh tranh thủ thời gian liên tục không ngừng liên thanh đáp ứng. Sau đó, hắn quay đầu nhìn thoáng qua phụ tá của mình, k i a Trợ Lý lúc này chạy về đi, mở cốp sau xe, sau đó liền ôm qua một cái lớn hộp đến, đóng g ó i loẹt l o một chút liền có thể nhìn ra, hẳn là cho Tiểu Hải Tử chơi đồ chơi xe. Bất quá dáng vóc là thật không nhỏ, mang cho yên tâm. Đông Dương Minh thế mà tự tay tiếp nhận đồ chơi xe, ôm liền muốn đi lên phía trước. An Mẫn Chi cười cười, tới thì tới đi, còn mỗi lần tới đều cầm đồ vật. Nhanh nhanh nhanh, mời vào bên trong. Cái này thái độ đã là trước đó suy đoán Châu có khả năng bên trong tốt nhất một loại. Đông Dương Minh quả thực là vui mừng quá đỗi. Hà là người cũng không phải không biết, ta đặc biệt thích ta cái này đại chất tử. Hắn cười ha h à nói, thế sự liền là như thế kỳ diệu, dù chỉ là đặt tại mấy ngày trước đó. Đông Dương Minh mặc dù đã là rời đi Nam Vương mạng truyền hình t h ủ tịch Nội dung quan vị trí, bị đẩy đến ngành nghề địa vị kém không biết bao nhiêu định Mông h i u Tuyến làm t h ủ tịch Nội dung quan, nhưng lạc đà gầy còn lớn hơn người béo, định Mông h ữ u Tuyến yếu hơn nữa, đó cũng là một nhà có gần 800 vạn đặt mua người sử dụng truyền hình cáp. Hắn cho dù là muốn cầu cạnh Bành Hướng Minh, muốn từ Maria cầm phim truyền hình, nhưng tại thân phận định vị bên trên, lại nhiều nhất cũng chính là cho rằng Bành Hướng Minh là có thể cùng mình bình khởi bình toạn, thậm chí lại hướng phía trước đẩy, tại không có bị đẩy đi đến định Mông h i u Tuyến trước đó. mặc dù hắn lúc ấy làm Nam p h ư ơ n g Mạng Truyền Hình t h ủ tịch nội dung quan đối Bành Hướng Minh cũng vẫn luôn là lôi kéo thái độ nhưng là từ thân phận địa vị tới nói Bành Hướng Minh cái này nội dung đại lao cứ việc bảng hiệu lại cứng rắn cũng không đủ tư cách cùng hắn vận tay luận cao thấp thì càng đừng đề cập An Mẫn Chi vào lúc đó sự tình liên lụy tới Nam p h ư ơ n g Mạng Truyền Hình cùng Mariana hắn cũng cho tới bây giờ đều là trực tiếp nhảy qua An Mẫn Chi cái này Mariana Tổng Giám đốc trực tiếp cùng Bành Hướng Minh đàm mà lại hắn cùng Bành Hướng Minh đàm thời điểm dưới đại đa số tình huống An Mẫn Chi cái này Mariana Tổng Giám đốc coi như ở đây cũng là chỉ có ở một bên dự t í n h phận. cơ hồ không thế nào có thể chen vào nói, nhưng mà lúc rời thế dễ, hiện tại An Mẫn Chi nguyện ý gặp hắn, nguyện ý mời mời hắn đến trong nhà ngồi một chút, đã để hắn hơi cảm thấy mừng rỡ. vậy đại khái có thể nói rõ, ít nhất là từ Bành Hướng Minh ở đâu tới nói, cũng không có đem mình loại bỏ tại hắn tiếp trưởng định Mông h ữ u tuyên kế hoạch bên ngoài. Bảo Tiêu thay tiếp lấy vật, Đông Dương Minh cùng theo tiến sân nhỏ thời điểm, không khỏi vô ý thức liếc qua An Mẫn Chi kia có chút nô ra bụng dưới, nụ cười trên mặt không chút nào đều không có chịu ảnh hưởng. Bành An nhiên cực kỳ thích cái này xe ngựa, đương nhiên hắn còn không thế nào biết chơi, chỉ là nhìn xem Bảo Mẫu cho sắp xếp gọn lớn tin về sau. điều khiển lấy trong sân chạy, hắn liền chi chi hoa hoa đuổi theo chạy, chơi đến cực kỳ này. Đầu tháng 11, t i ế n kinh trạng vạng tối đã bắt đầu có chút lạnh lùng. An Mẫn Chi đem Đông Dương Minh lui qua trong phòng trà, rửa tay xông trà c ô n g phu, mọi người nói chuyện p h i ế một chút 4-6 không vào để chủ đề, rõ ràng mọi người hiện tại lớn nhất gặp nhau chính là Mariana đã tay cầm định mông h ữ u tuyến siêu quá nửa cổ quyền, lúc nào cũng có thể nhập chủ, mà Đông Dương Minh lại là định mông h ữ u tuyến hiện nhận chức t h ủ tịch nội dung quan, nhưng hết lần này tới lần khác, mọi người liền là cứ thế mà tránh đi cái đề tài này không trò chuyện, chỉ trò chuyện một ít không thể làm chung. Ngồi xuống. uống một chén trà nóng công phu, bảo mẫu vào hỏi cơm tối, an vẫn chi liền phân phó thêm đồ ăn, nhưng Đông Dương Minh lại lập tức liền đứng dậy, biểu thị không lưu lại ăn cơm. An vẫn chi ngược lại là cũng không có nhất định phải giữ lại, nghĩ nghĩ, cười nói, thật đúng là có một số chuyện muốn theo Đông tổng t ỉ n h giáo ngài, như vậy, không biết ngài ngày mai có rảnh hay không đây? Đến phòng làm việc của ta ngồi một chút. Đông Dương Minh đại hỉ, lập tức nói, không có vấn đề, có rảnh, có rảnh mà, vậy ta ngày mai đến m a j i a n a đi? Bái phòng ngài. Tốt, vậy bọn ta lấy ngài. Ai? Ai? Tốt, vậy ngày mai gặp. Ngày mai gặp. Đông Dương Minh Kiên chỉ không cho An Mẫn Chi đưa ra cửa, đến nhị môn cổng liền cáo từ, mình đi hướng cửa lớn, lấy điện thoại cầm tay ra cho trợ lý gọi điện thoại để hắn đem chiếc xe bắn tới về sau. Đứng ở đầu này không rộng trong nõ nhỏ, một bên chờ xe, một bên không khỏi chậm rãi nhẹ nhàng thở ra, trên mặt lộ ra biểu tình mừng rỡ tới. Chu Ngọc Hoa đẩy cửa ra, liếc mặt một cái liền nhìn thấy Chu Thuấn k h a n h chính t ứ n g ư ỡ n g bát o a o lệnh qua sofa lớn bên trên, chân đá vào một cái ghế sofa mềm trên ghế, chính dắp dắp cũng không biết tại n g a y cái gì, giận không chỗ phát tiết, âm hưởng thanh ngoài dự liệu không lớn. Chu t u ấ n k h a n h quá khứ ở chỗ này xem phim. cực kỳ thích mở rất lớn tiếng l m n nhìn dù là biệt thự lớn bên trong căn này tư nhân dạp chiếu phim trang trí xa hoa tài liệu cách â m đỉnh cấp vẫn có thể trong hành lang chỉ nghe thấy không nhỏ động tĩnh n h a u nhau được lòng người phiền cổng văn động tựa hồ là kinh động đến nàng nàng đống nhiên dừng lại miệng bên trong rắc cánh tay chống đỡ thân thể và lấy cổ nhìn về bên này một chút không có ánh đèn thiếu ngân màn trên tia sáng sáng tối chập c h ờ n nhưng hai mẹ con còn là chống lại ánh mắt hai người đã nhanh một tuần không nói chủ yếu là chu ngọc hoa không để ý tới nàng đều sắp tức giận đổ. tốt tốt một cái đại cô n ư ơ n g Năm nay Hạ t r ờ i vừa mới đại học tốt nghiệp, ngươi thật nói yêu đương liền yêu đương thôi, liền xem như kỳ thật không tính là cái gì yêu đương, liền là cái chuyện xấu bạn trai, mà lại kia chuyện xấu bạn trai ngoại trừ nàng bên ngoài, còn cùng một bang nữ hải tử mập mờ không rõ, cũng nhận, ai bảo người kia là Bành Hướng Minh đâu? Cùng hắn mấy năm liền cùng hắn mấy năm, dù sao k h u ê nữ mình vui lòng, Bành Hướng Minh tự thân điều kiện kia, kia phần đối Chu Thuấn khanh sự nghiệp ủng hộ, liền cùng hắn bửa bãi mấy năm, cũng thật không tính thường thế nào, mà lại nói thật, qua tới mấy năm, chờ hai người đều dính nhau, lẫn nhau dính nhau, điểm, liền nhà mình k h u nữ điều kiện này, luận tài hoa, luận danh khí, luận thanh ử u luận tiền tài, luận tướng mạo, luận dáng người, vô luận nói bên nào, nàng cũng căn bản cũng không khả năng thiếu đi Nam h à i Tử theo đuổi. cho nên, không phát sầu. Kết quả đây, bên này buổi hòa nhạc mở xong, người ta bỗng nhiên liền chạy về nhà đến, trực tiếp nói cho nói mang thai, muốn trở về trong nhà ở, dưỡng thai. Chu Ngọc Hoa lúc ấy liền tức giận cái té nửa. Mấu chốt là h à i Tử còn đã hơn bốn tháng, nàng thế mà một mực giấu giếm cho tới hôm nay mới nói. Mà lại ngươi nói ngươi cái này cũng không kết hôn, ngay cả bạn trai cũng không thể xem như ngươi, ngươi bỗng nhiên liền mang thai, mà lại thế mà còn là mình nghĩ mang. Ngươi cũng không biết muốn sớm cùng vụ mẫu thương lượng một chút, nói mang cứ như vậy mang bầu. Chu Ngọc Hoa cơ hồ muốn bị nàng cho tức chết. n g ư ờ i ta ngược lại tốt, ngươi nói thế nào người ta cũng không tức giận, liền đều ở nhà chờ ăn chờ uống. Ngươi không để ý nàng, nàng cũng không quan trọng. Mỗi ngày mình đặc biệt có quy luật đi ra ngoài tản tản bộ, t n bắt đầu giường đúng hạn ăn cơm. Ngoại trừ Y Nguyên thích ă n bảo mẫu cho nàng làm giang đậu mà ma bệnh không đổi bên ngoài, ngược lại là nhỏ hơn nàng thời điểm tự luật không biết bao nhiêu. Nhàn người ta liền đọc sách, nghe ca nhạc, xem phim. Để ngươi một chút tính tình đều không có. Đem cha nàng từ đoàn làm phim bên trong gọi trở về. cặp vợ chồng các loại đề ra nghi vấn, nàng đều kiên định nói là mình đặc biệt h ị sinh cái tiểu hải, cho nên liền vụng trộm mang thai. Cặp vợ chồng đô đầu lớn không được, chưa kết hôn mà có con a, cái này gọi cái chuyện gì? Ngươi dù là có cái hơi đáng tin cậy chút bạn trai, dù là cái này người bạn trai chỉ là trên danh nghĩa, nói ra cũng không trở thành quá khó nghe không phải? Hiện tại cái này tính là gì? Bành Hướng Minh là cực kỳ thành công, rất có tiền, nghe nói vài ngày trước bởi vì làm một cái cái gì đầu tư, càng có tiền hơn, nhưng nhà ta cũng không phải cái gì nhà nghèo khổ a. Đơn thuần liền nói k h ê nữ mình, trải qua mấy năm, vốn liếng mà cũng có nha. Ta không đ á n g cùng cái kia An mất chi cho hắn sinh cái con riêng a. Nhưng là vô dụng. Người ta kiên trì nói thích Tiểu Hải, cho nên đặc biệt nghĩ mình sinh một cái, thừa dịp tuổi trẻ, sinh xong dẹp đi, về sau cũng không cần lão nhớ thương chuyện này. Nào thay, mơ tưởng. Chu Ngọc Hoa trong cơn tức giận không để ý tới nàng, liền ngay cả gọi a n cơm đều là đuổi trong nhà cái kia dùng vài chục năm bảo mẫu đi lên bảo nàng. Có chuyện gì a? Chu t h u ấ n Kha n h đưa tay ấn xuống điều khiển từ xa tạm dừng h ó a Hình tượng ngừng, thanh âm cũng đã biến mất. Chu Ngọc Hoa ba một tiếng, mở đèn. Hai mẹ con tiếp tục bốn mắt đối mặt. nhà đầu này liền mặc cái lớn quần cộc, nhìn xem còn giống như là nam sĩ khoảng, cũng không biết có phải hay không là Bảnh h ứ Minh, lộ ra hai đầu chân bóng thon dài chân trắng, chân trên ngược lại là mặc vào song tiểu tất vải, dở dở n gương. Chu Ngọc Hoa đóng cửa thật kỹ, đi tới, đến bên cạnh nàng sofa lớn ngồi xuống, nàng rốt cục thu hồi chân, lê trên dép lê, con mắt ba ba nhìn mình c h ầ m c h ầ m lắm mụ, lại nhặt cái giang đậu mà ném tới miệng bên trong, rắc rắc ngay, còn bóp một cái ra, đưa tới, ừm, ế n thử. Chu Ngọc Hoa lúc đầu nghĩ nhũ mày l ạ i ra, nhưng lúc này, do dự một chút, thế mà tiến tới hé miệng, rắc rắc, là rất thơm. Nàng thích cái này, là mười chuyện mấy năm về trước, cũng quên nguyên do là cái gì, tóm lại chính là có một về trong nhà bảo mẫu s a o điểm hạt đậu, nàng ăn một lần liền thích, lần ăn này liền là vài chục năm. Lên đại học thời điểm tốt đi một chút mà, trung học cơ sở cao trung k i ê mấy năm, lên lớp đi cũng phải mang theo một bao gian đậu, cứ như vậy nghĩ muốn đ ứ a bé này nha. Chu Ngọc Hoa đi thẳng vào vấn đề, ừm, đúng a, ta không phải đã thảo luận qua sao? Chu Thuấn Kha n h cũng tỉnh không kiên kỵ, trực tiếp trả lời, lại bắt đầu ăn hạt đậu, ăn cái này dễ dàng đánh giáng, còn xấu dạ dày. đặt tại một số năm trước kia, Chu Ngọc Hoa khẳng định phải nghiêm nghị quát lớn nàng vài câu, nhưng hai năm này đến nay, nàng đã rất ít giống như trước kia như vậy quát lớn nàng. Quanh năm suốt tháng cũng không thấy vài lần gặp gỡ, nàng coi như đợi tại Yến Kinh thời điểm, cũng là muốn sao trốn ở chính nàng về sau mua trong phòng tránh mình, hoặc là liền dứt quát là chạy tới cùng Bành Hướng Minh pha trộn. Thật vất vả gặp mặt, dần dần liền phát hiện, chỉ cần nói nàng, nàng quay đầu liền chạy, lại về sau sao? Còn nói cái gì nha? Cũng không quản được ga, cũng không cần thiết quản á. Ai, người n h à người n h à Chu Ngọc Hoa thở dài. Chu t u ấ n Kha nụi bay, một lát sau, nói, kia cái gì? Ngài muốn thật sự là trông thấy ta bụng lớn, trong lòng phiền, thực sự không được ta liền về chính ta trong ổ ở đi. Sâu cái gì nha, có gì có thể buồn. Chu Ngọc Hoa im lặng, nhìn nàng một lát, đột nhiên hỏi, ngươi thành thật cùng mẹ nói, ngươi mang đứa bé này, có phải hay không, có khác dự định? Chu Thuấn Kha nhìn n h qua, ừ g khác dự định, tính toán g ì Thì như, Chu Ngọc Hoa trên mặt lộ ra một vòng có chút mất tự nhiên, ta đều không chút chú ý qua, vừa rồi đi ngươi triệu gì chỗ ấy chơi mặt t r ư ợ mới nghe nàng nói, Bành Hướng Minh đem Định Mông h ữ u tuyến cho mua lại rồi. ừ g đúng vậy a, ta cũng nghe nói, nhìn tin tức nhìn. đừng nhìn lần này trở về về sau liền buồn bực trong nhà không chút ra cửa nhưng chu thuấn khanh tin tức cũng không bế tắc nàng có b ầ y mà lại nhóm lớn tiểu bảy vô số bảy bên trong tin tức gì đều có t ế nguyên thậm chí sẽ cùng với nàng chia sẻ gần nhất mới kinh nghiệm phát hiện cái gì quần áo đẹp túi sách cái gì gợi cảm nội y nàng cũng sẽ nói một tiếng không khác chính là vì thèm thèm nàng nàng đối t ế nguyên cũng dạng này đương nhiên nàng gần nhất cùng an mẫn chi quan hệ không tệ hai người nhiều lần tại hệ chặt trên cho tới nửa đêm đi cái kia chu ngọc hoa sắc mặt mang theo chút ít thẹn thùng nhưng cuối cùng vẫn hỏi ra miệng thuấn khanh ngươi cùng mẹ nói thật t u n Minh hiện tại đến cùng có bao nhiêu tiền? Vậy ta đi chỗ nào biết đi? Không biết. Chu Tuấn Kha n h trả lời rứt khoát. Hắn liền không đề cập với ngươi. Dù là khoe khoang một chút, cho dù là cái đại khái đâu. Chu Ngọc Hoa lại hỏi. Nhưng Chu Tuấn Kha n h ý nguyên nhanh chóng lắc đầu. Hắn còn khoe khoang. Người ta tiêu mấy trăm ức mua cái mạng truyền hình, chính mình cũng không mang về đến nhìn một chút. Nên điện ảnh tiếp tục điện ảnh. Tế Nguyên nói với ta, hắn gần nhất cơ hội đều không thế nào tiếp trong nước đánh tới điện thoại. Lại nói, hắn vừa vào nghề liền là tốt nhất. Hắn tốt, sự lợi hại của hắn, còn có hắn rất biết kiếm tiền. người nào không biết ta, còn cần đến chính hắn đi khoe khoang cái gì? Chu Ngọc Hoa không phản bắt được, nhưng suy nghĩ kỹ một chút, nữ nhi nói cũng đúng. kia, ta nghe nói, h ư ỡ n g Minh trước đó kiếm lợi một số tiền lớn, nghe nói hắn cho các ngươi, ai liên la hắn mấy cái này các nữ nhân đều chia tiền, ngươi phân ra sao? a, Chu t h u ấ n Kha nghe h n vậy nghĩ nghĩ, mới bừng tỉnh đại nộ. g a, ngươi nói cái kia a, Tân Kỷ Nguyên Khoa Học Kỹ Thuật Cổ Phiếu đúng không? có a, ta có a, nàng vươn tay, năm cái đầu ngón tay, ta có 5 v à c nghe nói là giá trị 7.000 khối tiền một cổ. ta những này liền là hơn ba cái ước đâu. bọn hắn đều nói, về sau sẽ còn càng đáng tiền. Thế nào? Chu Ngọc Hoa con mắt lập tức phát sáng lên, sắc mặt dần dần liền dễ nhìn rất nhiều. Quả nhiên là không trắng cùng hắn, là vàng dòng bạc trắng cho tài sản. lẽ ra đâu, không cần phải nói Chu Thuấn Kha mấy năm này đại hồng đại tử, lại là phát a l bum lại là tẩu tú lại là đại nôn lại là buổi hòa nhạc, là quả thực không ít kiếm. liền Chu Ngọc Hoa mình, đ ộ lên 20 năm, kỳ thật cũng không thiếu tiền. nhưng sao ca nhạc, diễn viên cấp bậc này cái gọi là không thiếu tiền. tỷ như Chu Ngọc Hoa, góp nhạc nửa đời người. tất cả tài sản, bao quát bất động sản a tiền mặt a cất giữ a các loại đều tăng thêm, hiện tại tới nói mấy cái ước vẫn phải có, nhưng lại hướng lên, cũng không phải là bình thường hai đỏ, có thể kiếm được. coi như hạ trong nước ngành giải trí, có thể nói là hoa tươi lấy gấm liệt hỏa nấu dầu cường thịnh, năm thu nhập quá trăm triệu minh tinh, đó cũng là phượng mau l â n rác, càng m ấ u chốt chính là năm thu nhập vật này kỳ thật cực kỳ hư, giao thuế cho bên người đi theo mình ăn cơm người đều mở chi, lại thêm mình quanh năm suốt tháng các loại tiêu xài, định chế quần áo a túi x á c h a, ân tình chuẩn bị a mua mua nóng lục s o á t để xuống nóng lục s o á t chờ một chút loại hình. đều khấu trừ ra về sau, chân chính đến cuối cùng có thể thừa đến túi tiền mình bên trong, liền thật là chỉ có ai tính sổ sách ai biết. Một cái đỏ đến trong nước một tuyến minh tinh, đỏ cái 10 năm 8 á năm, đến cuối cùng tính sổ sách, trên tay có thể còn lại một tỷ tài sản, liền thật là rất đáng g ầ m rồi. Phải là rất biết sinh hoạt, rất biết tính toán, đồng thời lại cực kỳ chịu khó, cực kỳ có thể kiếm mới được. Nhưng bành hướng minh hơi vung tay liền cho hơn 300 triệu. Trung thực rằng, một khoản tiền lớn như vậy, coi như c h u n g ọ c Hoa mình bán thành tiền nhà dưới sinh cũng không phải không bỏ ra nổi đến, nhưng vẫn là n ó mắt, nhân sinh đến, đến giả, liền một câu chân lý. tiền không dễ kiếm là thật. v ậ y ngươi, tại hắn như vậy một ít nữ nhân bên trong, cho tính nhiều vẫn là tính thiếu. đây, vấn đề này đem chu thuấn khanh đang hỏi, nàng nghĩ nghĩ, nói cái này cũng không tốt nói là hắn cho à. liền là lúc trước hắn có cơ hội này, liền không phải lôi kéo chúng ta đều đi theo hắn ném tiền. lúc kia, ai biết về sau là kiếm là bồi nha. ta dù sao liền là nghe hắn, hắn để cho ta ném nhiều ít, ta liền ném nhiều ít thôi. lúc ấy ta là ra 500 b vạn, giống như, ta là tương đối nhiều đi. liêu mẹ cùng tề nguyên hẳn là đầu một 0 vạn, cũng chính là mười vạn c lúc trước không người để ý cái này đều là hắn nói muốn bao nhiêu liền cho bao nhiêu chu ngọc hoa sắc mặt đ ỗ n g nhiên lại có một chút điểm khó coi kia người khác đâu ngươi biết người khác đều là bao nhiêu không người khác hẳn là 300 vạn 400 vạn dù sao ta biết tôn hiểu yến ít nhất liền 200 vạn nàng ngày đó còn ở trong bầy nhà danh đâu nói bành hướng minh bất công kỳ a h ỉ chu ngọc hoa im lặng tức giận liếc mắt nhìn đến đám này nữ nhân thế mà còn tập hợp một chỗ có cái bầy lẽ ra không là cựu nhân cũng không tệ rồi bọn họ thế mà còn có bầy thật không biết có phải hay không là hiện tại thời đại thật đã như trước kia không đồng dạng. bọn họ tập hợp một chỗ còn có thể nói chuyện hiếm. đương nhiên, cũng không phải một ngày hai ngày. nữ nhi đi theo Bành Hướng Minh cái này đều hai năm, Chu Ngọc Hoa cũng đều sớm thích ứng. đối với bọn hắn t r u n g đụng một chút chi tiết, cùng nữ nhi cùng Bành Hướng Minh những nữ nhân khác t r u n g đụng chi tiết, nàng căn bản cũng không muốn nghe n ó n g không muốn quan tâm. kia, ta còn nghe nói cái kia An m ẫ n Chi chính là cho Bành Hướng Minh sinh một cái nam hài cái kia, cái kia nhà truyền hình điện ảnh công ty lão tổng không phải sao? cũng bởi vì nàng cho Bành Hướng Minh sinh đứa bé, cho nên Chu Thuấn Kha, một bộ sân nhỏ. Bố l ứ c đúng không? Chu Ngọc Hoa, Chu Thuần Thanh, ai ưu lão mụ, ngươi cũng đừng đánh đại được rồi. Ta chính là đơn thuần muốn đ ứ a bé, nhất là muốn theo hắn cùng một chỗ muốn đ ứ a bé. Về phần đứa bé này sinh ra tới, tương lai có thể điểm nhiều ít gia sản, vậy căn bản liền không quan trọng. Chu Ngọc Hoa không đợi nàng nói xong, nói thẳng, ngươi đánh d ắ m Chu Thuần Thanh, Chu Ngọc Hoa rốt cục nhịn không được, ân cần mà dậy, đặt tại quá khứ, ngươi nghĩ như vậy cũng không quan trọng, dù sao ngươi cũng cực kỳ có thể kiếm tiền. Nhưng bây giờ, không phải chuyện như vậy. Ta nói cho ngươi a, ta tìm một chút lão bằng hữu. Hỏi thăm một chút, bọn hắn đều nói cho ta, hiện tại bài hướng minh tài sản, rất có thể đều bốn năm trăm ức. Chu t h u â n k h a n h Chu Ngọc Hoa, ngươi cái nha đầu nốc, ngươi biết bốn năm trăm ức là khái niệm gì? Đó là ngươi cả một đời không ăn không uống liều mạng kiếm tiền liều mạng tích lũy tiền, cũng không kiếm được tích lũy không hạn. Biết hay không? Chu t h u â n k h a n h Chu Ngọc Hoa nhìn xem nàng, một lát sau, nhỏ giọng hỏi, mẹ muốn hỏi một chút, ngươi cảm thấy, ngươi bây giờ đều đã mang bầu, hai người các ngươi ở giữa, Chu t u n k h a n h cái gì? Kết hôn. Chu Ngọc Hoa tranh thủ thời gian gật đầu, Nang, có khả năng sao? hắn để cập qua cái này sao? chu thuấn khanh lắc đầu, không, dừng một chút, nàng lại bắt đầu lại từ đầu ăn r ă a n g đậu, r ắ á p ắ c ngay, bên cạnh ngai vừa nói, mười cái nữ nhân, cái đỉnh vóc xinh đẹp, mặc dù ta là xinh đẹp nhất, kỳ hỉ, nhưng là đoạt ta, phong thường a, ngươi suy nghĩ một chút, đổi lại là ta, ngươi nguyện ý cưới một cái trong đó, cho nàng lý do, để nàng chói lại ngươi sao? chu ngọc hoa h a to miệng, cuối cùng thở một hơi t h ậ t dài, chu thuấn khanh tiếp tục nhai hạt đậu, thế nhưng là không đoạt cũng không được a, ngươi nếu là không đoạt, ngươi lập tức liền bị xuyến hạ đến dữ i Không biết bao nhiêu nữ hải nhi nghĩ dám lên bờ vai của ngươi leo đến hắn trong c h ă n đi đâu. Làm sao bây giờ? Chu Ngọc Hoa bất đắc dĩ t ú i đầu. n ư n g một hồi thật lâu t ử nàng mới rốt cục mở miệng lần nữa, lại làm mở miệng trước trước thở dài mới nói, mẹ cũng suy nghĩ minh bạch, ngươi đã lớn lên, có chủ ý của mình, có tính toán của mình, mẹ đừng nói không còn được. Coi như ngươi còn nghe mẹ nó, mẹ cũng không dám hứa chắc. Ánh mắt của ta liền so ngươi tốt. Nàng lại thở dài, cho nên ta cũng mặc kệ, theo ngươi đi đi. Chỉ là chuyện này mang thai hải tử sinh con, rốt cuộc không là chuyện nhỏ mà. hai từ mặc dù cũng là ngươi nhưng cũng là của hắn ngươi thạo a ta cũng không phải nói không phải ham cái kia ít tiền không thể nhưng ví dụ là chính hắn mở ngươi đây cũng đừng ra mặt mỏng nên muốn liền muốn ngươi không muốn giống chính ngươi nói ngươi khát muốn người ta cũng sẽ không để cho ngươi chu tuấn khanh yên lặng nhìn xem nàng bỗng nhiên p h ố c p h ố c một tiếng bật cười chu ngọc hoa kinh ngạc ngươi cười cái gì chu tuấn khanh vẫn là cười g á n h không được mẹ ánh mắt nàng nói tại sao ta cảm giác người đây có phải hay không là bỗng nhiên bị cái gì kích thích cái này vài ngày đều không để ý ta hôm nay bỗng nhiên liền chạy tới t h ả hết đến liền cùng ta trò chuyện tiền, trò chuyện c h ư a cắt bành hướng Minh gia sản sự tình. Chu Ngọc Hoa nghe được một nửa liền đã không nhịn được c h ừ nàng, g n nói hiệu nói vựa. Chu Thuấn k h a n h bỗng nhiên liền a một tiếng, ta hiểu được, là hắn mua định mông hữu tuyến lưới chuyện này, kích thích đến ngươi đúng không? Chu Ngọc Hoa trầm mặc một lát, bỗng nhiên thở dài. Một lát sau, nàng không khỏi nói, đây chính là một nhà mạng truyền hình a, cả nước liền năm nhà có tuyến lưới a. Thuấn k h a n g a, ngươi biết không biết mình có một nhà mạng truyền hình, là khái niệm gì a? Chu t u ấ n k h a n h không nói lời nào, nhìn xem nàng. Nàng phối hợp nói, đừng quản tới khi nào nói chuyện, mình có một nhà lớn mạng truyền hình. vậy cũng là ông trùm A. hắn đã không phải là cái minh tinh không phải cái gì thiên tài ca sĩ thiên tài đạo diễn đây là ông t r ù m biết hay không chu thuấn khanh vẫn là chỉ thấy nàng không nói lời nào nàng có thể cảm giác được mình lão mụ sâu trong nội tâm loại kia t r â n kinh nhưng chu ngọc hoa lại cũng không có tiếp tục nói hết t ú i đầu trầm mặc một lát cũng không biết nàng nghĩ tới điều gì yên lặng ở nơi đó x u ấ t thần chu thuấn khanh cũng không quay dậy nàng chỉ là nhìn xem nàng một lát sau nàng lấy lại tinh thần vỗ vỗ chu thuấn khanh tay đứng dậy đi ngươi tiếp lấy xem đi 5 giờ rưỡi đúng giờ ăn cơm đừng để sẽ gọi ngươi, mình xuống tới. 3. chương 418 đ ầ u sức. Thượng Hải, nào đó cỡ lớn văn phòng, Hồng Nhan sát c ơ sở Tiêu đ i ê đ ã i nghị bình tại đoàn làm phim nhân viên công tác dẫn đầu dưới, đi vào đoàn làm phim m g ư n tới tầng n à y văn phòng thời điểm, vô ý thức trước liền rõ xét cái này to lớn ứng gian, nhưng thêm lời thừa t h ả i một câu không hỏi, đi qua về sau, đi vào đoàn làm phim quay trụ bên ngoài, cũng chỉ là đứng bình tĩnh ở nơi đó, nhìn đoàn làm phim quay trụ, bốn bộ máy quay phim đang làm việc, Lưu Triển Nguyên cũng chính đứng bên ngoài, khuân tay, nhìn đoàn làm phim quay phim, mấy tháng gần đây. Hắn giống nhau ban đầu ở công ty sẽ lên cam kết như thế, bắt đầu tự tay bắt đoàn làm phim, từ c h u bị kỳ bắt đầu, liền toàn bộ hành trình hỗn độn, mà hắn qua tay cái thứ nhất hạng mục, liền là bộ này hồng nhan sắc cơ. Đạo diễn Trình Thái, nhân vật nữ chính Đái Tiểu Phỉ, nhân vật nam chính Tuần Hải Tuyền, vai nam phụ Tôn Thái Minh, bán điểm liền là Đái Tiểu Phỉ. Tuần Hải Tuyền vị đại thúc này cũng tốt, vẫn là Tôn Thái Minh cái này tiểu sinh cũng tốt, cũng là vì cho nàng làm h ố i Ai bảo Đái Tiểu Phỉ gần nhất siêu cấp độ đâu? Thị trường điều tra kết quả biểu hiện, trong nước người xem phổ biến đều đang chờ mong Đái Tiểu Phỉ hạ một bộ phim. mà căn cứ chuyên nghiệp thị trường nhân viên dự đoán, đái tiểu phỉ hạ một bộ phim, chỉ cần nàng là nhân vật nữ chính, phòng bán vé giữ gốc cũng sẽ ở n m ứ c trở lên. Đây chính là nàng hiện tại thị trường hiệu triệu l ự c t r o n g nước tính gộp lại phòng bán vé cao nhất diễn viên, kia phần người xem cạnh, không phải là dùng để trương cho đẹp, mà bộ này hồng nhan sắc cơ, liền là lưu truyền nguyên vây quanh đái tiểu phỉ một tay chế tạo, thậm chí là chỉ cần đái tiểu phỉ nói ra không hài lòng địa phương, liền hết thảy đều vây quanh nàng nói lên ý kiến tiến hành sửa chữa. chỉ riêng kịch bản liền sáu dễ hắn bàn thảo. đương nhiên, đái nghị bình cũng tốt. vẫn là chủ trào chuyện này Lưu Triển Nguyên cũng tốt, ngoài miệng mặc dù mọi người đều không nói, nhưng trong lòng đều m u n thanh, không phải là bởi vì Đái Tiểu Phỉ không hài lòng mới đổi, mà là bởi vì phía sau chân chính không hài lòng người kia, rất có thể là Bành Hướng Minh. Đái Tiểu Phỉ cùng Bành Hướng Minh quan hệ, điều kiện kia được trời ưu ái mà, mà lấy Bành Hướng Minh quá khứ phòng bán vẽ thành tích tới nói, cho dù là Lưu Triển Nguyên đối với hắn cũng không có hảo cảm, thậm chí không phải vô địch xem, tại dính đến tác phẩm thời điểm, cũng ước gì Bành Hướng Minh có thể nói thêm điểm để nghĩ đâu. Đầu tư một, ứ c nhà sản xuất Lưu Triển Nguyên, nhân vật nữ chính Đái Tiểu Phỉ. Hiện đại đô thị bắn nhau phim võ thuật. Đái Tiểu Phỉ vai diễn nhân vật nữ chính là một cái rất là hiên ngang l ã n khốc nữ sát thủ. Đông Thắng truyền thông năm nay trọng điểm sản xuất hàng ngũ, to lớn cửa sổ sát đất trước, bốn cái nam diễn viên tương h trong tay đều nhắm ngay Đái Tiểu Phỉ. Dựa theo kịch bản, này lại là một trận đặc biệt đặc sắc đánh địch. Một đoạn đối thoại kết thúc, đạo diễn hô k é t võ thuật chỉ đạo trước, bắt đầu chỉ đạo các diễn viên tẩu vị. Nhân viên công tác đi qua, đến Lưu t r y ể n Nguyên bên t h a i nói câu gì, Lưu t r y ể n Nguyên lúc này quay đầu, liên mắt liền thấy được Đái n g h ị Bình, lúc này bước nhanh đi tới, chờ một lúc đi, đập xong trận này, Lưu t r y ể n Nguyên nói. Đái nghị bình gật gật đầu, không đổi, ta chính là tới xem một chút nàng. Lưu Triển Nguyên lử một tiếng, quay đầu xem hắn, tình huống bên kia, còn tốt. Đái nghị bình đong nhiên m í m chặt bờ môi, một lát sau mới nói, có chút loạn. Chu Triệu Uyên hai ngày không đi công ty, nghe nói ở phía trên chạy khắp nơi phương pháp. Trong công ty có chút lòng người bàng hoàng. Lưu Triển Nguyên nghe vậy, sắc mặt cũng khó coi xuống tới. đ ô n g nhiên, hắn hỏi, lão đới, Bành Hướng Minh chơi đến chiều này, không phải là ngươi cho ra chủ ý à? Đái nghị bình cảm thấy kinh ngạc, quay đầu nhìn xem hắn. Lưu Triển Nguyên khoát tay áo, ta chính là cảm thấy. chiêu này từ bố cục đến phát động tính trước làm sau kiên nhẫn 10 phần thật sự là có điểm giống phong cách của ngươi đái nghị bình nhàn nhạt cười một tiếng ta không lợi hại như vậy lưu t r u y n nguyên thở dài sớm biết lúc trước ta hẳn là đi theo ngươi cùng một chỗ khuyên đủ chuyện này sự thật chứng minh lĩnh ông h ữ u tuyến không phải bắt không được đến chu triệu uyên cũng không lợi hại như vậy sở dĩ bắt không được đến nháo đến hiện tại tiến thối lượng nan cục diện nói trắng ra là vẫn là thực lực không đủ không phải cứng ngắc lấy muốn đi làm liên lụy lớn như vậy tinh lực kết quả là ai đái nghị bình nghe vậy trầm mặc một lát nói cùng tiền không quan hệ nhân m ạ n h trên bố cục không đủ gấp áp lưu t r u y n nguyên thật sâu g ầ t đầu lấy bọn hắn vị trí địa vị lấy đông thắng truyền thông năng lượng mà nói tại sự tình không có phát động trước đó tin tức đương nhiên giấu giếm rất cao nhưng chuyện bây giờ đã sáng tỏ đến trình độ này rất nhiều chuyện đối bọn hắn mà nói c o i như không lên bí mật gì cùng nam phương mạng truyền hình cùng đông thắng truyền thông đều là mắt thấy thiên vũ có tuyến phát động về sau đông nhiên liền thấy thèm vội vàng địa gia nhập vào thu mua trong chiến đấu không giống n g ạ i cho đến phát động thu mua trước đó ngoại giới cơ hồ không người biết được maria cùng tiếp nhận ủy thác tam đại đ u hành động tác nhưng là nghe nói sớm tại s tháng bọn hắn cũng đã bắt đầu phòng bị chuyện này. Hiện tại nhất cử cầm xuống, hai người đều trầm mặt xuống, an tĩnh nhìn xem bên kia bắt đầu vỗ xuống một trận, là đánh kịch. Đái tiểu phỉ trước đó không phải không đập qua đánh kịch, nhưng vậy cũng là tiên hiệp kịch bên trong cái gọi là đánh kịch. đ ỉ n h thiên liền là treo uy hạ vị ẩn đến bay đi, tay một chỉ liền phát đại chiêu. Nhưng lần này là thật muốn đánh, mà lại bởi vì bộ này kịch đi là hiện đại thực chiến phong cách, cho nên dù là vẹn vẹn chỉ là rời xa xa nhìn xem, cũng có một loại q u y ề n q u y ề n đến thịt cảm giác. Đái nghị bình có chút đau lòng năm năm năm đấm. nhưng thể hiện tại trên mặt hắn lại là từ đầu đến cuối ngay cả biểu lộ biến hóa đều không có liền bình tĩnh như vậy mà nhìn mình nữ nhi ở bên kia thân thủ cực nhanh cùng bốn cái Âu phục nam quyết tử đấu tranh ương lên t ứ c rơi ở giữa xử lý bốn người p h ỉ p h ỉ rất xinh đẹp nhưng chúng ta còn phải lại bảo vệ một đầu đạo diễn Trịnh Thái cầm trong tay loa phóng thanh lớn tiếng hô toàn thể đều có lập tức phục hồi như cũ hiện trường thế là một đại ba người vào sân có người giúp đỡ mấy cái diễn viên chỉnh lý quần áo kiểm tra trang dùng có người vội vàng phục hồi như cũ hiện trường bàn ghế mà thợ quay phim cũng phải đem đã thúc đẩy ông tính lại dọc theo quỹ đạo đẩy trở về. đ ô n g nhiên Lưu Triển Nguyên nói: Lão đối, nếu có một ngày ngươi muốn đi ăn m á khác nhớ kỹ chào hỏi ta cho ngươi t h c tiễn. Nhưng là đừng để chúng ta cái cuối cùng biết. Đái nghị bình mà không biểu tình. Một lát sau hắn mới nói: Ngươi suy nghĩ nhiều. Liên lạc qua không tiếp điện thoại ta. Nói là ngay tại quay phim. Hết thảy chờ đập xong kịch lại nói. Lưu t r y ể n Nguyên bỗng nhiên liền lại thở dài. Đông Thắng truyền thông tin là truyền thông, phía dưới nghiệp vụ mặc kệ là viện tuyến cũng tốt. truyền hình điện ảnh chế tác cũng được bao quát âm nhạc đ ĩ a nhạc cũng hoàn toàn chính xác đều là thuộc về truyền thông một bộ phận nhưng không thể không nói còn thiếu rất lớn một khối đó chính là nhà mình đài truyền hình phim ảnh ti vi kịch tuyên truyền phim truyền hình truyền vận đ ĩ a nhạc đánh bảng nghệ nhân nhân khí biến hiện vân vân vân vân nắm trong tay có một nhà thuộc về mình mạng truyền hình thật sự là không có gì bất lợi thiếu mạng truyền hình liền cảm giác truyền thông hai chữ còn có chút h u danh vô thực lại không nghĩ rằng b n hướng minh thế mà lấy trước đến một nhà mạng truyền hình hắn mới đỏ bắt đầu m ấ y năm hiện tại thế mà đã có cùng toàn bộ đông thắng truyền thông khiêu chiến chào giá t ư cách hai chúng ta bên cạnh liên hợp kỳ thật đối với song phương đều có lợi, chúng chi là hắn cầm đầu, ta là cảm thấy, cũng có lẽ còn là có nói, hắn coi như toàn nắm bắt tới tay, tư l ư u hóa, lại có thể thế nào? Lưu Triển Nguyên rất là kiên nhẫn phân tích, Định Ngông h ữ u tuyến kinh doanh tình trạng cũng không tốt, cái này mọi người đều biết. Bành Hướng Minh toàn bộ cầm xuống về sau, coi như có thể đập tốt hơn kịch truyền vận quá khứ, giúp Định Ngông h ữ u tuyến kéo một nhóm đặt mua người sử dụng, nhưng Mariana một năm mới có thể có bao lớn sản lượng? Một nhà độc lập vận hành mạng truyền hình, hàng năm lại cần bao nhiêu kịch? Chính hắn cung cấp được tốt hay sao hả? Cho chúng ta lưu lại một khối nhỏ. mọi người hợp lực làm cái này sự tình mới càng đáng tin cậy. đ ã i nghị bình mặt không biểu tình, ta nói, hắn không tiếp điện thoại ta. Lưu triển nguyên h o á t tay, ta biết ta, cho nên ngươi đây không phải tới gặp phỉ phỉ sao? Nói rõ ngươi cũng biết, vẫn phải có nói. Ta hiện tại liền sợ hắn trào giá quá ác. Rốt cuộc, hiện tại tất cả quyền chủ động đều trong tay hắn. Liên xem như chứng giám hội không phê chuẩn hắn lui thị tư lưu hóa, cùng lắm thì hắn có thể tiếp tục vung tiền thu mua. Hắn hiện tại đã nhanh 55%, t ư ơ n g lai tốn nửa năm một năm công phu, chậm rãi thu, không chừng ngày nào, liền lấy đến tuyệt đối khống cổ quyền. Cho đến lúc đó. Bọn hắn thậm chí không cần trả lời, trực tiếp tuyên bố lui thị đều được. Chỉ cần thao tác trên đàng hoàng một chút, đừng phạm quy, ngay cả chứng giám hội cũng ngăn không được hắn. Lưu Triển Nguyên Bình thường cũng là lời nói không ít người, nhưng hắn cùng Đái n g h ị Bình tuy nói là ông bạn già, hợp tác sớm đã vượt qua 10 năm, nhưng kỳ thật ngược lại không có nhiều như vậy lời nói. Hắn không quá ưa thích Đái n g h ị Bình, luôn luôn cảm thấy Đái n g h ị Bình quá mức đa m ư u t ố c trí, Bình thường làm người làm việc lại quá mức tỉnh táo cùng lý trí, c h ê hắn sống được mỗi một điểm nhân khí. Nhưng hôm nay có chút khác thường, hắn lại nói đến so thường ngày nhiều hơn không ít. chờ hắn nói xong, đ ã i n g h y Bình lại là một lúc lâu không có nhận lời nói, sau đó mới bỗng nhiên nói, Lưu tổng, người khác không biết, ngươi phải biết. trước đó giúp công ty cầm xuống ỉn xe, tỷ hòn quyền phát hành, mặt mũi của ta đã dùng qua. Lưu Triển Nguyên nghe vậy há to miệng, lại nói không ra lời. vô g i a n đạo hơn 28 tám ức, công phu hơn 53 ba ức, lấy b ả n h hướng minh giờ này ngày này thị trường hiệu triệu lực, lấy hắn sáng tác năng lực, lấy miệng của hắn địa, cho dù là hiện tại trong nước phim trên thị trường, bởi vì tinh không chi hồn phòng bán vé cú sốc nước, mà cật lại hốt hoảng rút lui ngăn nguyên nhân, khán giả đối hàng nội địa khoa h u y n m n g lớn chờ mong giá trị. lập tức liền ngã xuống điểm đóng băng trở xuống, nhưng không thể không nói, ỉn xẹp thì h n phát hành, vẫn là một cọc cướp được coi như kiếm được hảo sinh ý. Mà trong nước có thể làm phát hành công ty, cũng không phải là chỉ có Đông Thắng Truyền Thông. Người khác không cần phải nói, chỉ nói Phượng Tường ả n h Thị thực lực liền rất mạnh, mà lại Đường Phượng Tường cùng Bành Hướng Minh ở giữa tại quá khứ hợp tác, từ phát hành vô Gian Đạo cùng Yên Kinh gặp gỡ xì ở lệ, đến tham dự đầu tư liên hợp sản xuất, cũng coi như được vui sướng, càng không muốn sách. Nghe nói tại đ ồ n g Thắng Truyền Thông cầm xuống ỉn ẹ p thì hòn quyền phát hành trước đó, Đường Phượng Tường cơ hồ đều nhanh muốn tại Yên Kinh bên này ở nhiệt tâm vô cùng. nhưng cuối cùng, lúc đầu vô cùng khuyên hướng vượng tường ảnh thị tây cân, tại đái nghị bình tự mình ra mặt về sau, nhanh chóng liền n g ư n tới, thậm chí cả đái nghị bình đi theo b à n h hướng minh gặp mặt một lần về sau, song p h ư ơ n g rất nhanh liền đạt thành hợp tác hiệp nghị, sau đó liền cực nhanh ký hợp đồng. chẳng khác gì là tự nhiên kiếm được ít thì một hai ức, nhiều thì có thể sẽ có năm sáu ức. mặt mũi này không thể bảo là không lớn, cho nên lúc này đái nghị bình nói như vậy, lưu t r u y n nguyên không phản bắt được. vừa rồi số 3 người chuyện gì xảy ra? chú ý phục hồi như cũ một chút, lại đến một lần. vừa rồi quay trụ bên trong, trong đó một vị Âu phục nam đấu pháp xảy ra chút vấn đề, lập tức liền mang loạn tiết đấu, tất cả mọi người theo không kịp, một đầu ống kính không thể không phế bỏ. điện ảnh liên lạc như thế mệnh nhọc một việc, một cái ống kính, một t u n g kịch, đừng nói hiện tại liên lụy tới mấy vị diễn viên h ỗ động đánh nhau, cho dù là chỉ có một cái diễn viên kịch một vai, nở r cái mấy lần mười mấy lần, cũng đều là chuyện rất bình thường. cuối cùng xuất hiện tại viện tuyến đại bạc màn trên những cái kia kín kẽ tình tiết, những cái kia kịch liệt quyết tuyệt chiến đấu, những cái kia kinh diễm động người biểu diễn, đều là tại như thế từng c h à n g lặp lại quay c h ụ lần lượt vừa đi vừa về nở bên trong. từ đạo diễn cùng diễn viên cùng toàn bộ đoàn làm phim liền một tí tẹo như thế từng lần một m à i ra bên kia rất nhanh liền lại điều chỉnh tốt lại muốn đến một lần lưu t r u y n nguyên nói ta đi trước còn có chuyện phải đi một chuyến gấm quan thành bên kia còn có cái tổ đã cùng lao trịnh chào hỏi chờ một lúc đập xong trận này liền cho phỉ phỉ t h ả n lượng n g y nghỉ các ngươi cố gắng tâm sự cũng làm cho nàng nghỉ ngơi một chút dừng một chút lại cảm khái nha đầu này thật sự là không có chút nào n u n g chiều có thể chịu được từ cổ trả lời hắn là đái nghị bình như một tiếng về sau nói một tiếng tốt lưu t r u y n nguyên rất nhanh liền mang theo mấy cái bên người nhân viên công tác quay người đi. Nhưng mà, chờ trận này kịch thật đọc xong, đã là hơn 20 phút sau. đạo diễn Trịnh Thái đem nàng k ê u lên, nói hai câu cái gì, nàng mới bỗng nhiên liền quay đầu nhìn về bên này tới, rất nhanh liền trông thấy mình lao ba đứng tại bên này, lập tức liền lộ ra nụ cười, hơi có vẻ nhảy cất địa s ô n g bên này phất phất tay, lại cùng Trịnh Thái nói vài câu, sau đó cũng nhanh bước chạy tới. Cha, sao ngươi lại tới đây? đạo diễn nói cho tan đường ngày nghỉ. nàng mặt mũi tràn đầy dáng vẻ vui mừng. bên kia phụ tá của nàng đã mang theo bao đ ổ i đi theo. đại nghị bình cười cười, nói lấy việc công làm việc tư một lần, để ngươi nghỉ nửa ngày. Đái Tiểu Phỉ nghe vậy nở nụ cười, cái này cũng không cần lưu tại đoàn làm phim ăn cơm hộp. Đái Tiểu Phỉ ngay cả đồ hóa trang đều không cần đ ổ i bởi vì vốn chính là mình mang trang phục, đơn giản cùng trợ lý giao phó hai câu, mặc cái này mặc đồ tây quần dài, cùng Đái n g h ị Bình cùng một chỗ xuống lầu, rời đoàn làm phim, tìm nhà không sai tiệm cơm, điểm mấy món ăn sáng, hai cha con cùng một chỗ ăn cơm trưa. Hai người lượng cơm ăn không l n lắm, rất nhanh liền ăn b 8 y t á phần. Đái gia quý c ủ thực bất ngôn tầm bất ngữ, lúc ăn cơm là không nói chuyện t r ờ i đất. b ấ t quá chờ hai người đều đã ăn xong, Đái Tiểu Phỉ nhìn trên bàn vốn là không nhiều chút thức ăn, vẫn là đều còn lại hơn phân nửa. liền cười, Thuận muốn nói, cái này nếu là Hướng Minh ở chỗ này, những này tất cả đều có thể quét đi. hắn lượng cơm ăn lớn, một bữa phải ăn ba chén cơm. Đái n g h ị Bình nghe vậy cười cười. Từ Đái Tiểu Phỉ cùng Bành Hướng Minh truyền chuyện xấu lúc ấy bắt đầu, Đái n g h ị Bình chỉ là tại lúc mới bắt đầu nhất, biểu đạt một chút đề nghị của mình cùng cái nhìn, thế nhưng là chờ Đái Tiểu Phỉ cùng Bành Hướng Minh thật ở cùng một chỗ, hắn ngược lại không tiếp tục nói qua cái gì, dù là biết rõ Bành Hướng Minh đặc biệt h ò a tâm, bên người thật nhiều nữ hài tử vây quanh đạo u a n h hắn cũng chưa từng có nói qua cái gì ngăn cản Đái Tiểu Phỉ tiếp tục đi cùng với hắn. đương nhiên, chỉ là tận lực né tránh. không trò chuyện hắn, thiếu trò chuyện hắn mà thôi, lại là vô luận như thế nào cũng không thể ủng hộ. Bất quá lúc này, nghe nữ nhi chủ động nhắc tới Bành Hướng Minh, hắn liền cũng thuận m ồ m hỏi một câu, hai n g ư ờ i chơi đùa cái kia tiệm cơm gần nhất thế nào? Cái này không chỉ là ngành nghề bên trong, liền ngay cả rất nhiều fan hâm mộ đều biết, Minh Tinh yêu nhất nghề phụ liền làm mở tiệm cơm, bởi vì kỹ thuật hàm lượng tương đối thấp, đầu tư chi phí cũng không tính quá lớn, hơi kiếm lời ít tiền liền có thể có khả năng. Hơn nữa còn tương đối dễ dàng Minh Tinh cho nhà mình trong tiệm đánh quảng cáo, dẫn lưu. đương nhiên, tiệm cơm cái này nghề nghiệp cũng không phải nói tùy tiện mở một nhà liền có thể kiếm tiền. m ì n h Tinh mở tiệm cơm, làm tốt, kiếm được tiền, thậm chí có điểm danh tiếng, có thể làm trưởng kỳ hạn mục tiếp tục địa kinh doanh đi xuống, cũng không phải là không có, nhưng bồi thường tiền đóng cửa đóng cửa, hiển nhiên càng nhiều. Rất tốt ta, đái tiểu phỉ bưng chén nước, miệng nhỏ uống nước, nhấc lên nhà mình cửa hàng, thật cao hứng, liền nói, không phải chúng ta hai, là cùng người ta lúc đầu chủ cửa hàng h ù vốn, vẫn luôn làm được rất tốt, hắn chiếu khán đến, ít, nhưng ta chỉ cần có thời gian, liền thường xuyên sẽ đi qua đi dạo. Chúng ta cửa hàng danh tiếng rất không tệ đâu, có nói, gần nhất không ít nhà bắt c h ư ớ c chúng ta cửa hàng, nhưng là đều không có chúng ta thành công. Lần trước ta nói với Hướng Minh chuyện này tới, hắn cũng đồng ý nói, tiếp xuống chúng ta có thể cân nhắc tuyển mấy cái gia nhập liên minh cửa hàng. Nàng một bên nói, Đái n g h ị Bình một bên chậm rãi gật đầu, trên mặt từ đầu đến cuối mang theo nụ cười nhàn nhạt, nhạt, một bộ rất là vui mừng bộ dáng. Rất tốt, cũng là n g h ề nghiệp. Hắn cuối cùng lời bình nói, lại uống hai nước b ọ n Đái Tiểu Phỉ đột nhiên hỏi, đúng rồi cha, làm sao ngươi tới bên này? Là có khác sự tình, vẫn là chuyên môn đến xem ta sao? Ánh mắt bên trong mang ba phần i à o hận. Đái n g h ị Bình ha ha cười bắt đầu, chuyên môn, chuyên môn. Đái Tiểu Phỉ cũng cười lên, rất hài lòng dáng vẻ. Lại ngạo k i ể u nói, ta vậy mới không tin. Ngươi khẳng định là có sự tình khác muốn làm, tiện đường tới liếc lấy ta một cái. Ta đoán đúng không? Nàng chất vấn. Đái nghị bình cười lên, nhưng rất nhanh liền lại cúi đầu. Một lát sau, hắn ngẩng đầu lên, nụ cười ôn hòa, nói, đúng vậy à, phụ mệnh tới, để ngươi hỗ trợ cho Bành Hướng Minh gọi điện thoại, nhìn có thể hay không để cho ta cùng hắn liên hệ với. Đái tiểu phỉ nghe vậy sửng sở. Dù sao cũng là mình thân cha, không phải ngoại nhân, hơn nữa còn là từ 7-8 t tuổi bắt đầu liền lại làm cha lại làm mẹ nó thân cha, nói chuyện trên cơ bản không cần làm sao che giấu. Vâng. bởi vì định ngông h ữ u tuyến sự tình mà sao ngài muốn gặp hắn đái nghị bình ngược lại là có một chút kinh ngạc ngươi cũng chú ý cái này đái tiểu phỉ cười cười, cười nghĩ không biết cũng không được a khắp nơi đều đang nghị luận chuyện này đái nghị bình nghe vậy thoải mái đương nhiên hắn không biết là hồng nhan sát cơ đoàn làm phim bên trong cố nhiên cũng không ít người bởi vì cái này chạy tới đập đái tiểu phỉ mông ngựa nhưng nàng biết được rất nhiều trực tiếp tin tức lại cũng không là từ nơi này mà là từ một ít thần kỳ b y bên trong đái nghị bình khoát tay áo ngươi không cần gọi điện thoại cho hắn hắn hiện tại khẳng định không muốn để cho ta tìm tới mà lại những chuyện này đều với ngươi không quan hệ, ngươi không cần thiết pha trộn tiền đến. Đái Tiểu Phỉ ánh mắt hơi đổi, thật, ta có thể gọi điện thoại cho hắn. Đái n g h ị Bình cười, lắc đầu, không cần thiết, chỉ cần về sau nói chuyện phía bắt đầu, ngươi nhớ kỹ ngươi hôm nay là đánh qua cú điện thoại này, đừng nói lỡ miệng là được rồi, không cần thật đánh. A, Đái Tiểu Phỉ có chút nghe mơ hồ. Đái n g h ị Bình lại cười nói, giữa chúng ta như thế nào đi nữa, hợp tác cũng tốt, đấu tranh cũng được, cùng ngươi đều không quan hệ nhiều lắm, ngươi chỉ cần mình sống cao hứng là được rồi. Đái Tiểu Phỉ nghe vậy chần chờ một lát, cẩn thận từng ly từng tí hỏi, p h n g bá bá bên kia. còn muốn đ o ạ a không phải nói Hướng Minh đều cầm cố vượt qua một nửa sao Đái n g h ị Bình nghe vậy bật cười một câu nói kia liền đầy đủ nói rõ chính mình cái này k h u y nữ cũng không bế tắc cũng không một cùn nàng mặc dù cái gì đều không có hỏi cũng có vẻ như cũng không có quá mức chú ý thậm chí cho tới bây giờ đều đối công việc của mình không nghe nóng không mù hỏi chỉ khi nào gặp được sự tình trong nội tâm nàng lại là rất rõ ràng Đoạn cũng chưa chắc giành được qua đi tùy bọn hắn đi thôi Đái n g h ị Bình khoát tay áo sau đó còn nói Hướng Minh lần này làm đẹp đặc biệt một là giai đoạn trước đem mục đích ẩ n tàng rất há xưa nay không lộ cho nên cho đó Ai cũng không nhìn ra hắn thế mà đã bắt đầu nhớ thương Ninh Mông h ữ u Tuyến. Không có chút nào tin tức tiết lộ ra ngoài, h a y là phát động giai đoạn trước giữ bí mật công việc làm cũng thật tốt, đem trong tay tài nguyên bài đánh cho cũng xinh đẹp. Cho nên đến bây giờ, ba ba đã không có biện pháp tốt. Đái Tiểu Phỉ cười ngọt ngào bắt đầu, thế nhưng là hiện tại Phùng Bá Bá đang của ngươi, đúng không? Đái n g h ị Bình nghĩ nghĩ, cười lên, qua một hồi lâu mới bỗng nhiên mở miệng nói, cũng không quan trọng bước không bước đi. Trước đó giúp công ty cầm tới y sẹp t h n q u y n phát hành, đã có chút vi phạm ta nguyên tắc làm người. Lần này lão Phùng vẫn l à muốn rất nhiều, ta đã không làm được. Đái tiểu phỉ trầm rãi gật đầu, nhưng lại bỗng nhiên nói, nếu là ngươi cùng Hướng Minh có thể liên thủ, liền tốt. Phùng Bá Bá những năm này, vừa già là muốn cho ngươi cho hắn nghĩ kế, lại từ đầu đến cuối không cho ngươi thực quyền. Không chờ nàng nói xong, Đái nghị Bình đã cười k h o a tay, không thể làm chung. Lão Phùng hiểu ta, ta cũng biết chính ta, ta là không làm được người đứng đầu người, thậm chí cũng không làm được người đứng thứ hai. Ta chỉ thích hợp làm tham h ư u mà lại còn phải là người ta phụ trách p h á c h bản một cái kia, có thể so sánh tin ta, nói gì nghe nấy mới được. Nói xong lời cuối cùng, không biết có phải hay không là gần nhất hơn năm. liên tiếp kinh lịch trải qua ngăn trở quan hệ, hắn ngưỡng nghĩa bên trong lại hiếm thấy địa có chút cô đơn chi ý. Đái tiểu phỉ đương nhiên là trước tiên liền cảm thấy, nhịn không được còn nói, vậy ngươi tới giúp Hướng Minh thôi. Thật, cha, Hướng Minh có thể khâm phục phụ ngươi. Chúng ta trước đó tán gẫu qua thật nhiều lần, mỗi lần nói đến ngươi, Hướng Minh đều nói, ngươi là có đại trí t u ệ người. Hắn còn đã từng có một đoạn thời gian, rất chân thành nghiên cứu qua chúng ta đông tháng năm đó thu mua công ty đĩa nhạc, thu mua viện tuyến sự tình, nói kia cũng đều là xuất từ bút tích của ngươi. Ồ, Đái nghị bình ánh mắt đ n g nhiên ngưng tụ, một lát sau, nói, viện tuyến. Ha ha. t h ư n g Minh h à n Huyên với ngươi qua Việt Tuyến, Đái Tiểu Phỉ trong chốc lát không hiểu rõ mình lao ba chú ý điểm, liền thuận mù nói, n liền là năm đó các ngươi thu mua đông thắng hiện tại nhà này v i ệ n Tuyến sự tình con a, hắn nói kia là một lần kinh điện thu mua. Đái n g h ị Bình chậm rãi gật đầu. Một lát sau, hắn lời bình nói, ba ba đã tụt hậu á, hắn hiện ở bên cạnh cái kia t h ư ơ n g thịnh là một nhân tài, thủ pháp rất cao minh. Đúng rồi, trong tay ngươi kia năm vạn cổ tân kỷ nguyên khoa học kỹ thuật cổ phiếu muốn b ắ t ổn, đừng quản người khác làm sao lắc lư ngươi, đều không cần bán. Đái Tiểu Phỉ gật đầu, tốt, lại giải thích, ta chắc chắn sẽ không bán nhà. coi như muốn bán, ta khẳng định cũng sẽ hỏi trước một chút người cùng hướng mình. hắn cũng như thế nói với ta, ai muốn đến mua, đều không cho bán, để cho ta cầm chắc. Ừm. Đái nghị bình chậm rãi gật đầu, bưng chén lên lại uống miếng nước. hắn đứng dậy, cười nói, đi thôi, ngươi về khách sạn nghỉ ngơi, ba ba cũng có thể đi trở về giao nội. Đái tiểu phỉ bỗng nhiên gọi lại hắn, cha. Ừm. Ta thật có thể giúp ngươi gọi cú điện thoại này. Nói đến đây, nàng không đợi Đái nghị bình tự t y ệ t liền tranh thủ thời gian nói tiếp, ta không phải nói muốn giúp ngươi đem sự tình làm thành cái gì, ta cũng chỉ là phụ trách giúp ngươi liên lạc một chút, ta cảm thấy. ta cảm thấy Đái n g h ị Bình thần sắc bình tĩnh, cái gì? Đái Tiểu Phỉ ngẩng đầu, ta cảm thấy ngươi hẳn là cùng hắn nhiều tâm sự. Đái n g h ị Bình nở nụ cười. Nếu là nữ nhi là hắn duy nhất bạn gái, kia cha vợ ở giữa đương nhiên có thể nhiều tâm sự. Đái n g h ị Bình cũng rất muốn cùng Bành Hướng Minh nhiều tâm sự, nhưng ngay sau đó tình huống này, hắn mặc dù không muốn làm liên quan nữ nhi tự do, nếu như muốn đối mặt Bành Hướng Minh, lại vẫn là không khỏi lúc nào cũng khắp nơi tự giác xấu hổ. Nhưng Đái Tiểu Phỉ lại nói tiếp, thật cha, ngươi đừng cười. Hắn hiểu rất nhiều thứ, cũng đặc biệt thích học tập rất nhiều thứ. Ta đi theo hắn cùng một chỗ. chỉ có nghe k h ó a phần mà lại ta chỉ là có thể nghe hiểu cùng diễn kịch đ a quay phim những chuyện này tương quan phương diện nhưng ta nghĩ ngươi cùng hắn cùng một chỗ nói chuyện hiếm khẳng định so ta cùng hắn còn muốn càng trò chuyện đến bởi vì ngươi hiểu được đồ vật cũng đặc biệt nhiều đái nhĩ bình nết lên bờ môi một lát sau gật gật đầu nói về sau đi về sau sẽ có cơ hội hiện tại vẫn là quên đi tiếp vào điện thoại của ngươi hắn khẳng định sẽ rất khó xử hắn đã nói như vậy đái tiểu phỉ cũng liền không còn kiên trì chỉ là gật gật đầu cùng hắn cùng một chỗ đứng dậy ra tiệm cơm đi thang máy xuống lầu Đái nghị bình phân phó để xe trước đưa Đái tiểu phỉ về bọn họ đoàn làm phim và ở khách sạn, chờ xe đến cửa t i ể u điểm dừng lại. Đái tiểu phỉ xuống xe, Đái nghị bình nhưng cũng đi theo xuống xe, hướng khách sạn trong đại đường đưa mấy bước, Đái nghị bình mới dừng lại. Trước khi đi, hắn bỗng nhiên nói, có cái sự tình phải nói cho ngươi. Ừm. n g cái gì? An Mẫn Chi rất có thể là lại mang thai. Đái tiểu phỉ nghe vậy sững sờ, a, như thế ngoài ý liệu một câu, An Mẫn Chi cũng tốt, mảnh hướng Minh cũng tốt, gọi điện thoại cũng tốt, trò chuyện n ẹ c h ặ t cũng tốt, thậm chí bao gồm bảy bên trong, đều không ai nói qua cái này sự tình. Đái nghị bình ngữ khí bình thản. ngươi nếu là thật thích b ả n h h ư n g minh, muốn theo hắn thật dài thật lâu, cha không can thiệp người. Bất quá có một số việc, chính ngươi cũng muốn bắt đầu suy tính. Rốt cuộc, đối với người bình thường t ớ i nói, tình yêu mang ý nghĩa trung trình, nhưng đối với các ngươi tôi nói, tình yêu khả năng mang ý nghĩa ven đường cần trải qua không biết bao nhiêu đấu tranh. Nói xong, hắn quay người đi ra phía ngoài. Đi, ngươi trở về nghỉ ngơi đi. Đái tiểu phỉ có chút mở m ị t n đứng tại khách sạn đại đường cổng, đưa mắt nhìn cha của mình lên xe, một đường đi xa. Mà mới vừa lên xe, thậm chí đều không chờ xe tử rời tiểu đ i ể m đại đường trước rơi khách u, đái nghị bình liền bỗng nhiên h â n p h ó nói, đi sân bay. lại đ ố i thư ký của mình nói cho ta đặt trước một trường đi nước pháp vé máy bay chính ta đi ba chương 419 t r m ư ờ một lời nước pháp p a r i nào đó khách sạn trong phòng sáng sớm sắc trời tàng sáng đem bên này cánh tay lột ra thuận tay tại ngực lau hạ dầu lại đem bên kia một cái chân cho đẩy xuống rốt cục có thể rời giường hai nữ nhân tuần tự phát ra hàm n g h i ễ không rõ l à m bẩm sau đó liền lại riêng phần mình thiết đi mới năm h á i mươi rửa mặt đi ra ngoài chạy bộ nghe nói p a r i vi độ cùng cấp n h i tân không sai biệt lắm nhưng đầu tháng 11 t h ờ i tiết đích thật là còn không có quá nhiều hàn ý nhưng là cũng đ ừ n g t h ổ i bên này không khí có nhiều thời mát mấy triệu nhân khẩu mấy trăm vạn chiếc xe xung quanh lại không phải là không có công nghiệp mang không khí lại tươi mát cũng có hạn chạy chậm 20 phút trở về thời điểm Phương Thành Quân đã đợi đang phòng xếp bên ngoài nói đơn giản mấy thứ bữa sáng hắn l ĩ n h mệnh mà đi bài hướng minh thì mình mở cửa đi vào mang theo trên người mồ hôi bẩn cũng không đi tắm rửa liền chạy tới trong phòng ngủ giày vò Tế Nguyên đương nhiên là rất nhanh liền bị giày vò tỉnh cười mắng tôn Hiểu Hiến cũng bị giường lắc lư cho làm tỉnh lại con u ồ n ngủ gục ở chỗ này nhìn hai người m ọ m ọ b mò, mò, mò, mò lẩm bẩm lẩm bẩm gần nhất rất thoải mái cho tới bây giờ đều không như vậy no bụng qua bành hướng minh cơ hồ bị nàng cùng tề nguyên nhặt đầu thiên người này m i ệ n đ ã lớn thể phách lại cường tráng ngoại trừ thích m ỗ i sáng sớm đem người thao tỉnh điểm này để người khó chịu bên ngoài khắc cơ hồ không có gì có thể chọn ngay cả diễn kịch đều cảm thấy so trước đó muốn đã nghiền phần diễn cũng không có đặc biệt nhiều nhưng đến một lần nhân vật xem như tương đương sang chói thứ hai bành hướng minh yêu cầu nghiêm ặ t bất chi bất giác liền giúp nàng từ bỏ rất nhiều trước đó đập phim truyền hình thời điểm hơi có vẻ sốc nổi biểu diễn phương thức Hắn đánh xong mỗi sáng sớm thông lệ thần tháo, sung sướng đi tắm rửa, Tề Nguyên c ụ c ở chỗ này không nguyện ý động đậy. Tôn Hiểu i ế n cười hì hì vô vố cái mông của nàng, không đợi nàng phản kháng, liền hi hi ha ha cũng rời giường. An điểm tâm thời điểm, Phương t h à n h Quân lệ cũ đứng ở một bên báo cáo sự tình. Hiện tại đã có 60.9%, c h t r ư ơ n g tổng nói tuần này bên trong vượt qua 62% là khẳng định không có vấn đề, nhưng bây giờ trong nước viên náo rất lớn, chứng giám hội bên kia chậm chạp không cho trả lời, sợ là phải có khó khăn chắc trở, cho nên còn lại những cái kia tiểu cổ đông, phần lớn t i ế c không đ ợ bán, không chịu ra tay, thị trường chứng khoán bên kia lại ngừng bài. hắn cùng mấy nhà đầu hành người đều đoan trưởng, cuối cùng có thể thu đến 65%, đại khái liền đến cực hạn, rất khó cuối cùng đạt. thanh tuyệt đối cổ phần khống chế. dựa theo trước đó thương thảo tốt phương án, an tổng vẫn không có phái người tới tiếp quản định mông hữu tuyến, nhưng bên kia chủ động tốt như thế, đã có không ít người. an tổng có ý tứ là muốn để đông dương minh đảm nhiệm qua độ kỳ tổng giám đốc. điểm này an tổng hẳn là tự mình cùng ngài báo cáo, ta cũng không muốn nói nhiều. mặt khác, hôm qua chu triệu uyên rốt cục từ bỏ đi thượng tầng lộ tuyến, hắn gọi điện thoại cho an tổng cùng trương tổng, biểu thị muốn cùng bên này đ à phán, nhưng an tổng tự tuyệt. Trương tổng đáp ứng cùng hắn gặp một lần, nói chuyện. Hiện tại thời gian này, trong nước bên kia hẳn là còn tại đảm, bởi vì ta còn không có thu được đến tiếp sau đàm phán kết quả. Dựa theo Trương tổng thuyết pháp, Chu Triệu Huyên Đại Khái sẽ đồng ý xuất thủ trong tay hắn cổ phần, chỉ là có thể muốn giá sẽ hơi cao một chút, nhưng hắn hẳn là sẽ m ư u cầu giữ lại một phần nhỏ. Mặt khác, hắn cần h h tâm, rất có thể làm u ố n tiếp tục đảm nhiệm định mông hữu tuyến tổng giám đốc. Cho nên An tổng cự tuyệt cùng hắn đảm. Tôn Hiểu Hiến một bên ăn cái gì, vừa thỉnh thoảng ngẩng lên đầu nhìn lén Bành Hữu Minh. mặc dù cũng sớm đã tới nước Pháp nhưng bởi vì Bành Hướng Minh kỳ thật rất nhiều chuyện đều cũng không d ố i gạt người bên d ư i Phương t h à n h Quân cũng cuối cùng sẽ tại ăn điểm tâm thời điểm báo cáo trong nước sắp trôi qua một ngày phát sinh sự tình cho nên từ bên này đột nhiên phát động đối định mông hữu tuyến thu mua bắt đầu tôn hiểu yến vẫn luôn đi theo dự tính đến mới nhất độ tĩnh đương nhiên chỉ là dự tính nàng cũng tốt Tề Nguyên cũng tốt đều không là tiểu hải tử cùng với Bành Hướng Minh cũng không phải một ngày hai ngày cho nên cũng chính là nghe cái gì cũng không hỏi c h ẳ n g không nghe thấy Bành Hướng Minh tiếp tục g ặ m hắn nướng sữa bù câu ăn bỏ của hắn sắp xếp trên mặt liền mày may biểu lộ phản hồi đều không có Giang tổng nói đúng Thiên Cương khoa học kỹ thuật bơm tiền sắp nói tốt, hết thứ ba trên ban giám đốc hội nghị thường kỳ. Đến lúc đó ngài nếu như không có thể tham gia, tốt nhất cũng phái cái đại biểu tham gia một chút. Sau đó còn cần chữ ký của ngài phê chuẩn. Cuối cùng đàm thành giá cả là Tân Kỳ Nguyên khoa học kỹ thuật đối bọn hắn bơm tiền một năm ứ c c ầ m tới 45% cổ phần, đồng thời còn đồng ký chính thức t h ư một loạt cộng đồng khai phát, kỹ thuật trao quyền đợi hợp tác hiệp nghị. Đông Phương Ô tô năm nay thứ ba quý tài vụ báo cáo ra, nguyên kiện đã đưa đến trường tổng nơi đó, thứ ba quý hết t h ể sản xuất 72.841 chiếc xe hơi. tiêu thụ 71.083 chiếc, chỉ toàn hao tổn 6.582 vạn. ngài nếu như cần nhìn nguyên kiện, ta có thể để trương tổng bên kia mau chóng đem quét hình kiện phát tới. cái cuối cùng, đại tổng đã đến, liền ở tại cách chúng ta quán rượu này một con đường trong t ự điếm, hẳn là tại ngược lại c h n lệnh. ngài nhìn, có cần hay không buổi sáng ta trước đi gặp. giao nghĩa cùng đĩa phát ra kéo kẹt kéo kẹt thanh âm, không được tốt nghe. lớn buổi sáng liền ăn bò b í tết, cũng coi như h i ế m thấy, nhưng b ả n h hướng minh tiên vị cái này ăn. bởi vì ở chỗ này, buổi sáng hiển nhiên là ăn không được sữa đậu nành bánh b ẩ y đậu hủ não rau hẹ hộp hồ súp t a y nghe được một đầu cuối cùng, Bành Hướng Minh động tác trên tay hơi dừng lại, biểu lộ hơi có chút không vui, đem miệng bên trong thịt nuốt xuống, nói, không cần, chờ hôm nay kết thúc công việc về sau, ta trực tiếp gặp đi. Nói xong, hắn bất đắc dĩ thở dài. Mặc dù hắn lúc này đến, ý đồ đến thật sự là quá mức tươi sáng, đều không cần đoán liền có thể biết, không khỏi làm cho người ta căm ghét, làm người làm khó, nhưng hắn lại dù sao cũng là đái tiểu phỉ l a bà. coi như mình cùng Đái Tiểu Phỉ cũng không kết hôn cũng rất khó được x ư n g tụng là đường đường chính chính nam nữ bằng hữu quan hệ mà dù sao cũng phải coi hắn làm nửa cái nhạc phụ hắn cho dù tới tiếp qua đ ồ n u t muốn là hoàn toàn không để ý ân tình trên cũng là không khỏi khó xử không nói những cái khác riêng chỉ là Đái Tiểu Phỉ nơi đó liền khó tránh khỏi thương tâm cho nên vẫn là phải gặp nhưng là muốn trước p hơi một hơi vị này lão nhạc phụ quá khứ vẫn cho là hắn là người thông minh mà lại là vạn trong ngàn người đều xuất chung cái chủng loại kia người thông minh nhưng gần nhất hắn t ư ơ n cũng khó tránh khỏi có chút quá khó nhìn một câu nói nhảm c ũ n g có hắn mở miệng về sau. trực tiếp liền đem ỉn xẹt thì hòn quyền phát hành ký cho Đông Thắng Truyền Thông, chẳng khác gì là trực tiếp đưa vài ước lợi nhuận cho bên kia. Theo Bành Hướng Minh, mặt mũi này coi như cho ư ớ t r ư n g Kết quả hàn cũng tốt, v ù n g Viễn Đạo cũng tốt, hiện tại lại tại định mông hữu t u ế n sự tình trên dây dưa không ớt, quá mức. An xong điểm tâm, tất cả mọi người cực nhanh thu thập sẵn sàng, liền cùng một chỗ xuống lầu. Cũng liền 10 phút, đoàn làm phim nhân viên liền cơ bản tề tiểu, thậm chí đã có không ít nhân viên công tác tại Lưu Khắc Dung dẫn đội dưới đã sớm chạy tới bố trí hôm nay sở tiêu đ i ê Thế là xuất phát. Buổi sáng, đoàn làm phim bay chủ nơi. Chậm một chút, chậm một chút, cẩn thận. chọn vẹn mười mấy người, cẩn thận từng ly từng tí r ơ lên một cái sáng loáng lớn pha lê t ầ m gương, đi tới. đằng sau còn đi theo giống nhau như lúc mặt khác một cái. nơi này là Paris thị một tòa cũng không tính quá nổi danh hành lang. đoàn làm phim vừa mới kết thúc một tổ ống kính u a y trụ, hiện tại nên mới đạo cụ ra sân. nhiều đến mấy chục tên tại bản địa thuê quần chúng diễn viên lúc này đều không đi, tại chờ lấy trận tiếp theo kịch, lại vừa vận tại cách đó không xa vây xem. Paris danh khí lớn như vậy, b u ồ n quốc, Âu Mỹ các quốc gia nhất là Hollywood đoàn làm phim tới quay phim, không có chút nào h i có. một đám người trung quốc chạy tới quay phim, ngược lại rất hiếm có. ở ngay vị trí này cũng chỉ có thể tại vị trí này dạng này chúng ta tại làm hậu kỳ xử lý thời điểm mới có thể đem hai cái gương bên trong lẫn nhau đem đối ứng hình tượng đều cho hơi xoay một chút là có thể đem máy quay phim xử lý xong Lưu Khắc Dũng mang theo công nhân cẩn thận lắp đặt hai mặt cái gương lớn làm cửa tổ quay phim bao quát cùng tổ hậu kỳ đặc hiệu xử lý nhân viên thì đang thương thảo máy quay phim bố trí vấn đề lắp đặt muốn rất cẩn thận bên cạnh liền có tòa thị chính quan viên theo nếu như tại lắp đặt thời điểm không cẩn thận hư hại nơi đó kiến trúc là phải bồi thường tiền còn muốn dựa theo hư hao văn vật cấp bậc đi bồi thường rất là không rẻ nhưng rốt cuộc có từ trong nước mang tới. cùng tại bản địa thuê chuyên nghiệp nhân viên công tác đang bận, bành hướng minh là hỏi cũng không hỏi, nhưng máy quay phim bố trí lại không dễ dàng như vậy. đây là nhân vật nam chính trộm n g người dẫn đầu trúc n g ậ sư kiến thức n g cảnh một t u ầ n v ị c h kỳ thật cũng là hướng độc giả giới thiệu cố sự thiết định quá trình. ngay ở chỗ này trúc n g ậ sư mạch suy nghĩ tin mã từ cương nghĩ ra hai p h i ế n cửa thủy tinh nàng tiện tay kéo qua một cánh cửa chấm dứt trên đối diện một cánh cửa thế là tương đối hai mặt cái gương lớn bên trong n g ư ờ i bên trong có ta ta bên trong chiếu n g ư ờ i cực kỳ nhịn người suy nghĩ một cái hình tượng nhưng muốn đập tốt nó cũng không tính dễ dàng không cẩn thận liền muốn để lộ diễn viên chỗ đứng Máy quay phim bố trí, quay c h ụ góc độ đều phải tìm xong góc độ mới có thể thuận tiện đập sau khi đi ra, cầm đi cho hậu kỳ xử lý. Hai cánh cửa được cài đặt tốt thời điểm, bên này thảo luận sớm đã kết thúc. Thợ quay phim đã lắp xong máy móc, banh hướng minh thì tự mình lôi kéo Tề Nguyên mang nàng tẩu vị chỗ đứng, hết thảy sẵn sàng, khai mạc cực kỳ thuận lợi, không phải cái gì quá có biểu diễn khó khăn thịch, khó khăn là làm theo yêu cầu. v ẫ n đến cũng lắp đặt cái này hai cái gương cửa, cùng máy quay phim ăn bài. Trúc n g sư Tề Nguyên đứng tại hai cái gương ở giữa, nhìn xem hai cái gương bên trong xuất hiện hình ảnh. Ánh mắt bên trong có một vẻ có chút hưng phấn cùng mẹ c ư n g liền làm một đoạn này kịch, để nàng đối cái nghề nghiệp này bắt đầu muốn ngừng mà không được. Ở trong giấc mộng cấu tứ hết thảy, kiến tạo hết thảy, quả thực quá làm cho người ta cấp trên. Mà lúc này, nhân vật nam chính trộm mộng người tề tu mét v ô n g nhìn xem trúc mộng sư biểu diễn, trong mắt cũng che đậy giấu không được một vòng có chút kinh ngạc cùng tán thưởng. Cuối cùng, tề nguyên nắm tay nhẹ nhàng đè vào trên gương, một màn này bị dừng lại. Cứ như vậy, tấm gương có thể rút lui. Để q u n chúng diễn viên chuẩn bị sẵn sàng, quay phim liền là như thế phí tiền, liền là mặt chữ trên ý nghĩa, chân chân chính chính l à phí. Tốt như vậy hai cái gương, nước pháp bên này đặt trước làm thời điểm, báo giá so trong nước cao thật nhiều thật nhiều, nhân công cũng quý vô cùng, nhưng xuất hiện tại trong phim ảnh, cứ như vậy một màn. Một phút đồng hồ cũng chưa tới ông kính, kết thúc. Bỏ ra nhiều tiền như vậy đặt trước làm đại gia hỏa, lập tức liền biến thành rác rưởi. Đoàn làm phim thậm chí càng lại móc một khoản tiền, để các công nhân đem nó đưa đến rác rưởi xử lý trung tâm, đưa trước một bút rác rưởi xử lý phí mới có thể đem nó xử lý, đặt trước làm hàng của nó cũng không nguyện ý thu về hàng xì c ủ t ặ n tặng không đều không cần. Tới tới lui lui đều là tiền, nhưng tốt tại quay nhếp hết t h ể thuận lợi. ngay cả dừng ở đoàn làm phim quay chụp nơi cách đó không xa trên xe thứ ba mặt dự bị tấm gương đều không có phát huy được tác dụng. Đoạn này kịch liền đ ọ c xong. Sau đó pha l ê p h á t h o á i cũng trực tiếp biến mất tại chỗ ông tính liền muốn dùng đến đặc hiệu. Một ngày quay chụp khẩn trương nhưng có thứ tự. Vừa xuất ngoại đoạn thời gian kia là có qua một đoạn thời gian t ạ m nhã, các loại loạn thất bát tao tiểu tình trạng tầng tầng lớp lớp. Đoạn thời gian kia, Bành Hướng Minh cũng là nổi giận, mỗi ngày đều muốn đem lưu k h ắ c dũng giáo huấn cùng cháu trai. Bất quá cho tới bây giờ, tình huống cũng thích ứng, các loại tình trạng cũng đều chậm rãi tìm tòi đến biện pháp giải quyết. Đoàn làm phim quay chụp đã lần nữa thông thuận bắt đầu. nhiều nhất chỉ làm mệt mỏi, đã không tâm phiền. Bản địa quần chúng diễn viên tuân thủ nghiêm ngặt 8 giờ công việc chế, tiền làm thêm giờ quý lạ thường. Mặc dù đoàn làm phim lúc đầu chi tiêu liền lớn, cũng không kém nhiều bọn hắn một điểm tiền làm thêm giờ, nhưng ở chỗ này quay trụ trong lúc đó, đoàn làm phim vẫn là trên cơ bản làm được. Một ngày công việc cũng liền chín nửa đến 10 giờ, không muốn đem tất cả mọi người làm cho quá mệt mỏi. h u n g chi, thường thường một ngày liền muốn đổi 2-3 ba cái tráng cảnh, đã cực kỳ dày vò. Đợi đến trạng vạng tối cuối cùng một tuần kịch đ c xong, b n h ư ớ n g Minh h kết thúc công việc, Lưu Khắc Dũng liền nhận lấy đoàn làm phim đại quyền, thu xếp lấy các bộ môn người thu dọn đồ đạc. bên này Bành Hướng Minh cùng mấy vị diễn viên chính nhàn phiếm vài câu, lại dặn dò một chút chụp ảnh chỉ đạo hồ trung quân, sau đó liền đem Phương t h à n h Quân tiêu đến, để hắn dẫn đường, đi cùng vị kia họ đ á i lão nhạc phụ ăn cơm, cũng không chạy xa, ngay tại khách sạn phụ cận một nhà hàng bên trong. cứ việc trong lòng có bất mãn, nhưng thật gặp mặt, Bành Hướng Minh y nguyên xem như chấp lễ rất cung. Điểm đồ vật, t ô i thêm Hàn Huyên. xem xét Bành Hướng Minh điểm nhiều đồ như vậy, Đái nghị Bình liền không khỏi cười nói, tuổi trẻ thật tốt ta. Ta nghe Phỉ Phỉ nói, ngươi một bữa phải ăn ba chén cơm, có đôi khi ăn b bát, ngươi không biết ta có nhiều hâm mộ. Bành Hướng Minh cười, lượng tiêu hao lớn nha. bất quá bây giờ nhỏ hơn nhiều, thì r ố t cuộc chống đỡ thời điểm cũng không cần ăn nhiều như vậy, mà lại nói với ngài lời nói thật, ăn đám đồ chơi này, ta có chút chán ăn. đại nhị bình ha ha cười, truyền thụ kinh nghiệm, năm đó ta tại gạo cũ bên kia du học thời điểm, cũng là ăn đủ đủ, về sau mới phát hiện những cái kia đi sớm đám học trưởng bọn họ, đều tại gian phòng của mình bên trong chuẩn bị nồi cơm điện, lò vi ba, mình nấu cháo uống, ta liền chiếu vào học, để trong nhà cho ta gửi nồi cơm điện tới. ngươi đừng nói, mỗi ngày ăn hai bát cơm, uống chén cháo gạo, đã cảm thấy những cái kia bánh mì a cái gì cũng không khó ăn như vậy. b n h hướng minh cũng ha ha cười. nói, ta cũng mang theo. Mỗi lúc trời tối đều được bản thân nấu cháo h, t phải không phát hỏa. trong chốc lát cha vợ tương đắc, liền đông tây phương văn hóa khác biệt, nhất là ẩm thực văn hóa khác biệt, cứ như vậy hàn huyên, mai cho đến điểm đồ ăn đều lần lượt đi lên, cái này mới dừng lại nói chuyện. các ă n cắt, đ ã i nghị bình lượng cơm ăn cạ, rất nhanh liền đã ăn xong, liền ngồi ở chỗ đó, nâng một ly cà phê, nhìn xem Bành Hướng Minh ăn như hổ đói, hắn cho tới bây giờ đều không quan tâm qua nữ nhi cùng Bành Hướng Minh quan hệ trong đó là thế nào trung đ u n g như vậy hài hòa, nhất là tại Bành Hướng Minh như vậy h ò a tâm, nhiều như vậy bạn gái tình hụt dưới. bất quá bây giờ, nhìn thấy bành hướng minh một bộ long tinh hổ mãnh dáng vẻ, trong lòng liền nước t r ừ n g minh bạch một ít, cũng không tính quá hiếm có sự tình. Từ xưa đến nay, có thể thành t ự i u đại sự nghiệp người, thường thường đều là tinh lực hơn người, thể phách hơn người, dục vọng cũng thật to vượt qua thường nhân hạng người. ă n sắc, tính, đây là tại nhân loại loại động vật này, tất cả trong dục vọng sắp xếp trước hai vị tồn tại. Trên thế giới này cơ hồ liền không có nam nhân không ảo tưởng tam t h ê tứ thiếp, nhưng tuyệt đại bộ phận người, ngươi cho hắn đầy đủ tiền tài cùng địa vị, hắn kỳ thật cũng chơi không chuyển. Đầu tiên là trí thông minh không đủ, tiếp theo liền là thể phách không đủ. Không phải lòng tham không đủ muốn đi chơi tam thê tứ tiếp, h cuối cùng hoặc là bị trong nhà nội đấu, trong gia tộc hao tổn cho làm cho đau đầu không thôi, hoặc là liền là dứt k h o á t sớm liền sụp đổ mất thân thể, sự nghiệp rất nhanh liền dừng bước, chính là đến rút lui. c ắ m đến trong chuyện này cũng xa thương gần thường, nhưng trước mặt người trẻ tuổi này lại đại khái xuất là một ngoại lệ. Thúc, ngươi không còn ăn nhiều một chút rồi. Bành Hướng Minh đều nhanh đã ăn xong, lại đống nhiên tới một câu như vậy. Đái nghị bình cười đến lạnh nhạt, đã đủ. Ngươi đã giả, d c vọng liền không lớn như vậy, ăn chút là được. b à h Hướng Minh cười cười. lưu loát đem cuối cùng mấy khối cắt gọn thịt nhét vào miệng bên trong, lung tung nhấm nuốt một phen, nuốt lau miệng, uống cà phê, không nói. Đái nghị bình biết, đến lúc nói chuyện, hắn để cà phê xuống chén, chậm rãi mở miệng. Hướng Minh, ngươi để Trương Thịnh đi một chuyến Nam Phương mạng truyền hình đi. Ừm. Bành Hướng Minh bỗng nhiên ánh mắt ngưng tụ, ngẩng đầu nhìn về phía Đái nghị bình, trong lòng có chút kinh ngạc, lại như cũng mặt mỉm cười, nói thế nào? Đái nghị bình chậm rãi nói, đừng đi tìm lão sở, hắn mặc dù là chủ tịch, nhưng tìm hắn rất có thể hoàn toàn ngược lại. Ngươi để Trương Thịnh mang theo Đông Dương Minh, cùng đi tìm Quách ô n không sợ đem lời mở ra nói, ta đoán chừng. quét quân đại khái s u ấ t sẽ rất tán thành Đông Dương Minh không trở lại. Đông Dương Minh vừa đi, mấy tháng gần đây, hắn đem Nam Phương mạng truyền hình nội bộ xử lý càng ngày càng thông thuận, khẳng định không nguyện ý mấy tháng vất vả một chiêu lại ngược lại lui về. Không đoán sai, Đông Dương Minh cũng đã cùng ngươi liên lạc qua đi. Bành Hướng Minh cười cười, trong chốc lát không biết rõ lao n h ạ c p h ụ đây là tại thăm dò, tại điều tra tin tức, vẫn là tại thực tình giúp đỡ n g h ĩ kế, nhưng chỉ v ẹ n vẹn là một lát do dự, Bành Hướng Minh liền gật đầu, hắn muốn lưu ở Định Mông ư u Tuyến. Nam Phương mạng truyền hình bên kia, hắn không dễ dàng trở về, trở về tình cảnh cũng sẽ xấu hổ. Đái n g h ị Bình gật đầu, kia là được rồi. để hắn đi làm cái này sự tình, để Nam Vương mạng truyền hình đem trong tay bọn họ kia 8% p h ầ t r a Đại Khái không phải cái gì chuyện quá khó khăn, hẳn là có 7-8 phần 5 chắc, đáng giá thử một chút. Bành Hướng Minh ánh mắt lần nữa ngưng tụ, lông mày có chút nhíu lên. Trương Thịnh nói, Đại Khái thu được 65% l i ề n đã đến cực hạn, vậy nếu là lại thêm cái này 8%, t r o n g nước thị trường chứng khoán có quy định, đơn nhất cổ đông cầm cố vượt qua 70%, là tuyệt đối cổ phần không chế, có thể không cần chứng giám hội phê chuẩn, cũng có thể cưỡng ép khởi động lui thị về mua chương trình. Nhưng là Nam Vương mạng truyền hình sẽ bán. Quách Côn chỉ là Nam Vương mạng truyền hình CEO, hắn có thể thuyết phục toàn bộ ban giám đốc. Bành Hướng Minh hướng về sau nương đến trên ghế dựa, không nói lời nào. Qua trọn vẹn 1-2 phút, hắn một lần nữa ngồi xong, bốn mắt nhìn nhau. Đái n g h ị Bình ánh mắt lạnh nhạt bình thản. Bành Hướng Minh gật gật đầu, tốt. Ta chờ một lúc liền gọi điện thoại, để bọn hắn đi thử xem. Đái n g h ị Bình gật đầu cười, lại lần nữa nâng lên chén cà phê, cười nói, kia bữa cơm này, ngươi mời ta. Bành Hướng Minh cười lên, đương nhiên. Ta xin n g i 3 Chương 420 Phá cục. Bành Hướng Minh cầm điện thoại, cũng không lo được còn tại đoàn làm phim, liền ngay cả nói ba cái tốt chữ, sau đó lại hỏi, hợp đồng ước định là trong vòng vài ngày hoàn thành giao dịch. Đầu bên kia điện thoại, Trương Thịnh ngựa khí cũng mang theo một cô ép không được h ư n g p h ấ n trong vòng 3 ngày, dừng một chút, nói, ta chuẩn bị từ Trung Quốc ngân hàng đầu tư bên kia mượn tạm số tiền kia, bên kia đã đồng ý, chờ trở, trở về Yên Kinh liền đi một chuyến, không cần 3 ngày, ngày mai một ngày ta liền đem thủ tục đều chạy xong, để nó rơi xuống đất. Tốt, lại làm một cái tốt chữ, Bành Hướng Minh h ư n g vấn, lộ rõ trên mặt, trước đó căn bản là không có nghĩ đến, phá vỡ cục diện bế tắc nấu chốt. thế mà lại ở chỗ này, nam vương mạng truyền hình bên kia thế mà thật gật đầu đồng ý muốn bán mất. mặc dù cuối cùng nói tiếp giá cả, hơi cao một chút xíu, nhưng cân nhắc đến lấy không được khoản này cổ quyền, cuối cùng Lui Thị Tư Hiu hóa kế hoạch liền không nhỏ tỷ lệ sẽ thất bại, mà một khi cầm xuống, liền ai cũng đỡ không nổi. như vậy, mỗi cố quý cái này mười mấy khối tiền, thực sự không coi là sự tỉnh. lúc này, hồi báo xong đàm phán nội dung, Trương Thịnh Đông Nhiên lại nói đến, ông chủ, còn tại cùng quách tổng bọn hắn nói thời điểm, ta bỗng nhiên nghĩ đến, chứng giám hội bên kia một mực không cho trả lời, cũng không b ắ t bỏ, cũng không đồng ý, cứ làm như vậy treo, cổ phiếu cũng một mực ngừng bài. có thể hay không nhưng thật ra là vẫn ở chờ chúng ta lặng lẽ thu được 70. Ừm, banh hướng Minh sửng sốt một chút. Nhưng t mỉ nghĩ lại, chợt cảm thấy rộng mở trong sáng, thật đúng là rất có thể. Suy nghĩ kỹ một chút, nếu như là phổ thông cổ phiếu, chỉ cần các hạng thủ tục đều hợp pháp, chứng giám hội cũng chỉ là chiếu trương làm việc mà thôi, hoàn toàn không có gây khó dễ tất yếu. Nhưng sự tình liên lụy tới một nhà mạng truyền hình, dù sao cũng là tiếng nói đơn vị, mặc dù phía trên đều đã gật đầu, nhưng chứng giám hội bên kia không mi u n ý gánh chịu tương lai có thể sẽ xuất hiện dư luận phong hiểm, cùng chính trị áp lực, cũng là rất có thể. Cho nên hắn liền kéo lấy. không gật đầu cũng không lắc đầu. vậy ý của ngươi là, Bành Hướng Minh chụp huyền ca mà biết n h a ý. Trương Thịnh quả nhiên nói, ta suy nghĩ, bên này giao dịch hoàn thành, ta lập tức liền tự mình mang theo tư liệu quá khứ, chúng ta lại xuất hiện trận bổ giao một chút tư liệu, chứng minh đã lấy được vượt qua 70%, là tuyệt đối cổ phần không chế, mà không muốn công khai tuyên bố, như vậy chứng giám hội bên kia, đại khái sẽ trước tiên buông tay. đây là một cái lẫn nhau đều sẽ tương đối vui sướng phương thức. Bành Hướng Minh lúc này gật đầu, có thể. vậy ngươi cứ như vậy đi làm. cúp điện thoại, Bành Hướng Minh xoa xoa tay bên trong điện thoại, dần dần từ trong hưng phấn lấy lại tinh thần. không h ỏ n nghĩ, h ư b ấ c Nha, ta lão nhạc phụ, từ xưa đến nay cái gọi là trí giả, đơn giản hai hạng năng lực vô cùng cao minh tại đám người phía trên, phân biệt thời thế, xem xét lòng người, minh vị này đái lao nhạc phụ, tại hai cái này p h ư ơ n g diện, đều có thể gọi là siêu cường. cho nên, tốt a i n xẹp thì hòn quyền phát hành không có phí công cho. chỉ là bây giờ suy nghĩ một chút, lần này hắn tới, thái độ của mình tựa hồ sơ lược kém một chút, lúc ấy làm sao lại nghĩ đến hắn thế mà không phải đại biểu Phùng Viễn Đạo tới đàm hai nhà hợp tác, mà là thật xa bay tới, liền vì cho mình đưa một câu nói như vậy đây này. kết quả chính là một câu nói như vậy. như thế một cái điểm tỉnh, định mông hữu tuyến lui thị tư lưu hóa, không còn có m ả y may c h ứ n g ngại. ngay cả đông thắng truyền thông trong tay kia bộ phận cổ phiếu cũng chỉ có thể ngoan ngoãn giao ra, không còn cùng mình có kẻ mặc cả chỗ trống. về phần chu triệu uyên, ha ha, thế mà còn muốn lưu lại tiếp tục đảm nhiệm tổng giám đốc. nếu là người làm tổng giám đốc có thể làm, định mông hữu tuyến lại là vì cái gì rơi xuống bây giờ tình cảnh như thế này đây này. bất quá vẫn là có thể cân nhắc chữa cho hắn chút mặt mũi, để hắn treo cái danh dự ngậm, trợ giúp định ô n g hữu tuyến thuận lợi hoàn thành quyền lực quá độ cùng giao tiếp. chính là như vậy, hết t h ể đều kết thúc. điện thoại giao cho Phương Thành Quân, Bành Hướng Minh nhanh chân đi trở về, nhưng đung nhiên hắn lại dừng lại, nhưng rất nhanh hắn cũng là chỉ có thể thở dài, liền đi trở về. cái gì? phê? Phùng Viễn Đạo ngay tại xử lý công văn thời điểm, đung nhiên liền nhận được tin tức này, lúc này quá sợ hãi, đã nhiều ngày như vậy không nhả ra, làm sao đ ô n g nhiên liền lại phê chuẩn? vẫn là một chấm lần. đầu bên kia điện thoại, Phó Kiến Hoa trả lời nói, vâng, 1.1 chấm lần, bất quá phát ra tới thông cáo, là dựa theo 285 nguyên một c ỗ về mua còn thừa cổ phiếu, so chúng ta lúc trước tính ra 282 khối, đắt 3 khối tiền. vừa vặn liền là chúng ta định hướng tăng phát c ầ m tới cổ phiếu cái kia giá cả làm sao lại làm sao lại phùng viễn đạo ít có lộ ra một ít thất kinh cảm giác bên đầu điện thoại kia phó kiến hoa vẫn còn tính t r ầ m u n nghiêm túc nói ta ngay tại để người tiếp tục nghe nóng bất quá theo ta vừa rồi trước tiên nhận được tin tức nói bọn hắn bên kia đã là đã cùng nam phương mạng truyền hình thỏa đ à m lấy được bên kia trong tay 8% phần trăm nhiều kia một bộ phận cổ quyền nói cách khác rất có thể trên thực tế trong tay bọn họ hiện tại đã cầm vượt qua 70% phần trăm tuyệt đối cổ phần k h ố n g chế. bọn hắn ngược lại là không có trực tiếp công bố, nhưng chứng giám hội bên kia cũng hẳn là đã nhận được tin tức, cho nên lập tức liền dứt khoát cho đi. Phùng Viễn đạo sững sốt một lát, thở một hơi thật dài, hướng về sau lệch ra đến lao b à n trên đế, nhắm mắt lại. Nam Vương mạng truyền hình thế mà lại bán, bọn hắn nghĩ nuốt vào định Mông h ữ u tuyến tâm, chỉ sợ là so với mình còn muốn nóng bỏng đâu. Thế mà lại bán, mà lại trước đó liên danh thiếu lại, chống lại định Mông h ữ u tuyến lui thị tư lưu hóa, bọn hắn cũng là ký tên, mọi người chỉ cần tiếp tục ôm ở cùng một chỗ, tích cực liên hệ cái khác to to nhỏ nhỏ các cổ đông, tự thủ ở ba i dây đỏ. để Maria n n a không phá được, liền còn có đến tiếp sau tiếp tục đàm phán thời cơ à? Nói lớn chuyện ra, chỉ cần ban giám đốc cải tổ thời điểm, hai nhà đều phải người đi vào, không ngừng cho Bành Hướng Minh phải dối. Hắn v ì ổn định công ty, liền không thể không nắm lô mũi cùng hai bên đàm, tất cả mọi người có thể cắn xuống một miếng thì tới. Mà cho dù là nói nhỏ chuyện đi, hai bên cũng không cho hắn phải dối, liền siết chặt trong tay cái này một bút cổ phần, chờ Bành Hướng Minh chính thức nhập chủ, thế tất yếu đem hắn trong tay những cái kia tinh phẩm kịch đều thiết quá khứ, to to nhỏ nhỏ cũng sẽ kéo một đợt đặt mua người sử dụng, cũng liền có thể kéo một đợt giá cổ phiếu, cho đến lúc đó. cái cao vị ra rơi, hoặc nhiều hoặc ít cũng sẽ là một bút không sai của nội a. thế mà bán, Mariana cùng tiếp nhận nhà hắn ủy thác kia tam đại đ u hành, tại đưa lên lui thị tư liệu hóa xin về sau, kỳ thật sau lưng vẫn luôn không nhàn rỗi, bên này đều là có thể nhận được tin tức, bọn hắn vẫn luôn còn tại lặng lẽ thu nạp cổ phần, chắc hẳn rất có thể là như phó kiến hoa nói, bọn hắn đã thu nạp đến 62% t r ở lên. như vậy, lại thêm cái này 8% n h i ề u ai? rốt cục hắn thở dài, đánh g â y điện thoại hai đầu trở m ặ c Lao Giao, ngươi nói chúng ta kế tiếp còn có biện pháp nào ứng đối sao? vẫn là chỉ có thể đem trong tay những này cổ quyền đều giao ra 285 m ộ t c ỗ đầu bên kia điện thoại phó kiến hoa tiếp tục trầm mặc một lát nói chứng giám hội đã phê mà lại bọn hắn rất có thể đã cầm tới 70% p h ả n kháng cũng đã không có ý nghĩa cưỡng chế thu về cho nên thông thiên nói nhảm ta cần ngươi giúp ta lại thuật lại một lần sau ta cần ngươi cho ta ra cái chủ ý a đương nhiên phùng viễn đạo cũng biết mình có chút ép buộc được rồi ta đã biết để cho ta ngâm lại nên làm cái gì tốt cú điện thoại phùng viễn đạo lại lệnh qua ông chủ trên đế bất đắc dĩ trà sát mặt mình. Thở dài, nghĩ đ ư a n g này, không có chút nào đ c được. Đối phương đã đem tất cả đường đều khóa cứng, chỉ còn lại lui thị tư hữu hóa đầu này. Thực sự nghĩ không ra chủ ý, vô ý thức nghĩ đến đáy nghị bình, hắn lập tức liền lại cầm điện thoại di động l ê n đến, nhưng mắt thấy muốn q u a y số điện thoại, hắn đ ỗ n g nhiên dừng lại, trong mắt lóe lên một lát n g h i h o ặ c sau đó kia trong mắt tinh quang lóe lên, k h p lại, không thể nào. Hắn thì thào nói, để điện thoại di động xuống, cẩn thận suy nghĩ. Man Thiên Quá Hải, Ám đội Trần h ư ơ n g lấy vài chục năm ông bạn g i à thân phận v ngự c a m đoan chiêu này, nhưng quá như là hắn có thể nghĩ ra tới chủ ý. Suy nghĩ lại một chút. trước đó bành hướng minh một mực ẩ n n h ậ n không phát mai cho đến tay cầm thang h o á n mới bỗng nhiên lập tức tuôn ra đến tựa hồ cũng là hắn phong cách hành sự thế nhưng là không nên nha lão đối không phải loại người này lại nói tại bầu trời có tuyến bỗng nhiên khởi sướng đối n ị h mông hữu tuyến thu mua trước đó mình nhưng từ trước đều không tiết lộ qua đối n ị h mông hữu tuyến cảm thấy hứng thú cho nên lão đối chú ý tiêu điểm cũng cho tới bây giờ đều không phải cái này cùng một chỗ cái này sự tình bạn cũng là bởi vì thiên vũ có tuyến bức r a định mông hữu tuyến vật mình mới lâm thời quyết định ra trận thậm chí ngay cả nam ư ơ n g mạng truyền hình cái này đối thủ cạnh tranh trước đó đều là hoàn toàn không có dự liệu được. Lão đối cùng Bành Hướng Minh lại đích thật là luôn luôn cũng không có giao tình gì, hắn làm sao lại từ sớm như vậy liền bắt đầu trợ giúp Bành Hướng Minh cấu tứ cùng bộ cục rồi. Ngược lại là gần nhất bỗng nhiên cầm xuống Nam h ư ơ n g Mạng Truyền Hình lần này, càng giống là hắn có thể nghĩ ra tới phá cục ý tưởng, nhưng vấn đề y nguyên tồn tại, Nam Vương Mạng Truyền Hình vẫn luôn bày ra một bộ đối định mông h u tuyến tình thế bắt buộc tư thế, coi như hắn đ á i nghị bình thần cơ diệu toán cũng rất khó tính ra, Nam Vương Mạng Truyền Hình thế mà lại đồng ý bán ra Có chút, Tam ô n k h í sâu một hơi. trong đầu đem sự tình lại qua hai lần, vẫn là trăm mối vẫn không có cách giải. Phùng Viễn Đạo cầm điện thoại di động lên, muốn quay số điện thoại, lại cuối cùng không có đem điện thoại đánh đi ra, mà là dứt khoát đứng dậy, sửa sang lại một chút quần áo, đẩy cửa đi ra phòng làm việc của mình, hướng đáy nghị bình văn phòng phương hướng đi qua. bên k i a thế mà cửa lớn rộng mở, p h u tá của hắn có chút xấu hổ cùng khó xử đứng tại cửa phòng làm việc, chính đi đến không biết nhìn xem cái gì. Phùng Viễn Đạo lúc đầu hơi kinh ngạc, chờ đến gần đi đến xem xét, lập tức giật này mình, to lớn trên bàn công tác, bày biện dương giấy lớn tử, trong dương đã thả không ít đồ vật, chủ yếu là sách. c ò n có đái nghị bình nuôi một chậu đâm cầu hắn trợn mắt ốm mồm phùng đồng tốt đái nghị bình trợ lý một tiếng vân an đánh thức phùng viễn đạo cũng tiện thể đánh thức trong phòng làm việc đái nghị bình hắn ngay tại thu dọn đồ đạc nghe tiếng quay người trở lại gặp phùng viễn đạo đang đứng tại cửa phòng làm việc của mình liền cười nói phùng đồng tới mời đến mời đến tiểu chu đi xông lắm trà phùng viễn đạo đ ô n g nhiên bước dài đi vào sắc mặt căng cứng không cần tiểu chu ngươi ra ngoài tiểu chu vội vàng bước nhanh rời khỏi còn thuận tay cho gài cửa lại thế nào ngay cả chén trà đều không uống rồi ngồi đi ta cho ngươi xông Đái n g h ị Bình trên mặt bình tĩnh mỉm cười, nhưng mà Phùng Viễn Đạo đứng ở nơi đó, không núc ních, lại nói ra lời, ngựa khí xâm nhiên, giống như mang theo vô tận phẫn nộ, thật là ngươi. Để Bành Hướng Minh đi tìm Nam Phương Mạng truyền hình thu kia 8% phần trăm chủ ý là ngươi cho hắn ra, vẫn là trước khi nói cái kia một loạt động tác, đều là ngươi dạy. Đái n g h ị Bình nghe vậy cười lên, gật đầu, lúc này là ta, trước đó không phải. Vì cái gì? Phùng Viễn Đạo thanh âm trầm thấp, cứ việc tận lực ngăn chặn tiếng nói, nhưng loại kia phẫn nộ vẫn là lộ rõ trên mặt. Đái n g h ị Bình cũng rốt cục thu hồi nụ cười, s ắ c mặt bình tĩnh trở lại, trả nhân tình. Phùng Viễn Đạo sững sờ một chút. chả nhân tình, nhưng hắn rất nhanh liền nghĩ minh bạch cái này cái gọi là ân tình là chỉ cái gì, sau đó giận dữ bật cười, ta còn thật không biết, người đái nghị bình thế mà còn là một cái có thể nhân t ư phế công người, hoặc là ta có hay không có thể nói khó nghe hơn một điểm, đều cái gì? An c â y táo r à o cây sung, đái nghị bình cũng không có bị chọc giận, biểu lộ bình tĩnh như trước, cho nên ta từ trước, phùng viễn đạo há to miệng nói không ra lời, chỉ là căm tức nhìn hắn, nhưng lấy trí tuệ của hắn rất nhanh liền nghĩ minh bạch tới, không cần đem lời nói khó nghe như vậy. từ đột nhiên phát động một k h ắ p kia trở đi, bành hướng minh liền đã tay cầm vượt qua một nửa cổ quyền. về sau càng là nương tựa theo tam đại ngân hàng đầu tư cường thế, vẫn luôn tiếp tục thu. cho dù là 137 nhà cơ cấu cùng cá nhân liên danh phản đối bọn hắn lui thị tư l ư u hóa, cho dù là chứng giám hội cuối cùng không phê chuẩn, lui thị tư hữu hóa nhất thời không thành, trong tay hắn cũng đã nắm giữ ưu thế tuyệt đối. lần này không thành, về sau cũng sẽ có 100 t r c h ồ n g phương pháp có thể tư hữu hóa. đại cổ đông muốn đ ù a chơi chết tiểu cổ đông, cho tới bây giờ đều không phải cái gì chuyện quá khó khăn. trên thị trường, đủ loại đại khí không p h ó n g khoáng đủ loại án lệ cùng tao thao tác, vừa nắm một bó to. đại nghị bình hướng nước pháp chạy kia một chuyến, thuận môm cho bành hướng minh để một cái đề nghị, cuối cùng thế mà còn bị bành hướng minh làm thành, trực tiếp cầm xuống nam phương mạng truyền hình trong tay kia 8%, n h i ề u nhất chỉ là trợ giúp bành hướng minh sớm hoàn thành một bước này, lại để bọn hắn lui thị tư lưu hóa danh chính ngôn thuận, lý chính t ừ n g nghiêm, không đến mức dẫn đến tướng ă n quá khó nhìn, bị ngoại giới lên án mà thôi. chưa nói tới phản bội, càng tính không được ăn cây táo rào cây sung, chỉ là thuận thế mà làm. bành hướng minh vốn là kiên quyết c ự tuyệt cùng bất kỳ bên nào tiến hành đàm phán, cộng đồng cầm cố, cộng đồng quản lý mạch suy nghĩ, bản thân liền là các phương diện mong muốn đơn phương thôi. không đến nửa phút công phu, Phùng Viễn Đạo liền đã triệt để suy nghĩ minh bạch, người cũng lần nữa tỉnh táo lại, bốn mắt đối mặt, hai bên đều rất bình tĩnh. Phùng Viễn Đạo hít sâu một hơi, lại chậm rãi thật dài phun ra, cuối cùng nói, không cần. Từ cái gì trước? Đái n g h ị Bình nghe vậy cười một tiếng, nói, vẫn là phải từ trước. Phùng Viễn Đạo lộ ra một ít bất mãn, lần này Định Mông h ữ u Tuyến thất thủ, lại không có nghĩa là về sau liền không có tương tự cơ hội. Lại nói, cái này sự tình từ vừa mới bắt đầu chính là ta mạnh hơn đẩy, thất thủ cũng không trách ngươi, ngươi cần gì phải? Đái n g h ị Bình chỉ là lắc đầu. Phùng Viễn Đạo rốt cục dừng lại câu chuyện. Bình tĩnh nhìn xem hắn. Đái nghị bình chậm rãi nói, Phùng Ca, thuộc về chúng ta thời đại, quá khứ á. Ta chi ngươi, chi tại Đông Thăng tới nói, đã không còn tác dụng gì nữa. Phùng Viễn đạo nghe vậy sững sờ. Đái nghị bình trầm mặc một lát, còn nói, ngươi không nên cảm thấy ta nói chuyện khó nghe. Từ khi lúc ấy ngươi để cho ta đi tìm Bành Hướng m ì n h vô luận như thế nào muốn đem mìn s ẹ p thì hòn q u y ề n phát hành lấy xuống, ta liền biết, ta chi tại Đông Thăng, đã không có ích lợi gì. Phùng Viễn đạo há to miệng, nửa câu nhưng lại nghẹn tại trong cổ họng. Hắn lập tức liền nghe rõ Đái nghị bình lời ngầm, tại quá khứ vài chục năm. Đông thắng truyền thông một đường lớn mạnh quá trình bên trong, cơ hồ mỗi một bước lớn vượt qua, đại phát triển, lớn thu mua, đều là Đái n g h ị Bình khéo tay bày ra, khéo tay thúc đẩy. Phùng Viễn đạo đống nhiên cũng có chút hối hận, ỉn sẹp t h ê n q u y ề n phát hành, lại như thế nào là cái kiếm tiền s i n h ý, làm sao khổ vì thế rét lạnh Đái n g h ị Bình tâm. Lấy hắn những năm gần đây công tích, thành ưu, mình làm sao có thể buộc hắn đi hướng một cái hắn cũng không thích cái gọi là con rẻ, đi cầu k h ẩ n một bút cũng đơn giản liền là nhiều kiếm mấy cái ước xin ý. Vì thế đ ã thương hắn mặt mũi. n g h ị Bình, ta. Đái n g h ị Bình khoát qua tay, Phùng Ca, không cần nhiều lời. Luận làm sự tình. ta không bằng lư tổng, hắn đã có nhìn xa hiểu rộng, lại không thiếu c ư ớ c đạm thực địa, thật sự là cái có thể làm việc tình người. luận quản lý, vô luận là nhân lực cơ cấu, vẫn là thông thường lồng gà vỏ tỏi, ta cũng giúp ngươi điểm không được lo. phương diện này, phó tổng am hiểu, hắn cái này nhân tính cách trầm ổn, làm việc chu đáo, xuân phong hóa vũ, thật sự là cái xứng trước đại quảng gia. dừng một chút, còn nói, đĩa nhạc kia cùng một chỗ, quan tổng làm cũng coi như xứng trước. tuy nói tiểu thông minh nhiều một ít, làm sự tình thích đi đường tắt, có đôi khi không khỏi có c h ê n lệnh chút ít hẹp, nhưng tổng thể mà nói, công ty đĩa nhạc trong tay hắn là có thể ổn định. tôn tổng quản v i ệ tuyến. cũng không kém, vương d ụ c quản quản lý cái này cùng một chỗ, cách cục sơ lược nhỏ một chút, về sau ngươi hẳn là hơi nhiều một ít để đ i ể m nàng, để nàng đưa ánh mắt thả lâu dài hơn một chút. nói đến đây, đái nghị bình cười cười, người đâu? người cho tới bây giờ đều không kiếm được kiến thức của mình cùng cách cục bên ngoài tiền, ngẫu nhiên đi đại vận đã kiếm được, cũng nhất định sẽ rất nhanh liền b ồ i rơi. phùng viễn đạo sớm đã nghe được tâm động thần giao, đầy mặt thê lương. hắn biết, đái nghị bình đây là thật phải đi. đái nghị bình c ó n ó i trước đó kia lần sẽ lên, lư tổng nói đến cực kỳ tốt, là thời điểm thu nạp một chút, thu nạp một chút lòng người, cũng thu nạp một chút giá tâm của mình. coi như hạ đông thắng cơ cấu đã cực kỳ tốt tương đối hòa mỹ xuất ra thời gian mấy năm đến tựa như lư tổng nói như vậy dốc lòng rèn luyện sau đó lại cân nhắc phát triển thêm một bước cùng quyết trường mới là vương đạo hiện tại bước chân còn có chút hư không thích hợp lại bước nhanh chân t ử nghị bình ta kỳ thật lần này định mông hữu tuyến sự tình xem như ngoại dự liệu của ta bên ngoài gần nhất hai năm ta vẫn luôn đang n g ó trưởng là thiên vũ có tuyến lời nói thật không dối gạt ngài đó mới là thích hợp nhất đông thắng thu mua mục tiêu chỉ bất quá ngài quá gấp không có thể chứa cho ta đầy đủ thời gian ta thậm chí ngay cả nói ra được thời cơ cũng còn không có bất quá bây giờ y nguyên không muộn, bọn hắn mặc dù trước mắt tại có tuyến trong lưới xếp thứ ba, nhưng đã liên tục t h ẻ mấy năm bình cảnh, thiên bọn hắn hiện tại một bước này lại đi nhầm, chỉ nhìn bọn hắn thế mà nghĩ đến đi mua bán và sắp nhập một nhà so với mình tiểu nhân có tuyến này, mà không phải nghĩ đến từ nội bộ đào m ó c phá cục mạch suy nghĩ, liền có thể biết, hiện tại thiên vũ có tuyến bên, kia đối mặt tự thân cuốn cục, kỳ thật có chút luống cuống tay chân, tâm hoàng khí đoạn. hiện tại bành hướng minh lại đem định mông h u tuyến lấy đến trong tay, hắn người này, ta liền không khen, đã dám mua, khẳng định có chút thủ đoạn để định mông hủ tuyến khởi tử hồi sinh. cho dù mất linh, chỉ dựa vào phim truyền hình truyền vận. cũng có thể kéo một đợt đặt mua người sử dụng. mà nếu như không ngoài sở liệu của ta, trong 3 năm, thiên vũ có tuyến khẳng định phải xảy ra vấn đề. các đồ điện gia dụng vắng mặt cạnh tranh kịch liệt như vậy, hướng ra phía ngoài đi không được rồi, liền nhất định sẽ nội loạn. đó cũng là một nhà tiểu cổ đông nhiều vô số kể, muốn thu nó, có là có thể n g ạ m ăn địa phương. chỉ là phải chú ý, không nên gấp gáp. làm phát hiện nó đặt mua người sử dụng rất xuống 1.800 vạn trở xuống, đại khái liền có thể chậm rãi vào tay. muốn chậm, từng chút từng chút thu, ngắn hạn đến xem, chỉ cần hắn dưới đường đi đi, giai đoạn trước thu mua. Tại giá cả trên là sẽ ăn chút thiệt r i Nhưng trưởng kỳ đến xem, nước g ấ m nấu h ế t xanh mới là tốt nhất c c Bọn hắn bên kia nhưng không có c h u t r i ệ u b u y ê n loại này tiên điên, cho nên ban sơ mấy bước là sẽ khá ổn định, nhưng phải chú ý sớm bố trí song nhân mạch tuyên truyền miệng sự tình. Ngài là hiểu được, ta liền không nhiều lời. Nam vương mạng truyền hình bên kia, đại khái còn có 3 đến 5 năm tốt quan cảnh, bất quá 3 năm về sau, chúng ta trước đó lặng lẽ thu những cái kia cổ phần liền có thể chậm rãi ra giới mất, không nên suy nghĩ nhiều, bắt không được tới. Quách Côn năng lực rất mạnh, nhưng làm người quá mức cường thế, ta phán đoán trong vòng 10 năm. nhất định sẽ có người nhịn không được hắn, đến lúc đó, nam vương mạng truyền hình nhất định sẽ loạn, mà chỉ cần vừa loạn, quách côn nhất định sẽ xuống tới. tiếp xuống, nam vương mạng truyền hình sợ là sẽ phải có mấy năm bên trong hao tổn, nhưng cuối cùng làm sao thu cục, có thể hay không phá rồi lại l ậ p còn phải xem đến lúc đó sở lão gia tử có phải hay không đã già nên hồ đồ rồi, còn có hay không lúc trước cái kia cải cách đ m p h á c h một phen nói chuyện lâu nói đến đây, hắn rốt cục dừng lại, chậm rãi thở dài, cười cười. về phần lại về sau sự tình, ta cũng không biết, cũng thấy không rõ á. phùng viễn đạo cơ hồ giới lệ, một phát bắt được đái nghị bình tay, nghị bình, không đến mức. chúng ta lão huynh đệ nhóm nhiều năm như vậy mưa gió đều đến đây, ngươi tội gì? Lời của ta mới vừa rồi, ngươi đừng để trong lòng. Ta lúc ấy là còn không nghĩ minh mạch, cho nên nói h ố n c h ớ n g lời nói. Nghe ngươi cái này một lời nói, ta lại đông nhiên nghĩ đến rất nhiều. Mấy năm này, nhất là đưa ra thị trường sau khi thành công, ta đích xác là có chút đắc chí vừa lòng, làm sự tình lập tức liền bắt đầu nôn nóng, đến mức liên lụy ngươi cũng là liên tục thất thủ. Ta về sau sẽ không. Đái nghị bình cười rút ra một cái tay đến, khoát tay, lời này đúng, cũng không đúng. xét đến cùng, vẫn là chúng ta kiến thức cùng cách cục đều đến đỉnh, lại đem một đài truyền hình thu vào đến. liên đã đến ngươi ta trong lòng ngược cách cục cực hạn phùng ca không nên tự trách phùng viễn đạo ngửa đầu thít mũi một cái nhìn về phía trần nhà một lúc lâu về sau hắn một lần nữa nhìn về phía đái nghị bình kia yeah. ngươi từ chức về sau chuẩn bị đi làm cái gì đái nghị bình nghĩ nghĩ bật cười nói ngươi yên tâm ta ký lấy c ạ n h nghiệp h i ệ p n g h đâu phùng viễn đạo lập tức buông ra tay của hắn lúc này h o á t tay nghị bình ta không phải ý thứ này nhưng đái nghị bình cũng đã cười nói những năm này phỉ phỉ mẹ của nàng cũng vẫn luôn không tiếp tục kết hôn ta liền nghĩ giả giả cũng không sợ mất mặt không được ta liền trở về tìm người ta nói lời xin lỗi đi, được hay không? lại khác nói, chí ít đem chuyện này làm, trong lòng liền không tiết bối. Phùng Viễn Đạo nghe vậy mà người, hoàn toàn nói không ra lời. 3. chương 421 như sống như điện 10 giờ sáng nay Tả h ữ u n ị n h Mông Hưu tuyến mạng truyền hình tổ chức buổi họp báo, chính thức tuyên bố nội bộ nhân sự tổ chức cơ cấu biến động, Từ Minh Hồ đầu tư công ty giám đốc Trương Thịnh đảm nhiệm n ị n h Mông Hưu tuyến mạng truyền hình chủ tịch, do nguyên n ị n h Mông Hưu tuyến đồng sự. Phó Tổng Quản Lý Đông Dương Minh, đảm nhiệm công ty CEO kiêm Tổng Giám đốc. Đến tận đây, Mariana Truyền hình Điện ảnh Văn hóa Truyền bá công ty đối n h ị h n h Mông h ữ u tuyến mạng truyền hình thu mua. Triệt đề hết, thẻ đều kết thúc. Tiên Vinh, một cỗ chính phi t ố c mở hướng sân bay Sa h o a phiên bản dài mười bạch bên trên. Trầm Thanh Phong chính ôm máy tính bảng, nhìn xem hôm nay trong nước ngành giải trí cùng tài chính và kinh tế vòng lớn nhất tin tức. Có tin tức nhân sĩ lộ ra, trước mắt tiền nhiệm n ị n h Mông h ữ u tuyến tầng cao nhất nhân viên quản lý là một cái quá độ thời kỳ tạm thi hành phương án, n n h ô n g h ữ u tuyến hoặc sẽ tại về sau trong vòng nửa năm tiến hành phức tạp hơn điều chỉnh nhân sự. Khát theo tương quan tin tức tập hợp, trải qua có quan hệ nhân sĩ chuyên nghiệp đón trưởng, m a g i a n a truyền hình điện ảnh văn hóa truyền bá công ty lần này đối định nông hữu tuyến thu mua, cùng sau đó tiến hành lưu thị tư lưu hóa, tổng cộng vận dụng tài chính quy mô ương tại 40 tỷ trở lên. Theo ngành nghề nhân sĩ nội bộ tính ra, m a g i a n a có phải là vì này trên lưng nặng nghề nợ n ầ n bao p h ụ c mà tại lần này Mariana hoàn toàn mua bán và sắp nhập định nông hữu tuyến về sau lần đầu bổ nhiệm nhân sự bên trong, chúng ta cực kỳ kinh ngạc phát hiện Mariana tổng giám đốc An m c h i cũng không có đảm nhiệm định ngông hữu tuyến bất luận cái gì r ư ớ c vụ ngược lại là từ phụ trách qua tay cụ thể thu mua minh hồ đầu tư giám đốc trương thịnh đảm nhiệm định ngông hữu tuyến chủ tịch trầm thanh phong con mắt mặc dù từ đầu đến cuối rơi ở trên màn ảnh nhưng đầu g ó c lại cũng sớm đã thất thần gọi người hoa mắt thần mê từng chuỗi số lượng động một tí hàng mấy chục tỷ tí tính người đại diện nói cho nàng nói vòng tròn bên trong rất nhiều người bí mật nghị luận đều nói xong thành lần này mua bán và s á p nhập về sau mariana liền không lại chỉ là quá khứ như thế chuyên gia tinh phẩm truyền hình điện ảnh công ty đ ị c v ị m là l a p mình biến hóa đã thành nghiệp giới một cái lớn nhất đại ngạc một nhà quy mô thậm chí đã vượt qua chính mình vị trí phượng tường ảnh thị truyền hình truyền thông loại cự đầu trong lòng có chút điểm nóng nàng là hôm qua thu được an m ẫ n chi điện thoại từ thượng hải chạy tới vừa v ậ n trước đó không lâu nàng kết thúc một bộ phim nàng chạy về thượng hải là tham gia phượng tường ảnh thị nội bộ ở trên thị trước hạng n h c h tuần mua kết quả bên kia vừa kết thúc liền tiếp vào an m ẫ n chi điện thoại lại quay đầu chạy về yên kinh ban đêm hai người liên giường lời nói trong đêm an m ẫ n chi nói rất nói nhiều sau đó liền cho nàng mua hôm nay bay hướng ba di vé máy bay để nàng quá khứ ở một thời gian ngắn nàng mình đã là bụng dưới nô lên nếu không phải mười phần tất yếu, tại hai tử sinh ra tới trước đó là không định ngồi phi cơ nữa, nhưng lần này đối định mông hữu tiến nhân sự a n bài, cứ việc người không ở trong nước, bành hướng minh lại vẫn là thông qua điện thoại, đem nàng trực tiếp bài trừ tại danh sách bên ngoài, để nàng giận nại mình. nàng cho là nàng trước đó có chỗ nào làm không đúng, để bành hướng minh bất mãn. trầm thanh phong mặc dù gia nhập vào giữa bọn hắn thời gian không dài, mà lại cũng liền ở chung được một đoạn thời gian ngắn, liền bành hướng minh bắt đầu quay phim, nàng cũng ra ngoài tiến tổ, nhưng chính là kia không lâu lắm một đoạn ở chung, đã khiến nàng rất rõ ràng xem đến, tại ngoại giới nhìn đến, quyền lực rất lớn. Hô p h ò n g hoán v ũ an mà chi kỳ thật đối bảnh hướng minh lại là cự sợ cũng yêu cực kỳ cảm giác cùng những cái k i a phim cung đình bên trong phi tử đồng dạng trên thực tế cũng kém không nhiều đi nàng hết thảy tài phú quyền lực danh vọng địa vị đều là hắn cho đương nhiên nàng biết mình bị ẩn t ổ n g còn không bằng đâu nàng hiện tại đã tương đối rõ ràng định vị của mình ngay cả phi tử cũng không tính đỉnh thiên xem như cái tài tử phụ trách hầu hạ phi tử hầu hạ hoàng thượng loại kia quá khứ nửa năm này thực sự là tại đoàn làm phim thời điểm mỗi lần nửa đêm tỉnh mộng lúc nhớ tới nàng nhịn không được muốn ngẩn người rất lâu. thật sự là không biết mình lựa chọn con đường này đến cùng đúng hay không thậm chí sau đó hồi tưởng đều kinh ngạc mình cứ như vậy tham mộ quyền thế sao lúc trước thế mà như vậy mà đơn giản liền đ em lần thứ nhất cho hắn rồi còn khăng khăng một mực đi theo thậm chí còn cùng những nữ nhân khác cùng một chỗ hầu hạ hắn ngay tại bộ này kịch đoàn làm phim bên trong có cái tiểu xuất ca tiên kinh phim học viện vừa tốt nghiệp rất đẹp trai rất đẹp trai rất rực rỡ mặc dù cùng bảnh hướng Minh so ra lộ ra hơi có chút mơ không hắn như vậy d ư n g cường cũng không hắn như vậy bà khí nhưng cũng cực kỳ nén lòng mà nhìn rất đẹp trai lặng lẽ hướng nàng lấy lòng nhiều lần Doa nàng nhảy một cái, vô luận là phượng tường ảnh thị bên kia vẫn là người đại diện, đương nhiên hiện tại cũng bao gồm an mẫn chi an tổng đều nhiều lần đã cảnh cáo mình, không muốn cùng cái khác bất kỳ nam nhân nào có bất kỳ dễ dàng để người sinh ra hiểu lầm tiếp xúc. Nhưng tiểu tử kia hoàn toàn chính xác rất đẹp trai, cũng không biết làm sao trong lòng một mơ hồ, cũng có lẽ là ra ngoài ở sâu trong nội tâm một loại nào đó muốn phản kháng xúc động, tóm lại làm tiểu tử kia lại một lần tới lôi kéo làm quen tốt như thế thời điểm, trầm thành phong nhịn không được, thật đem hệ chặt mã sáng cho hắn thông qua được bạn tốt của hắn, trong lòng rất sợ nhưng lại cảm thấy rất kích thích. Nàng lần lượt tại ở sâu trong nội tâm cho mình bận viên, ta cũng không phải hắn bạn gái, ngay cả cái tình nhân cũng không tính, nhiều nhất liền là một cái hắn triệu chi tức đến vung chi liền đi chuyên môn hứng cơ nữa như đã. Nếu như ta tìm tới chân ái, coi như rời đi, hắn lại có thể làm gì ta? c ũ n g lắm thì an tổng lúc trước giúp ta tranh thủ tới những cái k i a tài nguyên, ta cũng không cần chính là, ta hiện tại cũng coi như có chút danh tiếng, tiền tiết kiệm có một chút, đến tiếp sau tài nguyên, chính ta cũng có thể tiếp vào, chỉ là khả năng không bằng Mariana xuất phẩm ổn định như vậy, như vậy chất lượng tốt mà thôi, cũng không phải không việc làm, cũng không phải sống không nổi. Tóm lại, sợ về sợ. nhưng loại kia cùng loại vượt quá giới hạn, cùng loại phảnội, b cùng loại khiêu chiến trí tôn đồng dạng kích thích cùng xúc động, nhưng vẫn là để nàng đi ra một bước này, đồng thời cho mình làm đủ tâm lý kiến thiết. Kết quả vào lúc ban đêm, tiểu tử kia quả nhiên phát vẻ chặt t ớ i nói chuyện hiếm, ngay từ đầu rất tốt, trầm thanh phong lòng tràn đầy chờ mong. Nhưng Hàn Huyên cũng liền một hai mươi phút, đang lúc trầm thanh phong đắm chìm trong đối phương lấy lòng bên trong thời điểm, nàng nhưng không có chờ đến tiểu họa tử tiến một bước lấy lòng, thậm chí, t ỏ tình, ngược lại nhận được một đầu để nàng cả người cứng lại ở đó mấy phút, tâm đều toàn bộ lạnh rơi, thậm chí cũng không biết làm như thế nào về tin tức. Thì người như vậy đó. về sau mang nhiều mang đệ đệ thôi. Ta nghe nói ngươi đến tiếp sau sẽ có rất nhiều Mariana bên kia tài nguyên, có thử sức thời cơ, có thể hay không kéo lên đệ đệ. Nguyên lai like hắn là vì cái này. lấy lại tinh thần về sau, Trầm Thanh Phong mặt không thay đổi xóa đối phương lệch. Ngày thứ hai gặp lại, tiểu tử kia mặt mũi tràn đầy cười làm lành, một bộ dọa cho phát sợ bộ dáng, mấy lần đều nghĩ lại gần nhận lỗi, có thể là muốn hỏi một chút làm sao đã tội. nhưng Trầm Thanh Phong lại không còn có cho hắn bất kỳ cơ hội nào. nội tâm ẫ n nộ, loại k i a muốn phản kháng gào thét, cơ hồ muốn xông ra chân trời. Mariana cứ như vậy như bước sao, Bành Hướng Minh liền lợi hại như vậy sao? ta như thế một đại mỹ nữ, còn đ ỏ như vậy, đều đồng ý đem h ẹ chặt cho ngươi, tăng thêm ta về sau, thế mà không phải là vì khác, liền vì một a dựng vào m a g i a thuyền. Tại mấy ngày nay bên trong, nàng trong đầu lật qua lật lại nghĩ, đều là muốn cùng bản hướng h Minh nhất đao lưỡng đoạn, muốn tự do, yêu đương tự do, sự nghiệp tự do, nhân cách tự do. đương nhiên, những ý nghĩ này chỉ là trong lòng mình đảo quanh, dù đừng nói An m a t c h i nàng thậm chí ngay cả người đại diện đều không dám nói cho, thậm chí mỗi ngày trước kia một đêm, còn muốn tại h ẹ chặt trên báo cáo xuống mình hôm nay làm gì, cũng chờ mong có đôi khi có, có đôi khi không, có một câu. hoặc một chữ, ừ. được, cứ như vậy, hắn hồi phục đỉnh tiên h cứ như vậy, giả thành lá gan gọi điện thoại nói chuyện phím thời điểm, hỏi An Mẫn Chi An tổng, An tổng cực kỳ ngạc nhiên bộ dáng, lại còn nói cái gì nhìn đến hắn là thật thích ngươi, hắn cho tới bây giờ đều rất ít người hồi tin tức, ngay cả ta cũng giống vậy, có thể cách hai ngày về ngươi một đầu, đã cực kỳ hiếm có. nghe được lời như vậy, t r ầ m Thanh Phong nội tâm thật sự là c h à o phúng lại bi a y trào phúng chính là, làm nữ nhân của hắn, cho dù là An Mẫn Chi dạng này, đã cho hắn sinh nhi tử, đưa một bộ s â n nhỏ bốn ư ớ c tồn tại, ở trước mặt hắn thế mà vẫn là như thế hèn mọn. thật không biết dáng vẻ như vậy nhân sinh đến cùng còn có ý gì nhưng bi ai lại là mình cũng là một cái trong số đó cho dù mình so an m ẫ n chi khác biệt mình c h ỉ ít ý thức được điều này cũng tại ở sâu trong nội tâm thực sự muốn tránh thoát muốn tranh thủ thuộc về tự do của mình nhưng trung thực rằng trải qua lần trước thất vọng về sau sau đó hồi tưởng phẫn nộ bên trong lại có một ít nghĩ mà sợ lại để cho nàng đến nàng ngược lại không dám ngay lúc này đồng nhiên mariana mua bán và sắp nhập định mông hữu tuyến tin tức tuôn ra tới an m ẫ n chi đại biểu mariana triệu khai kia một trận buổi họp báo video c h ấ m t h à n h phong cũng nhìn nhìn xem cái kia mình đã từng thấy nàng không có nhất ngăn cản bộ dáng nữ nhân cái kia tại bành hướng minh trước người thận trọng nói chuyện đong đưa cái mông cầu han gần như hoàn toàn không có ra mặt nữ nhân tại ống kính trước bình tĩnh tự nhiên hơi h ợ t ở giữa tuyên bố một cọc cao tới 20-30 tỷ mua bán và sắp nhập tin tức trầm thanh phong không khỏi tâm động thần giao nhưng trong lòng b ộ i bội lại càng phát ra lợi hại ta nên đi nơi nào nghiệp giới đón trưởng đây cũng là bởi vì mariana mặc dù lấy rắn nuốt voi tư thái nhất cử hoàn thành cái này một cọc kinh người thu mua nhưng hắn gánh vác kết xu nợ n n cũng cho công ty mang đến rất lớn tải vụ áp lực An Mẫn Chi tổng giám đốc ở sau đó một đoạn thời gian nhiệm vụ thiết yếu có lẽ ngược lại không phải thay chấp trưởng cùng Tiêu h ó a Định Ngông Hưu t y ế n mà là phải cố gắng đi giải quyết công ty lập tức gặp phải nặng nề nợ nần áp lực. căn cứ m a g i a n a là ảnh thị giới mấy năm gần đây thanh danh vang dội chứ danh nhà sản xuất hắn tác phẩm tiêu biểu phẩm rất nhiều bao quát chứ danh truyền hình điện ảnh tác phẩm công phu vô g i a n đạo t i ê n kinh gặp gỡ xì ấ lệ đến từ tinh tinh l đại hiệp hoắc minh giáp xá đ i ê u anh hùng u y ệ n các loại hắn tổng tư sản bao quát trở lên chứ danh văn hóa sản phẩm bản quyền đánh giá giá trị các loại nghiệp giới đánh giá giá trị tổng cộng hẳn là tại 200 m ức đến 250 t ư ức ở giữa. Hoàn thành lần này đối định mông hữu tuyến tư h ư u hóa mua bán và sáp nhập về sau, hán tổng tư sản lên cao đến 600 ức trở lên, nhưng tổng mắc nợ cũng hẳn là đến tại 300 m ức đến 350 n ức ở giữa. Phần này áp lực không hề nghi ngờ là to lớn. Cùng cụ một tiếng tắt liền màn hình, hết t h ệ thủ tục đều có người làm thay, phục vụ đến dị thường chu đáo trình độ. Vé máy bay cũng là khoan hạn nhất, máy bay gào thét lên lên không. Trầm Thanh Phong biết rõ chính mình là quá khứ đưa cái này một thân thịt, đang lấy lòng nam chủ nhân về sau, tiện thể giúp nữ chủ nhân v ă n hải. lấy cái t h a nếu như có thể do nghe nàng vì cái gì không thể tuệ nguyện mò được định ngông hữu tuyến chủ tịch vị trí l i ề n hoa mỹ chờ sau khi trở về nữ chủ nhân nhất định sẽ cho r a phong phú hồi báo duy nhất đáng giá cao hứng là nam nhân kia cực kỳ thích mình cái này một bộ ra túi chỉ cần trong lòng cửa này có thể qua k h ứ cái này sự tình hẳn không có cái gì bao lớn độ khó nhưng khốn khó khăn là trong lòng mình tràn đầy bi ai xoắn xuýt trên máy bay cũng không thể thật ngủ ở bên kia thời điểm t ấ t cánh là 10 giờ sáng h ô n g đến cái này vừa bay liền l à 10 giờ ra mặt, đánh mấy cái c h ợ p mắt mà công phu, máy bay ở chỗ này rơi xuống đất, thiên thế mà còn là sáng. trên máy bay thông báo, bên này rơi xuống đất, vừa mới hơn 2 giờ chiều. đã có người chờ ở bên ngoài lấy, ra sân bay, trực tiếp lên xe, lại lúc xuống xe, đã là khách sạn. nằm tại khách sạn trên giường, thì càng không ngủ được. thế là d ứ t khoát bắt đầu tắm rửa, đem mình thu thập xong, sạch sẽ thơm ngào ngạt, tất chân môi đỏ nữ cảnh sát trang. đây là an mẫn chi chủ ý, nàng nói bằng hướng minh thích nhất trên người mình, ngũ quan trên kia một c khí khái hào hùng. liền dứt khoát mua cho mình thật nhiều loại này đồ vật. Lần này tới, liền dặn đi dặn lại, cho nhét vào trong bọc. đ ổ i quần áo, đ ố i tấm gương nhìn xem mình, trên mặt nàng không khỏi lộ ra một vòng bi ai đến. Ta đây coi là cái gì, ngàn g i ả m đưa sao? Không, thuyết pháp này quá để cao mình. Nhưng thật ra là so ngàn g i ả m trả lại không bằng. An Mẫn Chi sau đó liền lại gọi điện thoại đến, hỏi thăm một phen, dặn dò một phen. Sau đó, Trầm Thanh Phong cứ như vậy nán lại trong phòng, mặc một thân xinh đẹp gợi cảm q u ầ n á o lại không có việc gì. Mãi cho đến nơi đó thời gian trạm vạng tối hơn 6 giờ, nàng đũng nhiên tiếp vào Phương Thành Quân điện thoại, thầm tiểu thư. ông chủ nói để ngài xuống tới cùng nhau ăn cơm ngay tại khách sạn bên cạnh không xa ta sắp xếp người quá khứ đón ngài a ăn cơm nàng đã quên muốn ăn cơm cũng quên hiện tại cho dù là ở chỗ này cũng đã n ê n ăn cơ m tối bởi vì cho dù là chỉ ở trên máy bay ăn hai bữa máy bay bữa ăn nàng lại là cho tới bây giờ vẫn m ả y m a y đều cảm giác không thấy đói nhưng là nam chủ nhân triệu hoán là không cho c ự tuyệt h ư n g chi mình là mang theo nhiệm vụ tới thế là nàng đã ứng liền muốn thu dọn đồ đạc đi ra ngoài vừa ra đến trước cửa mới phát hiện mình thế mà mặc một thân trong nước nghỉ đóng h ụ tranh thủ thời gian lại đổi lại chỗ ăn cơm Quả nhiên liền cách khách sạn không xa, thậm chí không cần lái xe, đi bộ cũng liền 5-6 phút. Phương t h à n h Quân an bài người tới đón nàng, rất nhanh liền đến ăn cơm tiệm ăn. Liên la một m nhà phụ p h ổ thông thông nước Pháp nhà hàng. Sau khi đi vào đợi cũng liền 10 phút đồng hồ, nàng liền thấy hắn t i ế n đến. Sau lưng hô hô lạp lạp đi theo một đám người, nhìn thấy Tề Nguyên, cũng nhìn thấy tôn Hiệu Yến, hai nàng đi tại một chỗ, vừa đi vừa xì xào bàn tán. Trông thấy Trầm Thanh Phong một khắc này, hai cái nữ hải tử đều là quay đầu nhìn qua, sau đó hai người bọn họ đối mặt, ánh mắt kia bên trong, tựa hồ là có chút bất đắc dĩ. t r ầ m Thanh Phong trong nháy mắt lớn xấu hổ, nàng biết mình là tới đoạn hai nàng người. Theo sát sau lưng Bành Hướng Minh, lại là trước khi đến mới vừa ở máy tính bảng trên nhìn kia đoạn trong tin tức nhân vật chính một trong, lời đồn đã kia bên trong là Bành Hướng Minh thủ hạ thứ nhất Đại tướng Minh h ồ Đầu Tư Giám đốc Trương Thịnh. đương nhiên hắn hiện tại càng lộ vẻ lấy thân phận là Định Mông h ữ u Tuyến mạng truyền hình chủ tịch. Trận kia buổi họp báo là hôm qua mở, hắn bây giờ không phải là hẳn là tại Định Mông h ữ u Tuyến ngồi phòng làm việc tiếp quản toàn bộ công ty sao? Thế mà đã bay đến nước phát tới, còn có Đông Dương Minh. Trước đó tại An Mẫn Chi trong nhà hắn đi b i p h ò n g Bành h ư n g Minh, thấy qua. đương nhiên, mình nhận ra hắn, hắn không nhất định nhớ kỹ mình. thị giác khác biệt, cảm thụ khác biệt, đối với trầm thanh phong, thậm chí cả đối với rất nhiều các diễn viên tới nói, c h ư ơ n g thịnh dạng này người, khả năng địa vị cao hơn, quyền lực càng lớn, nhưng là cùng bọn hắn gần như không có khả năng có cái gì tiếp xúc, bởi vậy đừng quản địa vị nhiều cao, kỳ thật đều không có cảm giác chút nào. ngược lại đông dương minh, lúc trước hắn tại nam phương mạng truyền hình đảm nhiệm thủ tịch nội dung quan thời điểm, ngay tại diễn viên vòng tròn bên trong, có nhất định danh khí, đều biết kia là cao cao tại thượng đỉnh cấp đại nhân vật. bành hướng minh ngược lại là rất nhanh liền phát hiện trầm thanh phong thế là lập tức liền dừng lại nói chuyện bước nhanh đi tới rõ ràng sau lưng tề nguyên cùng tôn hiểu i ế n đều đi theo đâu nhưng hắn lại thoải mái ôm chặt lấy trầm thanh phong tại trên mặt nàng hôn một cái cười hỏi rơi xuống đất bao lớn một lát rồi ta nhớ được ngươi ít nhiều có chút say máy bay lần này không có sao chứ lên máy bay trước ăn một chút mà say máy bay thuốc không có một nháy mắt liền lại bị hắn trầm rãi thâm tình nhàn nhạt, nhạt ôn nhu cho đả động cái này nam nhân thật sự là đẹp trai a mà lại hắn thế mà còn nhớ rõ mình có chút say máy bay đúng vậy Liên l à l ú c trước ngồi hắn máy bay bay đi Quỳnh Châu nghỉ phép một lần kia, có thể là tâm tình thấp p h ỏ m khó an quan hệ, mình xây máy bay, khó chịu đã hơn nửa ngày mới nghỉ tới. Hắn thế mà nhớ cho tới bây giờ. Trầm Thanh Phong xấu hổ mà cười cười, lần này không chán, g rất tốt. Ở trên máy bay còn ngủ trong một giây lát. Trên thực tế, nàng cảm thấy khả năng chủ yếu là mình một đường đều đang xoắn xuýt, cho nên đem xây máy bay sự tỉnh mà đem quên đi. Bành Hướng Minh rất hài lòng d á n g vẻ, ôm ô n nàng. Trông thấy sau lưng Trương Thịnh bọn người theo tới, hắn thậm chí còn có tâm tình giới thiệu một chút, đây là Trương Thịnh Trương tổng, ta nhà kia đầu tư công ty đại quảng Gi a Đây là Đông Dương Minh Đông tổng, lão bằng hữu của ta. Đây là Thanh Phong, Trâm Thanh Phong. Các ngươi về s a u chiếu cố nhiều hơn nàng. Lúc này, hai người đều là một bộ nho nhã lễ độ bộ dáng, mang trên mặt phi thường khiêm tốn nụ cười, tuần tự v â n An, Thẩm tiểu thư tốt. Đông Dương Minh còn tăng thêm một câu. Trước đó tại An tổng trong nhà thấy qua, Thẩm tiểu thư càng ngày càng đẹp. Thiên, hắn thế mà còn nhớ rõ mình, trí nhớ thật tốt. Tạ ơn. Nàng xấu hổ cười, nói lời cảm tạ. Bành Hướng Minh vung tay lên, trước đều ngồi, trước giải quyết cái bụng vấn đề này. Sau đó thế mà không còn để ý trương t ị n h cùng Đông Dương Minh, quay người lại. lần nữa đem trầm thanh phong kéo chào hỏi t ế nguyên cùng tôn hiệu đến tới không để ý chút nào mang theo ba nữ hải tử cùng một chỗ ngồi xuống một cái ghế dài bên trên trầm thanh phong tốt xấu hổ đồng thời cảm giác thật xấu hổ nàng cảm thấy lúc này trương thịnh cũng tốt đông dương minh cũng tốt hoặc là cùng bành hướng minh cùng đi đến những người khác nhìn về phía mình ánh mắt nhất định là mang theo khinh bỉ coi như không nhìn trong lòng cũng nhất định là khinh bỉ cái này cùng mình chạy tới an mẫn chi trong viện ở thậm chí quan tâm nàng gọi mẹ nuôi đều là không giống kia là tại tư nhân trong đình viện lại xấu hổ cũng là che l ớ p tới ngoại nhân không thấy được không thể nào biết cho dù xấu hổ tốt xấu không có bại lộ tại dưới ban ngày ban mặt nhưng bây giờ lại là không biết có bao nhiêu người nhiều ít ánh mắt đang nhìn đâu nàng vô ý thức muốn phản kháng một chút nhưng nhìn t r ồ n g nhìn Tề Nguyên cùng tôn hiểu i ế n thế mà đều biểu lộ lạnh nhạt bình bình đạm đạm một bữa cơm Bành Hướng Minh ăn cái gì xưa nay đã như vậy ăn như do cuốn ăn như hổ đói s ứ c ăn cự lớn Tề Nguyên cùng tôn hiểu i ế n trợn có đối thoại nhưng đều cơ hồ không nhìn t r ầ m Thanh Phong càng chưa nói tới phản ứng ăn cơm xong về khách sạn dọc theo con đường này đi bộ trở về Bành Hướng Minh liền không lại phản ứng ầ m Thanh Phong cùng Trương Thịnh Đông Dương Minh đi cùng một chỗ không ngừng mà giao phó một ít chuyện. Trương Thịnh cùng Đông Dương Minh đều tận lực vẫn duy trì so với hắn lạc hậu nửa bước, nghiêm túc lắng nghe, liên tiếp gật đầu, nhiều lần nghiêm túc làm ra cam đoan cùng hứa hẹn. Nói đều là cùng định mông hữu tuyến tương quan chủ đề. Trầm Thanh Phong không xa không gần s u y ế t ở phía sau, nội tâm đủ k i ể u xoắn xuýt, nhưng đừng quản trong nội tâm nghĩ đến như thế nào trước khi đi mặt nam nhân kia ý niệm, một khi ngẩng đầu lên, nhìn thấy cái kia thẳng dáng người, bộ k i a chỉ trích Phương Tụ Tư Thái, nhìn nhìn lại Trương Thịnh cùng Đông Dương Minh như vậy đại nhân vật, ở trước mặt hắn cũng đều là một bộ t ú i đầu nghe theo bộ dáng, nàng liền không nhịn được lần nữa tâm động t ầ n giao. trong nháy mắt vừa chầm mê tại bóng lưng của người đàn ông này bên trong, nàng cảm thấy mình đều nhanh tinh thần phân liệt, rất nhanh liền trở về khách sạn, phải vào giữa thang máy công vụ, b à n Hướng h Minh bỗng nhiên quay đầu, con mắt chuẩn xác trước tiên tìm tới Trầm Thanh Phong thân ảnh, vây tay, đem nàng kéo lên, dặn dò hai câu để nàng về phòng trước, sau đó liền cùng Trương Thịnh, Đông Dương Minh bọn hắn cùng một chỗ, đi tiểu điếm nội bộ quấy rượu. Thế là Trầm Thanh Phong đành phải một thân một mình trở về phòng. Thời điểm ra thang máy, nàng có thể ẩn ẩn cảm giác được, sau lưng tề nguyên cùng tôn hiểu yến ánh mắt đều rơi vào phía sau lưng của mình trên, nàng đoán trong ánh mắt kia hẳn không phải là k h i b ị mà là phẫn nộ. Bọn họ đám này ngu xuẩn nữ nhân, bọn họ chỉ là sẽ đê đét. Nhưng cửa thang máy khép lại, Trầm Thanh Phong một thân một mình đi trở về gian phòng thời điểm, nhưng lại nhịn không được nghĩ, bọn họ liền không nghĩ tới rời đi hắn sao? Nhiều người vây như vậy hắn một cái, thật chẳng lẽ cũng khói là sao? Nghĩ đến có chút suất thần, đến mức trở về gian phòng của mình về sau, nàng s ử n g số rất lâu, mới nhớ tới, lại đem vừa rồi đổi lại kia thân chế phục thay đổi. Đúng nhiên, truyền đến khóa cửa tích tích một tiếng, chốt cửa chuyển động, có người đẩy cửa ra đi đến. Trầm Thanh Phong khẩn trương lập tức đứng lên, quả nhiên là hắn. Trầm Thanh Phong é o néo gác áo. Hắn mang trên mặt cười, trông thấy nàng đồng phục trên người, lập tức liền hai mắt tỏa sáng, tới liền trực tiếp ôm lấy nàng, sau đó liền ôm hôn bắt đầu. Trầm Thanh Phong hai ba lần đều nghĩ đẩy hắn ra, nhưng nội tâm xoắn xuýt, để nàng cuối cùng không có hạ quyết định quyết tâm này. Chờ Bành Hướng Minh buông nàng ra thời điểm, nàng thậm chí đã cảm thấy có chút thiếu dưỡng. Minh Ca, ta. Nàng há to miệng, nội tâm dũng khí bỗng nhiên liền nổi lên đến mười phần. Bành Hướng Minh đã đến trên ghế salon ngồi xuống, xông nàng lắc. Nàng chần chờ một chút, không có đi qua. t ư n g Hắn nhìn lại, cái nhìn kia như sấm như điện. Trầm Thanh Phong v ô ý thức liền cất bước đi tới. quy xuống hắn nói giọng nói kia cũng không n i u y nghiêm ngược lại mang theo một ít trêu tức nhưng liền một câu nói kia lập tức liền đem trầm thanh phong đẩy mình r u n khí k h o ả n h khắc đánh tan nàng chỉ cảm thấy mình trong nháy mắt liền đắm chìm đến một loại nào đó kỳ diệu cúng bái cảm xúc bên trong vô ý thức liền ở trước mặt hắn quỳ xuống 3. a chương 422. việc nhỏ a một trận tiếng hoan hô to lớn phóng lên tận trời theo sát phía sau bay một tiếng một đạo mang theo bọt mép tử hoa bịa lại phóng lên tận trời ở vào thượng hải đường h ư ợ n g tường một tòa biệt thự sang trọng kia to lớn trong phòng khách lập tức liền thành sung sướng hải dương Hết hạn đến vừa rồi báo cáo cuối ngày, phượng tường ảnh thị giá cổ phiếu tối cao từng xông đến 73 nguyên mỗi cổ, so sánh đem bằng h n g i á lật ra một phen còn nhiều. Cuối cùng báo cáo cuối ngày giá 68 nguyên mỗi cổ, tương đương tổng thị trị 577 ứ c Cái thành tích này, mặc dù không nói được quá mức kinh diễm, nhưng đã rất xinh đẹp, cũng là để phượng tường ảnh thị một bang to to nhỏ nhỏ minh tinh các cổ đông cao hứng không được. đưa ra thị trường sau khi thành công, dựa theo vừa rồi báo cáo cuối ngày giá tính toán, bọn hắn nắm giữ cổ phiếu giá trị và hôm nay lập tức liền tăng gần bốn lần. Bộ phận mấy cái đại minh tinh chỉ dựa vào cổ phiếu đều nhảy lên trở thành vạn phú ông. mấu chốt là số tiền kia cùng lấy không không sai biệt lắm cho dù là lại tỉnh táo người lúc này cũng muốn mất k h ố n g chế cũng sẽ muốn c ù n g hoan đứng ở trong đám người ở giữa trầm thanh phong trong lòng cũng có chút không nói ra được hư vấn nàng ở trong nước diễn viên cùng mình tinh bên trong tới nói xem như hàng hai nhưng cũng coi như hàng hai khá cao chỗ ngồi tại phượng tường ảnh thị ký kết nghệ nhân bên này ước chừng có thể xếp tới cái 6-7 vị đến 7-8 t á vị dáng vẻ cho nên đó là đương nhiên đưa ra thị trường trước nội bộ bán phân phối nàng cũng lấy được một bút hạng ngạch thậm chí nàng hạng ngạch còn vượt qua nàng bài vị toàn công ty thứ tư thế là đem trước đó cầm tới cắt c, tiếp quảng cáo đại nôn tiền kiếm được, chờ một chút, đều móc ra, không đủ, tìm a n m ư n chi lại mượn một điểm, đem hạn n ạ c h toàn đều đã vận dụng, đến bây giờ, cảm một chút, tài sản hơn 50 triệu, cảm giác mình cực thắng như vậy, đương nhiên nàng cũng biết qua, khoản này cổ phiếu muốn tại một năm sau mới có thể bán, cho nên trên thực tế nàng biết mình hiện tại kỳ thật không chỉ là cực nghèo, thậm chí còn nợ nần cuốn thân, còn tốt chính là tiếp xuống Mariana bên kia, a n m ư n chi giúp mình muốn tới mấy cái nhân vật, liền sẽ lần lượt khai mạc ngành nghề l i cũ. Khai mạc trước liền sẽ trước thanh toán 60%, m a r i a n a càng là lấy thủ q u y c ủ chưa từng ép diễn viên cùng nhân viên công tác tiền lấy s ư n g Cho nên tiền sinh hoạt vẫn sẽ có. Về phần quần áo túi sách xa xỉ phẩm cái gì cũng là không cần phát sầu. Mới mẹ tới tay một trương h á thẻ, mỗi tháng hạn ngạch 150 vạn, nhưng sức lực cả cả phát nổ còn không sợ. Có người cho còn, nghe nói hắn rất ít cho người ta thẻ. Theo An Mẫn Chi biết một chút loáng thoáng tin tức, tại mình trước đó, hẳn là chỉ có hai cái nữ hải tử lấy được loại này thẻ. Một cái nàng không tiện lộ ra danh tự, có thể nghĩ hẳn là một cái đại minh tinh, một cái khác. nghe nói là một cái họ lục nữ h à i tử, mình là cái thứ ba, không thể không nói. Mặc dù bây giờ mình tiếp dịch, một tập cắt c cũng có thể cầm tới mười mấy vạn, gặp phải lớn chế tác, thậm chí có thể vọng nhìn một cái hai mươi vạn một tập. ơ Nói n một năm xuống tới cũng không ít kiếm, nhưng dạng này một chương kẹt tại trong tay, hàng năm đều có người bao hết 18 t r i ệ u tiêu xài cảm giác, vẫn là cực kỳ thoải mái. Để n g ư ờ i đặc biệt có cảm giác an toàn, trừ cái đó ra, hắn còn nói, Quỳnh Châu kia tòa nhà siêu xa ho biệt thự, mình muốn đi ở liền đi ở. t i ê n b i n h bên này, hắn cảm thấy an mẫn chi bên kia tuy tốt, cũng không thích hợp luôn ở. ban đầu sẽ an bài người mua cho mình một bộ căn hộ biệt thự trước ở, chỉ ngẫu nhiên đi an vẫn chi kia trong tứ hợp viện đi ở chung mà là được rồi, lại là một loại cảm giác an toàn, cái gì tự do, cái gì tôn nghiêm, cái gì tình yêu, nào có loại an toàn này cảm giác tới càng để cho lòng người t h ư sướng. lại nói, lại không phải mình một cái, an vẫn chi còn chưa đủ lợi hại. nghe nói đang cùng bành hướng minh trước đó, nàng cũng đã là một nhà truyền hình điện ảnh công ty cao q u ả n còn chính mình là số một đại đạo diễn, về sau vỗ ra đến từ tình tình người loại này đại bạo kịch, hiện tại thì càng là không cần nói. Mariana tổng giám đốc. nghiệp giới nổi tiếng đỉnh cấp nữ công nhân, thế nhưng là t h ì tính sao? Còn không phải giống như tự mình, thậm chí nàng so với mình còn muốn càng thông suốt được ra ngoài, mình vẫn là lén lút tiểu tình nhân, tiểu tình phụ, hoặc là gọi chuyên môn cơ nữ, nàng vậy cơ hội là công khai tiểu lão bà, nàng l i ê n không biết xấu hổ, nhưng nàng thật không mặt mũi sao? Đừng bảo là trong hội này kia chút ít lớn lớn nhỏ nhỏ minh tinh, ngươi nhìn liền nhà mình vị này lão tổng, đường tổng, không phải cũng là đuổi tại cổ phiếu chính thức đưa ra thị trường trước đó, cố ý chạy đến i ê n kinh đi, cùng a n m n chi cùng một chỗ tổ chức buổi họp báo, tuyên bố vượng tường ảnh thị cầm x n g Mariana xuất phẩm. Bành Hướng Minh biên kịch giảm chế phim phố người h o a tra án quyền phát hành để mà tăng cường thị trường lòng tin sao? Đường Vượng Tường đều phải khách khách khí khí với nàng vẻ mặt tươi cười. Nghe nói càng lớn nhà k i a Đông thắng truyền thông lão tổng đối nàng cũng là khách khí vẻ mặt tươi cười. Ai dám nói nàng cho Bành Hướng Minh làm cơ hội công khai tiểu lao bà liền không mặt mũi rồi. Người ta mặt mũi lớn đâu địa vị cao đâu mà lại hắn là thật đưa tiền nha. Chẳng những cho đồ vật cho tài nguyên cũng là thật b ó lớn đưa tiền nha mà lại nhất là đối với mình lần này từ nước ngoài trở về đi trước gặp An m o Chi đem lần này quá khứ trước trước sau sau phát sinh sự tình. có thể nói không thể nói, hầu như đều cũng cho nàng, nàng sau khi nghe đều không cầm được h â m m ộ nói hắn thật sự là quá sủng mình, cho đ ã i nộ g là dưới tay hắn những cái kia đại hồng đại tử nữ hài tử đều không lấy được. mừng rỡ, n h y cấn. đ ỗ n g nhiên liền vừa tìm được lúc trước đi theo hắn, ngồi hắn tư nhân bao xuống tới máy bay bay đến quỳnh châu, và ở cái kia tòa nhà siêu xa ho a biệt thự lớn bên trong, đồng thời đem mình lần thứ nhất giao cho hắn mấy ngày này cái loại cảm giác này. ngọt ngào, hạnh phúc, an ổn. xa ho, xa ho l ã phí, xa xỉ. thật tốt. nhanh đến p h n ngươi. người đại diện nhỏ giọng nhắc nhở. lúc này vội vàng bưng cái chén cùng trong công ty nhận biết kẻ không quen biết mù chặn gốc, đồng thời say mê tại dạng này phát nhanh tâm tình bên trong, đến mức nàng cũng không có chú ý khác, vẫn là đạt được cái này âm thanh nhắc nhở, mới tranh thủ thời gian quay đầu hướng bên kia nhìn sang, cũng không nhanh lên mình. Công ty bên này, hàng hiệu vẫn là có mấy vị điển hình nhất liền là Lý Mạn, trong nước diễn viên vòng tròn bên trong xếp hạng hàng đầu diễn k í phái, nam diễn viên phô diện, Lão Đại đương nhiên là Tần Viên, vô Gian Đạo Thiên Viên kinh gặp gỡ xì ấ lệ, hai bộ phim tiện tay năm tỷ phòng bán vé, hơn nữa còn cầm vua màn ảnh, có thể nói là danh tiếng phòng bán vé xong bà hộ. toàn bộ trong nước nam diễn viên vòng tròn bên trong cũng là cấp cao nhất tất cả mọi người nói mấy năm gần đây từ khi ôm vào bành hướng minh thu chân hắn mỗi một bước đều dẫm lên một chút lên t i ế n mối duy nhất chính là hắn không thể cạnh tranh qua thượng kinh luân nghe nói kia là trường đóng lương khâm đ i ể m nhân vật nam chính vì mời được trường đóng lương ngay cả đường tổng cũng không thể không để cái này b ư ớ c dù n g hắn cái này không phải phượng t ư ở n g ảnh thị diễn viên cho nên bỏ lỡ bộ này phòng bán vé cao tới 33 ư ức cầm y ệ vệ nếu không hắn coi như thật chính là muốn h o n g thần đương nhiên dù vậy nghe nói hắn hiện tại đối ngoại tiếp một bộ phim báo giá đã là 4 0 0 0 vạn trong nước nam diễn viên thứ nhất tiếp điện thoại xem kịch người ta không tiếp phim truyền hình nhưng ý nguyên có giá một tập 500 vạn cùng bọn hắn so mình vẫn là không cách nào sánh được nhưng bằng mượn thái tử phi thăng chức ký mình cũng coi như là phát hỏa đi hiện tại hẳn là vững vàng trước mười đại khái tại bảy tên trên dưới dáng vẻ nữ diễn viên bên trong xếp thứ ba đây cũng không phải là đùa giỡn mời r ư ệ u là muốn giảng chính tự giảng bài vị mời r ư ợ u xong về sau đủ tư cách lưu tại đám kia các lao tổng ở giữa nói chuyện cũng chỉ có tần viên cùng lý mạn trong nước đừng quản cái gì vòng tròn đều giảng cứu cái này đương nhiên Theo ảnh hướng minh nói, Âu Mỹ người kỳ thật càng giảng cứu cái này. Cẩn thận b ư n g chén rượu, đi qua, lộ ra nụ cười ngọt ngào. Đường tổng, chúc mừng ngày. Đường Phượng Tường cười ha hả, hôm nay người gặp việc vui, tinh thần thoải mái, thái độ so với quá khứ còn muốn càng thêm hòa ái. Tốt, tốt. Đụng cái chén, Trần Thanh Phong t i ể u nhấp một ngụm biểu thị tôn kính. Đường Phượng Tường thế mà cũng thật uống một ngụm, siêu nể tình cảm giác, đặt chén rượu xuống, còn nói, Thanh Phong à, ngươi bây giờ con đường cực kỳ ổn định, phải tiếp tục cố gắng nhá. Trầm Thanh Phong cùng cung kính kính đáp ứng một tiếng, lại dựa theo người đại diện d ạ y bưng cái chén hướng mấy vị công ty phó tổng t r ạ m g cốc, cuối cùng còn cùng Tần Viên, Lý Mạn c h ạ m g cốc, Tuần Chu đào đến, một cái không rơi. Tất cả mọi người cười ha hả cùng với nàng c h ạ m g cốc. Đến viên Tần Viên thời điểm, hắn thậm chí có chút có một cái hạ thấp tư thái, hướng về phía trước thò người ra từ chủ động tới đụng tư thế, rất là khách khí. Hắn tại ỉn s ẹ p Ti Hòn phần diễn đã toàn bộ kết thúc, nhà mình ký kết công ty đưa ra thị trường, đương nhiên muốn tới đứng chân trợ u y mà trước đó ở nước ngoài, Trầm Thanh Phong nhàn rỗi vô sự, nhiều lần chạy tới nhìn ỉn xẹp Ti h n đoàn làm phim p h i m mọi người dù sao cũng là một công ty, toán sư minh muội, thuận miệng hàn huyên mấy lần. đương nhiên, mọi người thân phận khác biệt, người ta dù sao cũng là siêu một tuyến đại minh tinh, người ta mặc dù khách khí, nhưng trầm thanh phong lại biểu hiện được càng khách khí, xoay người còn sâu hơn một ít. nàng còn tại mời rượu, đường phượng tường liền đã trong đó tiếp tục chỉ trích phương t ù đi lên, cùng công ty mấy vị phó tổng nhóm nói lên tiếp xuống phát triển m ạ c h suy nghĩ cùng quy hoạch, tràn đầy phấn khởi. lần này đưa ra thị trường, công ty đầu tư bỏ vốn tiến đến hơn 100 t r i ệ u nhìn đến kế tiếp là phải lớn dương q u n cước, trầm thanh phong cũng cao hứng theo. Dù sao cũng là nhà mình ký kết công ty, công ty phát triển càng tốt, tương lai mình có thể cầm tới tài nguyên t h ị càng nhiều. Mặc dù có vẻ như chỉ cần hắn có bánh hướng Minh tại, chỉ cần hắn còn tiếp tục thích mình, mình tự h ồ căn bản cũng sẽ không cần phát sầu phương diện này. Nhưng An Mẫn Chi nói đúng, nàng giúp mình tiếp Maji a n a kịch, tiếp bánh hướng Minh biên kịch giám chế tác phẩm, là vì để cho mình đ ỏ bắt đầu. Nhưng đ ỏ sau khi thức dậy, vẫn là phải nhiều tiếp phía ngoài kịch, nhiều kiếm tiền. Mặc dù phượng tương ảnh thị nhà mình kịch dùng nhà mình diễn viên, nhất quán thích g é p c t đến mức nghe nói ngay cả thần viên Lý Mạn đều không thích lắm tiếp bạn công ty kịch. nhưng là người đại diện nói qua về sau là được rồi về sau liền sẽ không đưa ra thị trường từ nay về sau tiêu liền là cố dân tiền đường tổng loại người thông minh này hẳn là sẽ không lại giống như kiểu trước đây không phải móc m ó c lục xoát kính qua rượu về sau trầm thanh phong rất nhanh liền rời đi đường vượng tương ngược lại là nhìn thời cơ n h ỏ giọng hỏi tần viên một câu các ngươi quay phim trong lúc đó thanh phong quá khứ thăm dò qua bàn sao đạt được tần viên khẳng định trả lời chắc chắn về sau hắn cười cười cũng nhẹ gật đầu đương nhiên đây đã là chuyện nhỏ một bộ cảm ý r ì vệ bán chạy siêu tháng 3 năm một bộ c trở thành trong nước bộ ba sống qua 30 m c đại quan phim r ư ớ c mắt đã vượt qua đại m ì n h tổ trọng án hơn 1.000 vạn đứng hàng hoang ự a phim lịch sử phòng bán vé bảng thứ hai lại lấy được dây giải phát ra mặt trời đến nay chưa hạ tuyến thành tích như vậy để đường vượng tường cũng là trước nay chưa từng có lòng tin tăng vọt đối ngoại tuyên truyền bộ này kịch là đầu tư 1 t ỷ nhưng thật ra là đ e m trong dự tính tiền quảng cáo ba c cũng cho tính tiến vào thực tế đầu tư là đại khái b ứ y c kém một chút hiện tại đến xem cuối cùng phòng bán vé xông qua 3 năm ứ c hoàn toàn không thành vấn đề chỉ lần này một bộ phim sản xuất chia liền có thể cao tới một bốn ước trở lên khoảng một năm rưỡi đầu tư chu kỳ lợi nhuận 100% 7 ước biến một bốn ước tuyệt đối là bạo lợi, chớ đừng nói c h ỉ là, phượng tương ảnh thị là tự mình làm phát hành, bộ phim này tại phát hành bên trên cũng có hai ba ước lãi r ò n g phim hạ tuyến về sau còn có đến tiếp sau mạng lưới triển hạt t r ư ờ n g kỳ ích lợi đ â u toàn bộ phim mang cho phượng tương ảnh thị tổng hợp lợi nhuận tuyệt đối sẽ cao tới 1 t ỷ trở lên. một bộ phim mà thôi, loại này vốn lớn đầu nhập, đại bút hồi báo cảm giác, để luôn luôn tỉnh táo, lại lấy cẩn thận chặt chẽ lấy xương đường p h ư tương, đều có chút cấp trên càng không muốn sách, mượn nhờ cầm y để vệ bán chạy gió đông, phượng tương ảnh thị sản xuất cùng phát hành năng lực đạt được thị trường phổ biến tán thành. Cổ phiếu một khi đưa ra thị trường, liền trực tiếp phóng đại, càng làm mang cho Đường Phượng Tường vô tận lòng tin. Sau đó, Phượng Tường ảnh thị đã hoàn toàn không thiếu tiền, đầu tư bỏ vốn tan vào đến nhiều như vậy, chẳng những muốn làm tổng hợp đầu tư suy tính, tại phim ảnh TV kịch bên trên cũng muốn tăng lớn đầu nhập vào. c ù n g này so sánh, Trầm Thanh Phong cái này năm đó tiện tay rơi xuống một bước nhàng cờ, đã lộ ra không còn trọng yếu như vậy, lại nói, mặc dù đã mất đi in sẹp Ti h n Quyền phát hành, nhưng rốt cuộc trước đó vẫn là lấy được kỳ thật khả năng càng ổn định phố người hoa tra án dạng này một bộ huyền nghi hài kịch Quyền phát hành, không phải sao? Năm đó một bước này n h à n cờ. Kỳ thật cũng là đã sớm thu hồi giá vốn. Sau đó, chính vượng tương ảnh thị sản xuất năng lực, tại lớn tài chính đầu nhập tình huống dưới, hẳn là có thể vững bước tăng lên. Như vậy, đến từ phía ngoài m ả n h nguyên phát hành, cũng chỉ là hữu ích bổ sung mà thôi. Về phần trầm thanh phong, liền tiếp tục giữ lại, tìm cơ hội thích hợp, lại ép một ép còn có thể ép ra giá trị, cũng liền không sai bị lắm. v à n h Hướng Minh xem trong nàng, vậy liền lưu cho hắn tiếp tục chơi, tiếp tục dùng, tạm thời cho là lưu một sợi dây, để tại bảo trì một cái không sai hữu nghị độ, cũng là được rồi. đương nhiên, lúc này. tiếp nhận không ít nhân chủ động chạy tới chạm c ố c cũng đích thật là u ố n g hai chén chạm bên v ề sau, đã hơi có chút chóng đầu, lại như cũ đắm chìm trong hạnh phúc cùng mừng rỡ bên trong trầm thanh p h o n g hiển nhiên cũng không biết mình tại ông chủ trong lòng đã lại bị qua một lần cái cân, nàng tự cảm thấy mình uống không ít, tìm đến người đại diện, cùng hắn cùng rời đi trong biệt thự thực rượu, chuẩn bị về mình ở trong ổ ngủ ngon đi. khi ở trên xe tính toán nước mỹ bên kia thời gian cũng đã là nhanh phải sớm lên, nàng còn trên hệ chặt cho bành hướng minh phát qua một đầu tin tức, minh ca sáng sớm tốt lành, hôm nay công ty của chúng ta thành công đưa ra thị trường, cổ phiếu của ta giá trị hơn 50 triệu a. ta có phải hay không cũng coi như cái tiểu phú bà rồi kỳ hì. ai nghĩ đến 2 phút đồng hồ về sau liền nhận được hồi phục không sai không sai chúc mừng ngươi tiểu phú bà đây chính là ít có tình huống hắn một mực đều không thích người hồi lại c h à n nghe nói trước đó như thế cách 2-3 ngày về mình một đầu cũng đã là đối với mình đủ tốt nhưng bây giờ lần trước nước pháp hành trình quả nhiên để hắn càng ư a thích mình rồi sao xem ra là thế là nàng đặc biệt hưng phấn tranh thủ thời gian hồi phục chúng ta vừa rồi tại đường tổng trong biệt t ự chúc mừng tới ta c ũ n g uống hai c h é n rượu choáng váng hiện tại chính trên đường về nhà ta rất nhớ ngươi nha minh ca Kết quả hắn lại trở về, muốn ta liền hai ngày nữa đi yên kinh đi. Tại nước Mỹ bên này ông kính không nhiều, một tuần tả hữu không sai biệt lắm liền sát t h a n h đến lúc đó về yên kinh mang người bay. Trông thấy hắn hồi phục, trầm thanh phong hai mắt tỏa sáng, an m ậ n chi nói qua, yên kinh cũng có tốt mấy nơi, là chuyên môn bán xa xỉ phẩm, nàng còn chuẩn bị quay đầu mang mình đi dạo chơi, cho mình xử lý một tấm thẻ hội viên đâu. Mấu chốt là hiện ở trong tay chính mình có một trương mỗi tháng đều có thể cả 150 v à n g v thẻ, đương nhiên muốn đi cả nha. Liên là hôm trước mình chạy tới thượng hải bên này hai nhà cửa hàng đã đem tháng này hạn mức cả rơi mất hơn 80 vạn. chỉ còn lại không tới 70 vạn có thể quét, bất quá, à, đúng thế, tháng 11 đã cuối tháng, tiếp qua không đến một tuần, liền là mới một tháng, lại là m 5 0 vạn có thể quét. nàng cười ngọt ngào, trên điện thoại di động đánh chữ, tốt lắm. vậy ta hai ngày nữa liền đi yên bình, tắm rửa sạch sẽ chờ. đến vừa rồi, trong nước đã báo cáo cuối ngày, phượng tương ảnh thị đưa ra thị trường cực kỳ thành công, báo cáo cuối ngày giá 68 nguyên mỗi cô, tổng thị trị là 577 ức. lần này đưa ra thị trường, phượng t ư ờ n g ảnh thị hết t h ể đầu tư bỏ vốn 116 ức. theo chúng ta suy tính, đường phượng t ư ờ n g đường tổng người cầm cố tỷ lệ. hẳn là đã thấp hơn 30%, n h ư n g tăng thêm sau lưng của hắn toàn bộ đội ngũ quản lý tổng cầm gỗ tỷ lệ liền hẳn là còn bảo trì tại 50% t r ở lên nước mỹ loang g i n g dơ liết nào đó khách sạn trong phòng ban hướng minh cùng t â nguyên tôn h i ể u yến chính cùng một chỗ ăn điểm tâm nghe phương thành quân báo cáo nghe đến đó hắn ít có cười cười chủ động mở miệng chen vào nói đường phượng tường gái kia cẩn thận chặt chẽ t í n h t ì n h không làm như vậy mới gọi như có hắn dám chỉ cầm 30% cổ quyền ta đều cảm thấy rất ra ngoài ý định t nguyên cùng tôn h i u yến đều cười cười không nói chuyện phương thành quân lại tiếp tục nói định ô n g hiễu tuyến bên này Chu Triệu Uyên phó chủ tịch lại gọi điện thoại tới, hy vọng đợi ngài bộ phim này sát thanh trở lại trong nước về sau, có thể có cơ hội cùng ngài nhìn một chút. Hắn nói hắn có rất nhiều đối l ị n h m ô n g h ữ u tuyến tương lai phát triển mạch suy nghĩ ý nghĩ, có thể cung cấp ngài tham khảo một chút. Bành Hướng Minh nghe vậy cười, cười cười, ừ một tiếng, nói h ồ i nước lại nói, Chu Triệu Uyên người này thật là, đương nhiên hắn dù sao vẫn là nhật vua, mắt thấy chứng giám hội bên kia đều đã phê chuẩn lui thị tư lưu hóa về sau, liền quả quyết không tiếp tục đi quyết tử đấu tranh tiến hành. đ à n g Hoàng đem cổ q u n trong tay đều qua hộ, không lại n á o cũng không đối bên ngoài nói bất luận cái gì không tốt. cũng rất ngoan cảm giác tiếp nhận định g ô n g hữu tuyến phó chủ tịch thuê cái này cũng không tệ rồi hắn dù sao cũng là lão tivi người lại chấp trưởng định n g ô n g hữu tuyến nhiều năm mặt mũi vẫn là phải cho một điểm trở về rút nửa ngày công phu đến định n g ô n g hữu tuyến đi vòng vòng thời điểm cùng hắn gặp một chút đi việc nhỏ mà thôi một bữa điểm tâm công phu phương thành quân chỉ là báo cáo liền báo cáo tiểu 20 phút chờ hắn hồi báo xong bành hướng minh điểm tâm cũng liền đã ăn xong đẩy ra đĩa c h i miệng đứng dậy hắn nói tiếp tục khởi công tranh thủ thời gian đọc xong về nước ăn thịt dê đi 3 chương 423 n a cha hướng minh tới tới tới làm nơi đây chủ nhân trương đống lương thế mà r a đón thậm chí hàng gia đón lấy liền chờ ngươi n ô i đ ô n g t h a n g tuổi lẩu n ô i đều mở hai vòng á thời gian là năm 2019 n g à y 20 tháng 12, lúc trạm vào tối địa điểm là yên kinh trương đống lương trong nhà lúc tháng 10 liền nói tốt một vấn này vẫn luôn tụ không thành không phải ngươi có chuyện gì liền là hắn có chuyện gì đạo diễn nha đều bận r ộ u đừng q u ả n trong tay có phim không phim đều là một đống sự tình phải xử lý ban hướng minh ngược lại là đầu tháng 12 liền s u t t hành từ nước mỹ trở về thương hạo kia bộ vào tháng 5 liền đã khai m à phim thế mà mãi cho đến một tuần trước mới chính thức sát thành, gia hỏa này chợt nhớ tới một cái cái gì tiết mục ngắn, liền lại sẽ triệu tập tương quan đoàn làm phim cùng diễn viên, mọi người cùng nhau kéo trở về, lại đập cái kia ống kính. cho nên, thật vất vả cuối cùng đem thời gian định ra đến, đã là ước định hơn 2 tháng sau. trương đống lương p h u nhân lúc đầu đứng sau lưng hắn, trên mặt nụ cười, lúc này lại đưa tay nhẹ nhàng chọn hắn phía sau lưng một chút. bành hướng minh cười bước nhanh tới, lên bậc cấp, đưa tay, xin lỗi xin lỗi, tới trưởng, có chút việc mà chậm trễ, lại gặp phải cái xe, thực sự không có ý tứ. không đợi trương đống lương nói chuyện, hắn h u nhân mau nói, nào có. mấy người bọn hắn nhớ nghĩ tranh thủ thời gian ăn thịt mới là thật, kỳ thật vừa mới 6 giờ rưỡi, ngươi cũng không tính ra muộn. nàng năm nay bước t r ừ n g ngoài 30, nghe nói là tốt nghiệp ở yên kinh phim học viện, là cái lao học tỷ, nhưng cho tới bây giờ, nghe nói cái gì kịch đều không đ ợ c qua, học biểu diễn, không biểu diễn qua, đại học còn không tốt nghiệp liền cùng trương đống lương ở chung, về sau trương đống lương ly hôn, hai người bọn họ thuận thuận lợi lợi liền kết hôn, mấy năm trước còn lại cho trương đống lương sinh cái tiểu nha đầu, nghe nói là trương đống lương hòn ngọc quý trên tay. mọi người cùng nhau đi vào, nguyên bản người đang ngồi, đột nhiên liền đứng lên hai cái. t h ể tu mạt v ô n g thượng kinh luân. những người khác ngược lại là đều ngồi vững vàng, khương hạo vừa nghiêng đầu, u, ông chủm tới ông chủm, tới tới tới, ngồi bên cạnh ta, hôm nay hai ta thật tốt uống một lần. theo bánh hướng minh đi qua, lại đứng lên một cái. triệu lâm, xem xét triệu lâm đều đứng lên, ngồi bên người nàng tạ hồng vũ do dự một chút, vẫn là đứng lên. những người khác ngược lại là đều ngồi vững vững vàng vàng. diêu thanh bình, khương hạo, lưu tiểu ấn, một cái thanh, một cái bàn này cơm, khó lường. trong nước thế giới điện ảnh từ bên trong, một tỷ cấp đạo diễn khẳng định l ọ tốt đẹp mấy vị, nhưng 20 i l ú phòng bán vé cấp bậc trở lên đạo diễn. đều tê thiểu, trong đó m ộ t cái thanh ngoại trừ có một bộ phòng bán vé mười mấy ước đạo diễn tác phẩm tiêu biểu bên ngoài vẫn là trong vòng c h ứ danh biên kịch đại thủ cùng nhà sản xuất. ở đây địa vị thấp nhất liền là thượng kinh luân, nhưng cho dù là hắn cũng đã bằng vào cầm y để vệ 35 m ư ơ ứ c phòng bán vé thành công tấn cấp trong nước một tuyến đỉnh cấp nam diễn viên hàng ngũ. t ê tu bình thản triệu lâm không cần phải nói uy tín lâu năm tử ảnh đế ảnh hậu tịnh sưng hoa n a diễn viên tại nam nữ phương diện thứ nhất. t hồng vũ tuổi tác so thượng kinh luân tiểu nhưng tư lịch so với hắn d à nhiều mà lại cũng là ảnh hậu. ở đây tuổi tác nhỏ nhất ngược lại là bành h ư n g minh mới 25 tuổi. Thượng k i n h Luân đứng lên nên, đó là đương nhiên là biểu thị tôn kính. t t U m é t Vương đứng lên, thì là bởi vì tại Ín s ẻ p t h An quay chụp trong lúc đó, mọi người hợp tác vui vẻ, hắn đối b à n Hướng Minh đạo diễn trình độ cũng coi như tin phục. Nhưng Triệu Lâm liền đại khái là bởi vì tương đối hiểu lễ phép. b à n Hướng Minh dần dần hướng mọi người vân an, ngay cả Tạ Hồng Vũ cùng Thượng Kinh Luân cũng đều hỏi. Sau đó mới tại Khương Hạo ngồi xuống bên người, Trương Đống Lương ngồi thủ t ọ a hắn h u Nhân lại ngồi tại hạ thủ, hẳn là bồi hai vị khách lựa ý tứ. Kỳ thật t U Mết Vương, Khương Hạo, Triệu Lâm, Tạ Hồng Vũ đều cùng Trương Đống Lương nhiều lần hợp tác, giữa bọn hắn. hẳn là đặc biệt quen thuộc một cái bàn tròn lớn mười mấy món ăn sáng chính giữa thả một cái đại đồng cái nồi dưới đáy đốt là than t u ổ i tựa như trương đống lương nói nồi đã khanh khách lạp lạp đốt ăn bành hướng minh ngồi xuống trương đống lương liền chào hỏi hạ thị t mọi người cắt xuyến cắt ăn trước một vòng ăn thịt k h ư ơ n g hạo liền đầu cái chén tới cùng bành hướng minh đụng một cái hắn uống rượu không tính mánh cùng đái tiểu phỉ loại kia mấy cân rượu vào trong bụng không có cảm giác chút nào là so cũng không thể so nhưng hắn thích uống miệng nhỏ n h ấ p cũng không như bề ngoài như vậy phong q u n g đến ông chủm lại đi một cái hắn còn gọi g i ệ n Bành Hướng Minh b ư n g cái chân cười, ngươi là tại ríu cợt ta sao? đ ầ y bàn cười ha ha. Khương Hạo cũng cười, chào phúng cái r á m Ta là hâm mộ ngươi nha thật có thể kiếm tiền. Hắc, rất nhiều người nhìn qua ánh mắt đều hơi khát t h ư ờ n g Triệu Lâm tối không đánh vác, bởi vì không quen, ngược lại có thể thoải mái mà mở miệng hỏi. Nghe nói ngươi vì thu mua định mông h ữ u Tuyến trên lưng mấy trăm ức nợ, thật hay giả? Đương nhiên là thật nha tỷ tỷ. Bành Hướng Minh nửa thật nửa giả t ố khổ, mua xong vừa tiếp xúc với tay, ta liền hối hận, lưng nhiều như vậy nợ, mỗi ngày mỗi ngày, vậy cũng là kết sủ lợi tức đến còn. mấu chốt là tranh bên này tạm thời nghiệp vụ là héo rút, không những không kiếm tiền, ta còn phải tiếp tục đi đến đầu nệ tiền. chơi ạ thực sự là. ai? mọi người nghe được đều có chút đáng thương bành hướng minh. đương nhiên, k h ư ơ n g hạo nói, các ngươi nghe ra hỏa này t h ổ i n g ư bước. hôm trước ta còn gặp lư t r i ể n nguyên, nhắc lên hướng minh đến, cái kia biểu lộ, đặc sắc cực kỳ. ai? hướng minh, ta khỏi cần phải nói, ngươi bao nhiêu tiền thu, trực tiếp nhân với 1.5, c h u y ể n tay liền bán cho đông thắng truyền thông, ngươi đoán bọn hắn có mua hay không? bành hướng minh ha ha cười, vậy ta đi chỗ nào biết đi? h ư ơ n g hạo lộ ra một cái ánh mắt khinh bỉ, khoát tay chặn lại. nhìn xem, lộ chân dung đi, giá hỏa này liền là trang, mua xuống một nhà truyền hình ta, hắn không c h ừ n g làm sao vụng trộn vui đâu, các ngươi thế mà còn đáng thương hắn, người ta hiện tại là ông c h ủ m tài sản mấy trăm ức ông trùm. tất cả mọi người cười lên, biểu lộ khác nhau, Bành Hướng Minh cười cho từ đài truyền hình kéo sinh ý, đã người đều nói ta là ông c h ủ m vậy liền cho ông trùm cái mặt mũi, còn có chư vị sư huynh sư tỷ ca ca tỷ tỷ, về sau có mới phim muốn khai mạc, muốn lên chiếu, muốn tuyên truyền, n h u chiếu cố một chút chúng ta định mông h u t u ế n đến ta kính một chút, không ai thật để hắn kính, tất cả mọi người bưng chén lên đến. Dù là cạn ruột một ngụm, tâm sự Bành Hướng Minh có phải hay không đang trang bức khóc than, tâm sự định mông Hưu Tuyến, sau đó lại tâm sự vừa hạ tuyến không lâu c ầ m ý đ ề vệ, thổi p h ò n g một chút chủ nhân trương đ ố n g lương đồng thời, cũng thuận tay nâng thổi p h ò n g nam nữ nhân vật chính thượng kinh luân cùng tạ hứng vũ. Trong lúc đó Bành Hướng Minh đề nghị, hắn muốn làm một bộ khoa huyện tập, mời đang ngồi mấy vị đại đạo diễn, mỗi người cho đạo diễn trong đó hai tập, đang ngồi mấy vị này đạo diễn, kém nhất đều là m t ỷ cấp phòng bán vé, trương đóng lương cùng Lưu Tiểu ấn đều là ba ức cấp bậc phòng bán vé, mời bọn hắn đi đạo diễn phim truyền hình lời này, phải là hiểu chút giá thị trường. sách cũng không giám sách, chẳng khác gì là tại l ụ c nhã người ta. Nhưng Bành Hướng Minh nói chuyện ý nghĩ cùng sáng ý, tất cả mọi người cảm thấy còn rất có ý tứ, thế mà tuần tự đáp ứng. Bộ này phim truyền hình, Bành Hướng Minh chuẩn bị làm thành đơn nguyên kịch hình thức, một tập một cái tiểu cố sự, 60 phút, mà lại nói là khoa h u y ễ n kỳ thật cũng chính là chẳng cái khoa huyện ra s ả n g văn. Nó là dạng một cái siêu cấp cảnh sát, mở ra hắn c h ư ớ c kia tên là xích t h ố siêu cấp chiến xa, du t ầ u tại cả nước các nơi, cùng phần tử phạm tội làm đấu tranh cố sự. kịch tập danh tự tạm sẽ làm cho xích t h ố hoặc là gọi phích lịch du hiệp. bán điểm kỳ t h ậ t không phải nhân vật nam chính, cũng không phải mỗi tập đều sẽ xuất hiện đơn nguyên nhân vật nữ chính, mà là chiếc kia tên là xích t h ố tổng hợp các loại tương lai tiên tiến khoa học kỹ thuật ô tô. đương nhiên, cố sự giảng được cũng là tương lai cố sự. cái này kịch tập kỳ bản là b à n hướng minh định em đ i ệ u tử liệt yếu điểm, giao cho biên kịch bộ môn tập thể sau khi hoàn thành, b à n hướng minh lại thẩm bàn thảo mới đã định tạm thời chỉ lấy ra thứ nhất quý kịch bản, muốn xem hồ truyền r a sau phản hồi, lại định còn có hay không thứ hai quý loại kia. ý nghĩ này vẫn là ban đầu ở thượng hải triển lãm xe bên trên, tất kỳ nguyên khoa học kỹ thuật đẩy ra xích thú khái niệm xe. cũng dẫn nổ tương quan chủ đề về sau, mới xuất hiện tại b ảnh hướng minh trong đầu. lúc ấy hắn muốn làm bộ này kịch nguyên nhân các bản, kỳ thật liền làm u ố n như chính mình một đời trước thời điểm đó hải n h i tập đoàn, quay chụp hải n h i huynh đệ đồng dạng, quay một bộ kịch truyền hình là xích thố làm tuyên truyền. đợi đến bản thảo bị định ra đến, định g ô n g hữu tuyến bên kia thu mua chiến hưng hực khí thế, à n h hướng minh liền đem kịch bản, tính cả chế tác bày ra, đều để an mẫn chi thu lại, cho tới bây giờ, định ô n g hữu tuyến triệt để tới tay, cái này sự tình tại trong đầu hắn, lập tức hợp hai là một, lập tức thành một cái đối hai bên đều có lợi sự tình tốt. đương nhiên muốn làm, hiện tại tốt hơn, trương đông lương. Diêu Thanh Bình, Khương Hạo, Lưu Tiểu ấ n m c Gái Thanh, lại thêm mình, sáu cái đạo diễn, vừa v ẫ n chia hết 12 tập thứ nhất quý. Đập có được hay không? Là mặt khác một mã sự tỉnh, sáu vị đại đạo diễn ra chỉ một bộ phim truyền hình, liền phần này hành động hiệu ứng, đã là không biết xài bao nhiêu tiền đều mua không được. Lập tức b à n h hướng Minh bưng chén rượu lên, đứng dậy, trịnh trọng hướng mấy vị đại đạo diễn nói lời cảm tạ. Đồng thời hắn tại chỗ hứa hẹn, mỗi tập phim truyền hình chi phí 100 t r i ệ u cất bước, nhất thiết phải để các vị đại đạo diễn chơi t h g k h o á i người ta loại này đại đạo diễn, điện ảnh đều đủ tư cách mang tư nhập tổ. Một bộ phim phòng bán vé chia hoa hồng mấy ngàn vạn thậm chí quá trăm triệu, bình thường đủ ăn cả một đời. Nếu không phải xem ở giao t ì n h cùng mặt mũi phần bên trên, ngươi làm mọi người thật đều đối ngươi cái này, mạch suy nghĩ như vậy cảm thấy hứng thú à? Không phải góp t h ú ba ba chạy tới cho ngươi đạo hai tập, đừng nói nhảm. Đã mọi người nể tình tới, vậy liền để mọi người mượn cơ hội chơi một chút, chế tác kinh phí cho đủ, các ngươi yên tâm lớn mật thử một chút các loại quay chủ thủ pháp. Dù sao đơn thuần từ hành động hiệu ứng nhu cầu góc độ đi xem, mỗi cái đạo diễn đều chơi ra hoa của mình v đến, thậm chí mỗi một tập cùng mỗi một tập ở giữa đều hình thành tươi sáng đạo diễn phong cách khác nhau. Ngược lại là lại càng dễ t ạ i phát ra về sau hình thành to lớn n h i n nghị. Vậy đối với c h u y ể n gia mới định Mông Hưu tuyến tới nói loại này n h i n t nghị, thậm chí so kịch tập bản thân chất lượng đặc biệt quá cứng, đều muốn tới càng t r ọ n g yếu hơn. Chỉ cần là có thảo luận, có chủ đề, định Mông h ữ u tuyến liền ở vào cái đề tài này bên trong, lực ảnh hưởng ngay tại mở rộng. Đáng người ầm v a gọi tốt, Lưu Tiểu ấn còn kêu gạo, ông chủ đại khí, Tề Tu Mạt Vương còn chủ động nói vậy cái này bộ kịch lê gớm, lục đại đạo diễn, 1 t ỷ 2 trở lên đầu tư, này bằng với là m ư bộ phim a. Cái t i ế như thế lấy ngươi nhìn có được hay không? Cho ta một cơ hội, ta cho ngươi khách mời một tập. Thượng Kinh Luân cũng góp thú, ta cũng tới, ta cũng tới. Bành Đạo, ta cũng cho ngài khách mời một tập được hay không? Ta không chọn nhân vật, ngài tùy tiện cho cái vai trò là được. Bành Hướng Minh đương nhiên ư ớ c gì đâu? t r a n h thủ thời gian liền nói tiếp, kia hai vị diễn chủng phản diện được hay không? Một tập một cái nhân vật phản diện. Hai người lúc này đáp ứng. Giòn tan, đều không mang theo do dự. Cái này cùng kiếm bao nhiêu tiền, cùng tự thân tại trong vòng cả vị như thế nào, cùng cả vị cùng tài nguyên xứng đôi không xứng đôi, vân vân vân vân, đều đã không có quan hệ gì. Đây là giao tình. Cùng một vị hai bộ phim liền tổng phòng bán vé siêu 8 tỷ đại đạo diễn. một vị chẳng những là đại đạo diễn, hơn nữa còn tay cầm một nhà mạng truyền hình, đã thành chân chính nhân vật sau màn ông trùm ở giữa giao t ì n h loại này giao tỉnh cơ hồ đối tất cả mọi người tới nói đều là càng nhiều càng tốt, sự tình rất nhanh liền định xuống tới một chén rượu công phu trương đ ố n g lương cười nói cái này tốt, vừa rồi lao diêu còn nói hắn đến bây giờ còn lo lắng đề phòng sợ hắn cái kia cắt gỗ đi lên về sau nhào về sau liền không tìm được việc hiện tại tốt ít nhất là s a n g năm ngươi không cần lo lắng không việc làm liền ngươi tốc độ kia hắn lại thông suốt mở để ngươi dùng tiền hai tập phim truyền hình còn không phải đủ ngươi đ ậ p một năm. đây là cho cười, lại tất cả mọi người hiểu, thế là cười vang. Diêu Thanh Bình quay phim từ trước đến nay l ạ i mề, hắn cùng k h ư ơ n g Hạo loại kia vừa đi vừa về lôi c á mải, còn không giống. k h ư ơ n g Hạo không hề nghi ngờ là một thiên tài, mà thiên tài thống khổ chỗ ngay tại ở trong đầu của hắn mỗi thời mỗi khắc đều có t ớ ơ i mới, tốt ý nghĩ đang bước lên đến, cho nên hắn quay phim thường thường sẽ một bên đập một bên là đổ, 100 điểm c h u n g phim, hắn tài liệu có thể đánh ra 5-3 0 0 0 ngàn phút đồng hồ tới. Mãi cho đến sản xuất phương r ố t cuộc nhịn k h ô n g được, cũng không tiếp tục đưa tiền, hắn mới dọn s ạ p đem trong tay đánh ra tới tài liệu dọn dẹp một chút, bất đắc dĩ cắt ra một cái chính hắn miễn cưỡng có thể tiếp nhận phiên bản. Về phần tại trong lúc này, không có tiền, không có cách nào tiếp tục đ ậ p chỉ có thể cắt, nhưng trong đầu Y Nguyên tầng tầng lớp lớp mà b ư ớ c lên tư tưởng mới, làm sao bây giờ giữ lại phần dưới phim lại dùng? Nhưng Diêu Thanh Bình không giống, Diêu Thanh Bình quay phim là phong cách liền như thế. Ngươi nói là đã tốt muốn tốt hơn, không có vấn đề, rất đúng. Ngươi nói là hắn làm sự tình vốn là chậm rãi, cả người hắn điều tính chính là như vậy chậm rãi, đương nhiên cũng không thành vấn đề. Nhưng trung thực giảng, hắn đánh ra tới kịch là thật chịu được phân biệt rõ. p h ò n g bán ve tốt xấu trước đặt tại một bên bất luận, hắn là chân chính phim nghệ thuật ra. Một bộ phim ạ niềm tiên đạo đại thánh, bành hướng minh vừa xuyên qua đến thế giới này đến, liền đặc biệt thích, đến nay cũng vẫn là hắn tài liệu giảng dạy một trong. Đương nhiên, đồng thời cũng là mặt trái tài liệu giảng dạy một trong. Làm tài liệu giảng dạy là bởi vì hắn vật tính, hắn tiết tấu, hắn tinh tế tỉ mỉ, đều đáng giá một cái nghề nghiệp phim đạo diễn túi đầu ngẩng đầu k h o lớn. là mặt trái tài liệu rằng dậy là bởi vì tốt như vậy phim lại s ư n g suốt không đắt khách vì cái gì mạch suy nghĩ quá vượt mức quy định mà thương nghiệp tính lại quá kém nhưng là dạng này tốt đạo diễn làm sao lại không có phim nhưng đập rồi không thể nào coi như làm hư qua tiên đào đại thánh coi như hiện tại lại có khả năng muốn làm hư đầu tư 1.5 t ỷ cự chế c á c gỗ nhưng hắn y nguyên không có khả năng không phim đập chỉ là truyền hình điện ảnh vòng tròn bên trong tín đồ của hắn cùng mê đệ nhóm hơi đem tài nguyên hướng cùng một chỗ đến một chút liền đủ hắn dễ dàng đón thêm 10 lần n à o ống. trước thời không năm đó cụ r ồ xạ hỏa ạ kỳ ra một lần không đ ù a nhưng đ ậ p hắn mê đ ệ nhóm lúc ấy cũng đã là đại đạo diễn mấy vị kia không xa vạn i ặ m từ nước mỹ chạy tới vỡ hỗ trợ kéo tài chính đoàn làm phim bên trong trợ thủ trực tiếp liền để hắn một bộ phim lợn người thế giới điện ảnh tử đương nhiên cũng là thương nghiệp là vua nhưng thế giới điện ảnh tử nhưng cũng cho tới bây giờ đều là một cái giang hồ vòng tròn cũng không phải là tuyệt đối lấy thành bại luận anh hùng diêu đạo sợ không đ ù a nhưng đ ậ p bành hướng minh hơi kinh ngạc trương trọng lương trương tổng không đến mức nghèo như vậy đi cho n g ư ờ i đều không mở được trước rồi lời này vừa ra hiện trường đỗng nhiên yên tĩnh lại. thế là Bành Hướng Minh lập tức liền biết mình nói sai, trương đ ố n g Lương cười ha h ả đang muốn nói chuyện, k h ư ơ n g Hạo ho khan một tiếng, nói hắn xuất ngoại hơn mấy tháng cũng bình thường, lại quay đầu nhìn xem Bành Hướng Minh, ngươi trở về về sau, liền trương nghe nói qua, hai người bọn họ trở mặt, chỉ bất quá bây giờ cũng đều để ép, không trọc ra, chờ hắn cái kia cặt gỗ l ọ gấp mới dám nói, Bành Hướng Minh m g n g ư ờ i đây là thật không có nghe nói, hắn chuyện bây giờ nhiều lắm, i n sẹp thì n đầu tháng 8 khởi động máy. tháng 10 xuất ngoại, một mực đập tới đầu tháng 12 mới trở về. Đây là hắn quay t r ụ chu kỳ dài nhất một bộ phim, mà cho dù là tại quay nhiếp trong lúc đó, lại là tân k ỷ nguyên khoa học kỹ thuật vung tiền thu mua a, lại là định ngông hiếu tuyến thu mua đại chiến a, lại là đông phương ô tô tiếp tục h a o tuần a, lại là hợp thành đức thời đại mới tin nhà máy chính thức thử sản xuất vận hành a, lại là tân k ỷ nguyên khoa học kỹ thuật điện cơ nhà máy chính thức khởi công nha. Thậm chí còn bao quát an mẫn chi cùng chu thuấn khanh lớn bụng chuyện này bắt đầu ở các bạn gái vòng tròn bên trong rộng làm người biết, mọi người b ỗ n g nhiên bắt đầu sao động bất an rồi, vân vân vân vân. Phương Thành Quân đ í c h thật là mỗi ngày đều sẽ chỉnh hợp một hạ quốc bên trong các loại động tĩnh cùng tin tức, mỗi ngày báo cáo, nhưng hắn thu thập và chỉnh lý, hiện nhiên đều là lớn tin tức, nội bộ, giống tiên kiếm kỳ hiệp chuyện khai mạc, giống như người tại quính đồ khai mạc, cũng chính là nói một câu trình độ. Hắn trên làm sao biết Diêu Thanh Bình cùng Trương Trọng Lương trở mặt loại chuyện này đi, mà chờ Bành Hướng Minh trở về nước, cũng chính là yên tĩnh hai ngày công phu, liền lại tranh thủ thời gian đi ra ngoài, từ Định Mông h ữ u tuyến bắt đầu, đến Tân Kỷ Nguyên khoa học kỹ thuật, lại đến quê quán bên k i a Đông h ư ơ n g ô tô, cùng nối thành một mảnh trước mắt đều đã hoàn thành tiến thiết đầu tư ba nhà nhà máy, trước tiên đem sản nghiệp của mình chuyển một lần. Thậm chí, trở về nửa tháng, hắn cũng còn không tới Mariana bên kia văn phòng ngồi một chút đâu. Bành Hướng Minh â m n h ạ c phòng làm việc c ả i tổ thành Mariana đĩa nhạc chuyện của công ty, còn kém hắn cuối cùng đặt bút một ký, tự mình đi ngân hàng cùng thuế vụ bộ môn lộ mặt, liền có thể hoàn thành, còn vẫn luôn kéo lấy không xử lý đâu. Lần này tới uống rượu, xem như hắn tại vòng tròn bên trong lần thứ nhất lộ diện, không có nghĩ rằng, liền ăn vào một cái kinh thiên lớn dưa. Phim còn chưa lên chiếu, đạo diễn cùng nhà sản xuất đã n á o tách ra. Đây thật là, bất quá suy nghĩ kỹ một chút, cũng không là kỳ. sở tại lúc trước trương trọng lương khăng khăng muốn làm cát gỗ bộ này mảng lớn thời điểm diêu thanh bình liền một trăm cái không vui hắn cảm thấy mình không am hiểu làm loại này lớn chế tác lớn khoa h u y ễ n nhưng rốt cuộc lẫn nhau hợp tác nhiều năm cuối cùng trương trọng lương vẫn là đem hắn cho thuyết phục kết quả ở giữa nghe nói bởi vì bên sản xuất hướng vấn đề chế tác chu kỳ vấn đề hai người náo qua không chỉ một lần mâu thuẫn đợi đến lúc trước kia một bản chế tác hoàn thành thì càng là không cần phải nói diêu thanh bình cuối cùng thông qua kéo thương hạo một c á i thanh cùng bành hướng minh ba vị này đại đạo diễn học thuộc lòng phương thức bức bách trương trọng lương đồng ý. tiến hành trình độ nhất định một lần nữa biên tập, một lần nữa chế tác, đều lần nữa p h ụ lên đặc hiệu. nghe nói siêu chi hơn 300 triệu. mâu thuẫn tích lũy đến bây giờ, khả năng tùy tiện một chút vấn đề nhỏ, liền có thể biến thành dây dẫn nổ. bất quá, nghe như thế một cái kinh thiên lớn dừa, bài hướng minh thật không có giống người khác như thế, hoàn toàn không biết nên nói cái gì, a n ủ i tự nhiên là không cần ăn ủ i trương trọng lương cùng diêu thanh bình mặc dù hợp tác nhiều năm, nhưng hai người ai rời ai cũng có thể chuyện, mà tại nguy hiểm thân phận bán chạy trước đó, nói thật, diêu thanh bình cũng không phải là cái gì đỉnh cấp đắc khách đại đạo diễn, hắn tại trương trọng lương thủ hạ, càng nhiều hơn chính là làm một lá cờ. mà tồn tại, nhưng không an đuổi đi, Diêu Thanh Bình lại hoàn toàn chính xác xem như thất nghiệp, mà lại ngay cả chính hắn đều cũng không không dám nói, các cô không phải sợ trưởng của hắn, hắn làm cũng không tốt. Nói bóng gió, bộ phim này cứ việc trải qua vòng thứ hai sửa chữa cùng chế tác, chiếu lên về sau vẫn rất có có thể sẽ nào. Một bộ sản xuất chi phí nghe nói đã siêu trì, thậm chí đạt đến 18 m ứ c cấp bậc này màng lớn, nếu là lập tức nào, Diêu Thanh Bình q u á khứ góp nhặt d à n h tiếng cho dù tốt, máu lại dày, cũng muốn mất hết máu. Người khác không nói, nhìn xem Lưu Tiểu ấn, một bộ tinh không chi hồn bị vùi dập giữa chợ. hắn đánh chịu nhiều nhất l ự a giận đến bây giờ nghỉ nơi g gần nửa năm đều như cũ khó nén mặt mũi tràn đầy suy sụp tinh thần chi sắc đây chính là 20 ư ớ c sản xuất chi phí bị hắn chơi thành dạng này đến tiếp sau coi như còn có nhà sản xuất tìm hắn sản xuất chi phí cũng không có khả năng quá cao đây chính là hiện thực nội dung sản xuất người nhất định phải tiếp tục không ngừng mà thông qua cao chất lượng sản xuất làm vốn liếng mới chế tạo ra đại nhạch lợi nhuận đến người mới có thể tiếp tục trở thành dưới tay người khác cái tướng tiểu bồi không sợ đang ngồi những này đ ã o diễn máu đều dày một chút xíu tiểu mất máu không có ảnh hưởng gì chỉ khi nào lỗ lớn chính là đến cự thua thiệt liền ngay cả những người này máu cũng gánh không được, cho nên liền ngay cả Diêu Thanh Bình loại cấp bậc này đạo diễn, một khi rời đi hợp tác vài chục năm nhà sản xuất cũng không khỏi có chút thê lương cảm giác. Nhưng Bành Hướng Minh lại lập tức liền phát giác được cơ hội tới, Diêu Thanh Bình đạo diễn năng lực, hắn đúng vậy vững tin phục, mà càng khó được chính là hắn làm qua phim ạ n i ề m lại trình độ cực kỳ cao, cái này có cái gì? v ừ a v ặ n Diêu đạo, ta bên này có cái vợ, ta đã sớm nghĩ đ ợ c nhưng ta lại sợ ta mình làm không cẩn thận, phải không? Quay đầu ta thương lượng một chút, ngài hỗ trợ cho ta làm được. Lời vừa nói ra, mọi người cũng đều đồng loạt nhìn qua. Diêu Thanh Bình lập tức tinh thần tỉnh táo. U, ngươi có vợ muốn tìm ta làm? n g a n g Vợ, bày ra, ta đều làm xong. Bành Hướng Minh thái độ tương đương sốt ruột. Kéo người mà. Khương Hạo sững sờ một chút, trong nháy mắt hóa thân vai phụ. Hoắc. Vậy cũng tốt. Hướng Minh nhưng cũng là biên kịch thánh thủ. Hán vợ, lại thêm Diêu Ca xuất thủ. t h ỏ a Diêu Thanh Bình cũng là có chút tâm nóng. Hỏi, cái gì để t à i Nói cái gì? Bành Hướng Minh cười trả lời. Phong Thần diễn nghĩa cố sự, ta kế hoạch làm thành một cái lớn x í gì, muốn làm thành phim vạn i ệ m Hiện tại liền thiếu người tới giúp ta khai hỏa thứ nhất á o ta t r ư c hết đập nà cha, thế nào? 3. chương 424 t r i ể n vọng một trận tiểu tụ n g o à i ý muốn nói tốt hai b u t s i n ý thậm chí còn ngoài định mức bộ hoạch hai vị đỉnh cấp minh tinh điện ảnh bỏ ra diễn nhà mình xuất phẩm phim truyền hình, bành hướng minh hôm nay uống rượu bắt đầu liền hơi có vẻ thống khoái một ít liền cái kia tự lượng gặp như thế một phòng tự lượng đều không sai bị lắm, rất nhanh liền trong mặt c ò n tốt rất đến cuối cùng rượu c ụ c kết thúc, không mất mặt kết quả diêu thanh bình ngày thứ hai liền đuổi theo tới muốn nhìn k ị bản đó là đương nhiên có thể để hắn tại trong phòng làm việc của mình ngồi tạm một lát. Bành Hướng Minh tự mình chạy tới An Mẫn Chi văn phòng, cầm kịch bản tới cho hắn. An Mẫn Chi cùng Chu Thuấn Kha n làm bạn, đi Quỳnh Châu nghỉ phép giữ thai đi. Nata Chi Ma đồng hành thế. Thuận Tiện còn đem h í c h lịch du hiệp thứ nhất quý 12 tập kịch bản giao cho hắn một phần, căn dặn hắn, từ cái này 12 tập bên trong tùy ý tuyển 3 tập ra. Đến tiếp sau cũng sẽ để mấy vị khác đều tuyển 3 tập, chỉ có một người chọn, vậy liền về hắn, hai người ba nhân tuyển, đến lúc đó liền hiệp điều tới. Diêu Thanh Bình cầm tới hai phần kịch bản, thỏa mãn đi. Vốn là không có ý định làm lớn như vậy phát, nhưng đã năm vị đại đạo diễn đều gật đầu. Tiêu Phích Lịch du hiệp hạng mục này lập tức liền thăng cấp là Majiana tại năm 2020 mở năm nặng nhất đầu hạng mục một trong. Hắn tầm quan trọng thậm chí vượt qua Hoa Bì. Đạo lý rất đơn giản, Hoa Bì đã tốt, phòng bán vé bán qua 2 tỷ, chính là đến 30 ư ớ ức. Đối với Majiana tôi nói cũng đơn giản liền là 8 ức, một hai ức phòng bán vé chia, khấu trừ chi phí vài ức nhập hạng. Mà một khi đem Phích Lịch du hiệp làm xong, lục đại đạo diễn ra chỉ một bộ phim truyền hình, cực kỳ có thể đưa tới cực lớn d n h động, mà người trong nước liền tốt cái này, như thế sự vang dội đủ v ậ ợ n g n n h Ông Hưu tuyến độc t u y n bá, vậy ta phải nhìn xem ma Không phải làm sao cùng người nói chuyện hiếm. Cho nên bộ này kịch đừng nhìn đầu tư to lớn, kế hoạch đầu nhập 8 m ứ c đến một năm ứ c thậm chí không thiết hạn mức cao nhất. Thế nhưng là hắn t h tuyến, lại rất có thể sẽ vì định mông h ữ u tuyến mang đến trăm vạn cấp bậc đặt mua người sử dụng tăng trưởng. Thậm chí cũng nói không khoa trương, một bộ tốt kịch, một bộ nhiệt nghị thần kịch, có thể mang đến mấy trăm vạn đặt mua người sử dụng tăng trưởng, cũng chưa chắc liền không khả năng. Cái này không đơn thuần là dùng hộ kia một điểm đặt mua niên phí vấn đề, đây là n h ô n g h ữ u tuyến quật khởi cơ sở. Cho dù tốt kịch không có khổng lồ cơ sở người sử dụng đi xem, đi thảo luận cùng chuyên bá cũng không hình thành nên dậy sóng. m à Định Mông h ữ u tuyến lập tức không đến 800 vạn đặt mua người sử dụng số, thật sự là có ít. Đừng bảo là so sánh vô tuyến điện võng mạc Lão Đại Hoa thông có tuyến đã vô tuyến tới gần 9.000 vạn đặt mua người sử dụng đến, liền là so với thứ ba Thiên Vũ có tuyến 2.600 vạn, thứ tư Trường Thành có tuyến hơn 17 triệu, cũng kém quá nhiều. Đương nhiên, to lớn nhiệt nghị mang tới nhiệt độ về sau, khổng lồ mới đặt mua người sử dụng tràn vào về sau, đến tiếp sau tiếp ngăn nhất định phải có đủ phân lượng tốt kịch mới được. m a i a trước mắt đã làm tốt hoặc ngay tại quay chủ kịch bên trong, tiên kiếm kỳ hiệp chuyện luận phân lượng, luận chất lượng, thậm chí cả bản về tại một thời không khác danh tiếng. đều xem như đủ tư cách tiếp ăn, nhưng tiếp xuống lại có khả năng sẽ bán hết hàng. Sa Diêu Anh Hùng chuyện bộ 2, bộ 3, đều là đã ký xong hợp ước, khẳng định phải bán cho Nam Phương mạng truyền hình, hoạt động các là khẳng định thuộc về Hoa Thông truyền hình các. Cho nên, còn thừa lại bắt Tiên Quá Hải cùng Thượng Hải bãi đều không đủ cứng r ắ n hạch. t i ê n Kiếm kỳ hiệp chuyện quan sát đ á g người, thiên thiếu nam thiếu nữ, nhưng cũng coi như phổ biến tính kịch, bắt Tiên Quá Hải tính toàn dân kịch, nhưng nội tình dù sao cũng là những năm 80 cảng kịch nội tình, mặc dù trải qua lại thêm công, nhưng có thể hay không khai hỏa, liền ngay cả bản hướng minh trong lòng đều không chắc. Thượng Hải bãi ngược lại thật sự là là tuyệt đối lớn kịch. Cũ Thượng Hải hát xã hội, nam nữ tình yêu, những này bán điểm, trên cơ bản nam nữ thông sát. Nhưng là hoàn toàn chính xác đều không đủ cứng rắn hạch. Cho nên tại quá khứ trong vòng hơn một tháng, vô luận là quay chủ h o ả n g cách, vẫn là về nước về sau, Bành Hướng Minh vẫn luôn đang tự hỏi, sau đó phải làm mấy bộ dạng gì kịch mới là đủ cứng. Đáp án là kịch lịch sử, kịch lịch sử tối cứng rắn. Hiện tại có phích lịch du hiệp, xem như trong nước ít có khoa huy kịch, mà lại vô luận là tương lai cảm giác, khoa học kỹ thuật cảm giác vẫn là t r ư ớ c tia siêu cấp trên xa, cố n h â n cũng là nam nữ d a nghi. nhưng không hề nghi ngờ nam tính người xem sẽ càng cảm thấy hứng thú cho nên một đáp án bỗng nhiên liền lại nổi lên trong lòng của hắn hai ba năm trước hắn liền đã lấy ra kịch bản muốn đ ậ p một bộ kịch hiện tại hắn cảm thấy rốt cục là lúc này rồi có thể bắt đầu chuẩn bị cũng khai mạc binh sĩ đ ư ợ c kích đủ cứng hạch đủ nam nhân mặt khác bởi vì phích lịch du hiệp đơn nguyên kịch đặc tính tại ngày hôm qua trên bàn n rượu bành hướng minh liền đã không chế không nổi địa phát tán tư duy nghĩ đến mặt khác một bộ đơn nguyên kịch khang hi cải trang vi hành ký đương nhiên cái thời không này không cần không phải đọc khang hi không thể dù sao là kịch nói kịch l i ề n gọi vĩnh lạc cải trang vi hành ký cũng không gì không thể nhưng hình thức là không đổi vĩnh lạc đại đế ra ngoài cải trang vi hành phát hiện nào đó tham quan ô lại hoành hành ác bá điêu dân hiếp đ á p đồng hương thậm chí động một tí g i n t người thế là dưới cơn nóng giận lấy chấm long bảo đến tại trong quá trình này mỗi cái đơn nguyên kịch trong lúc đó cũng nên cùng một vị hùng nhan chi kỵ sinh ra yêu hận g ố c m ắ c cái này hình thức ra không là cái gì kinh điển danh tiếng lớn kịch nhưng loại này kinh đ i n sáng văn x á o lộ trang bức đánh mặt chẳng những có thể lấy lưu lại tương đương một bộ phận nam tính người xem nhận bọn hắn yêu thích liền ngay cả nữ tính người xem cũng là sẽ ư a nhìn kiếp trước người ta vô đ ậ p nhiều như vậy quý không phải không đạo lý mấu chốt hắn vẫn là sáo lộ kịch hình thức kịch đầu tư lại không lớn tìm một cái đã có tuổi quá khí lao sinh diễn viên liền có thể đứng vững có thể dễ dàng nhất niên sinh sinh 340 tập ra không cầu kéo tới mới người sử dụng có thể ổn định lão người sử dụng coi như thành công đúng ta một cái khác lão nhạc phụ liền rất hợp đi diễn vĩnh lạc đại đế đổi một góc độ tới nói, cơ khổ nữ tử gặp được lại đẹp trai lại có tiền lại có quyền thế còn đau mình bảo vệ mình lại t h ú c không h ỏ i liền yêu, như vậy coi hắn là thành phim tình cảm sáo lộ đến xem, cũng không phải là không thể được. cái kia nam nhân vật chính đẹp trai một điểm, nữ tính khán giả liền không hề nghi ngờ sẽ càng có đại n h ậ p c ả m ai dám nói ta lão nhạc phụ trình nộ không đẹp trai? đương nhiên, hài kịch cũng phải có, nhưng Mariana không sợ cái này, kịch bản đ ộ n chính là đầy đủ. thậm chí, đây là b à n h hướng Minh gây dựng Mariana về sau, liền sớm nhất bắt đầu dự bị đồ vật. hắn vốn là dự định dựa vào đập những này nhẹ vốn hài kịch đến kiếm tiền. chỉ là trước vô Gian đạo bắn chạy, sau so đến từ tinh tinh ngươi bạo đỏ, để hắn không cần lại đi làm những này hài kịch mà thôi. Hán hóa bản sinh hoạt nổ lớn, đã có gần 30 tập kỳ bản, chia hai mùa đều không khác mấy đủ. Giang được liền là một bang tuổi trẻ thiên tài, bọn hắn hoặc là trong nước chứ danh nghiên cứu khoa học viện chỗ nghiên cứu viên, hoặc là trẻ tuổi nhất đại học nào đó bác đạo các loại, cùng thuê cùng một chỗ cố sự. đương nhiên, tình yêu trung cư càng đơn giản. Bản thời không hóa về sau võ lâm truyền ra ngoài k bản, trước mắt chỉ có 60 tập, nhưng đánh ra đến cũng đầy đủ có thể, truy cầu sâu vị khẩu, thậm chí có thể chia hai mùa. Còn có một cái đại sát khí. ta yêu ta nhà, đương nhiên, sáng ý là nhất trí, nhưng cố sự là tơ biên, là hoàn toàn đương đại hóa. Về p h â n kịch lịch sử, còn không bằng đi tìm một chút lão bằng hữu của mình Đỗ Tư Minh, lại hoặc Tam Quốc tổng đạo diễn, mình vị lao sư kia minh hạ ra tiếng. Thực sự bọn hắn nơi đó không có dự bị thích hợp hạng mục, liền làm hắn Vũ đại đế. Tốt, tất cả mọi người chú ý à, mọi người làm tốt phối hợp, lúc này chúng ta tranh thủ một lần qua, mọi người nhiều phối hợp. t i ê n Vinh, Ngoại Ô, nào đó bên trong phòng chụp ảnh, một đoàn tàu lửa toa xe bên trong. ngồi đầy quần chúng diễn viên, vai diễn nhân vật nam chính tuổi trẻ diễn viên tôn tiểu bảo y nguyên có chút khẩn trương, nhưng ở vừa rồi một màn kia bởi vì một cái quần chúng diễn viên động nhiên t h ổ i phù một tiếng bật cười mà phế bỏ trong màn ảnh, hắn biểu hiện được kỳ thật cực kỳ linh động, rất không tệ. đem một cái nông thôn hải tử thổ m à linh biểu hiện được rất sống động. Thời gian đã là cuối tháng 12, xuân bật lập tức liền muốn bắt đầu, chính là đập người tại q u n h đồ thích hợp nhất thời điểm tốt, hai vị đạo diễn lý tú v ĩ cùng ngụy tiểu độ, hiện tại ngay cả bọn hắn trước đó kia bộ phố người h o a cha án giai đoạn trước tuyên truyền đều không để ý tới ầ m t m tại ngắn ngủi một tháng kế tiếp chuẩn bị qua đi, liền đã khai mạc. Hôm nay, v à n h Hướng Minh đến rõ xếp b a n Hết hạn đến bây giờ t ớ i nói, Lý Tú Vi cùng Ngụy Tiểu Độ hai người kia làm đạo diễn, đừng đề cập tại người xem ở giữa, cho dù là tại truyền hình điện ảnh trong vòng bộ, cũng là tạ tạ vô danh tiểu nhân vật. Nhưng hai người bọn họ phối hợp lại, toàn bộ đoàn làm phim bị điều hành đến ngay ngắn rõ ràng, trên cơ bản là Ngụy Tiểu Độ phụ trách trong màn ảnh sáng tác, Lý Tú Vi phụ trách ống kính bên ngoài sáng tác, bao quát đối ngoại cầu thông loại hình. Hai người cực kỳ dự. đương nhiên, hai người cũng không phải thật liền tạ tạ vô danh. Nhất là Ngụy Tiểu Độ, nương tựa theo tại công phu bên trong phân khích diễn xuất, hắn gần nhất đã qua một năm. chỉ là diễn viên phim hẹn liền nhận được không biết bao nhiêu, thế mà còn có phim truyền hình làm mời hắn diễn nhân vật nam chính. đương nhiên, hai người bọn họ chí hướng là làm đạo diễn. dự bị, bắt đầu. trong xe ngay cả quần chúng diễn viên thêm thợ quay phim, cực kỳ c h e n c h ú c một khi khai mạc, đạo diễn tổ là ở bên ngoài, bành hướng minh liền đứng tại đạo diễn ghế dựa phía sau, nhìn xem máy giám thị bên trong hình tượng. rất không tệ. tiểu tử này không nguyên bản nhân vật nam chính xấu như vậy, nhưng nông thôn bé con cảm giác cực kỳ sáng chói. đợi đến cái này ống kính đọc xong, lý tú vi tuyên bố nghỉ ngơi 10 phút đồng hồ. sau đó hai người mới lại gần nói chuyện với bành h ư n g minh. thỉnh thoảng còn muốn nói một câu, chiếu cố một chút đi theo tới dò xét ban thị sát lao bản n ư ơ n g liệu mẹ cảm xúc, ngụy tiểu độ liền tương đối m ụ c người trước bất tiện lời nói. Một đoàn bày diễn từ trong xe ra, bao quát đóng vai nhân vật nam chính tôn tiểu bảo, đều xa xa nhìn xem, con mắt chăm chú khóa chặt trên người bành hướng minh, bành hướng minh đã trở thành một nhà truyền hình cấp phía sau màn đại lao bản sự tình, tại cao tầng vòng tròn bên trong không phải tin tức, hơi chú ý một chút mariana này nhà công ty thuộc về người kỳ thật cũng rất dễ dàng liền có thể đạt được cái này trận tướng, nhưng đối với những này bày diễn, cùng trước đó cũng đồng dạng là chản. t r o từng cái đoàn làm phim diễn một tí vai phụ tôn tiểu bảo tới nói tin tức này liền cách bọn họ quá xa một ít nhưng bành hướng minh là siêu cấp đại đạo diễn siêu cấp đại minh tinh lại là không hề nghi ngờ bộ này trước mắt cho bọn hắn bắt cơm người tại quính đổ liền là hắn đầu tư cũng là mọi người đều biết cao đến bành hướng minh lập tức trình độ này bọn hắn những người này đã không có cái gì hâm mộ ghen ghét tâm tình có chỉ là lòng tràn đầy suốt ruột hy vọng mình có thể bị đại đạo diễn c h o n chúng bộ phim tiếp theo cho cái vai trò loại hình bành hướng minh vẫn thật là vây tay đem tôn tiểu bảo kêu lên hàn huyên vài câu hai người thế mà c ũ n g tuổi bành hướng minh liền cười hỏi hắn. quay lại ta muốn tìm người đ ậ p một bộ quân đội kịch là bộ phim truyền hình muốn hay không tới thử kính nhìn xem có thích hợp hay không tôn tiểu bảo con mắt sáng lấp lánh vậy thì tốt quá ta ơn đạo diễn ta ơn đạo diễn bành hướng minh cười v ô v ô b ở vai của hắn giữa trưa ngay tại đoàn làm phim bên trong bồi tiếp lý tú vi cùng ngụy tiểu độ cùng một chỗ ăn cơm hộp, mọi người thuận miệng nói chuyện phía một ít phố người hoa cha án chiếu lên sự tỉnh chủ yếu là tuyên truyền ăn bài đến Tết Xuân, người tại q u ý n n Đổ là khẳng định đập không hết, năm sau còn muốn đập, nhưng phố người Hoa Cha án Tết Xuân ngăn chiếu lên, lại không thể không có đạo diễn dẫn đội, thế là hai người liền quyết định vẫn là Lý Tú Vi phụ trách ra mặt, mang theo bên kia diễn viên đoàn đội đi chạy đường diễn, mà Ngụy Tiểu Độ liền không tham dự tuyên truyền, chuyên tâm tiếp tục đập. Bành Hướng Minh t ử không gì không thể, liền gật đầu đáp ứng. đợi đến cơm trưa đến qua, Bành Hướng Minh lên đường rời đi, còn ở trong xe thời điểm, liên tiếp vào Khương Hạo đánh tới điện thoại, ngươi quẩy mở kia, ta xem xong, rất dối. Bành Hướng Minh cười ha ha. lúc ấy lập tức cũng chỉ hắn biết cái này sao nói chuyện với Bành Hướng Minh. từ đối với mấy vị đại đạo diễn tôn trọng gần nhất hai ngày là chính Bành Hướng Minh tự mình chạy trước cho Trương Đống Lương, Khương Hạo, Lưu Tiểu Hấn, một cái thanh bọn hắn đem 12 tập kịch bản đều đưa qua. Khương Hạo ngược lại là cái thứ nhất gọi điện thoại tới. bất quá hắn sau đó nhưng lại nói nhưng là ta cũng minh bạch phim thương nghiệp cứ như vậy ngươi cái này bán điểm nha phong cách ra cái gì đều tính tương đối hoàn chỉnh liền là quá x á o lộ một chút. Bành Hướng Minh dừng lại cười hỏi hắn vậy ngươi cảm thấy chờ đánh ra đến người xem có thể thích không cái này Khương Hạo không chút do dự có thể a nhất định có thể a. t h ì vì mà muốn thật giống ngươi nói, nên t i ề n làm điểm đặc hiệu. trên TV có thể nhìn thấy loại cấp bậc này k h o a huyễn tác phẩm, còn không phải điên. t i a u chẳng phải kết, k h ư ơ n g hạo cũng không xoắn xuýt cái này. từ hắn q u á khứ nhiều năm, vẫn luôn như vậy văn thanh, làm như vậy, nhưng kỳ thật hắn phim đại bộ phận phòng bán vé cũng không tệ, chỉ ít hồi vốn không áp lực, thậm chí còn phát nổ như vậy hai bộ. liền biết, gia hỏa này mặc dù là một thiên tài văn thanh, nhưng hắn cực kỳ tôn trọng người xem, cũng cực kỳ tôn trọng phim thương nghiệp thổ tính. hắn không phải loại kia dù sao đều không nhìn chúng phim thương nghiệp đạo diễn, hắn chỉ là muốn đem thương nghiệp nội h ạ c h bọc lại, để phim nhìn qua văn nghệ phạm 10 phần mà thôi. Hàn Huyên trò chuyện kịch bản bên trong mấy cái tình huống, cuối cùng hắn làm ra lựa chọn thứ tư, thứ năm, tập tám, giữ cho ta đi. Tốt nhất là thứ tư cùng tập năm, cái này hai cố sự ta xem h ăn g hái, để ta làm. Hắn là cái thứ nhất điện thoại tới, Bành Hướng Minh đáp ứng không do dự. Thứ tư, thứ năm, thứ tám, tốt, ta nhớ kỹ. Quay đầu nếu là cùng người khác chọn có xung đột, ta lại cân đối. Thành. Chờ nhìn xem Bành Hướng Minh cúp điện thoại, ngồi ở một bên liều mẹ không khỏi hỏi, bọn hắn thật đúng là tiếp h à nha. Bành Hướng Minh gật đầu, ừm, tiếp. đều rất n ệ tình. Ngày đó uống nhiều quá trở về. liệu mẹ cùng tề nguyên cùng hắn uống một lúc lâu chả, mới khiến cho hắn chậm quá mức mà đến. Trong lúc đó nói chuyện hiếm, cái này tự nhiên không phải cái gì không thể nói sự tình, cho nên nàng hai đều biết ngũ đại đạo diễn tiếp Maria muốn dồn mảnh một bộ khoa huyễn phim truyền hình thích lịch du hiệp điểm tập đạo diễn. c h ơ i đến, thật lớn, cũng không đơn thuần nói là ngũ đại đạo diễn, tăng thêm bành h ư n g minh, lục đại đạo diễn cùng một chỗ vào một bộ phim truyền hình chuyện này, đến cỡ nào kinh thế hai tụ, mẫu chút là phim truyền hình vật này, giảng cứu cái tính liên q u á n phải không cứ gọi thế nào liên tục đâu, một khi chia 6 người đạo diễn, phong cách ra cái gì, không cách nào thống nhất. rất có thể hình thành để tivi người xem không quá thoải mái cắt đứt cảm giác. Nhưng là suy nghĩ lại một chút, đến bọn hắn sáu vị trình độ này, tựa hồ cũng căn bản liền không sợ cái này. Ai, liền là chơi, mà lại đứng ở đài truyền hình góc độ, loại này cắt đứt cảm giác, ngược lại có khả năng lại càng dễ mang đến nhỉ nghị. Liêu Mễ chợt chợt hai tiếng, không nói, kết thúc xạ điêu anh hùng chuyện quay chụp về sau trở về, nàng ngay cả cũng sớm đã định tốt họa bì nhân vật nữ chính cũng không cần, thoái thác, liền chuyên tâm bồi b n h hướng m i n h Đi ra ngoài chơi, đi theo, đi công ty, ngay tại trong nhà chờ lấy, cho n g ư ờ i nấu canh, đi uống rượu. chỉ cần có thể đi, liền theo, rót rượu cho ngươi trong trà. giống nàng như thế một chuyện nghiệp tâm mạnh như vậy nữ hài tử, thế mà lập tức không quay phim, để bành hướng minh cũng là có chút điểm ngạc nhiên. bất quá hắn cũng không ghét, đi theo liền theo chứ sao? dù sao lẫn nhau đều vợ chồng, mình cái gì diễn xuất, nàng rất rõ ràng, cũng không ngăn trở. chỉ là họa bị bên trong c h ố n g ra nữ yêu nhân vật này, vẫn là phí đi điểm tâm nghĩ, muốn chọn chính thất phu nhân, rất nhiều người tuyển phù hợp, thể nguyên cố nhiên không có vấn đề. đại tiểu phỉ, tống hồng, tôn hiểu yến, chính là đến cao tinh tinh, đều diễn đến, nhưng nữ yêu nhân vật này. lại ngược lại không dễ dàng như vậy tuyển gia nhân tuyển thích h p tới đái tiểu p h ỉ cũng tốt t ố n g hồng cũng được đều đủ thiên hương cốt sắc nhưng trên người tả khí mà không đủ không hướng bên ngoài tìm người đơn thuần ngay tại bạn gái của mình nhóm bên trong chọn trầm thanh phong cái này một thân anh khí nữ hài tử ngược lại là thích hợp nhất nàng có thể khí khái hào hùng nhưng cũng có thể yêu tả thế là cuối cùng cái kia nhân vật liền rơi xuống trong tay nàng đại lý xe trên đường bành hướng minh đột nhiên hỏi ngươi về sau cứ như vậy nhàn rỗi r ồ i có n g h ĩ qua làm điểm sự tình khác sao liêu m nghĩ nghĩ lắc đầu ôm lấy Bành Hướng Minh cánh tay, về sau ta liền chuyên trách h ầ u hạ chúng ta đại lao ra thôi. Bành Hướng Minh bật cười, đem nàng ôm chầm đến, nghĩ nghĩ, nói, như vậy đi, ngươi bất lão là trông mà thèm lao an chấp trưởng Maji Anama, phải không? Ngươi đến l ị n h Ngông h ữ u tuyến bên kia đi làm. Liêu Mễ nghe vậy sững sờ, trong nháy mắt lộ ra ngạc nhiên bộ dáng, ta có thể chứ? Vậy thì có cái gì không thể? Trước từ nội dung cái này cùng một chỗ làm lên, đừng nghĩ lấy thoáng qua một cái đến liền làm lão đại. Bên cạnh ban bên cạnh học tập từ cơ sở bắt đầu, hiểu rõ rõ ràng một nhà mạng truyền hình vận chuyển quá trình, thì như. gần nhất bộ này thích lịch du hiệp liền xem như định mông hữu tuyến định chế kịch người đến nội dung bộ bên kia liền phụ trách cùng mariana kết nối bộ này kịch tốt đồng thời đến đoàn làm phim kiêm nhiệm cái sản xuất trợ lý thế nào nghe được cái này liêu m ễ ngược lại vô ý thức che che bụng tâm niệm thay đổi thật nhanh hỏi muốn hạ đoàn làm phim a bành hướng minh trước tiên liền đã nhận ra động tác của nàng kỳ thật nàng gần nhất chuyển biến đại khái nguyên nhân cũng không tính có đoán vậy coi như cái gì hạ đoàn làm phim thỉnh thoảng chạy tới nhìn một chút chủ yếu là tham dò đoàn làm phim vận chuyển quá trình thôi ngươi cũng không phải chỉ đập qua một bộ phim người mới cái này còn có thể làm có ngươi Liêu Mẹ ánh mắt nhất chuyện, nhẹ gật đầu, kia phải không? Ta thử một chút. Nàng tiểu nói này, Bành Hướng Minh liền biết chính mình cái này đề nghị, xem như đối diện tâm tư của nàng. Vô luận là xuất thân gia đình cũng tốt, vẫn là tự thân tính cách cũng được. Liêu Mẹ cho tới bây giờ đều là cái rất cường thế nữ hài tử, làm diễn viên, nàng cố gắng nghĩ đỏ. Hiện tại không làm diễn viên, nàng hình như là nghĩ lui ra đến tu thân dưỡng tính, cố gắng tranh thủ mang thai đứa bé đến củng cố tự thân địa vị. Nhưng viên này tâm nhà vẫn là không chịu ngồi yên, nàng vẫn luôn muốn làm cái nữ cường nhân tới. Vậy liền vội v ạ n Những người khác không tốt hoàn toàn rộng mở đi tín nhiệm, nhưng Liễu m ệ vẫn là rất đáng được tín nhiệm. m ư ợ n p h í c h lịch du hiệp chế tác cái này sự tình, đem nàng ném vào rèn luyện một chút, đến một lần nhờ vào đó tiến vào định mông hữu tuyến trung tầng, có thể nắm giữ càng nhiều tình huống chân thật. Thứ hai cũng có thể giúp mình nhiều ít c h ầ m c h ầ m một chút thích lịch du hiệp chế tác. Mặc dù mình sẽ đảm nhiệm nhà sản xuất, sẽ còn tự mình xuất thủ đạo diễn hai tập, nhưng lại căn bản cũng không có khả năng từ đầu tới đuôi đứng tại sở tiêu d i Bộ này kịch đại khái xuất sẽ để cho trình một u y đi làm nhà sản xuất. Hiện tại đem Liễu m cũng ném vào nhất cử l ư ớ tiện, nàng đã tâm động. vậy cái này sự kiện chẳng khác nào là định ra tới cuối năm tuổi đôi b à n h hướng minh bận tối mày tối mặt bốn phía dò xét ban liền muốn trì hoãn không ít thời gian nhưng lại không thể không đi họa bì cũng đã khai mạc còn muốn tiếp tục hướng nam lại đi quỳnh châu nhìn xem hai vị dưỡng thai phụ nữ mang thai cùng các nàng ở một thời gian ngắn mariana công ty đĩa nhạc chính thức đăng ký thành lập một loạt hội nghị mariana truyền hình điện ảnh mariana đĩa nhạc an chi nghệ giải trí quản lý tân kỷ nguyên khoa học kỹ thuật đông phương ô tô hợp thành đức thời đại chính là về phần đầu tư của mình cổ phần khống chế công ty minh hồ đầu tư năm nay tiết mục cuối năm muốn lên, một là năm nay phát EO bung mới, mà lại như vậy lửa, vô luận từ góc độ nào đến xem, tiết mục cuối năm đều là không phải trên không thể, vì thế tiết mục cuối năm đạo diễn tổ nhiều lần chỉnh trọng hứa hẹn, năm nay bảng tình cùng Chu Hải băng đều bị cự tuyệt ở ngoài cửa, sẽ không lên tiết mục cuối năm. Thứ hai, kỳ thật ngược lại là điểm trọng yếu nhất, không thể nói ngươi thu mua một nhà mình mạng truyền hình, liền lên mặt. Trong nước năm nhà truyền hình c á p sáu nhà vô tuyến điện vắng m ạ c đều là thương nghiệp đại truyền hình, thật nhiều nhà đều là đưa ra thị trường công ty, những năm này thậm chí ngay cả quốc hữu cầm gỗ số lượng yêu cầu đều hủy bỏ. thuần túy tư nhân vận danh, tư nhân xí nghiệp, nhưng rốt cuộc quốc gia trong tay ngoại trừ nắm giữ lấy tuyên truyền dẫn hướng, cùng t ù y thời đánh bằng roi quyền lực bên ngoài, còn nắm giữ lấy một nhà mình chuyên môn tiếng nói Trung Quốc Đại truyền hình. Ngưng lưu bước nữa tư nhân mạng truyền hình cũng quyết không cho phép vượt qua hương mũ đi. Tiết mục cuối năm vẫn là phải trên biểu trung tâm tỏ thái độ độ, cho nên diễn tập không thể tránh né, mà liên tại dáng vẻ như vậy bận rộn bên trong Tết Xuân lặng lẽ tới gần. Đây là b n h hướng Minh đi vào thế giới này về sau cái thứ tư mùa xuân, phố người hoa cha án i a i đoạn trước tuyên truyền hừng hực khí thế. Nhưng tổng đầu tư đã cao tới 18 b c có thừa các h ộ cũng đã làm tốt toàn bộ giai đoạn trước chuẩn bị. Trừ cái đó ra, năm nay tuyển tại đầu năm mùng 1 chiếu lên phim còn có nhiều đến năm bộ. t h í c Xuân n g ă n đại chiến, hết sức căng thẳng. Chương 425. t h í c Xuân Ngan. Ha ha ha ha ha. Hậu Phương tinh p h ỏ n g lần nữa buộc phát ra một trận cười vang. Từ khi phim bắt đầu tiến vào thiết tấu, giống gợi như vậy âm thanh, cơ hồ là cách mỗi vài phút liền sẽ tới một lần. Ở giữa cười khẽ bật cười, vậy liền không tốt tính toán. Bên người Liễu Mễ cùng Tề Nguyên cũng thỉnh thoảng cười đến nửa tới nửa lui. Bành Hướng Minh ngược lại là tương đối tỉnh táo rất nhiều. hai thế giới hai cái phiên bản hắn đều nhìn qua nhiều lần lắm rồi cười điểm cao cũng không có gì đột nhiên tới hôm nay là đầu năm mùng nơi này là yên kinh phố người hoa tra án lần đầu đ i ệ n lễ kỳ thật buổi sáng bắt đầu phim liền đã tại cả nước phạm vi bên trong chiếu lên hết thảy bảy bộ phim cộng đồng tranh đấu mùa xuân năm nay ngăn phố người hoa tra án trên bất quá c á c gỗ lý tú vi ngụy tiểu độ làm đạo diễn không có gì nổi tiếng đoàn làm phim cũng không có gì có hiệu triệu l ự c diễn viên năng m o á i lật đỏ cao tinh tinh đều đã là hàng hiệu nhất p h ợ tương ảnh thị tại phát hành trên lại cố gắng cũng chỉ hỗ trợ lấy được 22% xếp phim. Hết hạn đến bên này lần đầu điện lễ bắt đầu phát ra trước, các bộ phòng bán vé một n g ự a tuyệt trần đã cầm tới một. 7 ức, 44, 7 t phần trăm tỷ lệ xếp phim, 1 8 t á m ứ c đầu tư, p h ô Thiên cái địa tuyên truyền đều không phải giả. đương nhiên danh tiếng như thế nào còn chưa có đi ra, chí ít Bành Hướng Minh là còn không lo lắng cẩn thận đi xem, mà lại một lần nữa chế tác cái này một bản, đến cùng bị sửa đổi thành cái dạng gì, hắn cũng còn chưa kịp đi xem. Lúc này hắn ngồi tại hàng thứ ba vị trí, ngược lại càng chú ý quan sát đằng sau người xem phản ứng. Hai kịch nha, để mọi người thoải mái cười to là vị thứ nhất. Hai kịch nếu như không khôi hài. vậy liền quá k h ơ i h ạ i co tốt, nhìn người xem phản ứng. bộ phim này phòng bán vé hẳn lạ ổn. hết hạn đến lần đầu điện lễ bắt đầu trước, phòng bán vé đã hơn 65 triệu, hôm nay phá ước nên vấn đề không lớn. Lý tú v i cùng ngụy tiểu độ làm đạo diễn, tiết tấu nắm, trò cười bao phục sử dụng đều rất có chỗ độc đáo. đối với một bộ hài kịch, lại xem như tương đối kể sát đất khí, cái này mới là trọng yếu nhất. giống cao tinh tinh, dù là lại xinh đẹp, cũng là bình hoa, chỉ là tô điểm mà thôi. phim chiếu phim kết thúc về sau, không ngoài dự liệu vang lên dài đến hơn một phút đồng hồ tiếng vỗ tay. bên trong hẳn là cũng có phượng tường ảnh thị mời kẻ lừa gạt đây cơ hồ là tất nhiên nhưng ở hàng thứ ba vị trí quay đầu nhìn sang có thể cảm giác được rất nhiều người tiếng vỗ tay đều là tình chân ý thiết bành hướng minh cũng đi theo vỗ tay nhìn xem định mông h i u tuyến người chủ trì lên đài bắt đầu mời đoàn làm phim thành viên lên đài tế nguyên lại gần kế thai nói nhỏ cái này không giống như là n g ư ờ i viết vợ bành hướng minh kinh ngạc ừ cái gì ý tứ làm sao không giống tế nguyên vừa đi theo vỗ tay một bên còn nói trong này rất nhiều nặn cho cười so với công phu đến có chút nát có chút cấp thấp không giống phong cách của n g ư ờ i mặc dù thật một người nhưng là không đủ cao cấp. Bành Hướng Minh bật cười, lắc đầu. ở thời điểm này, cái này đương nhiên liền là hắn viết. bình thường tới nói, người dám tin tưởng dĩ phụ chi danh, ả n h Si En d i h n t ô t lệ đổ vợ loại này hiện đại tuyến đầu nói hát phong cách tác phẩm, cùng ta cùng tổ quốc của ta loại này lớn chữ tình tác phẩm tác giả, lại là một người. người này tinh thần phân liệt sao? nhưng ở thời điểm này, cái này không hề nghi ngờ đều là Bành Hướng Minh â m nhạc tác phẩm. Lý Tú Vĩ mang theo một phiếu diễn viên lên n à y tham gia phỏng vấn. lần đầu điển lễ cực kỳ thành công. ở giữa bộ phận, Bành Hướng Minh làm phim biên t ị c h giám chế. bị người chủ trì điểm đến cũng đứng dậy chính thức là bộ tác phẩm này học thuộc lòng hiệu triệu mọi người mua vé tiến giảm chiếu phim quan sát đợi đến lần đầu điện lễ kết thúc hắn mặc dù không có giống Lý Tú v ị giống như Cao Tinh Tinh đi ra bên ngoài đưa các lộ khách quý cùng truyền thông bằng hữu nhưng cũng là không được thanh nhàn đủ tư cách đụng lên tới nói câu nói nói trên cơ bản đều là lời hữu ích tối hôm qua tiết mục cuối năm ta xem ngài báo thật ổn nghe nói là toàn bộ tiết mục cuối năm thu xem đỉnh cao nhất đi a a vậy liền đã coi như là không ngờ gõ c h u n g k i n là một cái khác mã chuyện ngài là áp chủ cá phim thật là dễ nhìn Hướng Minh bán chạy bán chạy mọi việc như thế đợi đến đem tới khách quý đều cho đưa tiễn p h ố người hoa t r a án đoàn đội tiểu tập hợp Lý Tú v ĩ nói một phen cổ động một phen toàn bộ đoàn đội lập tức liền muốn xuất phát liền từ đêm nay liền từ i ê n kinh bắt đầu muốn chạy tuyên truyền làm sáng ngày thứ hai ban hướng Minh Tử Tề Nguyên cùng Liệu m ẹ Giáp Công Sơn phấn trong trận thoát thân ra kết thúc chạy bộ sáng sớm về sau mới lấy được ngày hôm qua phòng bán vé tin tức các cô không ngoài dự liệu lấy 44 7% t ỷ lệ xếp phim cầm xuống ngày hôm qua phòng bán vé thứ nhất ngày lại phòng bán vé 3.17 c số liệu này đơn thuần tại năm nay Tết Xuân ngăn đến xem có chút chế ba y tứ, nhưng là cùng thời kỳ so sánh. năm ngoái đầu năm mùng 1, công phu phòng bán vé tại đầu năm mùng một một ngày này, còn không có triển lộ ra phải lớn nổ tư thế, đã lấy được 3.88 h ư phải biết, luận giai đoạn trước tuyên truyền, luận chủ đề tính, lúc này cắt gỗ tuyệt đối là nghiền ép thời điểm đó công phu, cho nên kỳ thật cái này phòng bán vé cũng không tính quá mức lý tưởng. cứ việc cắt gỗ phát hành trong kế hoạch, là sẽ ở về sau lựa chọn tại toàn cầu phạm vi bên trong chiếu lên. nghe nói châu âu phát hành đường, còn đều là bạn xứ công ty lớn, nhưng hải ngoại phòng bán vé đến cùng có thể cầm nhiều ít, đoán chừng cũng là có chút điểm khó mà nói, cho nên. trong nước phòng bán vé vẫn là bộ phim này quan trọng nhất hồi vốn áp lực rất lớn một tám ức còn ra đầu sản xuất chi phí tổng hợp phòng bán vé đoán chừng muốn tới 45 đến 48 ức mới xem như không lời không lỗ trong nước phòng bán vé làm sao cũng phải cầm cái 2 tỷ trở lên mới tính hơi ổn định điểm nhưng nhìn các gỗ mang theo lớn như vậy chủ đề lượng cùng chú ý độ mà đến ngày đầu tiên cũng chỉ có 300 triệu ra mặt phòng bán vé liền khiến người ta cảm thấy áp lực trầm hơn n ặ n g bất quá đêm qua sắp sửa nhìn đằng trước danh tiếng các cụ danh tiếng ngược lại là không c ó quá kém thậm chí còn có không ít người xem cảm thấy đặc hiệu tinh mỹ có thể thấy được quay đầu trùng tu lần này là có thành quả so sánh dưới p h ố người hoa tra án danh tiếng kỳ thật cũng không có xuất sắc quá nhiều tại tiểu hồng hoa bên trên c á cô c lấy được 7. một cho điểm p h ố người hoa tra án cũng liền 7. bốn mà thôi bất quá cái trước là khoa huyễn mảng lớn cái sau là h ả i k ị c đối với một bộ khoa huyễn mảng lớn tới nói thấp hơn 7.5 tính danh tiếng hơi thấp mà đối với một bộ phim hài kịch tới nói thấp hơn 7. không điểm m ớ i tính hơi thấp cho nên 7. bốn điểm là coi như không tệ phản ứng tại phòng bán vé bên trên h ố người hoa tra án lấy 22,1% xếp phim, tại hôm qua lấy được 1,18 ứ c phòng bán vé, đứng hàng phòng bán vé bảng thứ hai. Theo ảnh hướng Minh tính không sai, thu hồi chi phí thậm chí tiểu kiếm đã là có thể bảo đảm. Mà trên thực tế, tiếp xuống Tết Xuân Ngan, có thể là mấy năm gần đây càng ngày càng nóng này Tết Xuân Ngan, tôi không có chút rung động nào một lần, không có mảng lớn cự nhào, cũng không có hát mã hoành không xuất thế. Phụ trách người ký tên đầu tiên trong văn kiện Cát Cổ cùng theo sát phía sau phố người hoa tra án phòng bán vé xu thế đều lộ ra tương đương bình ổn. Mùng hai một ngày, t á t Cổ lần nữa cầm xuống 2,83 ứ c phòng bán vé. Danh tiếng tiếp tục b ả o chỉ, không rơi. Mà phố người hoa tra án thì tại một ngày này vững vàng cầm xuống 1.36 ức, so sánh hôm qua tiểu bước dốc lên, nhưng danh tiếng cho điểm, rơi xuống 0.1 đến 7 3 điểm đến lớp 10. c á c Cổ vô luận phòng bán vé vẫn là danh tiếng, cố nhiên đều không thể nổi lên đến, nhưng lại tiếp tục ổn đến một nhóm, lại cầm xuống 3.02 ức, tiếp tục ổn thỏa ngày l ẻ phòng bán vé quán q u â n Phố người hoa tra án cũng không có lộ ra muốn luồn lên lịch tập ý tứ, lấy 1.22 ức phòng bán vé kết thúc ngày thứ ba chiếu phim. Ba ngày tăng theo cấp số cộng, c á c Cổ cầm xuống 9 k ức. phố người hoa tra án cầm xuống ba b ức người khác nghĩ như thế nào tạm thời không được biết lấy bành hướng minh kinh nghiệm đến xem liền xong 3 ngày này phòng bán vé x u thế cùng danh tiếng nói không chừng cật gộ thật đúng là có thể thực hiện trong nước 2 tỷ phòng bán vé mục tiêu về phần phố người hoa tra án nhiều khó mà nói 7-8 t á ức là ổn một tỷ cũng có thể suy nghĩ một chút so sánh lên đầu tư tới nói bộ phim này đã là phải lừa kiếm đương nhiên nhìn qua phòng bán vé về sau bành hướng minh trong đầu vô ý thức liền nghĩ đến một cái vấn đề khác nhìn thấy cái này phòng bán vé cũng không biết trương trọng l ư n g có phải hay không phải hối hận cùng diêu thanh bình náo tách ra rồi Bất quá, không quan trọng. Hai tập phích lịch du hiệp qua năm liền sẽ khai mạc. Natachima đồng hàng thế diêu thanh bình cũng cảm thấy rất hứng thú. Đạo diễn hiệp ước đều đã ký, thậm chí đ ổ i tại tết xuân trước, hắn đã bắt đầu thu xếp lấy chuẩn bị. Trong vòng 2 năm, diêu thanh bình đã cùng Mariana khóa lại. Về phần 2 năm về sau, nếu như hợp tác bắt đầu để tất cả mọi người cảm thấy vui sướng, tại sao muốn chia tay đâu? Nếu như không thoải mái, chia tay không phải rất bình thường sao? Thúc, ăn tết tốt hơn năm tốt, cho ngài mừng năm mới. Gần sang năm mới, anh Hướng Minh cũng coi là mở miệng dòn. Ha ha, tốt tốt tốt, ngươi cùng ăn tết tốt. Đái n g h ị Bình cười nhận lời, b ấ p tới tới tới, ngồi một chút ngồi. Ngày mồng hai Tết ngày ấy, Tiểu Tam miệng ở nhà yên tĩnh một ngày, ăn một chút bữa cơm đoàn viên, nghỉ ngơi một chút. Ngày mồng ba Tết, Tề Nguyên về nhà, Bành Hướng Minh chạy tới hai cái địa phương, cho Trình Ngộ cùng Chu Ngọc Hoa hai vị này phân biệt chúc Tết. Rốt cuộc, người ta k h u ê nữ mang con của mình, tại Quỳnh Châu ở lại đâu, hai lão năm hết Tết đ ế n rồi, cơ khổ không nơi nương tựa cảm giác, mặc dù vẫn còn không tính là chính thức con r ẻ nhưng một phần ư ờ i con r ẻ cũng vẫn là muốn bao nhiêu kết thúc một điểm nhỏ trách nhiệm h ô n g phải. Mà chuyển qua ngày qua, Bành Hướng Minh liền chạy đến cho Đái n g h ị Bình chúc Tết tới. Mở cửa là Đái Tiểu Phỉ, trông thấy Bành Hướng Minh mang theo đồ vật tiền đến, mừng đến mặt mày hớn hở, đem đồ vật nhận lấy, liền gọi người. Sau đó, liền có vừa rồi một mặt kia. Giữa ỡ r ư a hắn lưu lại ăn cơm, cùng Đái n g h ị Bình nơi x a xôi trò chuyện. Đái n g h ị Bình xem như triệt đ ể về hưu, k ỳ thật vừa mới 50 tuổi ra mặt, nhưng người ta tích lũy đủ dưỡng lao tiền, không muốn làm, đương nhiên liền có quyền lực nghỉ ngơi, coi như tích lũy không đủ, có Đái Tiểu Phỉ tại, hắn lại làm sao lại thiếu tiền dưỡng lão? Nghe nói từ trước về sau, hắn xuất ngoại một chuyến, hẳn là đi tìm Đái Tiểu Phỉ mẹ của nàng. Nhưng về sau, hẳn là cũng không có đạt được kết quả hắn muốn. chờ hắn về nước về sau, Bành Hướng Minh vòng vo bậy đái tiểu phỉ hỏi qua, hỏi Đái n g h ị Bình có nguyện ý hay không quá khứ cho mình hỗ trợ, đ i Ma Ji a n a cũng được, Ninh ô n g h ữ u Tuyến cũng được, Đái n g h ị Bình một n g ụ m liền c ự tuyệt. hỏi lại, có nguyện ý hay không đi Tân k ỷ Nguyên Khoa học kỹ thuật đảm nhiệm cái chiến lược tổng thanh tra cái gì, phụ trách là Tân k ỷ Nguyên Khoa học kỹ thuật làm dây dài quy hoạch, xe điện nha, cũng không phải giải trí ngành nghề, không ảnh hưởng cạnh nghiệp h i ệ m nghị, nhưng hắn ý nguyên một ngủ từ chối. Bành Hướng Minh cũng liền không còn ép buộc. bất quá hắn cái này vừa lui đường, mọi người không phải đồng hành, hắn lui Bành Hướng Minh ngược lại càng chú ý bắt đầu. đang ăn cơm, uống chút rượu. hỏi một chút phố người h o a cha án phòng bán vé, nghe nói xác định có thể có không ít lợi nhuận, liền thật cao hứng, hỏi lại hỏi ỉn xẹp tỷ h n nghe nói trước mắt ngay tại sơ c á t bởi vì cần dùng đến đặc hiệu không nhiều, cho nên đã sơ bộ quyết định định ngăn tại năm nay kỳ nghỉ hẹn g ă n hắn càng là gật đầu, nghe nói phích lịch du hiệp hàng n g c hắn ngược lại là cực kỳ ngạc nhiên, liên tiếp tán thưởng Bành Hướng Minh thật sự là có ý tưởng, cũng khen ngợi, đây là là định mông h ữ u tuyến mở đường tốt nhất ý tưởng. một bữa rượu uống đến hai người đều có chút hơi say rượu, lại ngồi xuống c h ầ m rãi uống một bình trà, Bành Hướng Minh lúc này mới đứng dậy cáo tử, đ ã i tiểu p h phủ thêm áo lông đưa ra cửa. Hỏi, ngươi hai ngày này còn có cái gì an bài khác? Bành Hướng Minh không hiểu, ừm, có chuyện gì? Đái Tiểu Phỉ nói, muốn đi Quỳnh Châu, nhìn xem Thuấn Kinh đi, cùng đi. Bành Hướng Minh nghĩ nghĩ, nói, vậy ngươi chờ hai ngày, ta ngày mai buổi sáng trước kia, muốn cùng Liêu Mẹ cùng một chỗ, về một chuyến nhà nàng. Tối hôm đó, sẽ lại đi Tề Nguyên trong nhà, ngày thứ hai buổi chiều trở về, đến lúc đó cùng một chỗ đi. Đái Tiểu Phỉ bất đắc dĩ đưa tay nhìn trời, tất nhất, không có so ngươi bận rộn nữa. Bành Hướng Minh h ỉ hì mà cười. 3 chương 426 t r m ộ n g ộ kết, ngoa tào. Lúc này n ữ a bước. n h ư bước đến phát nổ anh em, tiên k i n h cuối tháng 7, ả ỉn xẹp ty hòn lần đầu thức, phim phát ra ở giữa, thính phòng bên kia liền đã không ngừng có các loại vang động truyền tới, chờ phim chiếu phim kết thúc, toàn trường đứng dậy vỗ tay dài đến hơn 3 phút đồng hồ, trong lúc đó người chủ trì lên đài, bành hướng minh chủ động tiếp lời ông nói lời cảm tạ, tuy nhỏ có đánh gãy, nhưng sau đó tiếng vỗ tay liền lại vang lên, tựa hồ là không đem trái tim bên trong cảm khái cùng tán thưởng đều phát tiết ra ngoài, mọi người liền không chịu bỏ qua cũng giống như, mà tại phòng vấn ở giữa, vô luận là bành hướng minh nói chuyện, mấy vị nhân vật nam chính, vai nam phụ đại lao n h ó m nói chuyện. đều thường xuyên bị dưới đ ạ i tự phát tiếng vỗ tay cắt đứt. ở giữa bị người chủ trì đặt câu hỏi hỏi, Khương Hạo, trương đ ố n g Lương, Diêu Thanh Bình chờ khoảng 1.000 cổ động đại lão, nay đã là không tiếp sử dụng xa hoa nhất, khoa trương nhất từ ngữ để hình dung, kết quả chờ đến toàn bộ lần đầu thức kết thúc, Bành ư ớ n g Minh tiễn biệt, Khương Hạo lại một lần nhịn không được mở miệng, quả thực là túi đầu ngẩng đầu khẽ lớn. hắn tiêu ngạo như vậy khí người, muốn để hắn cái dạng này tâm duyệt thành phục như thế tán thưởng người khác, cũng là khó được. không có cách, phim quá như bức, não động, ý nghĩ, logic, cố sự tính, ông tính trường khống, thậm chí cả diễn viên biểu diễn, đều gần như không thể bắt bẻ. Dùng thương hạo vừa rồi tiếp nhận phỏng vấn thời điểm nói lời để hình dung chính là, đây mới gọi là mẹ nhà hắn khoa huyện, đây mới là mẹ nhà hắn khoa huyện, đây mới gọi là mẹ nhà hắn phim chỗ đấy, phim liền là mang theo ngươi làm một trận xuân thu đại ngộ. Hai người bọn họ trong đó nói chuyện, Tề Nguyên cùng tôn hiểu yến liền đều đứng tại cách đó không xa, trên mặt dáng tươi cười nhìn xem. Trung thực rằng kịch bản là đã sớm nhìn qua, bên trong lo dịp cũng tại bành hướng minh giảng giải d ớ i đã sớm trải vớt lưu loát, c h n g chỉ còn trước sau điểm vài đoạn tham dự quay chủ, ân nói sớm đã không còn mới mẹ cảm giác, thế nhưng là vừa rồi, lần thứ nhất tại đại bạc màn trên nhìn thấy cái này b ạ n đầy đủ cố sự. không chỉ đám bọn hắn hai liền bao quát Tề Tu m é t Vong, Lương Nghệ Thành, Tần Viên trở diễn viên tại bên trong cũng là không khỏi lần nữa bị chấn động đến. toàn bộ cố sự nao động kỳ lạ, lo d i p nhưng lại kín kẽ, liền là để người chịu phục. thế là mỗi một lần cáo từ rời đi người cơ hồ đều là mang theo trên mặt còn chưa rút đi rung động, chạy tới nghiêm túc mà kích động nói tán thưởng cùng cung bái, sau đó lưu luyến không rời rời đi. mắt thấy khách quý đi cái không sai b t lắm, những người còn lại cũng đều là vây quanh b h ư ớ n g Minh cùng Tề Tu Mết Vong tôn h i ể u yến lườm Tề Nguyên một chút, n g y ê n cái kia họa bị đ ọ xong. quay chụp ỉn x ẹ p thì hòn trong lúc đó hai nàng lâm thời thành cộng tác. quan hệ khắp nơi so trước đó mấy lần tại phim truyền hình bên trong hợp tác thời điểm còn muốn thân mật khăng khít nhiều lắm chỉ khi nào phim đập xong trở về nước đến bây giờ hơn nửa năm đi qua hai người lại là ngay cả một lần mặt đều không c h ạ m qua đương nhiên bọn họ có bậy cũng đơn trò chuyện t ế nguyên gật gật đầu đập xong hơn nửa tháng điểm hai chai nhi đập từ tinh vệ quay phim giảng cứu khí hậu kém một chút thời tiết kém một chút mà đều không được đều phải chờ tôn hiểu hiến cười vốn là hẳn là phải có một ít hâm mộ nhưng hôm nay bộ phim này xem hết nàng phát hiện chính mình cái này nhân vật luận biểu diễn luận sinh đẹp đều là tương đương s á n g chói lập tức đã cảm thấy trong lòng lực lượng cho tới bây giờ đều không như vậy đủ qua lúc này hâm mộ tâm tư ngược lại là phai nhạt không ít ai đúng nghe nói liêu mỹ mang bầu ừ h n là ngay từ đầu nàng còn giấu diếm d ấ u diếm hiện tại bụng cũng bắt đầu t r o n g há còn giấu diếm cái gì ngươi không nghĩ tới cho hắn sinh cái nghĩ a nhưng là ta hiện tại có chút sợ hãi ừm ngươi còn ân liền cùng ngươi không biết giống như hắn hiện tại m ố n đứa bé người ta cứ như vậy ai cũng không cưới ai nghĩ sinh đều để sinh Ngươi suy nghĩ một chút, tiếp qua mấy năm, hắn không được 10 cái hài tử, 20 cái cũng có thể. Đừng nhìn hiện tại cũng tiểu, ta liền cùng nhìn thấy, chờ chúng ta đều già, hắn vừa nhắm mắt chân đ ạ p một cái, đám con nít này đoạt di sản không lấy được điên rồi chặt bắt đầu. Ai, đúng vậy a. Trả lời nàng, là tôn hiểu yến thật dài thở dài một tiếng. Đông nhiên, bành hướng minh đi tới, mặt mày hớn hở, một thân đắc ý, đi thôi hai vị mỹ nữ, các ngươi ngồi ta máy bay. Sau khi rơi xuống đất còn kịp đường đường chính chính ăn bữa cơm tối, nói được một nửa, hắn đã phát giác hai cái nữ hài tử biểu lộ có chút không đúng lắm, liền cười hỏi, các ngươi. thế nào đây là vừa rồi đang nói chuyện gì nói đến ta rồi Tề Nguyên cùng tôn hiểu yến nhìn nhau cười một tiếng Tề Nguyên chủ động trả lời phải nói đến ngươi nói ngươi thực ngưu b ứ c c i ọ g mang trầm trọng b à n h hướng minh sửng sốt một chút không rõ lắm nàng đây là thế nào đương nhiên tạm thời không để ý tới tuyên truyền đường diễn phòng bán vé s o ạ n s o ạ t s o ạ t danh tiếng nổ tung trải qua tinh không chi hồn phòng bán vé cú s ố c nước sau bị dọa đến n ằ chế cũng chỉ hoan đến Tết Xuân ngăn chiếu lên tạc gỗ mặc dù không có danh tiếng đại bạo nhưng như kỳ tích xem như không có chuyện để nhào rơi trong nước phòng bán vé hai ba ức nước ngoài phòng bán vé 3. a bảy ước đô la Mỹ, tính được chỉ là thiệt to nhỏ, nghe nói chỉ bồi thường 2-3 ba ước dáng vẻ, hậu kỳ tại trên internet chia hạt chiếu phim, ước chừng có thể chậm rãi thu hồi chi phí. Hàng nội địa phim khoa học viễn tưởng ngợi vậy, danh tiếng thế mà không có tiếp tục sụp đổ. Nhưng ở vừa mới qua đi tháng 6 phần, một bộ phương Đông Thành Lũy lại lấy sử thi cấp bị vùi dập giữa chợ tư thế, lấy 3. năm ước sản xuất chi phí, bị c h ử i đến chiếu lên vẹn vẹn 6 ngày liền cơ hồ không có xếp phim, cuối cùng phòng bán vé cũng chỉ có một, ba c xem như đem cặt gỗ miễn cưỡng ổn định hàng nội địa phim khoa học viễn tưởng người xem chờ mong giá trị đậm s ạ c s ẽ cũng bởi vậy cứ việc có b ả n h hướng minh vị này danh đạo giá trị từ Tề Tu mét vùng lương nghệ thành tần viên tôn lập hàng quách bảo kim t h nguyên tôn hiểu yến chờ một đám đại lao trèo chống tại giai đoạn trước tuyên truyền bên trong trên mạng càng nhiều cũng là lo lắng thậm chí là c h à o phúng rất nhiều người đã không đi chờ mong bộ phim này tốt bao nhiêu tốt bao nhiêu ngược lại bắt đầu chờ mong nó sẽ thêm nát nóng trong trước hai bộ phim cầm xuống siêu 80 m ư ớ phòng bán vé gần như tố thành kim thân b ả n h hướng minh như vậy thất bại thảm hại Tựa như song trước vừa phát sách mấy vạn chữ, liền có độc giả tại chỗ bình luận chuyện phát bài buồn, b vạn chữ không quá dám, ta trực tiếp dựng nửa c á t liệu. Đông Dạng vui thấy hắn bại, không thích kỳ thành. đương nhiên, về sau cũng không gặp hắn tới chào hỏi. Nói trước một tiếng là ở đâu cái bình đài trực tiếp, kéo xa, ỉn xẹp thì hòn xem như đỉnh lấy tương đối lớn trên áp lực chiếu. Kết quả một khi chiếu lên, danh tiếng bắt đầu cấp tốc cất cánh, phòng bán vé cũng từ từ dâng đi lên. Quá khứ hai bộ phim bán chạy, 3 a b n ă m tiếp tục gặp may, bài hướng minh từ đầu đến cuối đều là trong nước nổi tiếng nhất người kia, loại này danh tiếng ra chỉ cùng hiệu triệu lực. tại Tân Tắc không có nhào rơi trước đó, tạm thời vẫn là rất cứng. Mà có sơ kỳ một nhóm tiêm người xem tại sau khi xem xong túi đầu ngẩng đầu k h á lớn, đến tiếp sau khán giả liền bắt đầu lần lượt mua vé đi vào d ạ p chiếu phim. Chính là kỳ nghỉ hè n g ă n g h n g hực khí thế thời điểm, mặc dù ỉn xẹp thì hòn trọi cứng lấy một bộ Hollywood khoa huyễn mảng lớn trên áp lực chiếu, nhưng vẫn là tại ngày đầu tiên liền trực tiếp không hàng phòng bán vé bảng đứng đầu bảng. Bắt đầu từ đó, liên tiếp 14 n g à y phòng bán vé bảng đứng đầu bảng, mãi cho đến hai tuần về sau thứ sáu, thời gian đều đã là trung tuần tháng 8 m ớ i rốt c ụ c bị lại một bộ mở vé Hollywood nhập khẩu m n g lớn cho đẩy ra thứ hai vị trí bên trên. mà lúc kia, bởi vì phim danh tiếng quá tốt, phòng bán vé biểu hiện hiện tại quả là là mạnh mẽ, phim đã trái lại, giết tới Bắc Mỹ thị trường, đồng thời chiếu lên tuần đầu tiên, ngay tại luôn luôn bài xích ngoại lai phim Bắc Mỹ thị trường, không hàng phòng bán vé bảng xếp hạng đứng đầu bảng tuần đầu tiên mạt 3 ngày, thế mà cầm xuống 1.38 mức đô la Mỹ Bắc Mỹ phòng bán vé. Ỉn xẹp thì hiện tại Bắc Mỹ nhất chiến thành danh. Cuối tháng 8, Yên Vinh, Bành Hướng Minh giải mướn đến chuyên môn dùng để tổ chức cỡ nhỏ nằm s ắ p thể trong biệt thự xa hoa, nam nam nữ nữ xuyên qua không ngừng, lẫn nhau đều bưng chén rượu, t năm top ba tập hợp một chỗ nói chuyện phiếm. nơi này là ỉn sẹp thì hòn phòng bán vẽ phá 66 ức tiểu khánh điện không phải phát hành phương đông thắng truyền thông tổ chức thậm chí cũng không phải mariana tổ chức thuật v liền là ảnh h ư ớ n g minh từ â u mỹ tuyên truyền một vòng trở về về sau vừa vặn gặp phải trong nước phòng bán vẽ lịch sử tính phá 66 ức số lượng đủ may mắn tâm tình thật tốt hắn liền quyết định mời mấy cái bằng hữu tới tiểu tụ thêm chút chúc mừng nhưng tin tức nhanh chóng truyền ra các lộ nhân mã tại không đến thời gian 2 tiếng bên trong nho nhau, nhau chạy tới thế là lúc đầu ước định h a người đổ nướng tiểu tụ đến bây giờ nhân số đã có 2 300 lại còn lần lượt không ngừng mà có người chạy tới còn tốt biệt thự tình lớn tạm thời còn t r ă n g h ạ n nhưng chủ nhân lại rất nhanh liền rút lui không rời khỏi sàn diễn không được chỉ cần vừa xuất hiện lập tức bị vây quanh nhưng cho dù là dạng này có chút tin tức vẫn là cực nhanh truyền đến đợi tại thư phòng trên lầu bên trong đ ù a h à i tử bồi nữ nhân bành hướng minh trong lỗ t h a i bay lên vị kia từ tổng có ý tứ là qua mấy ngày bay lên vị kia mã tổng sẽ tới yên kinh hợp hy vọng đến lúc đó có thể tới nhà của ngài bên trong bãi phòng một chút một phòng a n h n g a n h n ế n trương thịnh giống như không thấy trực tiếp tiến tới báo cáo bành hướng minh ngẩng đầu mã tổng muốn gặp ta Vị kia không hề nghi ngờ là làm hạ quốc bên trong lộ ở trên mặt nước đầu tối người có tiền một t r o n g Bành Hướng Minh đến nay đều nhớ, lúc trước mình chạy tới Đông Thắng Truyền Thông đảm công phu phát hành, v ừ a v n gặp được vị kia mã tổng tại Phùng Viễn Đạo đám người cùng đi đi tới, kia khí chẳng, kia bệ nghệ tư thái, cùng mình bị hắn tùy hành bảo tiêu cho đẩy lên một bên, không thể không phía sau lưng đều chống đợi đến Đông Thắng Truyền Thông lễ tân bên trên, đưa mắt nhìn hắn rời đi khó. t r ị u Kinh Lịch thật sự là gọi người khó quên, không phải đều từ chối qua sao? t n t c nguyên đ ố i đầu tư của hắn không có hứng thú. Bành Hướng Minh nói, Trương t ị n h thấp giọng nói, vị kia t ử tổng có ý tứ là, chỉ cần ngài nhà à bằng lòng gặp mặt, mọi chuyện đều tốt đảm. Bay lên bên kia nhiều năm như vậy đối trí tuệ nhân tạo, đối phép tính kỹ thuật tích lũy, đều có thể cùng tần k ỷ nguyên kết nối, rộng mở kho số liệu. Cho nên hoàn toàn chính xác cũng là đối với song phương đều có lợi sự tình tốt. Bành Hướng Minh c ư ờ i lên, tiểu mã ca chi tâm người qua đường đều biết, hắn làm được đã sớm không phải cái gì internet xí nghiệp, không phải cái gì thông tin loại xí nghiệp, hắn làm liền là một nhà đầu tư công ty, nương tựa theo ở khắp mọi nơi xúc giác, phát hiện phương hướng nào có tiền cảnh, trực tiếp vào sân, phải không bán cho ta, phải không ta c h é p người, đem ngươi c h é chết, chính ngươi tuyển. Hắn từ hôm nay năm mùa xuân bắt đầu lại để mắt tới chạy bằng điện ô tô. c h u ẩ n xác mà nói, hắn muốn đem bay lên phía dưới online bản đồ hướng dẫn cùng tân kỷ nguyên bên này ngay tại khai thác trí năng lái tự động kỹ thuật liên hợp lại chỉnh hợp thành tương lai toàn lái tự động phương hướng. Gần nhất một năm từ khi nội các thứ phụ đại nhân xuống tới thị sát qua về sau, ngành nghề bên trong gió thổi rất nhanh. Mặc dù còn không có càng nhiều đáp lại, nhưng nghe nói rất nhiều hàng hiệu xe xí nội bộ đều thành lập chạy bằng điện ô tô sự nghiệp bộ. Lấy vị kia nhạy cảm cứu giác nói không chừng cũng tâm động rồi. Bành Hướng Minh nghĩ nghĩ trả lời nói vậy thì n g ư ờ i hoặc là Giang tổng. cùng bên kia đàm là được rồi đàm thành cái dạng gì lại khác nói ta liền không thấy vị kia không hứng thú trương t ị n h chậm rãi gật đầu xem như triệt để minh bạch banh hướng minh ý nghĩ hắn muốn đi nhưng lại quay đầu vậy lần này a vọng b à n h hướng minh trả lời vô cùng khẳng định không sự tình của hắn hướng minh chúc mừng chúc mừng 66 u ức a 70 ư ức ở trong tầm tay hoàn toàn mới phòng bán vé ghi chép a b à n h tổng chúc mừng chúc mừng minh ca toàn cầu bán chạy nha chúc mừng chúc mừng trong tay bưng chén rượu một đường nhận lấy nhận biết hoặc không quen biết tất cả quý khách lời ca tụng, bành hướng minh từ đầu tới cuối duy chỉ lấy khiêm tốn nụ cười. như thế một đường đi qua, ngắn ngủi mười mấy mét, đi mười mấy phút. rốt cục đại khái xã giao c á i không sai biệt lắm, hắn một lần nữa leo lên thang lầu, đi lên đi vài bước, bảo đảm phòng khách lớn bên trong tất cả mọi người có thể nhìn thấy mình. lúc này mới gõ gõ chảy l n rượu, đợi mọi người đều an tĩnh lại, cười nói, cảm ơn mọi người như thế chạy tới, liền vì nói với ta một câu lời chúc mừng, thật sự là hết sức vinh hạnh. t h ẳ n g t h ắ n nói, cũng không có gì chuẩn bị, b ạ n rãi mọi người, chính để người nắm chặt thời gian làm, ăn uống, đều có. mọi người chờ một lát ha, ách, thêm lời thừa t h a i không nói, mọi người chơi tận hứng. Nói xong, hắn tại trong tiếng vỗ tay đi xuống, lập tức liền lại bị người x n g tới. chuyện phía bên trong, ngẫu nhiên lòng có cảm giác, hắn b ỗ n g nhiên quay đầu, chỉ thấy kia bốn lượn trên bậc thang p h ụ lên x a hoa t h ẳ n g đỏ, một đường thăng lên, tại trong biệt thự sáng h ó i ánh đèn chiếu dọi xuống, hiện ra lộng lẫy lộng lẫy ánh sáng. lại hướng lên nhìn, mấy cái nữ nhân, mấy đứa bé, nữ nhân của hắn, cùng con của hắn, bọn họ chính một bên nhìn xem phía dưới náo nhiệt tràn diện, một bên ôm hải tử, không biết đang nói những chuyện gì, cho chuyện mặt mày hớn hở, cho chuyện lún đồng tiền như hoa. mộng đồng dạng h ì n h tượng, hết chọn bộ 3.